569 chương 18, Hung Hãn Đỏ quyển thời gian đổi mới, 20130116 chương 18, Hung Hãn Đỏ quyển ác ma mâu thuẫn là hải tặc vị diện thiên đạo cũ hiện, tương đương với toàn bộ thế giới pháp tắc hình chiếu token, nó trọng yếu tính rất gần với hải tặc thế giới pháp tắc tạo dựng, coi như phải xuất hiện, cũng sẽ không tại ngay từ đầu ra sân, cho nên La Thiên tại thiên điệu dị biến sau đó ngược lại cũng không gấp gáp, tiếp tục ưu thai du thai đáp lấy xuống tam bản, hướng người gần nhất cư dân Đảo Phiêu. Đi. Sau mấy tiếng, La Thiên vẫn như cũ chỉ cảm thấy hai lần dị động, trong lòng hiện ra một cái ý niệm, âm thầm nhíu mày. Ô ô ô bốn đột nhiên Còi hơi một dạng âm thanh chủy tới, La Thiên ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc quái thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là một chiếc toàn bộ sắt thép kết cấu rất lớn, thể tích có thể so với một cái trung đẳng hầm đảo, phía trên 10 cái lớn ống khói đang hướng ra ngoài mặt phun ra khói đặc, mạn thuyền hai bên rỗi ra một loạt to lớn truyền mái chèo, chỉnh tề mà huy động, tạo thành to lớn động lực, khiến cho chiếc này quái vật khổng lồ có thể tại trong hải dương đi thuyền. Rõ ràng, cái đồ chơi này không phải hải tặc thổ dân có thể kiến tạo ra. Thuyền lớn tốc độ không chậm, mới 10 phút tả hữu đã gần ngay trước mắt, cái kia hơn 200m độ cao đêm kia sáng đều che lại, ván ra một mảnh bóng râm. Đem La Thiên cùng với hắn xuồng tam bạn bao phủ trong đó. Lúc này, La Thiên mới nhìn rõ ràng, thuyền lớn mũi tàu có một rắc quỷ tựa bản thân, mà thuyền hai bên vươn ra thuyền mái chèo cũng là bị từng cái phảng sắt thép đổ bê tông nhưng lại rõ ràng dành mạch ác quỷ cánh tay nắm chặt, chỉnh tề mà hướng phía sau huy động. Thuyền lớn một bên bông thuyền, một cái tiêu chí đưa tới La Thiên chú ý của, đó là một cái mang theo khóc cười mặt nạ ác quỷ ảnh chân dung, một cây xoắn ốc độc rắc hướng lên trời đầm, ảnh chân dung phía dưới ẩn bảy cái La Thiên không quen biết đồ án, hơn phân nửa là một loại văn tự nào đó. Cái này hẳn cũng là cái nào đó thế lực đồ án a. La Thiên suy nghĩ nói, Đối với cái này chút sau lưng có thần chi chỗ dựa thế lực tổ chức, La Thiên không có hứng thú lý tới, lúc này liền ngự sử giẫy chân truyền tam bản muốn chuyển đổi phương hướng. Nhưng mà, phản phất tường chắn mái cái gọi là tường chắn mái, chính là trên tường thành những cái kiễng lòi lọn Phật phòng kết cấu mạn truyền tay viện bên trong nhô ra mấy cái đầu, trong đó một cái thanh niên tóc lam đối với La Thiên chào hỏi hô: "Uy, vị huynh đệ kia, chiếc này chậm quỷ hảo cũng là đi tới Mã Lâm Phạn Đa, muốn hay không dựng một xe tiện lợi?" Delta cũng làm thành đến cấp đoạt đệ với phờ ít nhân a tất nhiên dạng này, rứt khoát qua xem một chút đi. Nghĩ như vậy, La Thiên gật gật đầu, một trận thang dây từ bong thuyền ném tới. đem hành kéo lên đi. Đa tạ. La Thiên hướng thanh niên tóc lam kia chắp tay nói cảm ơn. Thanh niên tóc lam lơ đến khoát khoát tay, việc rất nhỏ, không cần khách khí. Tại hạ Mạc La kéo, càng là chiếc này chậm quỹ số chuyến trưởng, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tại hạ La Thiên. La Thiên đáp. Hai phe cũng không có thăm giao ý tứ, Hàn Nguyên vài câu liền cáo tôi, La Thiên lần nữa biểu thị ra lòng biết ơn, trên bong thuyền bắt đầu đi lượn quanh. Không tính có thể lưu lại trong khoang thuyền, chỉ là chậm quỹ hào bong thuyền liền tụ tập ít nhất 500 người, tốt 5 tốt 3. Giữa hai bên tựa như không có bao nhiêu giao tình, trong đó cả có gần trăm người cùng La Thiên một dạng cũng là độc thân tới đây. La Thiên tùy tiện tìm một cái nhìn tính cách hiện hòa sáng sủa nói chuyện với nhau vài câu, biết được bọn họ đều là bị Mạc La kéo mời đi lên. Trâm Quỷ số thuyền trưởng Mạc La kéo lệ thuộc một cái tên là sẽ rách mặt nạ thế lực, là nên thế lực điều động tiến vào hải tập thế giới tiên phong, nói trắng ra là chính là một cái chính sát, bất quá cái này chính sát đội ngũ nhân số đạt đến hơn 120 người, tại hải tập thế giới chiếm cứ mấy cái hòn đảo cỡ trung, mà bọn thuyền những thứ này tán nhân đều ở tại phủ cận trên hòn đảo. Trâm Quỷ Hao nhìn rất công tiện, kỳ thực vô cùng nhanh nhẹn. Sau năm tiếng, Nguyệt Nha hình Mã Lâm Phàm Đa đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, tiến vào trong tầm mắt mọi người. Đi tới Mã Lâm Phàm Đa hành trình bên trong, La Thiên thỉnh thoảng có thể trông thấy từng chiếc từng chiếc thể tích không chút nào kém cỏi hơn trạm quỷ số cực hạng cùng với càng nhiều thuyền nhỏ đồng dạng tại hướng về hải quân bản đồ tiến phát, có thể nói tương đương hùng vĩ. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại 3 giờ phía trước, thiên địa lần nữa xảy ra một lần dị động, lại có một phần thần chi pháp tắc mạnh mẽ như thế, đại khái phương hướng tại tân thế giới bên trong, tứ hoàng tụ tập vị trí. Dầm dầm dầm ba Đột nhiên, tiếng nổ kịch liệt vang lên, ngay sau đó La Thiên liền trông thấy từng chiếc từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền hạng nhóm lửa quang, nổ thành mảnh vụn, chiếu xuống mặt biển xanh biếc, biến thành một đồng rác. Không người chạy trốn. Trên thuyền kẻ ngoại lai thế mà không ai có thể chạy trốn, toàn bộ táng thân tại biển lửa. Mọi người đều kinh. Mạc La kéo vội vàng mệnh lệnh người cầm lái thả chậm tốc độ, đồng thời tầng ba truyền mái nhà tầng dâng lên một tôn hai mắt cường đại vô cùng đơn cánh ác quỷ tượng nạn, rất sống động, nhàn nhạt, nhạt linh quang tại tượng nạn mặt ngoài lưu chuyển. Hai đạo quang mang từ ác quỷ trong hai mắt bắn ra, cuốn kết nhau, hỏa chụp giống như chậm rãi kéo ra. một chương dài trăm mét cao 50 em mở vẫy màn xuất hiện ở bồng thuyền khoảng không, hiện ra rõ ràng hình ảnh, hình hình lại là Mã Lâm Phạm Đa cảnh tượng. Mã Lâm Phạm Đa bến cảng bị phong kín, chỉ có một chiếc màu xanh da trời chiến hạm tự mình đối mặt mấy trăm chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền, nhìn tương đương oanh liệt, để cho người ta thông cảm. Nhưng mà, tình huống chân thật lại vừa vận tứ phản. Đỏ quyền hư lập tại hải quân trên chiến hạm vương, độc đấu hơn ngàn tên lĩnh vực cấp cường giả, hơn nữa ở vào thượng phong tuyệt đối. Hai cánh tay hán hóa thành năm tương, mỗi một quyền huynh ra, đều ngưng tụ ra một cái quyền ấn, phá không bắn nhanh, đập về phía một chiếc bao vây thuyền. Tiếp đó, Chỉ nhìn thấy ánh lửa lóe lên, chiếc thuyền kia lúc này nổ nát vụn, thịt nát xương tan. Từng cái dáng dấp thiên kỳ bạch quái mặc đủ loại lĩnh vực cấp cường giả muốn từ trên thuyền bay ra ngoài hướng đỏ khuyên phát động công kích, nhưng mà, tốc độ của bọn hắn đối với đỏ khuyên tốc độ ra quyền nhất định chính là rùa đen bò. La Thiên bọn người chỉ nhìn thấy bọn hắn mới lộ đầu liền bị đỏ khuyên một cái nham tương quyền ấn đập xuống giữa đầu, cùng bọn hắn thuyền cùng một chỗ trở thành đái biển rất rưởi. Màn sân khấu xuất hiện thời điểm, La Thiên đã trông thấy trên mặt biển bay đầy chưa cháy hết xác, thôn sơ giản lược đoán trường một phen, chí ít có 50 con thuyền bị phá hủy. Cứ như vậy ngắn ngủi 10 phút thời gian, đã có 2 300 tên lĩnh vực cấp cường giả chết ở đỏ khuyển trong tay. Tân mắt nhìn thấy đỏ khuyển dữ hãn, còn dư lại hơn 100 con truyền lúc này quay đầu muốn chạy trốn, nhưng mà kế tục diệt cỏ tận gốc tiến nghiệm đỏ khuyển làm sao lại tùy ý những thứ này nhiễu loạn thế giới trật tự ra hỏa rồi đi, chân đạp không khí bám đuôi truy sát, dưới xương sườn hóa ra bốn cái nham tường cánh tay, biến thân sáu tay tu la, điên cuồng đồ sát, không đến nửa giờ liền đem xâm phạm hơn 1000 tên lĩnh vực cấp giết sạch sành sanh, không còn một mống. Xì xì bong truyền vang lên từng trận hấp khí thanh, tất cả mọi người là tay chân lệch bước, trong xương cốt hàn khí thẳng vọ. Thuyền trưởng, ra xem chúng ta vẫn là quay đầu a. Không biết hai nói một tiếng, lập tức gây nên một mảnh tiếng phụ họa. Chính mắt thấy đỏ khuyên mạnh mẽ và hưng hãn, ai cũng không muốn chạy đi qua chịu chết. Mạc La kéo song mi khóa chặt, chần chờ không chắc. Làm một chính sát, kỳ thực là không có bao nhiêu địa vị, hắn lấy được mệnh lệnh là nhất thiết phải mang lên tận lực nhiều người đem bọn hắn xem như phá hôi, thử ra dung hợp thần chi phép tác thổ dân mạnh bao nhiêu, vì trong tổ chức đại nhân vật trải đường. Nhưng mà, Mạc La kéo là một cái bản tính người thiệt lương, rãy rủa một hồi, hắn khan giọng nói, "Xin lỗi, Trầm Quỷ Hào không thể quay đầu, nhưng mà sáu, muốn rời khỏi tỉnh tự rời đi sáu." Chính sát đội những người khác nghe được Mạc La kéo lời nói, Sa mặt lập tức bị biến. Thuyền trưởng, ngươi không thể dạng này. Ngươi làm như vậy sẽ hại chết tất cả chúng ta. Mạc La kéo, chính ngươi muốn chết không muốn liên lụy chúng ta. Sáu. Chúng tán hộ nghe đến đó, nơi nào vẫn không rõ. Hướng Mạc La kéo bọn người ném đi một cái ánh mắt tức giận sau đó, nhao nhao xoay người liền muốn rời đi chậm quỷ hạo. Ai cũng đừng hòng chạy. Theo một tiếng quát chói tai, La Thiên chợt cảm thấy chiếc thuyền này từ nơi này thế giới đi ra, quên thuộc pháp tắc giao nhau giao tiêu thất, chính mình phảng phất bị đặt ở Ngũ Hành Sơn ở dưới Tôn hầu tử, khó mà di động dù là một bước. Chiếc thuyền này sớm đã bị xé rách mặt nạ nhân động tay động chân. Ba một tiếng Tầng thứ hai một cánh cửa bị người một cước đá văng, ba cái dáng dấp không sai biệt lắm người từ trong đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem bọn thuyền mấy trăm vừa giận vừa sợ người, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Là độc thủ ba huynh đệ. Lại la bọn hắn, chúng ta chết chắc. Xong, xong sáu. Ba người lộ diện một cái, nguyên bản đều mặt lộ vẻ vẻ phẫn hận chúng tán hộ sắc mặt kì biến, hoàn toàn trắng bệch, sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Mạc La kéo, ngươi lại dám vi phạm lão bản ý tứ, thực sự là thật can đảm, tại hạ bội phục. Nghi là Tam Bảo Thai đứng đầu thanh niên hướng Mạc La kéo ném đi ánh mắt thương hại. Đến nội hạ chẳng đi, ngươi cũng biết, chúc ngươi may mắn. Tiên Lạc Tạm, nhét đức nặc, nhét mỗ, thì ra là ngươi nhóm ba cái. Các ngươi ba huynh đệ làm ra loại sự tình này, sẽ không sợ thẹn trong lòng sao? Mạc La kéo tức giận chất vấn ba huynh đệ. Lão nhị nhét đức nặc cười ha ha, thẹn trong lòng. Ha ha ha, chết cười ta. Sống nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Khó trách ngươi lấn vào kém như vậy, bị coi thành giò đường phá hôi, đáng đời. Tiên Lạc Tạm đại nhân, chúng ta cái gì cũng không biết, cũng là Mạc La kéo một người chủ ý, có thể tha cho chúng ta hay không? Đúng vậy a. Cái này cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ, chúng ta cũng là bị liên lụy. Đây đều là Mạc La kéo tên hỗn đản kia một người sai, xin đừng nên đem chúng ta cũng coi như đi vào a. Trinh sát đội đám người vội vàng cầu xin tha thứ, đem hết thảy đều đẩy lên Mạc La kéo trên thân. Nhất Mỗ khẽ mép kéo ra một tia trào phúng, một đám ngu xuẩn. Đại ca nhị ca, đừng tìm bọn này rác rưởi nói nhảm, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Nhất Mỗ nhìn qua trên tấm hình uy phong lẫm lẫm bá khí vô song đó huyền, trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam, không nghĩ tới tổ dẫn bên trong thế mà ra như thế số một nhân vật cường đại, quả nhiên không hổ là thần chi lưu lại pháp tắc mạnh vù a. Nếu là chúng ta xấu." Ngâm miệng, xuyên lạ tạp diện sắc kỳ biến, vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, không để hắn nói tiếp. "Vạn nhất lão bản có thủ đoạn gì có thể giám thị ở đây, nhưng là xong." Mặc dù mình ba huynh đệ vì hắn làm rất nhiều chuyện, bất quá lấy chính mình đối với lão bản nhậm biết, hắn tuyệt đối là loại kia lanh huyết vô tình tới cực điểm tồn tại, căn bản sẽ không chiếu cố được nhiều năm như vậy trung thành phụ dưỡng. Nhất Mỗ phản ứng lại, sợ hãi giống như thủy triều phun ra ngoài, tướng tại sinh ra tham lam bao phủ hoàn toàn, sắc mặt trắng bệ, hoảng sợ bất an bốn phía liếc nhìn, tình hoàng không thôi. "Đứa đần, chú ý một chút." Nhất Đức Nặc cũng ác hung hắc trừng mắt liếc đáp ý quên hình tâm đệ, giải khai mấy cái pháo hôi đảm bảo sức mạnh áp chế, mệnh lệnh hắn đi lái thuyền, tăng tốc đi tới, hướng đỏ khuyễn tiến lên. Ngay sau đó ba người đi đến bông thuyền, lấy ra từng quả thất thải sắc sỡ rừng hoàng, dã man mà đẩy ra chúng tán hộ cùng với Mạc La kéo chờ thảm bám miệng, hung hăng nét vào. Hoàn thuốc vào miệng lập tức hòa tan, đám người chợt cảm thấy thể nội sinh ra hai đạo lạnh lưu, một cỗ xoay quanh tại thức hải phụ cận, một cỗ khác dừng lại ở năng lượng của mình hạch tâm phụ cận, tản ra lệnh ý để bọn hắn biết chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động liền có thể đưa mình vào tử địa. Mạc Nhỏ bị người khác nắm giữ, đám người lòng dạ biến mất. từng cái sắc mặt sẩm trắng. Tang thêm đối phương lại là hung danh rõ ràng nhét nhà ba huynh đệ, đám người càng là đã mất đi dũng khí phản kháng. Lão đại, ta cuối cùng là cảm giác có chút không thích hợp. Lão nhị nhét đước nặc tại xèn Lạ Tạ bên tai nhẹ nói, giống như đã bỏ sót người nào. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 570. Chương 19, Dâu đen đổi thời gian đổi mới, 20130117 chương 19, Dâu đen đổi một hồi lâu tìm kiếm không có kết quả phía sau, nhét nhà ba huynh đệ lướt qua trong lòng một tia bất an, điều khiển chậm quỷ hảo, mang theo một thuyền pháo hôi, hướng đỏ khuyên tốc độ cao nhất mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, biểu lộ lạnh nhạt trong hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía đỏ khuyễn bỗng nhiên tựu ra bây giờ ngoài 300 thước giữa không trung, nóng bỏng nham tương từ trong cơ thể hắn cốt cốt tuôn ra, theo hai tay nhỏ xuống, đem mặt biển đập ra từng cái hố nhỏ, từng trận hơi nước bay lên. Theo xén lạ tạp ba người tâm niệm thôi động, gần 600 tán nhân tăng thêm hơn 100 chính sát pháo hôi thân bất do kỵ hướng đỏ khuyễn tiến lên. Liêu Mạn chậm biết, các ngươi còn có một tia sống sót cơ hội, muốn xuất công không xuất lực mà nói, ha ha, kết quả các ngươi mới đến. Độc thủ ba huynh đệ lão nhị nhét đức nặc cơm trầm lời nói tại tất cả mọi người vang lên bên hai, tựa như thúc dục hồn ma âm. Liêu Mạn Vì phấn hét lớn một tiếng, hơn 1000 người hướng đỏ khuyển phát động gánh vác chi chiến. 9. Phần 9. Các 9. Truyền 9. Tân thế giới, tứ hoàng chiếm cứ mã soạn y hải vực. Trắng hổ tử hải tập đoàn, dâu trắng é đùa lụa gạt chủ hạ Moby Dick. Rộng rãi bong thuyền, dâu trắng trên thân liền với mấy chục cây ống truyền trữ dịch, đại mã kim đao ngồi ở trên chúc trên bảo tọa, từng ngụm từng ngụm uống rượu. Hai bên, Hỏa quyền hạ sở, không chết điệu Marco, kim cương rộ dụ 10 năm, cái phân đội đội trưởng phân loại đứng thẳng, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm đồng dạng ngồi hơn nửa ngồi ở dâu trắng đối diện phần thứ hai đội đội trưởng dâu đen. Mà San Dệ Tịch. "Ạ, sợ bọn người vô cùng ngắc nhiên, không chỉ bởi vì Tịch vừa mới nói ra lão cha, ngươi không được, đưa ngươi chỗ ngồi giao cho ta a câu nói này, mà là bởi vì cái sau kia đối không cũng có một chút tròng trắng mắt một mảnh hú h2 mắt, hắn trên trán vươn ra hai cây ác ma dài một ngón tay sừng nhọn cùng với trên người hắn tản mát ra đáng sợ uy áp. Đậm đà khí tức màu đen từ Tịch thể nội phun ra, lại bị hắn hẹn buộc ở trùng quanh thân thể một em mở bên trong, như quần cuộn mây mù nhưng mà càng giống vô số chỉ quấn quít lấy nhau mà, tại thét lên. Đang thiết đạo. Đang gầm thét. Lộc cộc lộc cộc đem một bát uống rượu xuống. Dâu trắng lau đi khóe miệng rượu, miêu cặp mắt lại nhìn chằm chằm tiếp mua hồi lâu, vung tay lên, "Ta bảo tọa sao, nếu mà muốn thì tới lấy a. Để cho ta nhìn một chút, lực lượng của ngươi." "Huyền." Dâu trắng bỗng nhiên đứng lên, khí tức cường đại phun ra, đem trên người kìm tiêm toàn bộ đánh bay, lập tức vừa nắm chặt đại con dao, tiến lên mấy bước, quát to, "Tít, để cho ta mở mang kiến thức một chút a, ngươi lực lượng mới. Cái thế giới này lực lượng mới." Tịch khẽ mắt giật một cái, lập tức mở cái miệng rộng im lặng cười lên, cũng đứng dậy, lại quay người hướng về sau đi mấy bước, đi tới màn tuyển cảnh ngoài, nhìn qua mênh mông biệt cả. Bình tĩnh nói, "Đã ngươi có thể minh bạch, ta cũng không cùng ngươi đánh, miễn cho không cẩn thận giết chết ngươi cái này có khả năng tất tỉ người. Ta đổi một loại phương thức tốt." Không nhìn Marco bọn người ánh mắt phẫn nộ, tiếp chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía biển cả, khẽ quát một tiếng, "Lao trà, nhìn kỹ." Lời nói chưa dứt âm, một đoàn u ám kia sáng hiện ra, tại hắn lòng bàn tay lưu động, ngay sau đó hóa thành một tia sáng bắn vào trong biển. Sau một khắc, bình một tiếng, hơn 10 vị đội trưởng vũ khí trong tay đồng loạt rơi xuống trên bông thuyền, đập chúng ngón chân cũng không có phản ứng. Trăn mắt hốt mũi, Chỉ thấy tiệp bản lưu ám kia sáng bắn chúng chỗ, một cái đường kính 1m mở thông đạo thành hình, nối thẳng đáy biển. Nơi này chính là Tân thế giới a. Mặt biển khoảng cách đáy biển chỉ ít có 2 vài mét, là ngư nhân đào độ sâu gấp 2a. Tiếp nhất kích, lại có thể xuyên qua 2 vạn mét sâu nước biển ba. 15 vị đội trưởng đều trợn tròn mắt, dấu trắng đồng dạng kinh ngạc vô cùng, miệng há lao đại, con mắt tròn tròn, nhìn về phía tiệp trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu, dấu trắng ung dung thở dài, tiếp, trắng hộ tự hải tặc đoàn đoàn trưởng vị trí về ngươi. Nói xong, dấu trắng có chút tịch mịch xoay người, liền muốn rời khỏi. Các loại Tịch quát khẽ tại mọi người bên Thái vang vọng chấn động. Đám người nhìn sang, Tịch đang nhìn chân trời, mãnh liệt giữ sẵn sát cơ từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. "Bọn hắn tới." Tịch từng chữ từng chữ nói. "Ạ Sơ bọn người lập tức biến sắc. Tịch trong miệng bọn hắn đại ra tự nhiên tin tưởng, ngoại trừ đám kia kẻ ngoại lai bên ngoài còn ai vào đây? Đây là ta nhậm chức trắng hồ tử hải đặc đoàn đệ nhất chiến. Các ngươi không cần nhúng tay, ở một bên nhìn liền tốt." Tịch không đợi Ạ Sơ bọn người phản đối, vung tay lên, vô căn cứ nổi lên một hồi cuồn cuộn, đem trắng hồ tử hải đặc đoàn 47 chiếc chủ hạm buồm thổi đến ngưng lên tới, năm giữ tốc độ nhanh như điện chớp, nhanh chóng lên đón. Tứ hoàng tụ tập cùng một chỗ chỉ là vì tự vệ, giữa hai bên cũng không có quá nhiều liên hệ, tự nhiên cũng không có mạo gì nệ phở như thế toàn diện tỉ mỉ thiết kế phòng ngự, tăng thêm mục tiêu lớn, dễ dàng tìm, cho nên mã so Giang nghỉ hải vực chung quanh tụ tập tuyệt đại đa số tiến vào hải tập thế giới kẻ ngoài lai. Tứ hoàng bên trong xuất hiện thần chi phép tác người thừa kế, nam, 6000 tên lĩnh vực cấp giống như người thấy mùi tanh mèo đồng dạng, không hẹn mà cùng tốc độ cao nhất chạy tới, trên mặt biển lập tức xuất hiện vô cùng nguy nga thiên phàm lại còn phát chằng diện. Sau 17 phút, Song Vương chậm mà Hơn 1000 chiếc lĩnh vực cấp người ngoại lai truyền đem 47 chiếc chùy hạm đoàn đoàn bao vây, vây quanh cái kín không kẽ hở, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem tất cả toàn bộ đường lui cắt đứt. 47 chiếc trên chùy hạm còn có đại lượng phổ thông hải tặc, nhìn thấy một màn này suýt chút nữa sợ cho váng, hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy trắng hồ tử hải tặc đoàn các hải tặc nắm giữ cực cao vinh dự cảm giác, từng cái rất có chú ý, nhưng mà xấu, lòng can đảm lại mập người bị mấy ngàn cái không khác mình là mấy địch nhân lít nhít vây quanh sau đó, cũng sẽ héo đi a đông. Đông. Đông. Tí đạp lên vô hình bậc thang, từng bước một đi vào không trung. Mỗi một bước đều tựa như một tiếng trống trận lôi vang rọi, vang vọng bên này hải vực, chấn động đến mức tất cả mọi người một hồi kinh hãi. Kẻ ngoài lai, đều đi chết đi. Tịch đột nhiên giơ hai tay lên, quát lên một tiếng lớn, "Hạ cảm địa đạo." Sau một khắc, thiên địa tối sầm lại. Bóng tối vô tận từ mặt biển tuôn ra, đem tất cả thuyền đều bao khỏa đi vào, từ phía trên nhìn xuống, phản phát một cái tản ra u ám hơi thở màu đen vòng tròn. Khói đen nhếu, bốc lên cuồn cuộn, trong chốc lát liền đem vòng tròn mù đắp, biến thành một cái châu tròn ngọc sáng cực lớn hắc ngọc vòng tay. Tiếp đó, vòng tay tiêu thất. Lại tiếp đó, liền không có sau đó. 9 phân chín, cấp 9, truyền chín. Đỏ quyền ánh mắt lạnh như băng rơi xuống nhét nhà ba huynh đệ trên thần, âm thanh lạnh lùng nói: "Đến phiên các ngươi, hơn 1000 con pháo tí đã toàn bộ được giải quyết, không còn một lống." Ba ba ba xẹt lạ tạp nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn về phía đỏ quyền trong ánh mắt mặc dù có kiêng kỵ nhưng mà càng nhiều vẫn là đối mặt đối thủ cường đại kích động cùng hưng phấn. Độc thủ tên hiệu cũng không phải gọi không, mặc dù bị vô số người chửi thành chó săn, nhưng mà đây chẳng qua là một chút bất lực trả thù phát tiết chửi rủa thôi. Ba huynh đệ đứng thành một hàng, làm ra muốn cùng một chỗ nên địch tư thái. Người không nên hiểu lầm, vô luận đối mặt bao nhiêu địch nhân Ba người chúng ta cũng là cùng lúc lên đích. Có lẽ là nóng lòng không đợi được, chân chính đem đỏ quyển trở thành bình đẳng đối thủ, xèn lạ tạm thế mà mở miệng giải thích một câu. Nhưng mà, đối với cái này, đỏ quyển không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, vô tình. Bên trên, khẽ quát một tiếng, thân hình ba người lượn lên, nhảy lên giữa không trung, phóng tới đỏ quyển. Xanh nhạt, xanh biếc, màu xanh sẫm, ba loại sâu cận trình độ bất đồng lục sắc quang mang tại ba huynh đệ trên thân lấp lánh, phảng phất một cái phỉ thú chi hoàn, chụp vào đỏ quyển. Cái sau cảm thấy xèn lạ tạm ba người trình độ uy hiếp viễn siêu trước đây tạm bình, khí thế lại trướng. Tuần nửa người đều hóa thành nam tương, vọt tới trong ba người khí tức yếu nhất Nhét Mẫu. Thấy vậy, Nhét Mẫu trong mắt xẹt qua một tia chao vúng, ngược lại không môn đại khai, nên đón tiếp lấy. Đỏ khuyền giống như chưa tỉnh, đấm ra một quyền, nham tương hữu quyền bành trướng gấp mấy lần, giống như một cái dung nham cự truy, tướng nhét Mẫu đập xuống giữa đầu. Phụp, một tiếng vang trầm, nhét Mẫu gọn gàng mà bị đập thành phấn vụn, hóa thành bay múa đầy trời màu xanh nhạt lưu quang tinh điểm. Lưu quang mấy cái chim nổi, diễn hóa thành một sợi dây thử, theo đỏ khuyền nham tương cuốn lên đi. Đỏ khuyền sắc mặt lạnh lẽo, có lòng muốn muốn phá hủy đầu này chỉ có to bằng ngón tay dây thử. Thế nhưng là bị Sen Lạ Tạp Hòa nhét đức nặc tấn công mạnh kiếm chế lại, không cách nào phân tâm. Lục Quang chủ động, vọt đến đỏ quyển nơi trái tim trung tâm, hóa thành một gốc ba diệp thực vật, sinh ra sợi rễ, lập tức từng cái so sợi tóc còn nhỏ hơn hơn mấy phần hấp tiến xuất hiện ở trên tí lá, theo gân lá tiến vào đỏ quyển thể nội. Thành công. Sen Lạ Tạp Hòa nhét đức nặc trong mắt lóe lên vui mừng đồng thời cũng cảm thấy có chút thất vọng. Cái gọi là thần chi pháp tắc truyền thừa giả, thế mà yếu đến loại trình độ này, thật là khiến người ta thất vọng. Bất quá cũng đúng, những thứ này không có kiến thức gì tổ dần, cho dù có sức mạnh cũng không biết sử dụng như thế nào a nên phát tác. Mấy giây sau, hai người nghĩ như vậy. Nhưng mà, 1 phút đi qua, 2 phút đi qua, 5 phút đi qua 6, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Đau rừng, hai người cảm thấy vô cùng đau lòng. Đây là tam bảo thai cảm ứng. Tiểu đệ hắn, chết. Hai người ánh mắt lập tức đỏ lên. Tim như bị dao cắt. Đỏ quyền vĩnh viễn như vậy lý trí, tình táo, lạnh nhạt, lúc này bắt lấy trong nháy mắt đó sơ hở, nhường cho qua nhét đức nặc nhất kích, quyền trái lần nữa bành trướng mấy lần, trọng trọng một quyền đánh trúng xẻn lạ tạm trong lòng, xuyên lực mà qua. Nhịp độ cao đáng sợ theo vết thương trực tiếp xông vào xẻn lạ tạm tức hải. đem hắn linh hồn đốt đi cái không còn một mảnh. Mang theo lồng ngực một cái xuyên qua lỗ lớn, sen lạ tạm chừng một đôi cặp mắt đỏ ngầu, rơi xuống biển, tử vong. Sinh sống hơn 1000 năm huynh đệ liên tiếp chết ở trước mặt mình, nhét đức nặc trong nháy mắt phô ma, chiêu chiêu cũng là lối đánh liều mạng, gắng đạt tới cùng đỏ quyền đồng quy vu tận. Nhưng mà bảnh, trong chiêu sau đó, đỏ quyền một cước đá ra, đem nhét đức nặc đầu đá bể, nổ thành phấn vụt. Thành công giết chết nhét nhà ba huynh đệ, đỏ quyền trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì hé lộ, không vui không buồn. Hắn hạ xuống trầm quỷ hảo chống rống bông thuyền, nhìn qua một chỗ, hai con mắt thái dương một dạng thả ra sáng rực quá mang. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút 6. Đọ quyền mày rậm hơi nhíu, thanh âm lạnh như băng vang lên, nên đi ra. Ha ha ha 6. Theo một hồi tiếng cười to, La Thiên hiện ra thân hình. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện đâu. La Thiên híp mắt lại, lộ ra chế nhạo biểu độ, một tia nho nhỏ đáp ý từ trong mắt chợt lóe lên. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 571. Chương 20, chúng ta muốn bảo vệ thế giới thời gian đổi mới, 20130118 chương 20, chúng ta muốn bảo vệ thế giới kẻ ngoài lai, chết. La Thiên mang theo một tia mỉm cười tránh đi một chảo này. nhưng trong lòng Lâm Thẩm cả kinh. Vừa rồi chính mình rõ ràng đối với đọ khiển sử dụng thời gian pháp tắc, muốn giảm bớt tốc độ của hắn, nhưng mà không hề có tác dụng. Không, không phải không hề có tác dụng. Càn giống là La Thiên Thao tuống thời gian pháp tắc bị thế giới này trói ngăn cản, bị một mực khóa lại tại thế giới hiện tại khung bên trên, căn bản là không có cách điều động. Thời gian pháp tắc không giống với những thứ khác pháp tắc, đối với sinh linh bản thể cũng không có tác dụng, thậm chí ngược lại có hại, cho nên La Thiên thể nội nắm giữ nội đỉnh, thủy, ám pháp tắc cùng kiếm chi ý chí gia trì, lại không cách nào đem thời gian pháp tắc lưu lại thể nội. Cho nên, làm hải tắc thế giới thời gian pháp tắc không cách nào thao túng lúc, La Thiên chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ thời gian pháp tắc ngược lại sử dụng khác pháp tắc sức mạnh, cái này hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Đối mặt đỏ khuyến dạng này, nắm giữ vị diện chi lực gian lẫn tức phù hộ ra hỏa, khác pháp tắc căn bản không đủ nhìn thứ hai, điều trong lĩnh vực thời gian pháp tắc chi lực. Nhưng mà, tại không có lĩnh ngộ sinh chi đạo phía trước, lĩnh vực bản thân không cách nào sinh ra sức mạnh, lực lượng của nó cũng là hướng ra bên ngoài thế giới mà tới, làm tiến vào hải tắc thế giới như vậy phía sau, từ bên ngoài lấy được thông đạo bị hoàn toàn phong kín. trong lĩnh vực sức mạnh dùng một điểm ít một chút, đến rồi trình độ nhất định thậm chí có thể đối với lĩnh vực sinh ra vĩnh cựu tính phá hư, tổn thương La Thiên pháp tắc căn cơ, lợi bất cập hại. Bất quá, tình huống trước mắt nhượng La Thiên không có lựa chọn nào khác. Thời gian, ngưng kết. Làm đỏ quyển lại quyển lại một lần nữa hướng La Thiên vung chào lúc, chợt cảm thấy cơ thể căng thẳng, lập tức phản phất ham thân vung bổn, tốc độ giống như sen bò đi. La kẻ ngoại lai bên trong tường dạ. Đỏ quyển trong lòng run lên, nhưng mà xấu. Tất cả kẻ ngoại lai đều phải chết. Nghĩ đến những thứ này ra hỏa đối với thế giới trật tự phá hư, nghĩ đến đại biểu chính nghĩa hải quân thế mà bị buộc đến chỉ có thể trật vật trốn ở Mã Ji Nệ Phò, nghĩ đến đối mặt hùng hổ dọa người kẻ ngoại lai, đám người không thể không vô cùng thống khổ lựa chọn từ bỏ các hải vực phổ thông hải quân binh sĩ lúc, đỏ quyền trong lòng lập tức tuôn ra lửa giận vô biên, nhường hóa thân Nam Tương chính hắn cũng cảm giác phòng vô cùng. Nhớ ký thống khổ này, nhớ ghi cái này lửa giận, đem tất cả kẻ ngoại lai chém tận giết tuyệt. Phóng kích a, Nam Tương trái cây hình thái thứ hai, Nam Tương cự nhân 3. Rống a3. Trải rộng toàn thân kịch liệt đau nhức tại vô biên nộ diễm dưới sự dẫn đường. Hóa thành một dòng lũ lớn tại lồng ngực lao nhanh, từ đó khuyễn trong miệng lấy thẳng tới chân trời gào thét phóng xuất ra, chấn động đến mức không gian xung quanh đều run lên bẩy, thời gian ngưng xiển, trong mắt, sụp đổ. "Ta đi, mẹ nó." Gián lẫn muốn hay không rõ ràng như vậy. La Thiên trông thấy trước mặt cái này chiều cao 10m nham tương cự nhân, cảm thấy không gian xung quanh, thời gian, thế giới các loại pháp tắc đều ở đây kịch liệt rung động, trong lòng không còn gì để nói. Này chỗ nào vẫn là vị diện chi tự a, căn bản chính là vị diện cha hắn a ta dựa vào. Nham tương cự nhân gương mặt bỗng nhiên còn mười phần rõ ràng hiện ra đỏ khuyễn dáng vẻ. Bất quá gương mặt kia hoàn toàn không phải bình thản tỉnh táo, lạnh nhạt bộ dáng, mà là tràn đầy phẫn nộ, ngã ngược, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đầu vẻ nhân hung thú. Nham Tương Cự Nhân giơ lên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân năm nắm, trầm muộn gầm nhẹ tại trong lồng ngực quân quân, hướng La Thiên đập xuống giữa đầu. Năm nắm đấm vừa mới nâng lên, sức mạnh bàng bạc liền tràn đầy không gian xung quanh, tất ở trong đó La Thiên chịu đến cực mạnh gò bó, một tia sức mạnh đều không thể ly thể mà ra, chỉ có thể lựa chọn lại kháng. La Thiên dương mắt lạnh lẽo mặt mũi chứa đầy giữ tợn Nham Tương Cự Nhân, hai mắt híp lại, lộ ra một tia cờ lạnh, đây chính là ngươi bước ta, vốn là không muốn làm như vậy tới sáu. Vị diện chi tử, hừ. để cho ta nhìn một chút thế giới này có thể thái quá tới trình độ nào. Nham Tương Cự Quyền mang bọc lấy quần quần phong lôi rơi xuống, La Thiên nhưng chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ nghênh đón, khiến càng lay cây đồng dạng, nhìn tương đương nở cười. Gắt bỏ. Một tia tia sáng kỳ dị từ La Thiên đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống Nham Tương Cự nhân trên nắm tay. Sau một khắc quanh, một tiếng vang thật lớn, Nham Tương Cự nhân biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một mặt mê mang đỏ khuyên trọng trọng ngã tại bồm thuyền. Phúc đỏ khuyên trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm La Thiên, muốn nói cái gì nhưng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, hôn mê ngã xuống đất. Nó một ngón tay đánh bại vị diện cha hắn đỏ quyển, La Thiên cũng không dễ chịu, kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt thoáng qua một tia không bình thường đỏ ửng, trong mắt hiện ra thần sắc tốn khổ. May mắn gạt bỏ lực đẳng cấp vượt qua thế giới này phép tắc trình độ, bằng không tiêu diệt người khác, ta cũng không xê xích gì nhiều sao. Về sau vẫn là kiềm chế một chút a sáu. La Thiên âm thầm nhắc nhở chính mình. Phục chốc, La Thiên chậm rãi đi đến đỏ quyển bên cạnh, biến chỉ thành kiếm, điểm tại hắn mi tâm bộ vị. Thời gian pháp tắc, cầu thông. Thời gian trì hà, bày ra Lạc Thiên rút ra trong lĩnh vực thời gian pháp tắc chí lực, đem đỏ quyển thời gian chi hà câu thông đi ra, biểu hiện ở trước mặt mình. Ngay sau đó, Lạc Thiên song đồng biến thành một mảnh thuần kim sắc, cẩn thận tại thời gian chi hà bên trên quét hình, qua một lúc lâu, mới đưa ánh mắt dừng lại tại trên một điểm nào đó, làm ra một cái lôi kéo động tác, đem một đoạn kia lấy ra, phóng đại. Gật bỏ. Lại một sợi hư vô chi quang từ đầu ngón tay thoát ra, tinh chuẩn rơi vào một điểm nào đó bên trên, đem một mảnh nhỏ khu vực triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Đại biểu đỏ quyển sinh mệnh cùng Lạc Thiên tương quan một mảnh, cứ như vậy, Lạc Thiên liền hoàn toàn từ đỏ quyển trong trí nhớ tiêu thất. Làm xong đây hết thảy, La Thiên trợ dài một hơi, tự lẩm bẩm, lần này là được rồi, có một giá hỏa như thế hấp dẫn lấy tuyệt đại bộ phận người chú ý, ta đến lúc đó làm việc cũng có thể thuận tiện một chút sáu. Tiểu lâu la chết sạch, cửa những tên kia cũng là thời điểm xuất hiện A6. Loạn a, loạn a, càng loạn càng tốt sáu. Mấy phút sau, chói mắt hồng quang đột nhiên từ đỏ quyển thể nội phun ra ngoài, khiến cho hắn nhìn giống như là một ngụm sôi trào ao nham tương. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mê mang, ta vì cái gì ở đây? Sáu. Nghĩ tới, cùng hai cái người ngoại lai chiến đấu sáu. Tất cả kẻ ngoại lai đều phải chết. Gâm nhẹ một tiếng, đỏ khuyển hướng mà di nệ phỏ phi nhanh trở về. Đến nỗi La Thiên, thì đang hướng về hải tặc trong thế giới cái gọi là tân thế giới phi đi. Vô luận là tại thế giới này thổ dân thuyết pháp vẫn là La Thiên cảm ứng của mình bên trong, cái kia được xưng là tân thế giới chốt đều khoảng cách ác ma mẫu thụ càng thêm gần. 12. Phân 9. Cắt 9. Tuyến 12. Dâu đen cùng đỏ khuyển xuất hiện đem hải tặc trong thế giới kẻ ngoại lai cơ hồ quét sạch vì cái kia liệu tính tất cả mọi người tin tưởng, hắn không có khả năng chủ động đi làm cái gì. tin tức này truyền đi sau đó lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, những người còn lại một bên làm chăn giết chết giá hỏa giả giả mà mập miệng, một bên vì thần chi phép tắc xuất hiện mà kích động không thôi, dục dịch. Bất quá, phía trước một nhóm ngũm giả hỏa để bọn hắn nói thêm tưởng tượng, đối với đỏ quyền cùng râu đen sức mạnh âm thầm nhiều phần cảnh giác. Tiếp xuống trong năm này, số lượng hàng trăm ngàn các vị diện lĩnh vực cấp giống như người thấy mùi máu tươi cho hoang, nhao nhao tiến vào hải tặc thế giới, đem ngựa lâm phạm nhiều hải quân cùng mã so dạng nhị hải vực các hải tặc vây chặt đến không lọt một giọt nước, liền con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Tại trong lúc này, cũng có một chút lòng tự tin quá dư ra Hoàng Nưu toan tiến vào đi đối với trái cây năng lực giả khởi sướng đánh lén, bất quá sẽ không có người có thể trở ra. Không cần đọ khuyễn cùng dâu đen ra tay, năng lực mỗi một giây đều ở đây tăng cường trái cây năng lực giả đối với cái này chút giá hỏa cũng sẽ không khách khí, đem bọn hắn hung hăng giáo huấn một trận, ném vào trong biển hải lý cho cá ăn. Đáng nhắc tới chính là, chiếm cứ tại Mã Soạn Nhĩ Hải vực tứ hoàng cùng với các tất cả lớn nhỏ đoàn hải tặc, đã toàn bộ bị hãng hải dâu gia thống nhất, cất vào dưới chướng, bất quá vẫn mang theo băng hải tặc dâu trắng chi danh. Ngày thứ 6, bầu không khí biến đổi Trong không khí tràn đầy khẩn trương phi tức, rõ ràng là báo to tới trước đây bình tĩnh, nguyên bản cuồng bạo hải dương đều trở nên không có chút rung động nào, không dám lớn tiếng thở dốc. Đây hết thảy, toàn bộ bởi vì sau cái nắm giữ bán thần trấn giữ siêu cấp thế lực đã trở thành hoàn tất, hoặc có lẽ là bước đầu chia của hoàn tất. Xé rách mặt nạ sắt thép chính nghĩa huyết tinh vũ hội, phụ trách hải quân bản bộ mạ gì nệ phó sứ đồ hắc thủ đổi gai vương miện thì lựa chọn rượu đen chờ đông đảo các hải tặc. Tân thế giới, mã so giạn ủy hải vực. Dâu trắng tân hải tặc đoàn chủ hạ, mộ bị giờ y cờ cờ. Trên cùng bảo tọa người đổi thành sinh ra ác ma sừng rượu đen, hai bên người bên trong ngoại trừ à sơ Maco, dù dù ca có hạn mấy cái bên ngoài, những người khác đã đổi thành mặt khắc tam hoàng bên trong người. Đến nỗi mặt khắc tam hoàng, tốc độ sa, cạy đủ, chặt lọt kẻ lâm lâm thì ở vào dâu đen phía dưới. Sắt mang theo mỉm cười thản nhiên, cạy đủ một mặt bộ dáng âm hiểm, đến nỗi cơ thể khổng lồ chặt lọt kẻ lâm lâm thì bị dâu đen dùng không biết phương pháp gì đem thân thể thu nhỏ đến người bình thường trình độ, một mặt khó chịu, khóe miệng vẫn như cũ không ngừng hướng ra ngoài chảy xuống nước bọt, hai cái mập mạp tay cực nhanh hướng trong miệng nhét đủ loại bánh kẹo. Ta cảm ứng được bốn cái có thể đối với ta sinh ra uy hiếp ra hỏa, bọn hắn liền giao cho ta, những người khác cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Câm ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn đồng dạng không kém, chết cũng chớ có chết ta. Dâu đen lúc nói chuyện nghịch tiền ác ma sừng còn không ngừng lưu động nhàn nhạt ô quang, tản mát ra vô hình uy áp, để cho tại chỗ ngoại trừ Tam hoàng gia người đều không dám nhìn thẳng. Sắc nghiêm mặt nói, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chuyên tâm đối phó bốn người kia. Đây là một hồi liên quan đến tất cả hải tặc sinh tử tồn vong trên chiến đấu, không dung mảy may sơ sẩy. Coi như chúng ta chết, chỉ cần ngươi không chết sẽ trả có một tí hy vọng. Chật Lộc Kệ Lâm Lâm bỗng nhiên đình chỉ nuốt chứng bánh kẹo động tác, hai cái trong mắt to vẫn vẹn tia máu, gầm nhẹ nói, dám khốn tiếp kia, lại dám tổn thương các con trai của ta. toàn bộ đều muốn chết bà. Cãi đù liếc mắt nhìn Sas, dùng âm chắc chắc gầm lên nói, thực sự là không hiểu rõ, ngươi biết rõ ràng đây là một hồi liên quan đến toàn bộ thế giới tồn vòng chiến đấu, huống hồ thế giới này cũng thay đổi, ngươi vì cái gì vẫn là chết chống đỡ không chịu an viên kia đệ vượt phở đi đâu? Liền xem như yếu nhất động vật trái cây, cũng có thể để cho ngươi tăng cường một chút thực lực. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói xem trọng huynh đệ của ngươi, đây chính là ngươi xem trọng phương pháp. Cãi đù mà nói lập tức chọc giận tại chỗ băng hải tặc tóc đỏ mấy cái thô người có tính khí, bất quá sắc ngăn trở thủ hạ chính là phẫn nộ. Mượn bản băng hải tặc tóc đỏ cùng cái đũ một phương nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mà đi qua râu đen đội một fan một đạm, có tầm cao hơn góc nhìn, đã biết thế giới chân tướng tam hoàng ở giữa hôm nay quan hệ đang đứng ở thời kỳ chăng mật, mặc dù không nói được đồng sinh cộng tử, ít nhất sẽ không lẫn nhau phá, lẫn nhau đều hy vọng đối phương có thể sống sót, xem như người một nhà, càng xem như đối thủ. Đây là ta kiên trì. Sát liếc mắt nhìn chằm chằm cái đũ, lập tức cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mênh mông khói miểu biển cả. Một cái hải tặc, làm sao có thể không biết bơi? Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 572. Chương 21, Thiếu Thông Minh vị diện chi tử thời gian đổi mới, 20130119 chương 21, Thiếu Thông Minh vị diện chi tử tân thế giới, nào đó hải vực, băng hải tặc mũ rơm. Phi vị trí trạm không có cho đoàn hải tặc khác 8 tên thành viên mang đến có nhiều, ít nhất mặt ngoài như thế. Tạo sạn Xun Ni bên trên, một hồi náo nhiệt vui sướng yến hội đang tại như hỏa như đồ đang tiến hành, đến nơi yến hội nhân, loại chuyện này, hoàn toàn không sao cả ác tại cạn ly trong tiếng hô, 10 cái chén rượu đụng vào nhau, uống một hơi cạn sạch. 10 cái, không sai, chính là 10 cái. Tạo sạn Xun Ni bên trên, nhiều hơn một cái khách không mời mà đến là tiên. Nô 6 Ăn quả ngon. Hương cắt sĩ, ngươi xử lý tiêu chuẩn là ta thấy qua số 1 số 2. La Thiên một bên nhanh như hổ đói đem trong khay đồ ăn quét sạch, một bên hướng Hương cắt sĩ rũa ra ngón tay cái. Đó là đương nhiên. Hương cắt sĩ không chút nào khiêm tốn, bất quá cũng may mà La Thiên quân dâu hùng khủng. Đây chính là sinh hoạt tại biển sâu, khó gặp cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, cứ như vậy ăn hết tọa kỵ của mình thật sự đại trợ phù. Mạnh đại đại. La Thiên một bên càn quét bàn thứ hai một bên không thèm quan tâm nói, đến lúc đó lại bắt một cái là được rồi. Ha ha ha ha. vì một bên nhanh chóng đem từng bản đồ ăn nhét vào trong miệng một bên cười ngây ngô, "La Thiên, con hổ này cần kỉnh thị thực sự là quá mỹ vị, có thể hay không lại bắt mấy cái đi lên? Nếu không thì bắt một chút những thứ khác mỹ vị cũng được a. Đến lúc đó cùng một chỗ câu cá như thế nào?" Ở sộp đưa đề nghị. "Tốt." La Thiên không hề nghĩ ngợi đáp ứng. 18. Cấm nước Nonê, e, tạo sản sún nhi bên trên khôi phục bình tĩnh cũng có thể nói như vậy, "Đại khái." Soro bắt đầu lệ cũ ngủ trưa, phơ dạ chỉ tiến vào gian phòng của mình bắt đầu gõ gõ đập đập, Robin cùng Na Mỹ nằm ở trên ghế nhàn nhã uống hồng trà. Hương Cát Sí ở một bên đại hiến ngân cần, La Tiên, Vĩ, ở sụp có tựa ngồi ở trên thành thuyền câu cá, vợ dọc đang lôi kéo du dương nghe nói có thể hấp dẫn hải thú đến gần đông nhạc. A, thật nhảm chẳng a, thế nào còn không có cá mắc câu. Mới qua không đến 5 phút, Vĩ liền chịu không được, cổ biến thành cao su duỗi dài, một trương nọc khuôn mặt xuất hiện ở ba người một manh sủng phao phụ cận, mắt mở thật to, nhìn chằm chằm mặt biển. Ngươi là ngu si sao? Cái kia có nhanh như vậy a? Ngươi đem cá của ta đều hủ chạy rồi. Ở sụp thấy mình cá bị phi mặt quỷ dọa đến chạy trốn, quay đầu lại đối với con mắt đều biến thành hồng tâm hương Cát Sí hô, Hương Cát Sí Có cái gì có thể làm cho cá ngoan ngoãn mắc câu không chạy loạn đồ ăn a? Đang xem hại đồ Nam Mỹ hung hăng liếc một cái ở sụp, nào có loại đồ vật này a, ngươi là ngu si sao? Kì Hí Robin che miệng khẽ cười, thương cắt xí ánh mắt hồng tâm lớn hơn. A, động, động. Mành súng đột nhiên quắt to một tiếng, thật nặng, nhất định là một con cá lớn. Nó dây câu không ngừng hướng xuống trượt, căng đến tận chặt, đều nhanh đưa nó cũng mang xuống. Mềm dẻo, cường hóa. Sừng to, cường hóa. Cơ thể biến thành lộc hình dáng, một đôi sừng hữu bản chướng gấp mấy lần, đem dây câu cuốn ở sừng bên trên, tán răng hướng về sau mà kéo. Luffy, Aso Mau tới giúp ta, con cá này quá lớn." Vì đang nhàm chán đến nhanh, lập tức một tiếng quái khiếu, lôi kéo ở sọ cùng La Thiên nhảy đến cột bột tợ sau lưng, dùng sức túm lui về phía sau. Ân đang ngủ say sổ rô bỗng dưng mở mắt ra, thương cắt sĩ cùng Robin cũng sắp ánh mắt đưa tới, nhìn xem trên mặt biển dần dần lộng lộng một mảnh bóng râm, đó chính là cột bột tợ câu đi lên cá. Đây là sáu. La Thiên ánh mắt mừng lại, "Thuyền, hơn nữa còn là dùng kỳ quái xương cốt chế tạo thuyền." Cột bột tợ câu đi lên hoàn toàn chính xác thực chính là một chiếc hải tặc thế giới chưa từng tồn tại cốt thuyền rõ ràng đây là tới từ bản nguyên vũ trụ vật phẩm. Cốt thuyền vật liệu xây kết là đủ loại đủ kiểu bạch cốt, lấp loè màu trắng loáng lộc lẫy, xem ra bạch cốt chủ nhân đều không phải là phàm vật, ít nhất cũng là lĩnh vực cấp những sinh vật khác. Cốt thuyền là tan phá, chỉ còn lại 3 phần 5, nhưng mà vẫn như cũ có thể từ trong nhìn ra nguyên bản quy mô, vô cùng hoa lệ, để cho người ta lưu luyến. Hoa, thật là lớn một con cá, bất quá như thế nào chỉ còn lại xương. Lý đầu tiên là vui mừng, tiếp đó lại phát ra một tiếng kinh hô, vô cùng đáng tiếc hô, không có thịt, bất quá, hương cắt xí, có thể dùng tới nấu canh sao? Không người nào để ý hắn, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia cốt truyện bộ dáng rõ ràng là tham gia qua đại chiến mới biến thành dạng như. La Tiên, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Robin chú ý tới La Tiên gáy mắt lóe lên tia sáng, vấn đạo. Vì làm một cái thiếu thông minh, nhiệt huyết đứa đần, ở Sop, Compton, Fergia chỉ cũng gần như, Hương Cassi, Zoro hơi tốt một chút nhưng lại chẳng tốt đẹp gì, băng hải tặc Mũ Rơm bên trong Nam Mỹ, Robin, Bở Rọc trong ba người bở rọc chuyên chú vào âm nhạc, không thèm để ý, cho nên Na Mĩ cùng Robin mới là đoàn hải tặc bên trong đầu não miễn cưỡng xem như. Không có hai nữ nhân này tại, băng hải tặc Mũ Rơm lại biến thành bộ dáng gì chỉ có quỷ mới biết. Ha, hải tắc thế giới biến hóa chẳng lẽ các ngươi không biết? La Thiên nhìn về phía ánh mắt của mấy người bên trong tràn đầy kỳ dị, nhất là làm mấy người nheo nhau, nhau lộ ra không hiểu biểu lộ lúc càng là giống như là đang nhìn Alien. Bản nguyên thế giới đại đạo phát sinh dị biến, thần chi pháp tắc mạnh ngột vào ở sau đó, hải tắc thế giới cũng sẽ ra tương ứng biến hóa, đầu tiên nó không còn hướng xung quanh gửi đi tin tức, phản phát một nước, đem hết thể tin tức đều ẩn tàng lại, giống La Thiên những thứ này lần đầu tiên tới người đang không có tiến vào phía trước, căn bản vốn không biết bất luận cái gì có liên quan tình huống, chớ đừng nói chi là bị thiên đạo cố ý thực hiện che đậy các biện pháp phi đáng người. Cái này cũng là Băng Hải Tặc Mũ Rơm không để ý đến chuyện bên ngoài can nguyên. La Thiên có thể đụng tới cái này một nhóm người, thuần túy là vật khí. Lúc đó hắn đang tại dâu hồn kình trên lưng ngủ, không nghĩ tới dâu hồn kình cư nhiên bị Hương Cát Sĩ dùng mồi câu hấp dẫn tới. Tiếp đó 6. La Thiên mặc dù không biết phi, nhưng mà cảm giác mấy tên này cũng không đơn giản, thế là thuận đường bay mấy cái ngu ngốc lời nói lưu lại, thuận tiện đem chính mình tọa kỵ ăn hết, thưởng thủ lấy một fan mỹ thực. Cái gì? Hải quân bản bộ cùng tứ hoàng đều bị vây. Nghe được tin tức này lúc, trên thuyền chín người nhao nhao sử sốt, dù cho thiếu thông minh phi cũng trợn tròn mắt. Tiểu nói này quả thật có vài ngày không có tin điều bỏ báo giấy. Robin nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, hai tay vẫn ôm trước ngực. "Hương cắt sĩ, sozo bọn người minh bạch điều này có ý vị gì?" Nhao nhao lâm vào trầm mặc. Vì hai con mắt lập tức hạ ra ký vàng, ngạc nhiên kêu lên, "À à, thật có ý tứ dáng vẻ. Chơi vui như vậy sự tình, làm sao có thể có thể thiếu chúng ta." Vừa vặn còn có thể trông thấy ạ sở cùng sạt sáu. "A, đã lâu không gặp đâu." Robin liếc mắt nhìn chằm chằm La Tiên, nghe phi nói như vậy sau đó, lập tức phốc phốc cười ra tiếng, mỉm cười nói, "Tất nhiên thuyền trưởng đều nói như vậy, vậy chúng ta liền sáu." Cẩn thận Sở Dụ, Hường Cát Sí, La Thiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy tàn phá cốt trên thuyền đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, Lưu Tinh trực tiếp bắn về phía nhìn không ra biểu tình bỡ dốc. Bạch quang tốc độ cực nhanh, vượt qua sở Dụ cùng Hường Cát Sí phạm vi công kích, ngay tại nó khoảng cách bỡ dốc không đến một quyển khoảng cách lúc, La Thiên thân hình lóe lên, xuề năm ngón tay, đem bạch quang gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Linh hồn ấn ký, đây là dự định đoạt xá sao? La Thiên nhìn chằm chằm không ngừng rẽ dụ bạch quang, bên trong hiện ra một cái tia sáng vô cùng nhạt nhẽo hình người hư ảnh, nhìn về phía La Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ ý tứ. Mấy người nhao nhao vây lại, Bỡ giọng mặt khô lâu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đây là linh hồn. Hắn cũng ăn qua hoàng truyền trái cây sao? Bỡ giọng mà nói nhường mấy người đối với cái này, đoàn Bạch Quang càng thêm cảm thấy hứng thú, đáng thương Bạch Quang tại mấy người trong tay truyền tới truyền lui, phát ra chít chít lênh lênh tiếng kêu. Vốn là dựa theo mấy người cái người tốt tính cách, không đến mức dạng này, nhưng mà Bạch Quang biểu hiện ra tính công kích cùng ác ý để bọn hắn cũng sẽ không để ý như vậy. Nhưng mà, làm Bạch Quang bị cười ngây ngô phi cấp đến tay thời điểm, gì trạng xảy ra? Tước ba trong Bạch Quang linh hồn đột nhiên phát ra thế thậm chí cực thiết lên, tia sáng lóe lên, âm vang phá toái tiêu thất. Nan Nhi, đi đâu rồi? vì bộ dáng ra vẻ vô tội, trong mắt đều là mê hoặc. Tại chỗ ngoại trừ của bất trợ ra tám cái sinh vật toàn bộ lộ ra nghiêm túc trịnh trọng biểu lộ. Bảy người khác lại một lần nữa cảm thấy một lần kia để bọn hắn cơ hồ hít thở không thông khí tức, mà La Thiên nhưng là từ phía trên thân cảm thấy thế giới khí tức. Chân chính 6, vị diện chi tử. La Thiên thật không biết nên khóc vẫn cười. Đi theo Phi, không thể nghi ngờ có thể tìm được Gác Ma Mưu thủ, nhưng là mình thân là người ngoại lai like một thành viên, là vị diện chi tử tử định, cứ việc ra hỏa này, nhìn rất ngu ngốc rất dáng vẻ ngây thơ, nhưng khi hắn biểu hiện ra chân chính bộ dáng, chính mình liền phiến phái Liên đọ quyền dạng như thúc đẩy sinh trưởng vị diện chi tử đều có thể trở nên lợi hại như vậy, bởi vì cái này chính phẩm một khi thức tỉnh, đây mới thật sự là kinh thiên động địa a lại thêm chúng quanh hắn một đám tiềm lực cường đại đồng bạn, khó mà nói chính mình phải đối mặt sau cùng một chính là cái này, lúc nào cũng một mặt cười ngây ngô ra hoa. Gặp vì khôi phục bình thường, Robin mấy người cũng không có lại truy cứu ý tứ, đem để tài chuyển đổi đến rồi như thế nào đến mã soạn nhĩ hải vực, đi gặp vì Kaka ạ sợ cùng tóc đỏ sát bên trên. Đi bên này mới có thể tiết kiệm không thiếu đường đi, bất quá độ khó khăn tương đối cao, phải đi qua mấy phiến cực kỳ nguy hiểm hải vực. Nam Mỹ bảy giang một chương chỉ có điểm, tiến vòng vòng đơn giản đến rồi để cho người ta đào trứng hải đồ, dùng ngón tay vạch ra một đường lộ. "Liên đi bên này." Dỗ Bin Thay Phỉ làm quyết định, không người phản đối. Mấy người trong lòng đều có chút bất an, tăng thêm Phỉ hai lần biểu hiện ra dị trạng, La Thiên giảng thuật hải tặc tình thế, mấy người đều nghĩ mau chóng đến. Đoán lấy bên trong thời gian, chính là tốc độ cao nhất chạy. Luồn lách, chính như Nami nói tới, tràn đầy nguy hiểm, đủ loại đủ tiểu cường đại hải thú, quỷ dị nhiều thay đổi thời tiết, khó lòng phòng bị hải dương thai nạn sáu. Nhưng mà, quỷ dị là, mỗi một lần, một khắc trước vẫn là kinh đảo hải lãng, làm tàu sản sụn ní lái vào trong vùng biển đó lúc Hải Dương lập tức liền biến thành tuần theo tiểu tự phụ, cái kia gió hêm sóng lặng a, để cho người ta nổi da gà cả người. La Thiên biết vì phi thân phận chân thật còn tốt một chút, còn tở, hồ sổ chờ thiếu thông minh gia hỏa cũng không có quá lớn phản ứng, Nam mỹ cùng Robin các nàng nhưng là căng thẳng tinh thần, vô cùng thận trọng. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 573. Chương 22, một đường rẽ đi qua thời gian đổi mới, 20130119 chương 22, một đường rẽ đi qua tạc sản sồn nhĩ đang sóng lớn sóng biển trung bình cho yên tĩnh vắng lặng chạy, thẳng đến tiến vào mã so dạng nhĩ hải vực phụ cận tư phạt dược chứa sở cốt của nào. Đại lượng thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nhìn sang, buồn đã đem đường chân trời đều lấp đầy, phản phất từ vùng đất một bên khác một mực lan tràn đến quần đảo. Thuyền tiểu dáng thiên kỳ bạch quái, thình lình lại là người ngoại lai cưới công cụ. La Thiên Quân, đây chính là như lời người nói đem tứ hoàng vây lại kẻ ngoại lai. Nhìn thấy địch nhân, Robin hơi chau lông mày ngược lại giãn, phản phất yên tâm đầu một tảng đá lớn. Nàng có thể cảm thấy chính mình quả oa oa sức mạnh gần nhất điên cuồng bảo tàng, cái này cũng là nàng lựa chọn tin tưởng La Thiên Quân nhân. Đem thuyền dừng ở trung quân đây. tự nhiên cũng là không có thế lực nào đồng thời thực lực cũng so giá lọt đại tán nhân, đột nhiên nhìn thấy một chiếc tổ dân truyền hải tác xuất hiện, vui mừng, nhao nhao hướng tác sản Xun nghỉ lại tới. Trong thuyền có trái cây năng lực giả tốt nhất, coi như không có, nói không chừng cũng có thể từ trong được cái gì tin tức, đến lúc đó nhặt cái lỗ hồng cái gì, vậy thì xứng rồi. Trong thấy mười mấy con phiền khí thế hùng hổ hướng chính mình xông lại, nam mỹ mấy người trong lòng cuối cùng một kia cũng biến mất theo, trong lòng nặng trĩu, tràn đầy đối với La Thiên Chố Miêu tả tình huống lo nghĩ. Tổ chim bị phá vua hoàn chứng, nếu như ngay cả hải quân cùng tứ hoàng đều bị đánh bại, Bang hải tặc Mũ Rơm cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Táo kích. Nam Mỹ trầm ổn ra lệnh, Thừa Giả chỉ khống chế tạc sản sún nhĩ hai bên mạn thuyền lộ ra mười mấy đen ngòm hỏa tháo, phun ra từng đoàn từng đoàn ánh lửa, gào thét lên phóng tới chiến hạm địch. Đang thay đổi thái, Thừa Giả chỉ dưới sự khống chế, mười quả đạn pháo lại có 6, 7 quả đã trúng mục tiêu, nhưng mà La Thiên lộ ra thẹn thùng chi sắc, mẹ, có thể là ta quên nói, đạn pháo loại vật này đối bọn hắn vô dụng, đối bọn hắn thuyền cũng không hề dụng. Cho dù là La Thiên thứ quỷ ngượm này, thật muốn nghiêm túc chế tạo một khối thuyền tam bản, cũng sẽ không nên ở phía trên khắp mấy cái phòng ngự trận pháp. Nam Mỹ lông mày nhíu lại, Ngươi dám lại nói sớm một chút sao? Nói xong, nàng chuyển hướng trạng thái có chút không đúng phạng phất trong mắt phỉ, "Tại đạn pháo càng thêm cầm mật sở sở cũ Haki, ta cũng không tin đập không mặc bọn họ xác rùa đen." Lư phi phạng phất người gỗ một dạng đi qua, một tầng sắt thép màu sắc tại hắn trên hai tay lưu chuyển, lập tức từng đạo kim loại tia sáng bám vào đến bắn ra đạn pháo bên trên, đem đạn pháo cũng nhuộm thành sắt thép màu sắc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, ánh lửa nhất thời, tại La Thiên trong ánh mắt kinh ngạc, đánh tới mười mấy con truyền thế mà tại ngắn ngủn hai vòng xạ kích bên trong toàn bộ mệnh trung, giãy lên hỏa diễm, tuyệt cao tổn hại. Đương nhiên Cao như vậy tỷ lệ chính xác cùng bọn hắn hoàn toàn không né tránh thoát không được quan hệ, những người này hoàn toàn không nghĩ tới thổ dân nguyên thủy đạn pháo có thể đối với mình tuyển tạo thành tổn thương. Đây chính là ba loại bá khí một trong bở sổ sổ cự hạ kỳ a, thêm kiến thức 6. La thiên âm thầm lưu lơi, cũng một hồi tê cả da đầu. Loại này cái gọi là bở sổ sổ cự hạ kỳ trong đó bao gồm kiên cố, phá linh, sinh mệnh, hủy diệt các loại ít nhất 10 loại lực lượng pháp tắc, thông qua một loại nào đó la thiên hoàn toàn không cách nào hiểu phương thức quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cỗ vừa có thể lấy cường hóa tự thân cũng có thể sinh ra cực mạnh lực phá hoại kỳ lạ sức mạnh. Nghĩ như vậy tới Cái gọi là kẽ buồn sổ cự đại khái bao gồm 3 ba động, âm luật, linh hồn chờ pháp tắc, mà bị đám dân bản xứ người vi phủ thêm thần bảo hạ vũ sổ cụ nhưng là vương đạo, bá đạo, uy nghiêm các loại phép tắc tập hợp. La Thiên đột nhiên nghĩ đến hải tặc trong thế giới nắm giữ bất sổ sổ cụ cùng kẽ buồn sổ cụ cũng lớn có người ở, không khỏi khè miệng co giật đứng lên. Bất quá, choáng tưởng tượng, La Thiên cảm thấy dạng này đã ngộ hẳn là giới hạn tại phỉ dạng này vị diện chi tử mới đúng, không phải vậy chỉ bằng nhóm đầu tiên đi tới hải tặc thế giới vớ va vớ vẫn hoàn toàn không có khả năng đem hải quân cùng tứ hoàng bức đến loại trình độ kia. bị tổ dân dùng nguyên thủy lưu đạn kích hủy truyền, chúng lĩnh vượt cấp coi là vô cùng nhục nhã, lập tức trông thấy 23 đạo thân ảnh giống như chim ưng săn mồi đồng dạng phóng tới tác sạn Sunyi, mang theo vẻ giận dữ, phải dùng tổ dân tàn sát đẫm máu xoát xỉ nhục của mình. Bọn hắn xuống lại, chuẩn bị chiến đấu. Nam Ý lấy ra chèo ở thắt lưng thời tiết động, biểu lộ nghiêm túc. Chém tận giết tuyệt. Đột nhiên, dư vị thanh âm vang lên bên tai mọi người, băng lãnh, sát khí bốn phía nhưng lại mang theo có chút ngập tệ, cứng nhắc, cứng ngắc. Mọi người đều kinh, nhìn lại, dư vị vẫn là bộ kia một một bộ dáng, vẻ letger dạng mờ dạng, nhưng mà, trong hai mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía phẫn nộ, mê mang, nghi hoặc, sát khí xen lẫn nhau xuất hiện, nhanh chóng lập lòe, loạn thành một bầy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại, vẫn là bộ kia ngây ngốc bộ dáng, nhưng mà nhiều hơn mấy phần sát phạt quá đoán. Những người xâm lược này, chết chưa hết tội." Lư Phi hít một hơi thật sâu, nói bổ sung. "Nương Sô Dỗ bọn người toàn bộ xuất chiến, Lư Phi bản thân lại hướng La Thiên đi tới, cái sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, gạt bỏ chi lực tùy thời chờ lệnh. Lư Phi hướng La Thiên lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười, "Ta không có từ trên người của ngươi cảm thấy tham lam cùng ác ý, cái này khiến ta tin tưởng cho dù là kẻ ngoại lai bên trong cũng có lòng mang thiện ý." Vì chàng ngập chân thành lời nói nhượng La Thiên trong lòng xuất hiện một chút áy náy chi tình, hắn muốn làm sự tình mặc dù sẽ không đối với hải tặc trong thế giới cụ thể cái nào đó sinh mệnh tạo thành tổn thương, thế nhưng là sẽ đối với toàn bộ vị diện tạo thành tổn thương, khiến cho hải tặc trong thế giới về sau xuất hiện siêu thoát thế giới cường giả tỉ lệ đại đại giảm nhỏ, dùng phương Đông tu giới lợi mà nói, sẽ khiến cho thiên địa linh khí nồng độ đại đại giảm xuống, tiếp cận mật pháp. Thời đại, ta tiếp nhận thiện ý của ngươi, sẽ không tổn thương hải tặc thế giới sinh mệnh, nhưng mà, ta tới đến nơi đây cũng có mang theo mục đích, đối với cái này ta không có thể nhượng bộ. Đối mặt trước mắt phi La Thiên làm ra cam kết đồng thời cũng trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình. Vị nụ cười trên mặt đậm hơn một phần, dạng này, như vậy đủ rồi. Cảm tạ. Nói xong, hắn giẫm một cái bông tàu, mang theo không khí rít lên, sau một khắc liền xuất hiện ở một cái lĩnh vực cấp đỉnh đầu, lầm nhẹ một tiếng Boso so so Qū Ha Kī. Cao su cao su đạn, một cái ô quang lóe lên năm đấm về sau giả không cách nào phản ứng tốc độ trực tiếp đánh trúng bộ ngực của hắn. Boso so so Qū Ha Kī đem hắn pháp tắc hộ thể phá hư, ẩn chứa trong đó to lớn đại lực tràn vào, trong nháy mắt đem hắn lồng ngực đánh thật sâu lún xuống, thất không phun máu, nặng nề mà ngã tiến trong miệng, không gặp lại đi ra. Thật mạnh La Thiên trong lòng run lên. Cái này Lý gia tay tàn nhận tuyệt tình, cũng là đang biến tướng mà cảnh cáo chính mình. Cao su, cao su xuống máy. Lý Phi Thế công không kiện, hai tay đều ra chỉ bợ sổ sổ cự Haki, trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyển, hóa thành một mảnh quyển ảnh, đem còn dư lại hơn 10 người lĩnh vực cấp toàn bộ bao trùm đi vào, đem bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Cao su, cao su thương loạn đả. Đông Dương, một cố khí tức quen thuộc từ Lý thể nội dâng lên, hắn sức mạnh lại tăng, quyển ảnh trở nên càng thêm đông đúc, giống như trước, ngắn ngủi nửa phút liền đem mười mấy kẻ ngoại lai sinh sinh đánh chết, đánh nổ Giải quyết chính mình địch nhân Soro bọn người đối với phí đột nhiên biểu diễn ra ngang ngược một hồi kinh ngạc, nhao nhao lâm vào chờ mặc. Chính xác rất lợi hại, nhưng mà La Thiên đối với cái này phí biểu hiện ra hùng hổ dọa người có chút bất mãn, chỉ về đằng trước càng nhiều đang tốc độ cao nhất chạy tới hơn 10 đầu thuyền chế nhạo nói, địch nhân của các ngươi cũng không chỉ như thế điểm, còn có càng nhiều địch nhân cường đại hơn tại phía trước, tiếp tục cố gắng a các vị. Soro liếc mắt nhìn chằm chằm có chút xa lạ lạnh phỉ, không nói gì quen người, đem một cây đao dùng răng cắn, mặc khác hai cánh tay phân cầm hai thanh, gầm nhẹ nói, "Ba đao lưu phân hải." Ba thanh kiếm đồng thời chém ra, ba đầu đao mang phá không mà ra. Giao nhau thành hình tầng rác, bắn về phía phía trước nhất 10 đầu thuyền. Long Phong nự dâng lên, mà ở sâm niên đao mang trước mặt không hề có tác dụng, bị gọn gàng mà cắt ra, tính cả đám người rối người chuyền cùng một chỗ. Theo một tiếng nổ, hóa thành một ánh lửa, trở thành trong hải dương lại một phần rất rưỡi. Sóng lớn bật không, ba đầu khe rẽn xuất hiện ở trên mặt biển, sâu đạt 20m, bị chém ra nước biển gần tới nửa phút không cách nào khép lại. Đầu sóng nổ tung, hơn 10 người lĩnh vực cấp lao ra, nhìn khá chật vật. Một đường giết đi qua. Lý Vi thể nội lần nữa dâng lên loại kia thế giới khí tức, bá khí ầm ầm, uy mãnh mã vùng cánh tay lên một cái. Tảo Sản Sún ní đuôi thuyền phun ra một đoàn không khí, trong nháy mắt gia tốc lên đón tiếp lấy. Phảng phất bị này khí tức lên nhiễm, so cho ánh mắt của mấy người bên trong cũng nhiễm một phần sắc khí. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Bang hải tặc râu trắng cùng sứ đồ hấp thụ đổi gai vương miệng ngoại hạ người tới toàn diện va chạm đã tiến hành tiếp cận 10 tiếng, giống như trong dữ liệu, cái trước tự ở vào hạ phong vẫn còn có thể miễn cưỡng ủng hộ đã biến thành hoàn toàn rơi vào hạ phong, thông thường hải tặc cơ hội bị rễ sạch sành sanh, còn giữ lại toàn bộ đều là trong đó tinh anh, nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Đối với cái này, râu đen Tam Hoàng chờ ở nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng nhưng cũng bất lực. Đáng giận a. A ha ha ha 6. A, -a, -a, -a Sở nhìn xem ngày xưa các huynh đệ từng cái chết ở cùng hung cực các kẻ ngoại lai like trong tay, khóe mắt đều băng liệt, chảy ra máu, trong mắt tràn đầy đau đớn, u hận. Bành. Một cái hỏa cầu nện ở A Sở trên thân, đem hắn đập bay mấy bước, thương thế tăng thêm một phần. Tham dự vây công A Sở tổng cộng có 7 người, toàn bộ đều là tu luyện hỏa hệ phép tắc, bọn hắn sở dĩ dùng dạng này nấu hết xanh phương pháp đối với A Sở vây mà không giết, chỉ là muốn đem hắn tiềm lực toàn bộ bức đi ra, nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Marco Dô du bọn người hạ tràng cùng ạ sợ không sai biệt lắm, đông dạng lâm vào nhiều người trong vòng dây, nghèo hí kịch chuột giống như bọ mẫn. Wen, Dâu đen bị một cái mang theo đen như mực nụ cổ nam nhân một quyền nện ở trên bụng, rơi đập tại một chiếc thuyền bom thuyền, đập ra một cái hang lớn hình người. Hắn là hắc thủ phàm dạn. Một cái thanh niên tóc trắng, là sứ đồ mọ nẹt pháp tư một cái khác màu đen tóc ngắn thanh niên, nhưng là bùi gai vương miện năm luân. Ba người nhìn xem từ trong động chui ra ngoài dâu đen, trong ánh mắt nhiễm lên nhàn nhạt trầm trọc. Liên chính độ này cũng tương đương xạ vị ổn, thực sự là không biết mùi vị. Năm luân ánh mắt băng lãnh. Đáng thương Một cái đáng giá thương hại ra hoa. Sinh ở thế giới như vậy, coi như ngươi xui xẻo. Cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn mà đem thần chi pháp tất tiêu đi ra, có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Mọnn pháp tứ hai tay mở ra, lộ ra khẳng khái biểu lộ. Phạm Giản không kiên nhẫn trừng mắt liếc, không cần nói nhảm, sớm một chút xử lý sớm một chút dao động. Cái này để cho người ta toàn thân không thoải mái thế giới, ta làm một giây cũng không muốn ở lâu. Cũng đúng, thế giới này quả thật làm cho người khó chịu. Hai người hiếm thấy đạt tới nhất trí ý kiến. Dâu đen lau đi khóe miệng tiên huyết, mà không biểu tình. Dùng kia đối vực sâu vậy hai mắt nhìn chằm chằm ba người, đột nhiên, lộ ra một tia cười lạnh. Quả bóng tối, hình thái thứ hai. Hắc dược đại ma. 24. DS, về sau thời gian đổi mới đổi thành buổi chiều. Trong nhà không có internet, mỗi lần đều phải chạy đến trên đường quán net, Tiên Thúc muốn chết cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 574. Chương 23, Hải quân rơi vào thời gian đổi mới, 20130120 chương 23, Hải quân rơi vào hắc diễm lở lở, vừa đối đầu trăm mét đen nhánh cánh lớn từ dâu đen sau lưng mở ra. Trang ác ma sừng cũng cuốn lên từng cái tơ vàng ngân tuyến, u uh hắc trong hai con ngươi xuất hiện một cái nghịch kim đồng hồ dạ tịt tỉ sợ tỉnh tập tự, thần bí cường hãn khí tức phun ra. Quả bóng tối hình thái thứ hai, Hắc dược đại ma. Phạm Giản, Mỗnạn pháp tứ, nắm luân ba người trên mặt nhau nhau lộ ra trịnh trọng biểu lộ, kinh ngạc đồng thời cũng có chút tức giận. Thời khắc này dâu đen biểu hiện ra sức mạnh không chút nào thấp hơn bọn hắn, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ siêu việt. Hợp tác. Nắm luân phun ra hai cái lạnh như băng chữ. Hợp tác. Phạm Giản, Mỗnạn pháp tứ liến nhau, gật đầu. Biến thành ác ma hình thái dâu đen tiếp đối sự lạnh nhạt đạo qua đạt tới hiệp nghị ba người, trong hai con ngươi thập tự thoáng qua một tia vàng bạc tia sáng, gầm nhẹ một tiếng, kẻ ngoài lai, like, đều đi chết đi. Hai cánh vỗ một cái, dâu đen tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Phạm Dạn bên cạnh, đấm ra một quyền. Phạm Dạn một cái quay người đá, chiến phủ một dạng bổ về phía dâu đen năm đấm. Dâu đen lập tức năm ngón tay bung ra, đem Phạm Dạn chân năm chắc, mặc dù bị cường hãn lực đạo đâm đến lùi lại mấy bước, nhưng cũng kiên cố đem cái chân kia nắm chặt. Diêm thủy Giao châm thấp tự dâu đen trong lồng ngực tuôn ra, chỉ thấy hắn nắm chặt Phạm Giản năm ngón tay bên trên oang lưu chuyển, cái sau lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái chân kia thế mà trong phút chốc hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa. Dâu đen động tác nhanh như thiểm điện, Phạm Giản cũng là nhanh nhẹn hình cao thủ, hai người giao thủ chỉ là trong chớp mắt, làm mọ nẹ pháp tứ nắm luôn hai người phản ứng lại thời điểm, Phạm Giản đã biến thành tán thế, chiến lực bị suy yếu đến cực hạn. Dâu đen trong miệng truyền ra lẩm bẩm một dạng âm thanh, hai cánh bông rừng một chiếc, hóa thành hai bướu, chém về phía Phạm Giản hai vai. Mọ nẹ pháp tứ hai người cuối cùng phản ứng lại, bắn nhanh mà tới. nhất quyền nhất trước, đem thật trảm xuống hai cánh ngân lại, phát ra tiếng sắt thép va chạm, ba người đều bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Một kia mịt mờ vẻ thống khổ từ Zhou đen mặt mũi ở giữa nhanh chóng lướt qua, hắn trường lớn cặp kiên lịch thập tự bay loạn tĩnh mịch sông đồng, khí tức bá đạo ẩm vàng chụp xuống, kẻ ngoài lai, một cái đều trốn không thoát. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Vành. Đọ quyền bị một cái toàn thân buộc đầy băng vải phản phát sắc cướp một dạng da hỏa một quyền đánh trúng bụng dưới, đập thầm ầm ầm tại mạ di nệ phở quảng trường, cọ sát ra một đầu rõ ràng ấn ký. Mấy giờ trước, ở đây còn chen đầy hải quân binh sĩ, nhưng mà Bây giờ quảng trường trở nên rách tung toé, phía trên cũng bẹn bẹn có mèo con hai ba con, vậy hải quân binh sĩ toàn bộ bị giết sạch, còn dư lại chỉ có trong đó tinh anh cùng với quan tướng. Phun ra một ngụm máu tươi, Nham Tương Cự Nhân đỏ khuyên khoẻ mắt liếc qua đảo qua trống rống quảng trường, trong đầu thoáng qua một vài bức ngày xưa hình ảnh, đau khổ kịch liệt từ trong lòng giống như thủy triều dâng lên toàn thân, nhưng nắm giữ Nham Tương lực hắn cũng cảm thấy vô cùng phòng. Dù cho tiến vào Nham Tương trái cây hình thái thứ 2, Hóa thành nham tương cự nhân, nhưng mà sẽ rách mặt nạ huyết tinh vũ hội sắt thép chính nghĩa tới trong ba người vừa vặn có lực lượng của hai người có thể khắc chế nham tương trái cây, ở tại bọn hắn trước mặt, đỏ khuyển năng lực không chỉ có không thể hoàn toàn phát huy còn khắp nơi bị quấn chế, rơi vào hạ phòng. A ba đỏ khuyển phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, trên thân nham tương màu sắc càng tươi đẹp hơn một phần, ra khỏi lòng đạn pháo một dạng phóng tới ba người, cho dù là trong lúc vô tình tiết lộ nhiệt độ cao, đều đưa quảng trường gạch đá đốt thành tan tương. Vùng đất giấy chết. Xé rách mặt nạ cắt lôi đứa tay trái cầm một cái la bàn một dạng vật phẩm. Muốn chọ tay phải ở phía trên nhẹ nhàng kích thích mấy lần, Đỏ Huyền tốc độ lập tức rất xuống, từng cây tơ nện tựa như đồ vật từ trong cơ thể hắn bắn ra, vậy thành một chương vô cùng mịn lưới lớn, đem hắn vướng vảng giam ở trong đó. Xé rách mặt nạ tới là một cái mặt mũi nhăn nheo diện mục hung ác nham hiểm nam tử, môi hắn nhúc nhích một hồi, Đỏ Huyền bên ngoài thân tản ra nhiệt độ cao lúc này nhanh chóng giảm xuống, nham tương màu sắc càng ngày càng đậm, đơn giản cùng đóng băng nham thạch mở dạng. "Ta không cam tâm sáu." Bé không thể nghe lời nói từ Đỏ Huyền trong miệng vương ra, thân thể của hắn cuối cùng triệt để hóa thành nham thạch, biểu tình trên mặt dừng lại tại một chớp mắt kia. Sinh mệnh khí tức thác nước đồng dạng rút nhanh chóng, yếu bớt, hầu như tại không. Đáng giận a, các ngươi dám hôn đàn này, lão phu không tha cho các ngươi." Gặp quẻ mắt băng liệt, bần sồ sồ cự bá khí tràn ngập bản thân, hóa trưởng vì bữa, một trưởng vô xuống, đem không gian đều xé mở một đầu nhỏ như sợi tóc vết rạn. Cùng hắn đối chiến người cảm thấy lợi hại, không dám đón đỡ, thân hình lùi lên, vội vàng tránh đi. Ngược lại là bên người hắn một cái quỷ xui xẹo, bị một trưởng này chi uy tác động đến, gần nửa người đều bị chấn dụng, suýt nữa bị giết chết. Người kia xuất mồ hôi lạnh cả người, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì treo sáo. Lão gia hỏa này thật là hung hãn, đánh không lại. Không hổ là thổ dân bên trong Hải quân anh hùng, như thế nào cảm giác so với kia cái dung hợp thần chi phép tắc đỏ huyền cũng không có kém bao nhiêu. Gã đột nhiên bộc phát ra viễn siêu thủy tưởng tượng lực lượng đáng sợ, mạnh mẽ đâm tới, ngắn ngủi một hồi liền rớt rơi mất mấy chục cái linh vực cấp. Một màn này rơi vào vây quanh ở Mạc Di nệ phở trung quanh kẻ ngoại lai trong mắt, nhao nhao biến sắc. Hải quân binh sĩ si đã bị rét không sai bị lắm, vẫn tại chiến đấu chỉ là số ít, tăng thêm tam đại thế lực bá đạo thái độ, tuyệt đại đa số linh vực cấp căn bản là vào không được Mạc Di nệ phở công trường. chỉ có thể đẩy bụng oan, khí dừng lại ở trung quanh chiến thuyền, động lên không muốn người biết tiểu tâm tư. Đại Phật chi nổ, Hải quân nguyên soái chiến quốc cũng đột nhiên bạo chủng, đại Phật kim thân phóng ra chói mắt ám kim tia sáng, sức mạnh bạo tăng, cả người hóa thân trên xa, trên quảng trường giết cái thất tiến thất xuất, lập tức thì có 2 30 tên lĩnh vực cấp bị sinh sinh ngự chết. Thậm chí, khoảng không, đạo thái lang bọn người nhao nhao phát lực, sử dụng tự tổn thủ đoạn khiến cho thực lực bản thân xuất hiện có tính cách tạm thời bạo tăng, đám người đồng loạt thẳng hướng sinh mệnh khí tức đã cực kỳ yếu ớt đỏ huyễn. Mặc dù không biết đỏ huyễn phát sinh dị biến nguyên nhân, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ Đo quyền là hải quân sức chiến đấu cao nhất, là hải quân duy nhất có thể tồn tại tiếp chỗ. Một đám không biết sống chết xô kiến. Sắt thép chính nghĩa Phất Lý Kỳ đưa tay cốt box độn đóp vang rọi, bốn cái sắt thép đổ bê tông cánh tay từ cơ thể hai bên mọc ra, biến thành sáu tay hình thái, nên đón tiếp lấy, sáu đầu cánh tay điên cuồng huy động, quyền ấn bay tứ tung, hóa thành dấu quyền hải dương, thủy triều cuốn quận, đem cả bọn người toàn bộ cuốn vào trong đó. Phất Lý Kỳ thiết quyền nắm giữ cùng bở sổ sổ cự hạ kỳ tương tự tính chất, kịt giật, thậm chí đám người năng lực trái cây chịu đến khắc chế, nếu như không phải gặp cùng đảo Thái Lang bá khí mở đường, đám người chỉ sợ sẽ trực tiếp bị quyền ấn hội tụ thủy triều cuốn vào đáy biển. Nhưng mà, dù cho có gặp cùng Đào Thái Lang bá khí làm dao nhọn sẽ mở một con đường, mọi người tại báo tố bay bắn tung tóe quyền ảnh bên trong cũng giống như một chiếc tiểu phàm thuyền, theo sóng biển đông dao động tây đãng, tự thân khó đảm bảo. Gập nếp nhăn trên mặt bỗng dưng toàn bộ giãn, trong mắt bắn ra băng lãnh quyết tuyệt tia sáng, ta tới mở ra một con đường, các ngươi nhất định muốn cứu gia Đào Huyền. Mặc dù lão phu nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là bây giờ hắn mới là hy vọng duy nhất. Triều quốc cảm nhận được bạn tốt quyết tâm, Trong lòng đau sót, muốn lăn trận, bất quá nghĩ đến thế cục trước mắt, khuyên can lời nói liền bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, cùng ngọt tanh tiên huyết cùng trong lòng kịch liệt đau nhức. Bố so so cự hạ kỳ hình thái cuối cùng bá khí tán thể, gặp quát như sấm mùa xuân, gầm lên một tiếng, thực chất ngân sắc bá khí ầm vàng xuất hiện, đem hắn từ đầu tới đuôi bọc cái cực kỳ chặt chẽ, ngay sau đó càng lạn tiến vào trong, cơ thể của hắn, cùng hắn hòa làm một thể, đem hắn mỗi một lớp làn da đều bao trùm lên một tầng thật dày kim loại sắc ngân bạch bọc thép, nhìn giống như một cái chất lỏng bợ lật cơ rằng, giống A3 Khang Khang gầm thét đột nhiên một phát, gập dùng sức đạp một cái, đem quảng trường bước ra một đầu xuyên qua toàn đạo vết rách, treo lên phất ly kỳ báo tố vỹ thiết quẩn tí lên. Bá khí tan thể phía sau gặp sức mạnh to lớn đến rồi một loại không cách nào giải thích hợp lý trình độ, phất ly kỳ quyền hành sóng lớn lập tức bị xông phá đánh nát. Phất ly kỳ đánh tan mặt khác bốn cái cánh tay, đem toàn bộ sức mạnh ngưng kết đến hữu quyền phía trên, trọng trọng một quyền đánh ra, vạch ra một đầu màu sắc đậm đậm vết tích, càng là đem hải tập thế giới vô cùng vững chắc không gian kết cấu đều đánh ra dấu vết. Sử dụng bá khí tan thể, gặp sức mạnh mỗi một trong nháy mắt đều ở đây cuồng bạo tăng vọt, đây là dùng sinh mệnh đổi lấy sức mạnh. Lực lượng như vậy thực sự quá dễ dàng, gặp chỉ là thân phàm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận, chẳng gia đại giới chính là bản ngã ý thức phi tốc tiêu tan, linh hồn ra tốc tiêu đốt mãe đến sau cùng nhục thân chốt bụi, hồn phi phách tán. Khi hắn đụng vào vật lý kỳ năm đấm thời điểm, trên thực tế gặp ý thức đã mơ hồ tới cực điểm, không cách nào chân thiết làm ra phân biệt, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hắn là địch nhân. Địch nhân sao? Như vậy, cùng chết a. Gặp giới đấy lòng phát ra sau cùng gầm thét, một đầu đục vào. Bành! Và Huyết nhục bắn tung tóe. Tại vật lý kỳ bị lưng ngọi cắt đứt giữa tiếng kêu gào thê thảm. hắn bị lạnh sinh sinh độn thành thứ băng, liền cơ bản hình dạng đều không thể phân biệt ra được, thực sự là đánh liền mẹ hắn đều nhận không ra. Nhưng mà, giết chết vật lý kỳ, gặp dục thân, linh hồn cũng đến rồi cực hạn, ẩm vàng phát toái, tử vong. Tân mắt nhìn thấy bạn thân tử vong, chiến quốc cực kỳ bi thương, đem bi thương hóa thành sức mạnh, mấy người mượn gặp dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội, phóng tới cắt lôi đức cùng xé rách mặt nạ mục lãng, muốn đoạt lại Đỏ huyện, đoạt lại hải quân hy vọng cuối cùng. Ít nhất, chúng ta cuốn lấy hai người bọn họ, người đi cấp Đỏ huyện Chiến quốc trên người hào quang màu vàng sẫm đã nồng đậm đến phảng phất xương khói cuốn quanh quần gọn. Đây là trước nay chưa có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng mà, đối với cát lôi đức hai người tới nói, còn xa xa không đủ. Phất lý kỳ tử vong nhường cát lôi đức hai người lấy làm kinh hãi, lại quả quyết lựa chọn không nhìn. Đối bọn hắn tới nói, dạng bất một cái người cạnh tranh loại vật này thiếu một cái là một cái, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt đọ quyền là được rồi. Đối mặt chiến quốc, thậm chí, Đào Thái Lang mấy người điên cuồng thiêu đốt để thằng, hai người đáp lại cười lạnh. Sâu kiến chính là sâu kiến, dù thế nào thiêu đốt bản nguyên chi lực cũng không cách nào chiến thắng oai. Đại Phật chi nộ. Băng xương kỳ nguyên. và sổ sổ cũ Haki, giở phong thần phủ. 12. Mục Lãng thoải mái mà gẩy ra la bàn, than nhẹ một tiếng, loạn lưới di hoa tiếp mục. Chiến quốc bọn người chợt cảm thấy cơ thể cứng đờ, lập tức đã mất đi đối tự thân khống chế, lực lượng mạnh mẽ hỗn loạn phun ra ngoài, mà đối tượng thì linh linh lại là bên cạnh đồng bạn. Chiến quốc cám kim sắc phạt lực đánh tới Đào Thái Lang trên thân, nửa người dưới của mình thì bị Thanh Trí băng dương phong bế khoảng không bị Đào Thái Lang một đũa suýt lư chặt đứt cánh tay, công kích của mình cũng trực tiếp thẳng hướng lấy Thanh Trí phát tiết ma điếu. Chỉ là một cái chớp mắt, mấy người toàn bộ ngã xuống đất. Đến nơi muốn đem đỏ khuyền trộm đi đi giật giật, đông nhân bị cắt lôi đức dùng chân to dẫm ở trên mặt đất, không thể động đậy. 36. Gia gia 4. Đang tại đại sát đặc sát phi đột nhiên ngửa mặt lên trời thiết giải, huyết lệ dâm trảo. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 575. Chương 24, ác ma mưu thủ. Thời gian đổi mới, 20130121 chương 24, ác ma mưu thủ. Lý phi chờ 9 cái truyền viên phảng phất mở ngoại quải một dạng, hướng một đường giết một đường, không bao lâu thì có mấy trăm tên lĩnh vực cấp chết tại băng hải tặc mũ rơm 9 tên thành viên trong tay. Trong đó càng có hơn phân nửa là bị bá khí cùng năng lực trái cây toàn bộ triển khai Phi Lệnh giết. Băng Hải Tặc Ngũ Rương biểu hiện ra hung hãn ngang ngược nhường tự do tại Mã Soạn Nhĩ Hải vực tán hộ không nhấc lên được dũng khí chiến đấu, tản ra bốn phía, không dám chính diện đối nghịch, khiến cho Phi bọn người quả thực là tại tầng tầng trong vòng vây giết ra một đường máu, nối thẳng Băng Hải Tặc Dâu trắng cùng sứ đồ chờ ba cái thế lực chiến đấu hải vực. Cao Su, Cao Su báo tố. Duy toàn thân bao phủ một tầng màu đen sắt thép một dạng đồ vật, nhảy vọt đến giữa không trung, hai đầu cánh tay điên cuồng vùng đánh, trong nháy mắt vung ra mấy ngàn quyền, giáng khắp nơi quyền ảnh lấy vượt xa báo tố một dạng thế công, ầm vang đệ xuống. đem mười mấy chiếc thuyền bao bọc tại quyền ảnh bên trong, những cái kia hóa hoa mỹ hoặc đại khí truyền hạm nhau nhau tên cao phá thoái, biến thành một đồng giác. Mấy chục cái lĩnh vực cấp tử trong thuyền nhảy ra, nhưng mà nên đón bọn họ, nhưng La Sổ Zoro đáng người cuồng bạo công kích. 3W, 360 phiền náo gió. Zoro trong độc nhãn lập loè không thể nào hiểu được sát ý cùng băng lãnh, cơ thể nhất chuyển, ba đầu đao mang từ lưới đao chố phun ra, nhất cử đem bảy cái kẻ ngoại lai sẽ thành nát bấy. Vì cái gì những thứ này thổ dân đều lợi hại như vậy? Đáng chết, đánh không lại, trốn a. Lão tử căn bản cũng không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Mẹ nó, thế giới này đều điên mất rồi. Chính là thổ dân thế mà cả đám đều mạnh mẽ như vậy sao? Đối mặt càng đánh càng mạnh phi bọn người, những người này hoàn toàn mất đi đối kháng dục trí, chạy tứ phía. Nhưng mà, giết đến điên cuồng băng hải tặc Mộ Dương căn bản vốn không định bỏ qua cho bọn hắn. Tất cả mọi người đều phải chết. Cầu chào. Sương mỡ. Dỗ Biên bị đuổi giết những năm kia ngưng kết hình thành hắc ám khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ, khóe môi nhếch lên một tia như có như không lạnh lẽo nụ cười, ánh mắt bắn phá, mười ngón linh hoạt búng ra, ánh mắt tiếp xúc ý niệm có thể đạt được chỗ. từng cái trắng nõn tay từ muốn chạy trốn thân thể bên trong mọc ra, lợi trảo dày đặc, hung hăng đâm vào da thịt bên trong, ôm lấy xương cốt, đem bọn hắn xương cốt từng tấc từng tấc mà nghiền nát, ép thành bột phấn. Bạo lôi thời tiết, nam mỹ trong đầu nổi lên lơ lửng ngư nhân a long hình ảnh, trong tay thời tiết bỗng vung dậy, chỉ chỗ, từng đoàn từng đoàn lôi vân bỗng nhiên thành hình, phun ra từng cái kim sắc lôi đỉnh, quét mạnh đánh nát đám người phòng ngự, đem bọn hắn nội thân, linh hồn nát bấy. Phơ giả chi đỉnh đầu sợi tóc màu xanh lam từng chiếc dựng thẳng lên, mặt ngoài thân thể lộ ra mười mấy súng pháo xạ kết miệng, hai vai cùng ngực càng là nhô ra ba đài phi đạn bị bắn. Nếm thử bản đại gia đạn pháo a. Hú lên quá dị, dây đặc ánh lửa đột đột đột mà ma sát không khí, đem mấy cái lĩnh vực cấp xạ thành cái dạng. Ba viên phi đạn dẫn bảo, càng là không nói đạo lý đem mặt biển đều nổ ra một cái đường kính mười mấy thước hồ sâu, khu vực bên trong hết thảy thuyền hạng, sinh vật, toàn bộ bị tạc thành bã vụn. Cách mạng vũ khúc, Liều mạng đột kích. Vầng dọc trên đầu khớp xương lập lòe trắng muốt lộc lây, hốc mắt trống rỗng bên trong màu xanh lá cây linh hồn chi hỏa chập chờn sáng tắt. Hắn rút ra quẻ trợ kiếm, trong nháy mắt đâm ra gần trăm lần, tại mấy cái lĩnh vực cấp trên thân đâm ra mấy chục cái huyết động, tiên huyết bao tác. Muối ca ba đình, theo gió chạm Theo một hồi thanh phong, bờ dọc đơn giản dễ dàng mà thu kiếm trở vào bao, cái kia bị đâm phải trọng thương mấy cái lĩnh vực cấp nơi bụng lập tức thấm ra một đầu thơ máu, lập tức tiên huyết cuồn cuộn, biến thành hai khúc. Hắc ám tức ăn. Sản gì đạt nguyệt bộ nhảy vọt đến 200m không trung, một cái lộn ngược ra sau trực tiếp rơi xuống, toàn thân giấy lên như có như không liệt diễm, tốc độ bạo tăng, như một đoàn hình người hỏa diễm cháy hừng hực, đem mấy chiếc thuyền tính cả trong đó người cùng một chỗ bao bọc tại bên trong. Ngay sau đó chính là một hồi đông đúc như mưa của một dạng tiếng vang phía sau, âm thanh tiêu tan diễm tán, trên mặt biển thuyền sắt chắp vá ra một cái cái mâm hình dạng. bên trong chứa mấy chồng nhìn không ra hình dáng màu đen vật thể. Tất sát, Lục Tinh. Ơ sộp bắn ra mười mấy hạt giống, rơi vào trên mặt biển. Quỷ nước rong biển. Hạt giống phản phất hấp thu kim cả giật một dạng nhanh chóng rách ra lơ lên, trong chớp mắt liền có mười mấy đoàn lục sắc xuất hiện ở trên mặt biển. Quỷ nước rong biển rối ra hàng trăm hàng ngàn đầu sinh ra gai sắc mạnh câu cảnh, thể hiện ra vượt qua người bình thường sức hiệu biết tài nghệ sức mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem mười mấy con thuyền đè ép thành một đống hải dương rác rưởi. Bên trong chúng linh bị cấp cũng khó thoát khỏi cái chết, bị rong biển thả ra độc tố toàn bộ hạ độc chết giấy mất. Khát vó, hoa anh đào Giả ngây thơ tộc biến thành to lớn hình người Tô Lộc, một đôi móng trước chậm chạp chậm chọn ấn xuống. Cú đỡ công kích khiến cho không khí xung quanh đều ngưng trệ, vài tên lĩnh vực cấp không cách nào thoát đi, chỉ có thể lựa chọn mình kháng. Kết quả phát ra trong đời cuối cùng một tiếng hét thảm sau đó, bọn hắn quả quyết trở thành hải thú bữa tối. 12. Vị diện chi tử đã đầy đủ phản quy, không nghĩ tới đồng bạn của hắn cũng bị cưỡng ép bay vụt đến loại trình độ này sáu. Thật sự là, chậc chậc chậc không lợi nào để nói. La Thiên Chân đạp xuống tam bản theo ở phía sau nhìn xem băng hải tặc Mũ Rơm 9 người đại sát tứ phương, cảm khái không thôi. Đồng thời cũng thọ tự hồ bí đất là những cái kia chết mất ra hỏa tế oan, bọn hắn thực tình bị chết không đáng a6. À, đột nhiên khiến cho như thế thái quá, có thể hay không hại tặc thế giới bản thổ thế lực đã nhanh muốn hàng mất. La Thiên mới đột nhiên linh quang lóe lên, chợt nghe thấy phỉ thú thảm, máu đỏ tươi từ vỡ toang khỏe mắt chảy ra. Ra ra, ra ra, a ba giết sạch, toàn bộ giết sạch, kẻ ngoài lai, toàn bộ đều đi chết đi ba. Ba đường, vân sổ sổ cụ Haki, cao su cao su cự nhân báo tổ ba. Dẫn đến điên cuồng phỉ hóa thành trăm mét thiết giáp cự nhân, hai cái khổng lồ nắm đấm một hồi loạn đả. Lập tức phong vân biến sắc, lệ phòng tiêu khóc, trên mặt biển bị giữ rằn quyền phong đập ra từng cái hồ sơ, nước biển điên cuồng tung tóe. Rầm rầm rầm ba. Vang vọng đất trời tiếng vang chấn động đến mức La Thiên một hồi choáng váng, bị nước biển tràn ngập mơ hồ trong tầm mắt, hắn kinh ngạc phát hiện phi phạm vi công kích bên trong tính cả hòn đảo ở bên trong hết thảy đều bị nát bấy. Nát bấy? Chết để nát bấy? Không chút nào lưu. Hô. Nội điện phi trừ hắn tám tên đồng bạn bên ngoài, những người khác đều là lẫn nhân, xem như người ngoại lai La Thiên tự nhiên chạy không khỏi, bên tai truyền đến cuồng phong gào thét, không cần ngờ đâu, liền biết một cái to lớn năm đấm đang như thiểm điện hướng chính mình mà tới. không thể đối đầu, không nên lập địch. La Thiên ngáy mắt tinh mang lóe lên, gật bỏ chi lực hóa thành một đạo lưỡi dao, cắt ra bị quyền đè động lại không khí, đồng thời thuần bộ trước loáng, liên tiếp mấy lần lấp lóe, La Thiên hiểm mà lại hiểm mà chạy ra phi phạm vi công kích. Ầm ầm. La Thiên tinh tường trông thấy, cự quyển rơi xuống, chính mình nhà chỗ xuất hiện một cái sâu đạt 10m hồ to, văng lên nước biển đều bị tiêu tán quyền uy ép thành phân vụn, không gian bị xé nứt ra từng cái nhỏ như sợi tóc vết rạn. Lực lượng thật đáng sợ sáu. La Thiên cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mịn, một cỗ khí lạnh từ bản chân vọt tới đỉnh đầu. Mang nước tiêu tan Vì khu vực công kích tràn cảnh chiếu vào La Thiên trong tầm mắt lúc, hắn càng là hít một hơi thật sâu khí lạnh, miệng rất lâu đều không khép lại được, cái cảm đều nhanh rất xuống đất. Trạng thái cuồng bạo thiết giáp cự nhân phi phạm vì công kích là một cái đường kính 1000m hình tròn, nên khu vực bên trong nguyên bản ít nhất cũng có trên trăm tên linh vực cấp, hơn 10 đầu thuyền cùng với ba tòa đảo nhỏ, mười mấy khối các đảo, nhưng bây giờ đều biến mất. Biến mất ở lý phi cuồng bạo trong công kích. Tại lý phi nổi giận phía dưới, nguyên bản cuồng bạo ụ gạ hải dương cũng biến thành mặc người nhào nặn xoá đoạn, phía trên hiện ra mấy trăm cái hoặc lớn hoặc nhỏ lõm. Lớn, rõ ràng là trên biển hồ nước, tiểu nhân cũng có thể nhét vào một con châu. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Đọ quyền bị hóa đá sau một khắc, dâu đen trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ sâu sắc bi ý, nhường hắn muốn lên tiếng buồn rĩ đạo. Vành, chớp mắt sơ hở bị mọ nẹ phát từ, nắm luân hai người bắt được, hai cái trọng quyền đưa lên, sắp tối dâu gia đánh bay ngược vài chục bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hình thái thứ hai đối với dâu đen mà nói là một cái gánh nặng cực lớn, cái này hai quyền nhường vốn là ngũ lao thất thương dâu đen bị thương cần nặng, một loại lực bất tòng tâm cảm giác không có từ đâu tới mà dâng lên trong lòng, nhường trong lòng của hắn bi ý càng đậm. có lẽ là lấy được cấp trên mệnh lệnh, à sơ bọn người mặc dù cũng đã bị đánh bại, lại không có bị thương tổn, đương nhiên, một chút vũ nhục là tránh không khỏi. Giới xuống lưu manh trong tay, mấy cái tính khí nóng nảy, thậm chí đều giận đến mất đi. Còn tại chiến đấu, cũng chỉ còn lại tốc độ, chặt lọt kẻ lâm lâm, cải đủ cùng với có hạn mấy người tỷ như à sơ, mắt cô các loại năng lực biến hóa đa đoan, lộ ra vô cùng thê lương. Dâu đen khẽ mắt liếc qua đảo qua bị kẻ ngoại lai giẫm ở dưới chân bộ hạ, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mình đẩy thương tích tốc độ mấy người, nhịn không được mũi chua chua, suýt nữa nước mắt chảy ròng. Nha, vậy mà khóc. Đánh không lại cũng đừng khóc a. Dạng này chúng ta nói không chừng sẽ mềm lòng đâu mò nẹt pháp tư khệ miệng khẽ cong, đập đà ác ý từ trong câu chữ toát ra tới. Cắt, nhàm chán. Nắm luân trong mắt hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét. Lao đại ba, thuyền trưởng 3, dâu đen thuyền trưởng 3, bị đánh bại chúng hải tặc lập tức hai mắt đỏ bừng, chảy ra máu. A6, dâu đen ngửa mặt lên trời thất bại, bi thương tri ý xông thẳng lên trời. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì thế giới của chúng ta phải bị loại thống khổ này? Ngươi cũng không muốn dạng này không phải sao? Như vậy cho chúng ta sức mạnh a, cho chúng ta có thể bảo hộ cái thế giới này sức mạnh Chúng ta nguyện ý dùng hết thệ đi trao đổi. Hết thệ. Đem sức mạnh cho chúng ta A3. Rầm rầm rầm năm. Vang vọng toàn bộ thế giới tiếng vang truyền ra, rõ nổi lên, Vân Dũng, thiên địa biến sắc. Không gian, nơi này lúc ngừng kết. Thời gian, tại lúc này ngừng. Pháp tắc, đang ngưng kết. Thiên đạo, đang thất lão. Đó là chúng sinh kêu gọi, vạn linh tu lên. Ác ma mẫu tụ, ngưng hiện. Đó là không cách nào dùng ngôn từ hình dung thần thức. Một nửa thân cây từ trong hư không hiện hình, vô số chi nhánh từ trụ cột bên trên bắt đầu lan tràn mở rộng, từ canh hình thành ô lớn đem toàn bộ thế giới đều che lại, bao quát ở bên trong. Trái cây, đến không hết trái cây, đến không hết trái cây treo ở đầu cảnh, hình dạng màu sắc thiên kỳ bách quái, toàn bộ đều là đệ vị fruit. Trong đáy mắt, nóng bỏng tham lam tại mỗi một cái người ngoại lai trong mắt kịch liệt bốc cháy lên. Xoẹt. Đột nhiên, không gian bị xé nứt mở một đầu dài đạt mấy thước với nước, một cái cầm trong tay đại quan đao dài một cái đầu nguyệt nha hình dâu quay hàm cao lớn nam nhân xuất hiện ở mã so dạng nghỉ hải vượt bầu trời. Dâu trắng Quả chấn động cộng minh ba, dấu trắng huy động đại con dao. Sau một khắc xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy vạn cái hai mắt sáng lên lĩnh vực cấp cường giả cơ thể biến thành hai khúc, máu chảy như suối ba. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 576. Chương 25, Hẹn mọn đại thúc ngu buồn thời gian đổi mới, 20130121 chương 25, Hẹn mọn đại thúc ngu buồn đây là 6. Gở Dĩ Đức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lên bầu trời hiện ra bao phủ toàn bộ thế giới đại tụ, cơ thể run rẩy lên. Pháp tắc kết tinh. Sẽ không sai, chính là pháp tắc kết tinh. Sắc rách mặt nạ mục lãng nếp nhăn trên mặt đều lay động, con mắt trợn lên tựa như hai cái trung đồng, nhìn về phía Đệ Vụ Phỉ ịt trong ánh mắt tham lam giống như thủy triều mãnh liệt chợt trùng. Bị chế phục Hải quân các tướng quân cũng chấn váng. Đệ Vụ Phỉ ịt, thật nhiều Đệ Vụ Phỉ ịt. Những cường đạo này mong muốn không phải liền là Đệ Vụ Phỉ ịt sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Những thứ này Đệ Vụ Phỉ ịt toàn bộ đều là không ở ghi chép trong, là tới nay cũng không có thấy qua. Đáng tiếc, vì cái gì không sớm một chút đi ra đâu, ít nhất có thể đủ để chúng ta nhận được cùng bọn này đả phỉ chống đỡ được sức mạnh a. Kinh ngạc kinh ngạc sau khi trong lòng mọi người hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, buồn giận. Hiu liu liu. Đông dư, cảnh tượng trở nên đến hàng vạn mà tính đệ vực phở ỉ thoát ly mâu thuẫn, lưu tinh hoạt rơi từ trên trời giáng xuống, vạch ra từng cái ánh sáng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Cưa a. Cưa a. Những cái kia pháp tắc kết tinh cũng là vật vô chủ, không thể tiện nghi đám khốn kết kia. Chúng tán hộ lập tức kích độc lên, một bên không có hảo ý kêu lên, một bên tung người phi nhanh, nhanh chóng hướng rơi xuống đệ vực phở ỉ tiến lên, ra sức cướp đoạt. Vốn là bị lục đại siêu cấp thế lực uy hiếp trấn trụ, trong lòng mọi người liền cực kỳ bất mãn, bây giờ phát sinh ngoại ý mẩn. Nhìn thấy lại tiện nghi có thể chiếm, mọi người nhất thời biến náo, có ít người thậm chí thừa dịp hỗn loạn hướng tam đại thế lực nhân phát động công kích, nhất cử đánh chết mấy người. Gở Dĩ Đức cùng Mục Lãng lên cơn giận dữ, nhưng mà đối mặt vô số viên pháp tắc tinh dụ hoặc, bọn hắn ánh mắt lấp lóe mấy lần, đem hắn ném sau hốt, một đám phế vật rớt rưởi, cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cùng chúng ta đối nghịch, không biết sống chết. Chờ ta giải quyết chuyện này, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Dám can đảm tổn thương chúng ta nhân, thử, thật tốt hưởng thụ thời khắc cuối cùng a. Mấy vạn người ngư rượt mà ra, tràn diện tương đương hùng vĩ. Mỗi người trên mặt cũng làn nóng bỏng tham lam. Trong mắt chỉ có cái kia đầy trời pháp tắc kinh, cái gì khác đều bị ném qua một bên. Giờ khắc này, dù là phía trước có thần ma cả đường, bọn hắn cũng muốn nghịch thiên độ thần diệt ma. Ha ha, tốt được, ta cứ được. Thật là cường đại pháp tắc kinh, cầm giữ ta mấy trăm năm bình cảnh cuối cùng có thể phá vỡ. Thiên cấp có hy vọng a, a ha ha ha sáu. Đều là của ta, toàn bộ đều là ta. Một người trong ngực ôm mười mấy quả đệ vụ phiêu ít, biểu tình trên mặt đều vặn mẹo, nhiều như vậy kịch độc pháp tắc kinh, về sau nơi nào sẽ không liền điểm nơi nào, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta sẽ tất tất. Một mặt mắt giữ tận thiếu niên đem đỏ bừng trừng mắt, mười mấy tấm nùng trang diễm mạt mỹ nữ khuôn mặt xuất hiện, cùng nhau mở ra huyết bổn đại khẩu, đem một bên trên thân treo đầy đệ vực phờ ịt nhân từng ngụe xé nát mất. Cấp ta bên trong lâm đại gia đồ vật, đều đi chết đi. Hòa căn căn cắn. Tiên lạp bên trong rừng thiếu niên phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cùng thiếu, bên cạnh nổi lơ lửng mấy trăm tấm tiểu diễm là người hài lòng mỹ nữ khuôn mặt, du đầu ở giữa mọi người, chắng trận sát lục kết đoạn, đồng thời năm ngón tay phun ra nhấp múa, nóng bỏng trắng chọc chất lỏng, đem cấp đến tay đệ vực phờ yệt cất kiến tại bên trong, áp xúc xuyên thành dây chuyền, cổ tay, cổ chân, cổ, cắt lưng sáu. khắp nơi treo đầy, kết đoạn, sát lục. Làm hoạch rơi đệ vực phở ít trở nên thưa thất lúc, đám người nhao nhao liết tới trên người người khác trái cây, một hồi vô cùng hỗn loạn chiến đấu xảy ra. Đao quang kiếm ảnh, áo thuật ma pháp, thần thông bí thuật sáu. Dực rỡ sắc sỡ kia sáng tràn ngập tại vùng trời này, hải dương đều bị sáng lạn quang giẫm chiếu chiếu thành cửu thái sắc. Ngắn ngủi mười mấy phút, năm sáu chục đàn lĩnh vực cấp cũng chỉ còn lại có hai vạn ra mặt, vẫn lạc hơn phân nửa. Lúc này, vẫn như cũng người sống cũng đều cấp được thật nhiều đệ vực phở ít, nóng bỏng đầu não bắt đầu tỉnh táo lại, ồn ào náo động liền ngừng, khói lửa tự tán. Thật giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua mở rộng. Chỉ có trên mặt biển từng cố bể tan cảnh thi thể đưa tới đông đảo cấp thấp hải thú, tham lam sẽ rách nút trứng. Gở dị đức cùng Mộc Lãng tự nhiên là lớn nhất bên thắng, bên cạnh đệ vị phlịt đều có thể xếp thành một đoàn lũ nhỏ. Nếu không phải những thứ này pháp tắc kết tinh không thể cất vào không gian lấy vực, cá nhân không gian trở bản vị diện, không gian mảnh vụn bên trong, chỉ sợ bọn họ còn không biết dừng tay. Bọn hắn đem riêng mình thủ hạ thú hẹp, mặt lộ vẻ dữ tợn, Sâm Nhân cười lạnh nói, "Đám bọn đi, là thời điểm xử lý các ngươi một chút vừa rồi phạm sai lầm. Lại dám hướng chúng ta đưa móng vuốt?" Tốt, ca ngươi nhất định làm tốt tự vong giác lộ a." A năm đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, ánh mắt mọi người quét qua, là một người có mái tóc hoa dâm láo giả lưng quổng. Hai tay của hắn tất cả nắm lấy một khóa đệ bự phờ ít, rộng mở áo khoác còn bao lấy hai khóa. Hắn ngã gục thấp bé cơ thể run rẩy kịch liệt, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng trừng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, tuyệt vọng. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, tay trái một khóa đệ bự phờ ít tình lình đã nứt ra thành hai nửa, bên trong không có vật gì. Đám người sợ hãi cả kinh. Sau một khắc, không hẹn mà cùng gõ một khóa đệ bự phờ ít. Không có vật gì ba Cái này xấu, không có khả năng a." Giọng đi Đức thanh âm trở nên bén nhọn ghê ghê, "Pháp tắc kết tinh đâu? Bên trong không phải chắc có pháp tắc kết tinh sao? Ta pháp tắc kết tinh a." "Là ai? Ai trộm đi ta pháp tắc kết tinh?" Âm ừ, "Đây là một cái cái bẫy a. Chúng ta bị lừa rồi." 12. Đám người gân giọng kêu lên, tê tâm liệt phế, đơn giản người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Một chút thật vất vả nhìn thấy hy vọng tu sĩ thậm chí tại lựa giận công tâm phía dưới, phun ra một ngụm máu, càng là bản nguyên tâm huyết. "Các ngươi, muốn tìm, có phải hay không cái này?" Đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ánh mắt của mọi người xoát xoát xoát mà toàn bộ quét qua, rõ ràng là Đỏ Huyền. Hắn từ đang hóa đá thoát ra, lại khôi phục thân người, bây giờ hư lập ở giữa không trung, tay phải vung ra, lòng bàn tay kéo lấy một quả hửng mang lưu chuyển trong suốt tinh thể. Tinh thể bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng cái đỏ thấm sợi tơ, long xà đồng dạng chườn bay múa. Pháp tắc chi tuyến, pháp tắc kết tinh. Tất, thì ra là ngươi nhóm dở trò quỷ. Gở gì đức nhìn đứng ở Đỏ Huyền sau lưng từng cái khí tức chợt tăng hải quân binh sĩ, nghiến răng nghiến lợi, sương ngón tay đom đốp vang rọi, đem mấy thứ dao ra, không phải vậy, liền đi chết. Rõ ràng Thiên đạo bảy bọn hắn một đạo, theo mẹ trên cây rơi xuống đệ vực phlật chỉ là một cái sắc hung, bên trong pháp tắc kết tinh sớm đã bị chúng hải quân hút tụ, bây giờ sức mạnh tăng vọt, cả đám đều có lĩnh vực cấp đột cùng mỹ áp, khí tức trùng thiên. Quân tinh xúc động. Tường đạo tràn ngập sát ý ánh mắt đóng đinh ở đỏ quyển trơ trăm người trên thân, tựa như băng hàn cương đao, muốn đem bọn hắn từng đao cắt thành khối vụn, đem chưa hoàn toàn dung hợp pháp tắc mạnh vụn cho móc ra. Đối mặt đem chính mình đâm thành cái sàng sắc bén đánh mắt, chúng hải quân bất vi sở động, trong con mắt của bọn họ chỉ có băng lãnh, sát khí. Giống như ngay từ đầu đỏ quyển, râu đen, trong lòng tràn đầy đối ngoại lai người sát ý nếu mà mớn thì tới lấy a. Đọ quyền dầm nhẹ một tiếng, sau lưng hơn 100 tên hải quân đồng loạt lao ra, nhào về phía số lượng vượt qua bọn hắn gấp mấy lần kẻ ngoài lai. Vị chính nghĩa. Khoảng không chận mắt chừng chừng, vung tay gào hét. Vị chính nghĩa 3. Trong thiên hải quân quan tướng trên thân nổ bắn ra rộng lớn khí tức bạc bạc, ẩn ẩn hợp làm một thể, tựa như một cái quang hoàn hình kết giới, để bọn hắn sức mạnh lại trướng. Đây là hải tặc thế giới đại biểu chính thống đạo, chính nghĩa chi đạo. Vô số số cụ, giơi phong thần phủ. Đào Thái Lang đấy mắt vẻ giữ tợn phán qua, một đũa bổ ra. Phủ quang hiện lên kim loại sắc, xé mở không gian. Dã Man đem 10 lần tiên lĩnh vực cấp phòng ngự triệt để nạp bẫy, đem bọn hắn lưng ngồi chặt đước, kệ buồn số cũ. Vì chính nghĩa, giết. Một cái trong hải quân đem hãm mồm gầm lên giận dữ, vô hình sóng âm lấy đặc định tần suất lao nhanh quét tán, hóa thành một quả sóng âm bom rơi xuống bảy người ở giữa, lập tức cầm vang nổ tung, đem ba người kia nổ thành một đống thịt băm. Hòa bình của thế giới, từ chúng ta thủ hộ. Chính nghĩa chi kiếm. Một người sử kiếm hải quân chuẩn tướng trên thân tràn ngập bén kiếm ý, một kiếm chém ra, kiếm quang giăng khắp nơi, như giao long ra biển, dương nhanh múa đuốt, lắc đầu vẫy đuôi, đem bốn cái kẻ ngoại lai chém giết. 12 Trong người ra mặt hải quân thể hiện ra làm cho tất cả mọi người tắc lưỡi hoảng sợ sức mạnh, lần thứ nhất đụng nhau, thế mà không ngờ là thứ nhất hợp địch, toàn bộ bị trảm dưới kiếm, huyết nhục vang tung tóe, hồn phi phách tán. Chính mình người mang tới tử thương thảm trọng, Gở Dĩ Đức sắc mặt rất khó coi. Cường tráng đến đâu sâu kiến thủy chung là sâu kiến, kiến càng lay cây chúng quy là chuyện tiếu lâm. Cái chuyện cười này, liền do ta tới kết thúc. Gở Dĩ Đức tâm niệm vội động, cái kia la bàn hình dáng vật phẩm xuất hiện lần nữa trong tay. Lập tức, hắn nhẹ nhàng gọi ra, than nhẹ đạo, loạn lưỡi giảo sát. Chen. Một tiếng thanh minh tấu vang dội, tựa như thép dây cùng nhẹ nhõm. truyền vào tất cả mọi người trong hai. Trong mấy mắt, hàng ngàn cây dây nhỏ xuất hiện ở chính diện liệt chiến đấu đảo Thái Lang bọn người trung quanh, sợi tơ di động, giăng khắp nơi, muốn đem một đám hải quân treo cổ trong đó, biến thành khối vụt. Chớp lóe trái cây, tạm kính. Dù vẫn là bộ kia hèn mọn đại thuốc bộ dáng, bất quá một đôi híp híp mắt bên trong lại tràn đầy sát khí, khiến người sợ hãi. Đối mặt Gở Dị Đức đoạn lưới giảo sát, hắn tay phải một trường, một mặt bạch mang huyền biến quang kính ngưng kết hiện ra, lập tức hóa thành vô số đạo trắng trong vắt lưới giao ánh sáng vang khắp nơi bắn nhanh, tinh chuẩn đâm vào Gở Dị Đức sợi tơ bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng ném thai tiếng va chạm. Bang bang bang. chép trên đứa gái, vỡ nát, biến mất không còn tăm tích. Dung hợp rất nhiều pháp tắc kết tinh sau đó, nguyên bản bị gở dị đức dâm ở dưới chân bị giật dựng, bây giờ cũng có cùng hắn chính diện chống đỡ được sức mạnh. Không muốn chơi, còn có một chảng gian khổ đại chiến đang chờ chúng ta, những tiểu lâu la này, toàn bộ chết chết. Đỏ quyền bờ môi khẽ nhếch, trầm thấp hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói tại tất cả mọi người hải quân trong đầu quân quần. Ánh mắt mọi người lạnh lẽo. Chớp lóe trái cây, quang minh thẩm phán. Dùng một phát miệng, hào quang chói sáng từ thể nội phun ra ngoài, cả người hóa thành một đoàn bạch quang, bay lên trời cao, như liệt nhật treo cao. Sau một khắc, đại nhật vỡ nát, Hóa thành vô số đạo xung điện quạ nhật, từ trên trời giáng xuống, tựa như bị cắt đứt thiên hà, chốt xuống như chú tia sáng bạo khởi. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này bị hào quang chói sáng tràn ngập, tất cả mọi người trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ngay mắt sau đó, tia sáng tiêu tan. Ngoại trừ chúng hải quân bên ngoài, không có người nào. Toàn diện. Bao quát gở dị đức, Mộc Lãng ở bên trong hơn hai và người, bị cái dứt một chiêu miểu sát. 18. Đs, hôm nay xảy ra một kiện để cho ta bi phấn muốn chết sự tình 6. cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 577. Chương 26, vị rút thời gian đổi mới, 20130122 chương 26, vị rút râu trắng đột nhiên xuất hiện, một đao chém giết chín thành chín kẻ ngoài lai, khí thế của hắn, đem che khuất bầu trời ác ma mâu thuệ còn muốn tới rộng lớn củ lỗ, đem tất cả ánh mắt hết thảy hấp dẫn tới. Lão tra, ạ sợ cùng mắt cô mừn rỡ, kinh hỉ vô cùng. Tóc đỏ, cả đù mấy người cũng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong lòng cũng lặng yên sinh ra một chút phiền muộn. Mỗnện pháp tứ, năm tổ mã á bởi vì dâu trắng một đao thụ chút thường, bọn hắn nhìn về phía dâu trắng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không dám tin, làm sao có thể? Trong thế giới này vẫn còn có cường đại như vậy thổ dân. Hiu liu liu, lưu tinh hoạt rơi, ngàn vạn đệ vực phlịt từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt biển đám người trực tiếp rủ xuống. Pháp tắc kết tinh. Vậy cũng là pháp tắc kết tinh. Còn sót lại hơn 100 người con mắt lập tức tái rồi. Là của ta, toàn bộ đều là ta. Mấy mấy người bị tham lam cháy hỏng đầu óc, không nhìn uy phong lẫm lẫm trấn áp tứ cực dâu trắng. Điên cuồng phóng tới rơi xuống đè vụ Flerit, cơ thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Dấu trắng đáy mắt lướ qua một tia châm trọng, lù lù bất động. Tại sao có thể như vậy? Ta pháp tắc kết tính đâu? Trả lại cho ta, ta pháp tắc kết tính a. Một người giang hai cánh tay hướng một quả to lớn đè vụ Flerit ôm qua đi, kết quả lại phản phất chạm đến huyễn ảnh đồng dạng xuyên qua, cái gì đều bắt không được. Huyễn tượng vậy đè vụ Flerit xuyên qua như muốn điên cuồng kẻ ngoại lai, like, kiên định không thay đổi hướng lấy còn lại không đến 100 tên hải tặc bay đi. Một quả giống như là quả táo lại giống cây dừa toàn thân màu đỏ nhạt đè vụ Flerit chạm đến mình đầy thương tích ngay cả đứng cũng đứng không nổi ạ sợ. lập tức giống như đụng phải bọt biển giọt nước thấm đi vào, hòa làm một thể. Hô, giữ dằn khí tức phụ ra. A Sở chợt đứng lên, kinh ngạc nhìn mình hai tay cùng nửa người trên, vậy mà không có một tia vết thương lưu lại, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tràn đầy sức mạnh, sức mạnh xưa nay chưa từng có. Một quả, hai quả, ba viên sáu. A Sở ước chừng dung hợp 5 viên đệ vị fluid. Từng cái ngụ ý hỏa phù văn tại A Sở trên da lưu chuyển, ngưng kết thành một cái đồ án kỳ dị. Bức đồ án kia phảng phất trở thành hắn viên thứ hai trái tim, không cách nào tính toán sức mạnh từ trong cốt cốt mà ra, nhường hắn có loại không nhà ra không thoải mái xúc động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mò Nẹt Pháp Tư, ánh mắt của mấy người bên trong dâng lên làm người sợ hãi sắc khí. Một bên này, vì chết ở trên tay các người các huynh đệ, gầm nhẹ một tiếng từ ạ sở trong lồng ngực phun ra ngoài, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một ánh lửa, lấy Mò Nẹt Pháp Tư hoàn toàn không cách nào bắt giữ tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh xuống. Thiêu Lốt năm đấm đánh trúng người sau bộ dưới, thời gian phản phất dừng lại tại một chớp mắt kia, Mò Nẹt Pháp Tư mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ tuyệt vọng, nhìn lấy vô số đầu hỏa diễm từ mình trong lỗ chân lông phun ra tới, đem mỗi một tấc máu thịt gần cốt đều đốt thành than cốc một phần. Một quyền này, vì cái này bị nhiễu loạn thế giới, Hạ Sở tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền lại xuất hiện ở nắm luân đỉnh đầu, một quyền ở giữa hắn bầu trời. Lửa nóng hừng hực từ thiên môn rót vào, đem nắm luân đốt thành tro bụi. Tốc độ sát vốn là đã mất đi cánh tay trái, nhưng mà, đó nhận mười quả đệ vụ phở ít sau đó, khủng lồ sinh mệnh lực thế mà khiến cho hắn tay cụt mọc lại, liền vết sẹo trên mặt đều phai nhạt không thiếu, cả người khí tức càng là đầy yếu dần xuất lai đồng dạng, TT vang dội hướng bên ngoài bốc lên, đem không gian đều chống đỡ phải nâng lên tới. Kinh khủng kia khí thế khiến cho chung quanh hắn ngoại trừ dâu đen, dâu trắng cùng với cãi đủ ít đòi mấy người bên ngoài, không người nào dám tới gần. Dâu đen giải trừ hấp dục đại ma biến thân, nhìn về phía dâu trắng trong ánh mắt nghiễm lên một chút liền chính hắn cũng không có nhận ra được ý ý, cuối cùng, ngươi cũng đi lên con đường này. Dâu trắng liếc hắn một mắt, một tia không người phát giác đau thương lặng yên lướt qua, đây là chúng ta nên làm, không phải sao? Tốt, dành thời gian chữa thương a, còn có một trận đại chiến đang chờ chúng ta. Đây chính là chân chính quyết định hết thảy trận đấu. Dâu trắng ánh mắt thâm thúy từ đang toàn lực truy sát ầm vang phân tán bốn phía trốn chạy chúng hải tặc trên thân đã qua, năm chặt đại quan đao tay đột nhiên căng thẳng, từng cái thanh xà một dạng đại cân nổ tung ngưng lên, Lặng Yên nghẹn ngót. A sợ. A sở bên tai truyền đến quen cuộc la lên, thân thể của hắn cứng đờ, quay đầu đi, quả nhiên là chính mình vô cùng lo lắng đệ đệ Phi. Nhưng mà, cái sau máu trên mặt nước mắt dấu vết cùng bi thương đẫm đẫm nhường trái tim của hắn bỗng nhiên nắm chặt, vội vàng lên đón. "Phi, may mắn ngươi không có việc gì." Vỗ vỗ Phi bà vai, sắp nhận cái sau tình trạng cơ thể sau đó a sở căng thẳng tiếng lòng thoáng bùng lòng. "Ngươi bộ dáng này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy huynh trưởng, dư Phi cái mũi chua chua, nước mắt màu đỏ lần nữa chảy xuống, nước lờn nói, "Da da xấu. Da da hắn chết." Vâng. Lý Phi mà nói tựa như sấm sét giữa trời quang, đem A Sở bổ đến hoa mắt váng đầu, trước mắt trống rỗng. Gặp mặc dù không là A Sở ông nội, nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt người nhà, là A Sở trong đời là tối trọng yếu một trong mấy người, nhưng mà sáu, là bọn hắn a. Chăm mặc nửa ngày, A Sở từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Lý Phi gật gật đầu, nhất định là. Giết. Tất cả mọi người đều phải chết. Từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời đột nhiên mở ra vỗ một cái đại môn, nóng rực sắt ý hướng từ trong nối đuôi nhau mà vào người bọn tới. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Vị diện chi tử đột nhiên phát cuồng, bộc phát ra lực sát thương lượng La Thiên một hồi kinh hãi, quả quyết rời đi tạc sạn Sunni. Da da của hắn bị người giết chết. Ánh mắt đảo qua trên mặt biển vẫn không có khép lại vết thương, nhớ tới vị hiện gia cuồng bạo chiến lực cùng với trong cơ thể hắn ẩn tàng còn chưa phát huy lực lượng cấp độ, La Thiên không khỏi đối với những thứ kia tổn thương gia gia hắn ra hỏa sinh ra nhìn có chút hạ hệ cảm xúc, "A ca, chọc giận vị diện chi tử, các ngươi sống đợi." La Thiên đang nghĩ ngợi có phải hay không tìm đảo nhỏ ngủ một giấc, ai ngờ thiên địa đột nhiên phát sinh kỳ biến, ác ma mâu thuệ hiện thế. Mâu thuệ che khuất bầu trời, hắn thân cảnh lan tràn toàn bộ bầu trời. phản phất nó mới là cái thế giới này bản thể. Đến trăm vạn ma tính đệ vực sợ ít treo ở cành bên trên, lộc lấy lưu truyện, dạng người rực rỡ, tản mắt ra tiểu khắc dụ hoặc. La Thiên Long mày lập tức cau chặt, vô ý thức cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Ngay sau đó, chính là hơn vạn quả đệ vực sợ ít từ trên nhánh cây chánh thoát, hóa thành một hồi mưa sao băng, từ trên trời giáng xuống, rực rỡ mê người. Lưu Tinh rơi xuống địa điểm tương đương tập trung, hình hình lại là mạ dị nệ phò cùng La Thiên Trô ở mã so dạng nghỉ hải vực. Quá không đúng. La Thiên thôi động linh lực, muốn từ đám sao băng thu giữ một quả đệ bự sợ ít, kết quả không phản ứng chút nào. Lập tức, La Thiên Thi triển kỹ cả sủi lệ chi thuận, đem cách đó không xa chiến trường tình huống hình chiếu đến trước mặt thủy kính bên trên, thấy được những người kia hạ chẳng, không khỏi một hồi lưng phát lạnh. Thiên đạo chi vi vật, đánh cái không thích hợp ví dụ, chính là trí tuệ nhân tạo, vẫn là bị tăng thêm rất nhiều khuôn xảo nhân công chức năng, quyền tự chủ lực hết sức có hạn, gần như không sẽ chủ động đi làm cái gì, nhiều nhất là đối mặt có thể tổn hại toàn bộ thế giới sự tình khởi động dự đoán thiết lập xong so ứng đối chương trình, chỉ thế thôi. Nhưng mà, từ tiến vào hải tặc thế giới đến nay, thế giới này thiên đạo biểu hiện lại nhượng La Thiên lần lượt có loại cảm giác sắp phát điên. Tất cả trái cây năng lực giả thực lực tăng trưởng, Dâu đen, đỏ quyền biến hóa, đối ngoại lai giả cửu hận bất cộng đái thiên sáu. Toàn bộ hết thảy đều toát ra khí tức hắc thượng. Chẳng lẽ, hải tặc vị diện thiên đạo sinh ra bản thân ý thức? La Thiên càng nghĩ, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Nhưng mà, sinh ra bản thân ý thức thiên đạo, không phải sẽ bị toàn bộ vị diện thế giới bài xích hủy diệt sao? Đối với một cái bình thường vị diện thế giới tới nói, sinh ra bản thân ý thức thiên đạo liền cùng vi rút máy tính một dạng, không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại, sẽ bị bản năng bài xích, hủy diệt. Có lẽ, đây là ma triều sắp tới. Thần chi pháp tắc mạnh vụn tiến vào mà sinh ra tình huống đặc biệt, nhất định là dạng này không sai sáu. La Thiên đang suy nghĩ lung tung lấy, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một lần vô hình vô chất chấn động, chấn động đến mức hắn một hồi choáng váng. Ánh mắt đảo qua, trong suốt bầu trời thế mà mở vỗ một cái cường đại vô cùng môn. Cái kia hình dạng, La Thiên nhìn xem có chút quán mắt, lại cẩn thận một nhìn, hình hình lại là trong hư không thông hướng hải tật thế giới đại môn. Đại môn mở rộng, vô ép một chút đám người từ trong nhanh chóng tiến vào hải tật thế giới. Thông đạo tương đương rộng rãi, mỗi một khắc đều nắm chắc ngàn tên lĩnh vực cấp tử trong thông đạo đi vào, biển người từ bí mật điên hiếm. Tổng cộng kéo dài 10 phút, tiến vào 1 triệu người. Trăm vạn lĩnh vực cấp tổ giả. La Thiên liếc mắt qua, cái này hơn 1 triệu người ẩn ẩn trên 17, 18 phân bộ dáng, trong đó 13 thân thượng đô đều đồng dạng tiêu chí, hiển nhiên là thuộc về cùng một cái siêu cấp thế lực, mấy cái khác đoàn thể nhưng là do từng cái tiểu đoàn thể xuống lại tới, thậm chí liền dứt khoát là đại lượng tán nhân vì tự vệ tự phát tụ tập lại. Cái kia 13 cái thế lực bên trong, La Thiên nhìn thấy mấy cái so ra mà nói muốn quen thuộc tiêu chí, tỉ như sẽ rách mặt nạ. Số lượng cùng lô, đem dương quang đều che khuất, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, cho người ta một loại cảm giác căm trừng. Đột nhiên, La Thiên cảm thấy không gian xung quanh rung động, trong chốc lát, hoàn cảnh đại biến. Mặt đất tròn đâu? Phong tâm mắt nhìn tới, địa hình vô cùng bằng phẳng, mặt đất hiện ra màu nâu đỏ, thủ chất cứng rắn, có thể so với sắt đá. Đây là Z lại nạ. Một cái hải tặc hét lên kinh ngạc. Hải tặc thế giới đám dân bản xứ nhao nhao lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, đối cứng mới phát sinh hết thảy cảm thấy một hồi không chân thực, giống như đang nằm mơ một dạng. Một khắc trước còn tại trong hải dương, trên thuyền, sau một khắc đã đến bờ quanh xích đạo Z lại nạ bên trên, cái này khiến bọn hắn vô cùng không biết làm sao. Nhưng mà Làm từng chương hiện lộ vẻ tham lam mặt của lỗ xuất hiện ở bọn hắn trong tâm mắt lúc, đám dân bản xứ lập tức từ bỏ những thứ này vô vị cảm xúc, lửa giận từ trong lòng giấy lên, sắc ý lạnh như băng tại chỗ sâu tròng con ngươi lấp lóe, kịch liệt cảm tình để bọn hắn muốn lên tiếng trách giải. Hải tặc cùng hải quân bị an bài đến cùng một chỗ, bọn hắn một mặt ven biển, mặt khác ba mặt bị trăm vạn đại quân vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, liền con môi đều không thể tiếp vào. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Thiên đạo 6. Hảo một cái thiên đạo 6. La Thiên trong mắt lóe lên không hiểu tia sáng. Nhưng mà, vì cái gì ta sẽ tại trong hải tặc ở giữa a? Ba Đối mặt từng đạo lạnh lùng ánh mắt, La Thiên cảm giác áp lực rất lớn. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 578. Chương 27, lựa chọn thời gian đổi mới, 20130122 chương 27, lựa chọn 200 ra mặt hải quân cùng hải tặc chờ thủ dẫn bên trong, La Thiên một cái như vậy kẻ ngoại lai học giữa bảy gam mà đứng ở nơi đó, lập tức hấp dẫn xong phương ánh mắt. Đám dân bản xứ trong ánh mắt đều là lạnh lùng, sắc ý, chúng lĩnh vực cấp trong mắt của cũng đầy là nghiền ngẫm. La Thiên đoán chừng này tiên đạo chỉ là đơn giản đem kẻ ngoại lai an bài ở phía bên ngoài, những người khác đều làm một phe. Bởi vì mà khắc cũng có mấy chục cái không có tham gia hoặc chạy ra một kiếp kẻ ngoại lai đứng tại trăm vạn lĩnh vực cấp cùng hải tật thế giới thổ dân ở giữa. Chỉ bất quá La Thiên vị trí càng thêm lúng túng mà thôi. Ngượng ngùng nở đủ cười, La Thiên rất nhiều trong ánh mắt dị chuyện, hưởng một cái cơ hội đều là do tán hộ tạo thành đoàn thể đi đến. Đại chiến sinh tử phía trước, đám dân bản xứ không có để ý La Thiên như vậy một đầu tiểu côn trùng động tác, ngược lại là liếc khỏe mắt liếc qua đảo qua La Thiên thời điểm, một tia tinh mang chợt lóe lên. Hắn dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói, chỉ mong ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa của mình. Xem như vị diện chi tử, hắn có thể đủ nhìn ra La Thiên thể nội ẩn nốt sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà, làm La Thiên tiến vào cái kia một đống người bên trong, dự định kiêm tốn đem chính mình tồn tại cảm cắt giảm đến thấp nhất thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện mình bị mười mấy người vây lại. Lập tức, hắn bên tai truyền đến âm trầm lời nói: "Tiểu tử, ngươi ở đây cái thế giới ngây người lâu như vậy, chắc chắn lấy được đồ vật gì a?" Giao ra, bằng không, chết. Đang khi nói chuyện, mười mấy người tựa như giống như tường đồng vết sắt đen La Thiên một mực vây khốn, hỗn hợp lại cùng nhau khí thế cường đại càng là hướng La Thiên đè xuống đầu. Không gian chung quanh đều có chút khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này, ông ông thất hượng. Lần này động tác tự nhiên rơi vào trung quanh chúng linh vực cấp trong mắt, nhưng mà, bọn hắn không có chút nào đi ra giải vây ý tứ, ngược lại hai mắt sáng lên, nhìn về phía cái kia mười mấy người trong ánh mắt toát ra thần sắc tham lam. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy La Thiên rất không có khả năng được cái gì, nhưng mà, ai quan tâm đâu? Đây là, An Chấp ta sao? La Thiên lông mày nhíu lại, có chút bất đắc dĩ. Lao hổ không phát uy, bị coi thường đâu. Gật bỏ. Than nhẹ một tiếng, 15 sợi hư vô chi quang tiến vào vây giết giả thể nội. Vì ngăn chặn sau đó càng nhiều phiên phức, La Thiên có ý định chỉ là thả ra miễn cưỡng đủ trọng lượng, thế là mấy chục vạn lĩnh vực cấp tận mắt thưởng thức một hồi cho hay. Trong mắt bọn hắn, 15 cái vây rế giã đột nhiên khí tức trì trệ, ầm vang sụp đổ, sau đó con của bọn hắn phóng đại, cực hạn sợ hãi khiến cho nét mặt của bọn hắn bắt đầu vặn vẹo ho, biến thành tuyệt vọng. Thân thể của bọn hắn quấy dị mà uốn qua uốn lại, lập tức phản phất đưa thân vào vô số trong không gian, mỗi một bộ phận đều cực kỳ không cân đối, giống như bị chia làm vô số phần, mỗi một phần đều có bản thân ý thức độc lập, để cho người ta nổi ra gà cả người. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn từng điểm tiêu thất hoặc giữa ngực bụng đột nhiên thiếu một khối, hoặc tay chân đột nhiên biến mất một đoạn, hoặc trong đầu xuất hiện một cái xuyên qua tính chất lỗ lớn 6. Càng làm cho mọi người chung quanh kinh dị bất an lạ, rõ ràng bản năng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà hết lần này tới lần khác nguồn gốc từ linh hồn, ý thức, thân thể yến niệm lại nói cho bọn hắn, đây là bình thường. Những người kia vốn chính là như thế. Xiêu xiêu xiêu. Một cỗ băng lãnh khí tức từ bọn hắn bản chân vọt tới đỉnh đầu, để bọn hắn ngăn không được trọng trọng sợ run cả người, tay chân lạnh bướt, toàn thân cũng là nổi da gà. Không cảm thấy, đám người liên tiếp lui về phía sau, thế mà nhường ra một cái đường kính trăm mét đất trống. Cuối cùng 15 người toàn bộ tiêu thất, biến mất ở tất cả mọi người trong trí nhớ, hắn hết thảy tồn tại vết tích đều bị xóa bỏ. Một cái hoàn hốt, một cái nháy mắt, đám người lấy lại tinh thần, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, cái kia trăm mét trống không lập tức bị lấp đầy. Mà ở bọn hắn thanh tỉnh tới phía trước, La Thiên đã lẫn vào trong đám người. Nhưng mà, cứ việc không có bất kỳ cái gì liên quan tới La Thiên ký ức, người chung quanh hắn lại bản năng cùng hắn giữ vững một em mở khoảng cách, cái này ở đám đông bên trong lộ ra phá lệ quá dị. Bất quá, thổ dân cùng kẻ ngoại lai ở giữa tràn ngập mùi khói thuốc súng không khí lại khiến cho đám người không dành quan tâm chuyện khác, vô tình hay cố ý không để mắt đến cái này. Đang âm thầm đắc ý La Thiên đột nhiên phát giác được một chút ánh mắt rơi xuống trên người mình, lần theo ánh mắt nhìn đi qua, rõ ràng là 13 cái thế lực thủ lĩnh cấp bậc nhân vật cùng với Lư Phi. Trư thế lực thủ lĩnh trong ánh mắt toát ra nồng nặc hiếu kỳ, một chút kiêng kỵ cùng với lấy lòng kết giao chi ý, vì y tự, nhưng là mười phần rõ ràng, hy vọng La Thiên có thể tuân thủ lời hứa của mình. Một phe là thủ hộ gia viên tổ dân, một phe là vì trở nên mạnh mẽ không chừa thủ đoạn nào kẻ cút đoạn, giữa song phương mâu thuẫn căn bản là không có cách hòa giải. Trong không khí mùi khói thuốc súng đạo càng ngày càng đậm, cũng không biết là ai bắt đầu ra tay, tiếp đó, đại chiến bắt đầu. Lư Phi, Zhou Den Đoạn quyển, dâu trắng bốn người tiếp nhận chư thế lực thủ lĩnh, Thất Vũ Hải, Chiến Quốc, Khoảng Không, Tóc Đỏ, cái đù bọn người bị chư thế lực đầu mục cấp bậc cường giả ngăn lại, còn sót lại băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, Hải quân quan tướng cùng với một chút tinh nhuệ nhưng là điên cuồng xông về động dạng chào đón kẻ cất đoạn, Cường đạo. Thủ dân bất quá 200 da mặt, kẻ ngoại lai lại có trăm vạn đại quân, cho nên chân chính xảy ra chiến đấu bất quá 13 cái siêu cấp thế lực dưới trướng không đến 10 vạn chiến sĩ tinh anh mà thôi, khác 10 vạn người bên trong tuyệt đại đa số bắn nhanh dựng lên, hướng về trên bầu trời viên kia mọc đầy đệ với phật pháp tắc kết tinh ác ma mâu tụ La đi, La Tiên, thình lình xuất hiện. Mặc dù đang hải tắc thế giới bị áp chế rất lớn một bộ phận thực lực, nhưng mà mọi người tốc độ vẫn là rất nhanh. Thế nhưng là, hải tắc thế giới bầu trời không chỉ là chuyện gì xảy ra, bay thẳng đến mười mấy phút, đều sợ ít vẫn như cũ giống như tại vô hạn xa trên trời. "Phá cho ta." Có người phát hiện manh mối, một đao chém về phía vô hình không gian. Lập tức, một tầng gợn sóng hỗn loạn. "Hiệu hiệu." Đám người con mắt lập tức sáng lên, nhao nhao hướng về phía không khí trước mặt phát động công kích. Cuối cùng, làm công kích được đạt trình độ nhất định thời điểm, một tầng như có như không màng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lã Thiên dùng sức hướng bên trong chém tới, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, xuyên thấu tầng mây màng, đi tới một cái thế giới kỳ dị. Dưới chân, là từ bạch vân ngưng kết mà thành mặt đất, đạp lên yếu đối rất có cơ giản. Bầu trời, hình hình lại là hải tắc thế giới phía ngoài bản nguyên vũ trụ hư không, đến không hết tinh thần phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, thần bí mê người. Bạch vân hình thành đại lục chập trùng tinh tế, mơ hồ có thể thấy được ca nguyên, vùng núi, bề nguyên, lòng chảo sông các vùng hình, từng cái trong suốt dòng sông tại bạch vân ở giữa chảy xuôi, truy cứu đầu mờ, càng là đột nhiên nhẹ ra, chính là huyền không sông. Đại lục phía trên không hề động thực vật, còn giống như chưa kịp tinh tế chế biến một cái phôi thô, hiện ra nhàn nhạt quá dị. Bạch Vân đại lục phạm vi rất rộng, so phía dưới hải tắc thế giới đại lục diện tích cộng lại còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, nhưng mà tiến vào bên trong phía sau, La Thiên bị áp chế năng lực tựa hồ giải cấm một cái bộ phận, thị lực cơ hồ hoàn toàn khôi phục, có thể trực tiếp nhìn thấy đại lục trung ương, nơi đó, một quả Quỳnh Tiên đại tụ nạo nghệ đứng thẳng, chính là ác ma mẫu tụ. Phạm vi cảm ứng khôi phục được phương viên ngàn mét trình độ, cảm ứng khu vực bên trong, La Thiên chỉ phát hiện được hai mươi mấy người, so với trước đây người đông nghìn nghìn, có thể nói tương đương thừa thợ. Ám ma mâu thủ không có lá cây tán cây lan tràn phải tương đương rộng, La Thiên Tô sơ giản lược đoạn trường, tán cây tạo thành tròn đường kính ít nhất cũng có toàn bộ Bạch Vân Đại Lục 13, thậm chí 12. Từng khóa đệ vư Fleuriel treo ở đầu cảnh, dáng dấp yêu điệu, phóng xuất ra mê người khí tức. Tại tán cây mũi nhọn, càng có từng khóa toàn thân trái cây màu và nóng, kim quang bắn ra bốn phía, phóng xuất ra làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt điên cuồng khí tức. Thần chứa thần chi pháp tắc mạnh vụn trái cây. Tàu xe phi thuyền, đao thương phi kiếm, đủ loại đủ tiểu phi hành công thủ xuất hiện, phá vỡ mảnh này Bạch Vân Đại Lục bình tĩnh. Phát ra trận trận tiếng oanh minh hướng về ngay chính giữa ác ma mâu thủ bắn nhanh mà đi. Giờ khắc này, đám người liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, hẳn không thể giẫy chân khí cụ có thể so với người khác nhanh lên một tia, dù là một tia cũng tốt. La Thiên cũng tim đập thình thịch. Toàn bộ bởi vì trên cùng viên kia trái cây mỏ vàng óng thả ra rõ ràng là thời gian pháp tắc khí tức. Những thứ khác lỗi đỉnh, thủy, ám chi pháp tắc cùng kiếm chi ý chí thì cũng thôi đi, thời gian pháp tắc thế nhưng là cực kỳ khó khăn tăng lên. Loại này kỳ ngộ nếu như từ bỏ, La Thiên sẽ khinh bị cả đời mình. Huống chi La Thiên rõ ràng từ viên kia trên trái cây cảm thấy Hạo Quân láo ra hỏa kia khí tức, nhất định muốn cướp đến tay. La Thiên hung hăng bóp bóp nắm tay, từ cá nhân không gian bên trong lấy ra một cái tờ vàng ngân tuyến trang sức ngự thú vòng. Cái này ngự thú vòng là hắn đánh chết một cái tên là Di Chát Hà điện trừ đầu nhân lấy được chiến lợi phẩm, bên trong có một con hỏa hạc. Vốn là bên trong còn có một chỉ long lực chuột cùng một đầu thủy tiên heo, bất quá bị La Thiên ăn hết. Lưu lại hỏa hạc toàn bộ bởi vì nó có thể bay, tốc độ vẫn rất nhanh, dùng để làm khoảng cách ngắn phương tiện giao thông tương đối hy vọng. Hỏa hạc liên quan tới di chất hạ điển ký ư toàn bộ bị xóa đi, đã hoàn toàn đem La Thiên coi là chủ nhân, thấy người sau lập tức phát ra thân mật tiếng kêu, dùng đầu cọ cọ bản tay của hắn. "Xuất phát, cánh gà." Đặt vào hỏa hạc rộng rãi phần lưng, La Thiên một tiếng hiệu lệnh, bị đặt tên là cánh gà hỏa hạc như mũi tên rời cùng hướng ác ma mâu tụ lao đi. Vì hỏa hạc phi hành có thể kéo dài phải càng lâu, La Thiên còn đem ôn nhuận thủy linh lực đưa vào trong cơ thể nó, toàn bộ người sau huyết dục gân cốt, khiến cho người sau nhục thân càng ngày càng cường hãn. Cảm thấy chủ nhân hành động, hỏa hạc kích động không thôi, hai cánh đập phải càng kịch liệt hơn, tốc độ lại tăng. Đơn thuần hỏa hạ hoàn toàn không rõ chủ nhân làm như vậy thuần túy là vì tốt hơn nghiền ép mình sức lao động. Kết quả của nó, tại nó có tên mới một khắc này đã cơ bản xác định 18, nương 9, ga 9, cánh 9, 9, phân 9, các 9, đến 12. Lưu lại đối phó thổ dân 10 vạn chiến sĩ cũng là các đại thế lực tinh nhuệ tồn tại, bọn họ đơn thể thực lực có lẽ không phải quá mạnh, nhưng mà thông qua đặc thủ chiến trận gia trì ngưng cùng sau đó, nam giữ có thể làm cho tuyệt đại bộ phận lĩnh vực cấp cường giả biến sát sức mạnh. Mặc dù dung hợp đại lượng đệ vực đám dân bản xứ cũng tương đương cường hãn. Vì, dâu đen bọn người cảng là trong đó nhân tài kiệt xuất, dù là tiến vào bản nguyên vũ trụ cũng là sừng bá nhất phương cường giả, nhưng mà, đối mặt 13 đại thế lực cường thế vây giết, không tới nửa giờ, liền tuyên cáo chiến bại. Trước hết nhất bị thua bị bắt là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cùng hải quân cấp tướng quân, kế tiếp chính là Thất Vũ Hải, chiến quốc cái này vừa đợi cấp cường giả, cuối cùng, là 13 cái thế lực thủ lĩnh thể hiện ra chân thật sức mạnh, đồng loạt phát lực lúc, vì mấy người cũng tuần tự bị đánh bại, rơi vào tay địch. Có thể thiết lập một cái siêu cấp thế lực, 13 người cũng là cao cấp thiên cấp cường giả, dưới trướng cũng đều có số lượng không giống nhau thiên cấp cường giả. Thực lực viễn siêu hải tập thế giới thổ dân. Làm ra lựa chọn thời khắc, đến rồi. Đột nhiên, bị trói nghiêm nghiêm thật thật phì ngẩng đầu, phía hốt bao la âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Đến tới, cuối cùng sẽ đến. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có lựa chọn. Dâu đen đỏ quyển lộ ra thư thái thần sắc, thở dài một hơi đồng dạng. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 579. Chương 28, chạy thời gian đổi mới, 20130123 chương 28, chạy ứng dụng thở dài, dâu đen lập tức hai mắt nhắm lại, thân hình phai màu đồng dạng càng lúc càng mờ nhạt, mai đến, tiêu thoát Toàn 200 thổ dân cương giả, lần lượt hóa thành hư vô, của mọi người lĩnh vực cấp dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ Nam Đa xem như xé rách mặt nạ thủ lĩnh, thiên cấp bán thần bên trong siêu cấp cường giả, cũng không cách nào ngăn cản, lịch chuyển dự phía đám người biến hóa, mày giậm nhăn lại, không vui hừ nhẹ một tiếng, thân hình khế động, hóa thành một đạo quang ảnh hướng tia sáng kia, kia màn bắn nhanh mà đi. Xuất hiện ở mênh mông bạch vân đại lục phía trên, Cổ Nam Đa ánh mắt lập tức bị ác ma mâu thu đỉnh mấy chục quả trái cây màu vàng óng hấp dẫn, con mắt tròn tròn, không lúc nhích nhìn chằm chằm những cái kia trái cây màu vàng óng, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Không cách nào ngôn ngữ kích động cảm xúc ở trong cơ thể hắn sôi trào mấy liệt, khiến cho thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy lên, gương mặt hiện ra sắc thường hồng đỏ. Đến rồi thiên cấp bán thần cảnh giới, phép tắc chủng loại đã hoàn toàn không quan trọng, bọn hắn cần là cao hơn một tầng trí tuệ, cần mạnh như thác đổ kiến thức cùng ánh mắt. Về điểm này, còn có cái gì so thần chi phép tắc mạnh vụn càng thích hợp hơn sao? Hơn nữa, nhìn thấy những cái tia trái cây màu vàng lóng trong đáy mắt, một cái ý niệm lập tức từ cổ Nam Đa trong đầu hiện ra, chấp cứ hắn toàn bộ tư duy không gian, chỉ cần lấy được những thứ này pháp tắc tinh, ta nhất định có thể thành thần. Z. Tất cả muốn trở ngại ta người, toàn bộ đều chết chết. Lệnh đầu xương sát ý từ hắn trong ánh mắt bắn ra mãnh ra, chỉ là cái này bảng bạc uy áp đã khiến cho dưới chân Bạch Vân run rẩy giữ rỗi đứng lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tan mất. Siêu. Diện mục giữ tận cổ nam đa hóa thành một đạo hồng quang hướng ác ma mâu thụ mau chóng đuổi theo, không đến 10 phút liền đã tới mâu thụ tán cây bao trùm khu vực biên giới. Ở đây, hình hình đã loạn thành một bầy. Đệ Vư Phật in pháp tác kết tinh tốt xấu pháp tác mạnh mụnh mạnh yếu, hoàn thiện trình độ không cách nào từ bên ngoài phân biệt, mà nơi ranh giới cảnh bên trên treo đệ Vư Phật ngược lại càng nhiều, thế là Đi đầu đi một bước mấy chục vạn lĩnh vực cấp lần lượt đến khu vực biên giới sau đó, bị tham lam cháy hỏng đầu góc đám người nhao nhao giằng tay đánh nhau, vô tự trong hỗn chiến, mỗi một khắc cũng là tiên huyết vang khắp nơi, từng cái sinh mệnh nơi này tan biến. Lan đi, chớ cản đường. Cổ nam đa không muốn tại những này sâu kiến trên thân lãng phí thời gian, xa xa liền phát ra quát chói tai, đỉnh cấp thiên cấp bán thần uy áp lấp đầy bốn hư, vì chính mình mở đường. Nhưng mà, hắn không có nghĩ đến, những thứ này bình thường dịu dàng ngoan ngoãn mềm yếu sâu kiến thế mà nhao nhao biến thành kẻ liều mạng, không chỉ đối mình uy áp nhìn như không thấy, càng là gan to bằng trời hướng chính mình phát động công kích. Lẽ nào lại như vậy? Cổ Nam Đa tâm cảnh đã sớm bị trái cây màu vàng nóng đánh vỡ, bây giờ càng là lộ ra vô cùng phẫn nộ, thất khiếu bức khói, nguyên bản vận vẹo khuôn mặt một mảnh xanh xám, điên cuồng sát ý thấu thể mà ra, xông thẳng hư không vũ trụ. Giám đội với bản tôn ra tay, không biết sống chết số kiếp, cho ta đến minh vực bên trong thật tốt sám hối a. Cổ Nam Đa nhếch miệng, sâm nhiên nở nụ cười, một cái không có gì lạ đấm thẳng ra ngoài. Phốc phốc pha. Cổ Nam Đa phía trước mấy trăm người không gian trung quánh phảng phất trong nháy mắt sụp đổ ngưng tụ một cái giống như chỉ nghe liên thanh nổ tung trầm đục, những thứ này rét đỏ cả mắt nhân toàn bộ bị sụp đổ không gian nghiền thành thứ băm. Huynh đục tại Tráng Tinh Đại Địa bên trên niệm ra một mảnh tiên diễm chói mắt, "Là của ta, đều là của ta, toàn bộ đều là ta." Cổ Nam Đa ở trong lòng điên cuồng gào thét, như thiểm điện lao vụt. Những thứ khác tiên cấp cường giả nhìn thấy trái cây màu vàng nóng phía sau phản ứng cũng không so Cổ Nam Đa hảo đi nơi nào, từng đôi mắt lập tức liền tái rồi, sử dụng toàn bộ sức mạnh hướng ác ma mâu tụ trụ cột bay đi. Mảnh này Bạch Vân Đại Lục ở bên trên có kỳ lạ, không có hảo ý hạn chế, tất cả đệ vụ fruit đều chỉ có thể tự tay hái, hơn nữa cùng một thời gian chỉ có thể hái một quả, thậm chí mỗi một quả đệ vụ fruit bị từ cảnh bên trên lấy xuống đều cần ít nhất 2 ngày thời gian. 2 giây thời gian, cho dù là kém đi nửa kinh nghiệm, cũng có thể một lần phát động toàn lực công kích. Đây là bức bách tất cả mọi người tự giết lẫn nhau a. Hơn nữa còn là để cho người ta biết rõ là hố còn có thể tới nhảy vào Dương Ưu, hảo một cái thiên đạo. Từ trong không khí biết được một tin tức này, La Thiên một hồi chố mắt, trong lòng nghiêm nghị, thật lâu không nói. Hải Tặc vị diện thiên đạo chơi chiêu này, quả thực làm cho người không lợi nào để nói. Có thể tu luyện tới lĩnh vực cấp cũng sẽ không ngu đến mức đi đâu, đạo lý này tất cả mọi người đều minh bạch, nhưng mà, thì tính sao? Dù là tính cách lại ôn hòa nhân, đối mặt một quả có thể trợ chính mình đột phá mấy trăm năm hơn ngàn năm đau đớn bình cảnh đệ vị Phở Y, hơn nữa thoạt nhìn cũng là dễ như trở bàn tay thời điểm, cũng sẽ không chút do dự lộ ra lợi chào giăng nhanh, hướng hắn người phát động một kích chí mạng. Ai, quản nó chi, ngược lại ta tới này mục đích chủ yếu nhất vẫn là ác ma mâu thủ, có hay không trái cây cũng không đáng kể. Chỉ bất quá, viên kia có Hạo Quân lão đầu thời gian pháp tắc đệ vị Phở Y nhất định là muốn cấp tới tay, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu một phen chiến đấu. Phía trước đã hiển lộ giăng nhanh, nếu như còn có người muốn đụng lên tới, ta cũng sẽ không khách khí. Một bên nghĩ như vậy, La Thiên dốc vào hỏa hạch trong cơ thể thủy linh lực một chút tăng thêm, cái sau cũng bay càng nhanh, phảng phất một đóa bay nhanh hỏa vân. 24. Đến rồi phụ cận, ác ma mẫu thụ lại là một phen khác quấn cảnh. Nó thân cây, rõ ràng là một cây mấy vạn người ôm hết kình thiên trụ lớn, bóng loáng như ngọc, toàn thân phát ra thanh ngông ngông tia sáng, trong đó càng là mơ hồ có thể thấy được từng cái không cách nào danh trạm đồ án, nghi là bản nguyên vũ trụ một loại nào đó bản nguyên phù văn, La Thiên mới chăm chú nhìn mấy giây, liền cảm thấy có chút choáng váng, có loại tâm thần đều tổn cảm giác, không còn dám chăm chú nhìn. Tước trình 10 km độ cao. bắt đầu có từng cái chi nhánh từ trụ cột bên trên sinh ra, mỗi một đầu chi nhánh đều lan tràn đến rồi tán cây tích ngoại địa khu vực, cánh bên trên phản phất trôi đường hổ lô một dạng từng viên đệ vượn ở đầu cảnh, theo gió chập chờn, phát ra mê người khí tức. La Thiên đến lúc đã có trên vạn người trước một bước xuất hiện, bây giờ đang toàn lực leo trèo. Lựa chọn đi tới trung đường, mục tiêu lớn cùng tiểu dị đều là cao nhất bên trên những cái kia hận chứa thần chi pháp tắc mảnh vụn trái cây màu vàng lỏng. Mấu trụ chủ cột vô cùng bóng loáng, không có một cái nào điểm dùng lực, lại rất khó phá hư. Hết lần này tới lần khác chủ cột phụ cận không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng, tốc độ phi hành có thể so với ôsen, cái này liền khiến cho phải đám người không thể không lựa chọn dùng nguyên thủy nhất phương pháp leo trèo. Lĩnh vực cấp cường giả leo cây phương thức đương nhiên sẽ không liền giống như người bình thường có coi, đương nhiên cũng sẽ không ưu nhã đi nơi nào. Vạn mét độ cao, cho dù là bình thường tốc độ, cũng muốn mười mấy phút, huống chi còn có một vài người vì bước lên hỗn loạn hảo đục nước béo cỏ, âm thầm tùy tiện phát động công kích, khiến cho đám người không thể không phân ra năm phần tâm tư chú ý xung quanh người cạnh tranh, tốc độ lại chậm lại rất nhiều. La Thiên thu hồi cánh gà, hít sâu một hơi, Vung bảy hai chân toàn lực bắt đầu chạy, tại trên cành cây chạy. Mẫu thủ chủ cột vô cùng thô, mấy vạn cái trưởng thành ôm hết mới có thể vây quanh ở. La Thiên đến rồi phía trên, cảm giác liền cùng ở trên 001 người 32 làn xe rộng lớn trên mặt đường chạy đồng dạng, tương đương trống trải. La Thiên không muốn lãng phí thời gian, toàn lực chạy, không có vài phút liền chạy tới ở giữa, khoảng cách cái thứ nhất chi nhánh không đến 3000m. Hắn rõ ràng vượt qua tiêu chuẩn tốc độ đưa tới phụ cận người gần nhất, tức thì, hơn 10 đạo công kích vô căn cứ bốc lên, hướng La Thiên đánh tới. Mặc dù những công kích này nhìn không ra lộ cũng rất khó truy cứu đồng môn, La Thiên khỏe mắt quét nhìn lại rõ ràng trông thấy chúng quanh từng khuôn mặt tượng lưu lộ ra ngoài vặn vẹo biểu lộ, lập tức ngâm khẽ một tiếng, gạt bỏ. Công kích trong nháy mắt tiêu thất. Đây chỉ là một cảnh cáo, nếu là vẫn như cũ không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta. La Thiên ở trong lòng cũng đã biết nói gì lấy, nhưng mà, sự thật chứng minh, những thứ này bình thường đều tương đối cẩn thận dè đặt lĩnh vực cấp đều bị trong tầm mắt lúc gần lúc hiện đệ vực lờ ít đưa tới tham lam cháy hỏng đầu góc, đã mất đi lý trí. Kinh ngạc sau đó, bọn hắn đầy mắt xẹt qua vẻ dữ tợn, theo sát, càng nhiều công kích khí thế hung hăng hướng La Thiên đánh tới. đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." La Thiên Song đồng ngừng lại, tuyệt đối quan lạnh, gật bỏ. "Hô." Phù cận mấy trăm tên linh vực cấp trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ hết thảy tồn tại vết tích, đều bị triệt để xóa bỏ. Mánh hổ triệt để hiện lộ ra năng lực, phù cận gia thú cuối cùng hiểu được sợ, lại không người dám âm thầm làm cái gì tiểu động tác. Mặc dù bởi vì gạt bỏ lực bất tính, bọn hắn không biết La Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng mà phía trước chôn ở đấy lòng sợ hãi bị lại một lần nữa tỉnh lại, phóng đại gấp trăm lần, để bọn hắn đàng hoàng đem răng trào đều thu lại, không còn dám có mạo phạm cử chỉ. Không có trở ngại. La Thiên hai chân như bay, rất nhanh liền vượt qua mấy trăm cây chi nhánh, đến rồi mẫu thụ ở giữa chết xuống dưới bộ vị. A! Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở La Thiên trong cảm ứng, phi tốc tới gần, trong hơi thở tràn đầy uy nghi ngã độc tôn bá đạo cùng dám can đảm của kẻ ngán đường toàn bộ rét chết nồng đậm sát khí. La Thiên xoay mặt xem xét, là một mặt mắt lạnh lùng, hai mắt xanh lam, trái lông mày bị chém đứt lưu lại một đầu rõ ràng vết sẹo thanh niên nam tử, chỉ mơ hồ nhớ kỹ là 13 thế lực lớn bên trong cái nào đó thủ lĩnh, tính danh năng lực không biết. Trái cây màu vàng nóng còn không có cái bóng, cả hai cũng không nguyện động thủ khiến người khác chiếm tiện nghi. Giữ đầy đủ khoảng cách sau đó cũng chỉ là cắm đầu lên trên tiếp tục chạy, đến sớm 1 giây cũng là ưu thế cực lớn. Lại qua vài phút, lần lượt có hai mươi mấy đạo cường hãn khí tức xuất hiện ở La Thiên Phạm Vi cảm ứng bên trong, đuổi rất sát, mỗi một cái cũng là thiên cấp bán thần tồn tại. So sánh dưới, ngược lại là La Thiên cảnh giới thấp nhất. Bất quá, La Thiên phía trước hiện lộ thủ đoạn cũng làm cho hắn tiến nhập những người này ánh mắt, loại kia quỷ bí sức mạnh nhường hai mươi mấy cái thiên cấp bán thần không dám đem hắn bình thường đối đãi, ngầm thừa nhận hắn có cùng mình tranh đoạt trái cây màu vàng óng tứ cách. Ước chừng 10 phút sau, ẩn chứa thần chi pháp tắc mạnh mụn kim sắc đệ vụởn xuất hiện ở La Thiên bọn người trong tầm mắt, trái cây vỏ ngoài mỗi một đường nét, mỗi một cái lõm, mỗi một cái nô lên cũng biết tích vô cùng, tán mắt ra làm cho người muốn ngừng mà không được khí tức. 28 tên thiên tiên cấp bản thần, tăng thêm La Thiên, tổng cộng 29 người, đây cũng là thế đội thứ nhất toàn bộ nhân số. Trong thấy trái cây màu vàng lóng một khắc này, tất cả mọi người trong lòng biết, đến cuối cùng xông vào giai đoạn là thời điểm lấy ra bản lĩnh thật sự. Pháp tắc kiểm soát. Thời gian pháp tắc, vì ta mở đường. Thời gian, gia tốc, gấp trăm lần. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 580. Chương 29, lần thứ nhất tất chiến tranh thời gian đổi mới, 20130123 chương 29, lần thứ nhất tất chiến tranh cường đại thời gian pháp tắc từ trong lĩnh vực tuân gia, gợi mạnh đem lớp đầy bốn giả thế giới pháp tắc gật mở, cưỡng ép khai thác ra một con đường tới. Đồng thời, La Thiên tự thân thời gian bị gia tốc đến rồi cực hạn, đau khổ kịch liệt từ thân thể mỗi một tốc máu thịt mỗi một cái chống tế bào truyền đến, tại toàn thân cao thấp quần quần gáp hét. Lục thân đã đứng bên bờ vực tầng nữa. Hưởng, La Thiên cắn chặt răng, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua mang tới khoa trường tốc độ lập tức triển lộ không bỏ sót, chỉ thấy hắn vụt một tiếng, lưu lại một chuỗi vết ảnh, chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, lợi dụng đến định, tiến vào trái cây màu vàng nóng khu vực. Trái cây màu vàng nóng tổng cộng có hơn 60 quả, mỗi một quả trái cây ở giữa đều có đầy đủ khoảng cách, mơ hồ phân bổ tầng thứ, mà La Thiên mong muốn lúc gian quả thực, thế mà cũng chỉ có thể ở cấp độ thứ 2. Tầng chót nhất để vụ fruit, chỉ có một quả, nó giống như thuần kim chế tạo thành, càng La ẩn ẩn phát ra một chút tự ý, thần bí cao quý. La Thiên đột nhiên bùng nổ tốc độ cực kỳ khoa trương, trong nháy mắt xa xa đem mặt khác 28 người để qua sau lưng, thẳng đến hắn đến tầng thứ 2, đưa tay vươn hướng viên hướng kia lúc gian quả thực thời điểm, Chư Thiên Giới cũng mới vừa mới đến tầng thứ nhất. Nhưng mà, ngay tại La Thiên mặt lộ vẻ ý mừng thời điểm, dị biến nảy sinh. Trước nay chưa có mảnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác từ trong lòng tuấn gia, hắn đồng ngần, rõ ràng là đột nhiên hiện hóa ra một đạo hắc ảnh cùng với từ bóng đen kia bên trong ngưng phát hiện một cây đao hình dáng ảnh nhận, mũi đao trực tiếp đâm về La Thiên mi tâm, chưa tiếp xúc, liền truyền đến châm mang một dạng kịch liệt nhoi nhói, nhượng La Thiên sinh ra một loại linh hồn đều muốn bị cắt đứt ảo giác. không cách nào tập trung tinh thần. Tiên cơ đã mất, bây giờ lại bởi vì tinh thần tan dã động tác trở nên trì trệ, cái tia lưỡi dao lúc này liền đột phá La Thiên phòng ngự, đỉnh trạm đến hắn mi tâm lẳng ra, một tia vết máu hiện ra, càng có thâm trầm mênh mông tịch diệt chi ý theo sắt tràn vào mi tâm, tiến vào thức hải, phô thiên cái địa hướng linh hồn bộ nhà qua, muốn đem La Thiên linh hồn triệt để chôn vùi đi. Thời khắc nguy cấp, La Thiên trong mắt vẻ tàn nhận chớp loáng, miễn cưỡng lưng tụ một tia kiếm ý từ thức hải bên trong dâng lên, bắn ra, hướng linh hồn mình bên trên tự chém một kiếm, xinh xinh chém ra một đầu từ đầu đến chân khắc sâu vết thương. Gật bỏ ba Mượn nhớ linh hồn trọng thương kịch liệt đó nhức, La Thiên tụ lại một tia tinh thần, gầm lên giận dữ, mi tâm cùng ảnh nhận động vào nhau, chỗ đông dương bộc phát ra một hồi làm cho lòng người hồn đau nhói hư vô chi quang, mơ hồ trong đó hiện ra một cái họng phụ văn bộ dáng, đem ảnh nhận trấn áp giam cầm, không cách nào lại đi tới mảy may. Cờ giặc, cờ giặc. Siêu việt vũ trụ hết thảy phép tắc nửa bước quy tắc chi lực gạt bỏ cùng cổ quái kia tịch diệt diện chi ý phát sinh va chạm kịch liệt, quanh mình hết thảy phát tác, thời không lần lượt đổ sụp, phá toái, tạo thành từng cái lớn chừng ngón tay cái hắc động, cường đại hấp xả chi lực từ trong mảnh liệt mà ra. La Thiên lùi lùi bất động, nhưng mà bốn phía mâu thụ cảnh lại điên cuồng lay động. Cuối cùng vẫn là gạt bỏ chi lực càng lớn một bậc, ngắn ngủi mấy hơi thở kịch liệt giao phong sau đó, ảnh nhận vỡ vụn tán loạn, hư vô chi quang càng là truy tung truy dấu vết, theo ảnh nhận vết tích hướng tội kia khôi đầu sọ thần bí bóng đen đánh tới. Ảnh nhận vỡ nát khiến cho bóng đen đã biết cái kia sợi hư vô chi quang đáng sợ, lập tức nhanh lùi lại mấy bước, lập tức càng là hình thể phi hốt, hóa thành một đoàn hắc quang phi miểu bất định, tạo thành một mảng lớn làm đạm quang ảnh, tự thân ẩn nấp trong đó, nhờ gạt bỏ chi lực không cách nào truy tung. Thấy vậy, La Thiên mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, cũng chỉ có thể thu hồi cái kia bể tan cảnh phù văn. Phốc. Tiếng lòng hơi lỏng, linh hồn cương thế cùng thân thể kịch liệt đau nhức cùng một chỗ phát tác, khiến cho La Thiên liền nhà mấy ngụm máu tươi, trong đó càng là có thể trông thấy không thiếu nhỏ vụn nội tạng mảnh vụn, trọng thương. Tên La Thiên tao ngộ nhường mặt khác 28 người hít sâu một hơi, trong lòng trước đây ghen ghét cùng sát ý lập tức bị nổ nặng may mắn thay thế. Nếu không phải La Thiên trọng thương, bọn hắn như thế nào lại biết những thứ này trái cây màu vàng óng lại còn có thủ hộ giả. Người của ta, thực sự là người của ta. Đám người nhao nhao mắt lộ ý cười. cười trên nỗi đau của người khác. La Thiên tự nhiên nhìn ra ý tưởng những người này, lại cũng chỉ có thể trong lòng thầm hận, một bên toàn lực đem linh hồn cùng thân thể thương thế ngăn chặn lại, vừa dùng ánh mắt bén nhọn tại trước mặt cái kia phiến màu đen nhạt quang ảnh bên trong ban khoăn liếc nhìn, muốn đem cái kia cổ quái bóng đen bắt được. Chỉ có xử lý cái này trái cây thủ hộ giả, La Thiên mới có thể thuận lợi nhận được lúc gian quả thực. Bất quá, cũng bởi vì thủ hộ giả tồn tại, nhường đám người ở giữa khẩn trương không khí vì đó bừng lòng, không còn trước đây dương cùng bạc kiếm. Dù sao, không có xử lý những thứ này cổ quái thủ hộ giả, đại gia liền trái cây đều không đụng tới, hoàn toàn không cần thiết bây giờ liền động thủ. Liên cổ nam đa 13 cái thủ lĩnh, trong lòng cũng là âm thầm bâng lòng. Nhưng mà, lúc này, dị biến lại xảy ra. Ong ong nóng, nóng ba. Tại một hồi phi trùng vỗ cánh một dạng vụ vụ âm thanh bên trong, tổng cộng 65 quả trái cây đột nhiên tia sáng đại tác, kim quang bắn mạnh, giống như treo ở thế giới chi tụ lên mặt trời nhỏ, hào quang chói sáng đem trọn khối bạch vân đại lục đều phủ lên thành kim sắc, tựa như mông thượng một tấm giấy vàng. Đồng thời, từng đạo huyền ảo ý niệm từ tất cả trái cây bên trong bắn ra, truyền khắp đại lục, khắc họa đến mỗi người trong lòng. Cái kia thình lình lại là riêng mình thần chi pháp tắc mạnh vụn tin tức. Phong thần, Hỏa thần, Đại địa chi thần sinh mệnh chi thần, không gian chi thần, thời gian chi thần 6, thậm chí còn có hỗn độn hư không chi thần. Hỗn độn hư không, danh xưng tiếp cận nhất bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Nó mặc dù không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà, tại bản nguyên vũ trụ không cách nào tính toán trong lịch sử, bất luận cái gì một cái nắm giữ hỗn độn hư không phép tắc sinh mệnh, đều leo lên chủ thần bả vị, hơn nữa còn là chủ thần trong người thật mạnh. Trong đó, càng có gần nửa tồn tại, trở thành vô thượng chúa tể. Đây chính là so thời gian, không gian còn muốn mê người độ vật. Trong chốc lát, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mặt. Hoàng lưu một dạng thổ trọng hô hấp từ bọn hắn lồng ngực vang lên, chấn động đến mức bọn hắn trái tim kịch liệt co vào nhảy lên, linh hồn cũng theo đó kịch liệt run rẩy. Ánh mắt của mọi người đều chết nhìn tròng trọc gác ma mâu thụ trên cùng viên kia tử khí vòng quanh trái cây màu vàng nõn. Chính là nó, chỉ cần có được viên này trái cây, liền có thể leo lên vô thượng đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trăm vạn chi chúng bên trong gần tới chín thành người thà bỏ trước mắt dù là được một cách dễ dàng để vụ phlượt ít, thở hồn hiện lên, phóng tới la thiên đám người phương hướng. Cùng lúc đó, màu vàng mặt đất càng làm một hồi phun trào, từng cái thật dài Vô lượn quanh, có thang mây từ đất gai dưới chân bên trong thoát ra, hắn điểm kết thúc, đột nhiên ngay tại mẫu thụ bên trên, lại khoảng cách tầng dưới chốt nhất trái cây màu vàng bóng chỉ có trăm mét chi ba. Đồ chó hoàng thiên đạo. Làm ngươi tổ tông, ta độ phộng, 6. 28 tiên tiên cấp, ngày bình thường cao cao tại thượng bán thần thấy vậy, nhao nhao không để ý hình tượng trồi ầm lên, dùng bản thịt yếu nhất chữa vô cùng chân thành tha thiết hỏi đợi lên hải tặc vị diện thiên đạo bằng hữu thân thích, nếu như nó có lời. Không hề nghi ngờ, đây là tiên đạo trời mạnh. Mọi người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mấy người thậm chí bị tức khắc ra một búng máu. Nhưng mà Tức giận nữa lại có thể thế nào? Tất cả mọi người là quyết đoán người, ngắn ngủi xoắn xuýt sau đó, quay người phóng tới mục tiêu của mình. Trong đó, đột nhiên có gần nửa trung mười người phóng tới đỉnh cao nhất hỗn độn hư không trái cây. Đồng thời, cũng có ba người thẳng đến La Thiên nhìn chúng lúc gian quả thực mà đến. Nghiết quát khan, đặt Sero Venni ẩn li cổ. Hai cái trước cùng tụi xé rách mặt nạ, cái sau nhưng là sứ đồ bên trong phó thủ lĩnh. Khi bọn hắn đến thời điểm, La Thiên đã đem đoàn kia bóng đen từ màu đen nhạt quang ảnh bên trong bước đi ra, hiện ra hình thể, rõ ràng là dâu đen. Không sai, chính là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng, dâu đen ma sanje ti. Ha, ra hồn này, không phải đã chết rồi sao? Ba người đều kinh hãi. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy dâu đen chở chúng tổ dân thân hồn vẫn diện, tiêu tan ở trong thiên địa, liền một kia ấn ký cũng không có lưu lại. Nhưng lại bây giờ rốt cuộc lại xuất hiện. Bất quá, nhìn kỹ lại, ba người mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Anh Linh, dâu đen thỉnh lĩnh đã bị cải tạo trở thành giống anh linh đặc thù tồn tại. Cái gọi là anh linh, chính là một ít vị diện thiên đạo vì chống cự đến từ ngoại giới kẻ xâm lược tỷ như nói trước kia kế thần giả cùng hiện tại kẻ ngoại lai nhóm cùng với phát triển thế giới này mà đem vị diện đấy bên trong đã tử vong linh hồn của cường giả thông qua phương pháp đặc thù tiến hành cải tạo. Tạo thành giống linh thể nhưng lại không hoàn toàn giống nhau tồn tại. Những thứ này Anh Linh nắm giữ lúc còn sống ký ức, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so đơn thuần chiến đấu khối lỗi mạnh hơn rất nhiều, giá rẻ vật đẹp, là rất nhiều vị diện thiên đạo lựa chọn. Nhưng mà cái này Dâu đen mới cùng đồng dạng trên ý nghĩa Anh Linh cũng có khác biệt. Rõ ràng nhất chính là từ trên người hắn hoàn toàn cảm giác không thấy cảm xúc, tư tưởng loại vật này, không có bản thân ý thức, nhiều nhất cũng chính là Anh Linh hóa chiến đấu khối lỗi. Thực sự là nực cười. Có thể giết hắn lần thứ nhất, liền có thể giết lần thứ hai, lần thứ ba. Ba người mắt lộ vẻ khinh thường. Nhưng mà Zhou Den anh linh hiện ra cường hoành sức chiến đấu nhưng lại làm cho bọn họ không cời được. Zhou Den hai tay đều cầm một cái hấp nhận, tốc độ nhanh đến nhường mấy người kinh hãi. Chỉ thấy hắn điên cuồng cơ hấp nhận, phản phất lớn vô số một tay lủng dạng, tạo thành một mạng lưới chi tiết rõ ràng đạo ảnh, phách đầu cái nào hướng La Thiên chém xuống. Chém vào gọt chạm, hấp nhận tại Zhou Den trong tay biến ảo khó lường, từ mỗi cái xào chà góc độ phát động quỷ bí khó dò công kích, nhượng La Thiên khó mà chống đỡ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, mượn lui lại chi thế tránh đi thần quỷ khó dò hấp nhận. Ba người sắc mặt lập tức thay đổi. Dù cho cân nhắc đến La Thiên nhận quá thương, Hơn nữa cô ý xuất công không xuất lực sắp tối dâu địa dẫn tới bên này, đem chính mình ba người kéo vào rất nhiều nhân tố, anh linh hóa dâu đen bảy già thực lực cũng đủ làm cho ba người đau đầu. Coi như bốn người đồng tâm hiệp lực không hề nghi ngờ đó là không có khả năng muốn giải quyết dâu đen cũng muốn gần 10 phút, nhưng mà nếu như bốn người còn hục hặc với nhau lời nói, như thế nào cũng phải nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ những cái kia hai mắt đỏ bừng trong đầu chỉ có hỗn độn hư không trái cây ra hỏa thông qua thang mây đến nơi này. Hợp tác. La Thiên một bên ngăn cản dâu đen điên cuồng công kích, một bên hướng nhất cốt mặt tam nhân lộ ra chân thành tám quả răng tiêu chuẩn nụ cười. Cao su, cao su thương loạn đả. Đột nhiên, đáng người bên thai truyền đến một tiếng quát chói tai, theo sau chính là vài tiếng kêu rên, kèm theo tiếng gió gào thét. Ánh mắt Đào Qua, La Thiên con ngươi ngưng lại, trái tim nắm chặt. Thủ hộ Hỗn Độn hư không trái cây, thình lình lại là khi đưa vị diện chi tử phi. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên xuất hiện, một chiêu liền đem bốn tên thiên cấp cường giả đem bay. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 581. Chương 30 độc kế, rút tủ dưới đáy nổi. Thời gian đổi mới, 20130124 chương 30 độc kế. Rút tủ dưới đáy nổi. Trở thành anh linh phỉ cùng La Thiên trong trí nhớ người kia hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình thượng cũng không có biến hóa gì, duy nhất thay đổi chỉ là cặp mắt kia. Nguyên bản phỉ trong hai mắt đều là thuần chân cùng điệt lương, dù là sau đó trong đầu bị chất đầy đối ngoại lai người từ hận, trong cặp mắt kia vẫn như cũ có thể nhìn thấy chấp nhất, chân thành, thuần khiết. Nhưng là bây giờ cao cao tại thượng, coi thường hết thảy xấu. Cớ nào quen thuộc ánh mắt, cặp kia phát ra ngân quang nhàn nhạt hai mắt, nhượng La Thiên trong lòng không cách nào ngăn chặn mà sôi trào lên phẫn nộ cùng cừu hận cảm xúc. Lập tức, càng là cảm thấy một hồi bi ai cùng lưu thương, vì ánh mắt lạnh lùng tại cổ nam đa mười trên thân người đã qua. cây giữ ở hỗn độn hư không trái cây phía trước, một người dự ải vạn người không thể qua, bỗng nhiên một bức tường đồng vết sắt, đem chư thiên giai cường giả ngăn tại ngoài tường, không cách nào đi quá giới hạn một bước. Chính là chỗ này ngẩn ngùi trong thời gian mười mấy giây, thang mây lên đám người lại đi tới một chút, cái kia từng đạo tham lam ánh mắt nóng bỏng trở nên càng thêm rõ ràng, đem không khí đều thiêu đốt phải nóng bỏng. Hợp tác, sắc mặt rất khó coi sở lộ vẻ nhí ẩn liệt cổ ba người lẫn nhau, cùng một chỗ gật đầu. Chỉ là một đám linh vực cấp sâu kiến, vậy mà cũng nưu toàn nhúng chàm như thế thân vật, đây là trắng trợn khinh ngẩn, vũ nhục. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cứ việc vẫn như cũ không đồng lòng, không cách nào đạt đến một một gở tờ, hai hiệu quả, ít nhất bây giờ làm bốn người cùng một chỗ hướng dâu đen phát động công kích lúc, có gấp bốn chiến lực. Dâu đen yêu nghiệt tốc độ tại đối mặt bốn cái phương vị đồng thời tiến công thời giá giảm xuống không thiếu, hiện ra giật gấu vá vai chật vật chi thái. La Thiên Át chủ bài đã bại lộ không sai biệt lắm, nhưng mà hắn không quan tâm. Một chiêu tiên cật biến tiên, huống chi chỉ một chiêu này thời hạn sử dụng dáng rất để cho người ta tuyệt vọng, cho dù là thiên cấp bán thần cũng không làm gì được chính mình. Thế là, hắn cơ hồ mỗi một chiêu đều sẽ thi xuất không nói đạo lý gạt bỏ chi lực, ép dâu đen không thể không tránh đi. Từ đó một lần lại một lần lộ ra sơ hở, bị niết cốt mặt tam nhân thừa cơ tấn công mạnh, ở trên người hắn lưu lại một từng cái từng cái vết thương, chảy ra sền sệt màu đen chất lỏng, khí tức dần dần yếu bớt. Đột nhiên, Sơ Lộ vén nhị ân liệt cổ bắt Lôi Dâu đen bị La Thiên Bức lui lộ ra một sơ hở, lấn người tiến về phía trước một bước, trong tay giống như đao mà không phải là đao giống như kiếm mà không phải là kiếm, cổ quái binh khí quẹo thật nhanh, vạch ra một đầu huyền diệu đường cong, lấy một cái xảo trá vô cùng góc độ từ Dâu đen dưới nách xuyên qua, đột nhiên đi lên khu vực, bén nhọn sắc bén khí tức từ mũi dao ra da bắn mạnh mà ra. Xương. Một tiếng vang nhỏ Dâu đen cánh tay trái sóng vai mà đoạn, máu đen như suối phun ra. Cơ hội tốt. Đặt hai mắt sáng lên, mượn dâu đen tay cột cơ thể mất cân bằng một sát na, đầu thú thiết trượng gào thét sinh phong, hung hăng nện ở trên mặt hắn, nện đến dâu đen sương mũi răng rắc một tiếng phá toái, máu tươi từ lỗ mũi và trong mồm cuồn phốn ra ngoài, trong miệng răng càng là cơ hồ toàn bộ bị nện đi, cùng huyết nuốt vào trong bụng. Nhiệt cốt khăn há lại sẽ từ bỏ cơ hội này, theo sát đạn ma động, sinh ra móng nọn hai tay ôm một cái, sắp tối trồm dâu cổ tay phải một mực chế trụ, lập tức mở trừng hai mắt, hai đạo màu cam thần quang từ trong con mắt bắn ra. Tại dâu đen tim mở ra hai cái xuyên qua tính chất huyết động, đem người sau trái tim đánh nát trở thành một chồng thịt băm vỡ tương. Lọt vào trọng thương như thế, cho dù là Anh Linh, dâu đen cũng không nhịn được phát ra đau đớn gào thét, thân hình hắn biến đổi, lập tức thật giống như đánh gõ mờ dạng, trở nên bắt đầu mơ hồ, toàn thân khói đen nhiều bốc hơi. Hắn nghĩ lại một lần nữa ẩn nấp đi, nhưng mà, La Thiên như thế nào cho phép loại chuyện này phát sinh? Chiêu thức giống nhau đối với tất đấu sĩ là không có hữu dụng. La Thiên trên mặt hiện ra biểu tình tiêu ngạo, ngón trỏ hơi cong, nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn hư vô chi quang bắn ra, rơi vào dâu đen chưa hoàn toàn hư hóa trên thân thể. đem hẳn bước đi ra. Lập tức, Sơ Lộ Vện Ni ấn liệt cổ ba người phát động một vòng mới thiên công. Như thế liên tục, dâu đen anh linh cuối cùng bành một tiếng, ầm vang sụp đổ. Gắt bỏ. Dâu đen tiêu tán trong nháy mắt, La Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, ba đạo chuẩn bị đã lâu hư vô chi quang từ hư không bên trong lưu hiện, thẳng đến miết cốt mặt Tam nhân, chỉ phía xa yếu hại. Cùng một thời khắc, cũng có phân biệt đến từ ba người ba đạo công kích hướng La Thiên bộ vị yếu hại bắn nhanh mà đến. Bốn người đều là ngầm hiểu lẫn nhau hướng ba người khác phát khởi một kích toàn lực. Thuấn bộ, thuần bộ, thuần bộ. La Thiên thân hình chớp liên tục, đạp lên quỷ bí khó lường bước chân. Từ thân quang, lợi mang, bóng trượng bên trong hiểm mà lại hiểm mà chui qua lại, hướng viên kia kim quang lóng lánh lúc gian quả thực bộ nhỏ qua. Muốn cướp lúc gian quả thực, trước tiên qua chúng ta cửa này lại nói, bốn người vây quanh lúc gian quả thực một bên tránh né người khác công kích, một bên hướng ba người khác thi triển tuyệt kỹ, điên cuồng công kích. Dù là chính mình không chiếm được, cũng quyết không để người khác nhận được. Bốn người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, bất kỳ người nào hiện ra chút điểm yếu thế, đều sẽ bị ba người khác quần đầu. La Thiên khẽ mắt liếc qua đảo qua, Thang mây phía trên tốc độ nhanh nhất người đã sắp đến phần cuối, khoảng cách tầng dưới chót nhất trái cây màu vàng óng cũng bất quá mấy trăm mét lộ trình, cũng bất quá mười mấy hô hấp cơ phù. Chỉ có thể như thế. La Thiên trong mắt lanh mang lóe lên, chỗ mi tâm một cái không chọn vẹn phù văn nổi bật đi ra, đoàn tăng tam nhân lúc này đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi bất an. Không hẹn mà cùng, ba người hướng La Thiên phát động công kích. Bọn hắn nhanh, La Thiên càng nhanh. Phù văn hào quang đại tác, một đạo hình trụ tròn tia sáng từ trong bắn ra, mục tiêu của nó, rõ ràng là không gian bí lụy. Cơ hồ là cùng một thời khắc, Đoàn tàng tam nhân đều cảm thấy đến từ chung quanh thừa hài gian kịch liệt dung chuyển. Không gian phát ra một tiếng chu chéo, lập tức, ẩm vang pha thoái, nguyên bản hoàn thiện pháp tắc không xuất hiện một cái to lớn thiếu sót. Ngay sau đó, khi tức quen thuộc đem ba người bao phủ, sợ lộ vẹn ni ân liệt cổ sắc mặt đều tái rồi, đây là 6. Lĩnh vực. Làm sao có thể? Hắn lại có thể trong thế giới này bày ra lĩnh vực, tuyệt không có khả năng này. Nghết cốt khăn cùng đàn cảm giác mình đều phải điên rồi. Chính mình đường đường một cái thiên cấp bán thần đều không thể ở nơi này bị hạn chế đến sít sao thế giới bên trong bày ra lĩnh vực, La Thiên lại lấy lĩnh vực cấp loại kia sâu kiến vậy thực lực có loại lực lượng này sao? Không thể nào hiểu được. Không dám tin. Nhưng mà, trung binh khí tức quen thuộc kia cũng vô cùng rõ ràng nói cho bọn hắn, cảm giác của bọn hắn không có sai, chính là lĩnh vực. Vĩnh Dạ Lôi Đình kiếm hải tái hiện. Ba người nhà thế giới Thình Lình đã biến dạng. Bầu trời, mây đen dày đặc, lôi đình cuồng thiểm dưới chân, làm nên một ngông vô bờ ô nặng nề hải dương, sóng lớn mặt trời, trong đó càng có vô số các đạo đứng sừng sững, như lao như kiếm, tản mát ra lang liệt khí tức. Cái này là lĩnh vực, là La Thiên thế giới. Nghiết Quốc Khan ngẩng đầu lên, một quả mẩu vàng mặt trời nhỏ huy hoàng tứ cực, đem cái này thế giới âm u chiếu lên một mảnh sáng sủa, chính là viên kia lúc gian quả thực. Trái cây bên cạnh, La Thiên Đình linh linh xuất hiện, mặt lộ vẻ dâm cười, đang đem hắn ma thủ vươn hướng mình lúc gian quả thực. Lẽ nào lại như vậy? Nghiết Quốc Khan nắm đấm bóp độn độ vang lên, trong lòng ngứa cao kiến thị, như muốn phát cuồng. Nhân xâm dâm nhà, đi chết đi a. Hắn tâm niệm điên cuồng tốc dục, mấy trăm con như có như không ánh mắt xuất hiện ở trùng quanh thân thể, tất cả đều thả ra ánh sáng màu cam, phun ra từng đạo thần quang. Từ bốn phương tám hướng hướng La Thiên phát động công kích, Thiên La địa vong giống như không có một chỗ thiếu sót. Đan cầm trong tay đầu thú thiết trượng hướng ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia thiết trượng lập tức ô quang lưu chuyển, hóa thành một đầu màu xanh đen đầu hổ giao, hung uy bắn ra bốn phía. Đầu hổ giao phát ra ngang ngược gào thét, giao đùi bay xuống, mở ra răng nhọn sầm sầm huyết bùn đại khẩu, cắn về phía La Thiên. Sơ Lộ Vện Nghị ân liệt cổ không rơi người phía sau, cũng sắp trong tay quái dị binh khí bỗng nhiên ném một cái, phân hóa ra hơn ngàn đem giống nhau như độc binh khí, mỗi một chiếc đều lưu chuyển âm niên linh mang. Cùng một thời khắc, một bức trận đồ ngưng hiện, bao trùm ở phương viên ngàn mét khu vực. Phía trên từng cái phụ văn phóng ra qua màn, số lượng cùng binh khí giống nhau, từng cái đối ứng, kiếm trận, khởi động. Màu cam thần quang, đầu hổ dao, kiếm trận, nghiết cốt mặt tam nhân công kích có thể sừng phô thiên cái địa, cái kia cường Hãn Ly áp khiến cho cái này không hoàn toàn không gian lãnh vực đều có chút búng lòng, nhưng mà, La Thiên không chút nào không thèm để ý bộ dáng. Lĩnh vực vừa ra, hắn lập tức điều động lực lượng lĩnh vực, đối với lúc gian quả thực hệ thống phòng ngự tiến hành công kích, đưa nó trên thân thuộc về hải tặc thế giới ấn ký mà giết đi. Bởi như vậy, viên này trái cây liền chân chính thuộc về mình, ai cũng cướp không đi. Ồ nào? Mắt thấy lúc gian quả thực thế giới ân ký bắt đầu dao động, Niết cốt mặt tam nhân lại phát động công kích, La Thiên vô cùng nổi nóng, gầm lên giận dữ sau đó, chỉ một ngón tay, gào to đạo, "Thời gian, trôi qua." Một cái chớp mắt và năm. La Thiên là lĩnh vực chủ nhân, là cái này không hoàn toàn vua thế giới, điều động hết thể sức mạnh cũng sẽ không đụng phải phản vệ, thực lực tăng trưởng, căn bản là không có cách tính toán. Theo hắn quát lệnh một tiếng, trong lĩnh vực thời gian pháp tắc tựa như nghe được quân chủ hiệu lệnh binh sĩ, toàn bộ hành động, mục tiêu, chính là đoàn tàng tam nhân công kích. Một sanna chính là vạn năm thời gian. Vạn năm Đối với một cái vị diện, một cái thế giới tới nói có thể bỏ qua không tính, nhưng mà, đối với ba công kích tới nói, đủ để bọn chúng tự nhiên tan biến vô số lần. Thế là, tại ba người phẫn hận sắc mặt ánh mắt kinh sợ bên trong, bàng bạc công kích tất cả đều cho vùi. Thời gian pháp tắc rất cường đại, thần linh thời gian pháp tắc mảnh vụn càng là có thể xưng lịch thiên thần vật, nhưng mà, vẹn vẹn một cái hải tạp thế giới ơn ký, đối mặt La Thiên điều động toàn bộ lĩnh vực lực truy sát như én ép, không có mấy hơi thở liền truyền cao tan biến. Kim quang biến mất. Đệ vực thở ỉ sắc ngoài vỡ vụn, một lớn quả lớn trùng quả đẫm kim sắt kết tinh chiếu vào bốn người mi mắt, kim mang bắn ra bốn phía. Thời gian chi thần hạo quân thời gian pháp tắc kết tinh mạnh vụt. Không giống với phía trước Gác Ma kia trái cây sắc ngoài chói lóa mắt kỳ vàng, pháp tắc kết tinh quang mang càng thêm không màng danh lợi yêu nhã, làm cho người ta cảm thấy nhuyễn vật mạnh im lặng cảm giác, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác được ấm áp, một hồi an tâm. La Thiên một mặt cao hứng cười, đoàn tàng tam nhân nhưng là biểu lộ kịch liệt biến ảo, lúc trắng lúc xanh, diện mục vặn bẹo, trong lòng rẽ rựa không thôi. Cuối cùng, khẽ than thở một tiếng, ba người nắm chặt nắm đấm bùng ra, mặt lộ vẻ chán nản. Địa thế còn mạnh hơn người, thế nhưng thật chẳng lẽ vị viên này pháp tắc kết tinh lập bên trên tính mạng của mình, vậy thì quá phù phi. Có thể thành Cửu Thiên cấp bán thần, không có một cái nào là sợ chết. Nhưng mà, chết như vậy, có phần quá bất ức, không đáng. Ngược lại hắn cũng chỉ là lẻ loi một mình, hư hư khẹ mắt liếc qua Đảo Qua Nâm Pháp Tắc kết tính cười ngây ngô La Tiên, ba người trong lòng sát cơ lóe lên, đáy mắt xẹt qua một tia chà phúng. Chờ xem, trừ phi ngươi lập tức rời đi, không còn xuất hiện, bằng không ngươi tuyệt đối trốn không thoát sẽ rách mặt nạ sứ đổ lưng bắt. Hừ, tạm thời liền để ngươi trước đáp ý một hồi. Chờ mắt nhìn La Tiên đem thời gian pháp tắc tu hồi, dung nhập trong lĩnh vực, nghiết cốt khan nói mà không có biểu cảm gì cả. Cái gì đã bị ngươi cướp được, chúng ta cũng không có tiếp tục tính toán ra tay, là thời điểm thả chúng ta rời đi a. La Thiên là lĩnh vực chi chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, những người khác lại nhỏ xíu biểu lộ, thần sắc biến động cũng có thể dễ dàng biết. Đoàn Tàng Tam nhân trong lòng có ý đồ gì La Thiên tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng không thèm để ý địch nhân của hắn là thần chi, thiên cấp cái gì, hoàn toàn không sao cả. Thế nhưng là, mặc dù như thế, La Thiên cũng không nghĩ tới đem ba người xử lý. Dù sao, không quan tâm cũng không đại biểu không có một chút uy hiếp. Ở nơi này trước mắt, La Thiên cũng không muốn trở thành hai cái thế lực trung tự định. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cứ rắn muốn gây chuyện lời nói, mình cũng sẽ không sợ chính là, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta. Đây là tự nhiên." La Thiên mỉm cười, một cái cửa ra xuất hiện ở ba người trước mặt, không tiễn. Nhìn chằm chằm La Thiên mấy giây, tựa hồ muốn hình dạng của hắn nướng tiến trong đầu, trong mắt ba người tinh mang lóe lên, biến mất ở trong lĩnh vực. "Ta cũng nên đi ra." Khóe miệng khẽ cong, La Thiên quỷ dị nở nụ cười, lập tức cũng biến mất không thấy gì nữa. La Thiên sử dụng nửa bức quy tắc gạt bỏ chi lực tại hải tắc thế giới pháp tắc khung bên trên đập mạnh một cái động, đem chính mình lĩnh vực nhét vào, mỗi một khắc đều phải tiếp nhận đến từ hải tắc vị diện cường đại áp lực, đối với lĩnh vực bản thân tiêu hao cũng tương đối lớn. Đứng nhìn La Thiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tiếp qua cái năm sáu phần trùng, hắn liền không cười được. Trên thực tế, cái này cũng là hắn không muốn cùng nhét cốt mặt tam nhân xung đột trực tiếp nguyên nhân trọng yếu. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Cao su cao su tứ cực còn dấu. Anh Linh Phỉ Thứ chi đột nhiên kéo giãy, bàn tay bàn chân bành trướng mười mấy lần, mượn nhờ cường đại lực đàn hồi quay lại, mang theo kình phong từng trận, hướng 10 tên tiên cấp bản thần đánh tung đệm xuống. Tứ cực con dấu tốc độ nhanh đến kinh người, tăng thêm mật sổ sổ cự hạ kỳ bám vào cứng rắn đáng sợ lại có thể phá trừ hết thảy phòng ngự, xung quanh càng có hạ độ cự hạ kỳ gia trì, khiến cho cổ Nam Đa 10 người động tác chậm chạp, thế là, trong bọn họ 6 người bị con dấu thiết thiết thực thực đánh trúng. Trong đó cổ Nam Đa càng là sơ ý một chút bị Phỉ một cước trực tiếp giẫm ở trên mặt, tức giận đến hắn giận sôi lên. A a a 6. Cổ Nam Đa trên mặt lưu lại một cái rõ ràng dấu giày. Sáu hổ giận dữ muốn chết, sát khí ngưng kết thành thực chất từ cặp mắt hắn bên trong bắn ra, cắn chặt hàm răng, khóe miệng máu tươi chảy ra, như muốn điên cuồng gào thét từ trong hàm răng truyền ra. Cổ Nam đa thảm trạng tiến vào trong mắt mọi người, trong lúc nhất thời, từng gương mặt một bên trên biểu tình khác nhau, trở nên cực kỳ đặc sắc. Dù cho Mạc Khắc bị phỉ đánh trúng năm người, bây giờ cũng cảm thấy lòng sinh may mắn, thậm chí quỷ dị sinh ra thích hợp bay lòng tăng kích. May mắn không phải ta, may mắn không phải ta sáu. Mấy người đấy mắt lộ ra vẻ quái dị. A a a, ta muốn giết ngươi. Nhất định muốn giết ngươi. bị đương chúng đánh mặt, cổ Nam Da đã tức giận đến mất lý trí, biểu lộ dữ tợn vật mèo mà phóng tới Phi, ám hồng sắc sát, sát khí ngưng kết thành xương mù tại hắn chúng quanh phía đãng, khiến cho hắn nhìn càng thêm đáng sợ. Chín người khác cũng lần lượt xông đi lên. Nhưng mà, trải qua cổ Nam Da bị đánh mặt thảm án, trong lòng mọi người cũng có ít nhiều kiêng kỵ, mỗi một chiêu chỉ dùng 8 phần lực, lưu lại 2 điểm lực dùng phòng ngừa tương tự thảm án lần nữa phát sinh, hơn nữa phát sinh ở trên người mình. Vốn là không đồng lòng, bây giờ đám người lại không ra toàn lực, lập tức, phi khí diễm càng phách lối hơn, mà đứng núi chịu sǎo, tự nhiên là xuôi sẹo cổ Nam Da. Cao Su Cao Su pháo hòa thiên. Vì hai đầu song trưởng kép lại, lui về phía sau duỗi dài mấy trăm mét sau đó bỗng nhiên đàn hồi, giống như ra khỏi lò nồng đạt thảo, mang theo một mảnh gạc thép, cùng hai mắt phiếm hồng của Nam Da đụng vào nhau. Bành! Vì lui lại mấy bước, nhưng mà một mình chiến đấu anh dũng của Nam Da lại bị đánh bay mấy chục mét, sẽ tại thể nội tàn phá bừa bãi sức mạnh dung hợp tại một nguồn máu bên trong phun ra, nhìn khá chật vật tê lương. Thủ lĩnh, đại nhân. Cổ Nam Da lau đi khóe miệng vết máu, đang muốn tiếp tục xông đi lên thời điểm, bên tai truyền đến hai tiếng la lên. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là dưới quyền mình đang cùng giết cốt khăn hai người. Tại sao là các ngươi? Cổ Nam da mày kiếm nhíu một cái, uy nghiêm hiện thị rõ, "Ta nhớ được các ngươi không phải đi cấp viên kia thời gian pháp tắc kết tinh sao? Xem các ngươi dáng vẻ, tự hồ không quá thuận lợi ai chẳng lẽ bị sợ lộ vẹn nị ẩn liệt cổ tiểu tử kia cấp đi?" Hai người lập tức biểu lộ cứng đờ, trở nên tương đương khó coi. Kỳ thực, viên kia thời gian pháp tắc kết tinh bị cái kia chỉ có lĩnh vực danh giới ra hỏa cấp đi 6. Nghiết cốt khan hai người lên nhau, đang định đem sự thật nói ra, tiếp đó khẩn cầu thủ lĩnh đối với La Thiên Phát ra lệnh truy nã, nhưng mà, đúng lúc này, đám người bên thai truyền đến sóng lớn vậy ồn ào náo động. Ánh mắt quét qua, đang cố gắng cùng thủ hộ anh linh phân chiến 28 tên tiên cấp bán thần trên mặt đều nhiễm lên vẻ lo lắng, từng cái biểu lộ lạnh nhạt, trong mắt lại mang lấp loé. Nhóm đầu tiên linh vực cấp cuối cùng leo xong thang mây, xuất hiện ở ác ma mẫu thụ thượng tầng, khoảng cách trái cây màu vàng nóng chỉ có cách nhau một đường. Cái kia từng đôi đỏ thẫm con mắt đều chết nhìn chòng chọc 63 quả trái cây màu vàng nóng mặt khác cũng có 4 quả bị hái, trong đó đều là tham lam. Loại kia manh liệt chiếm hữu nhường chúng tiên cấp trong lòng sát khí trào lên. Khinh ngẩn. Vũ nục. Của mọi người tiên cấp trong lòng, những thứ này trái cây màu vàng nóng căn bản chính là đã biết một số người tất cả chi vật, nhưng mà Bây giờ, một bảy kiến hôi vậy lĩnh vực cấp cận bá lại dám xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa dùng loại kia dơ bẩn ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình tất cả chi vật xấu. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Rết. Không chút do dự, chúng thiên cấp đối với nhóm đầu tiên leo lên mưu thụ thượng tầng mấy vạn người thống hạ sát thủ, toàn bộ đánh giết. Cái gì? Ở trong đó có cấp đại thế lực người, không thể đối với mình thủ hạ ra tay. Nói đùa. Thiên cấp bán thần đắp nạn thế lực của mình, cũng không phải là vì dịu dặt hầu bối. Bọn hắn mong muốn, chỉ là thủ hạ có người sai xử thôi. Bây giờ, những thứ này cẩu một dạng đồ vật không chỉ có không nghe lời, Còn dám phản phệ chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Đứng nhìn Cổ Nam đa bọn người ở tại thị chợ Anh Linh trong tay liên tiếp án quả đắng, đối phó bọn này gan cho bao tiên lĩnh vực cấp thế nhưng là không có áp lực chút nào. Ngược được, cho dù là giết người như cắt cổ nào đó tất tất vô song, cũng không cách nào cùng bọn hắn tàn sát tốc độ so sánh. Nhóm đầu tiên mấy vạn tên lĩnh vực cấp mấy phút công phu liền bị giết sạch, nhưng mà nhóm thứ hai mười mấy vạn trước mặt người khác bộ tiếp tục xuất hiện của mọi người thiên cấp trước mặt, điên cuồng nhào về phía viên kia khóa kim quang bắn ra bốn phía trái tây. Nhưng Cổ Nam đa bọn người vô cùng vẫn nộ sự tình xảy ra. Những cái kia thủ hộ Anh Linh Thế mà đối với mấy cái này, lĩnh vực cấp làm như không thấy. Thậm chí, bọn hắn còn rời đi chính mình bảo vệ trái cây, cùng một chỗ hướng 28 tên tiên cấp đánh tới, vẫn không tìm được. Không hề nghi ngờ, cái này vẫn là thiên đạo thủ đoạn. Phía trước có con kiến một dạng rậm rạp chằng chịt lâm vào điên cuồng mấy chục vạn lĩnh vực cấp, sau có phấn đấu quên mình triều chiêu chí mạng hơn 200 anh linh, chúng tiên cấp trong lúc nhất thời lâm vào sầu hổ vô cùng khốn quẫn hoàn cảnh. Đột nhiên, nghiết cốt khan con ngươi đảo một vòng, một đầu ác độc kế sách xông lên đầu. "Hảo, cứ như vậy." Cổ Nam đa suy xét 10 giây, trong mắt tàn khốc chấp loáng, gật đầu đáp ứng. "Kế hay." Hào một chiêu rút thủi dưới đáy nổi, rất tốt. Khác 25 tiên tiên cấp sau khi biết, cũng nhao nhao tán thưởng. 18. Đó S, đi, đây là 2 hợp 1 chương tiết 6. Mặc kệ ngươi tin hay không, ngược lại ta là tin cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 582. Chương 31, khóc cười thời gian đổi mới, 2013-125 chương 31. Không cười 28 tiên tiên cấp bán thần tụ cùng một chỗ nói thầm một hồi, lập tức không thôi nhìn mấy lần chung quanh vẫn như cũ kim quang lóng lánh 63 quả pháp tắc trái cây, thân hình lóe lên, lại đồng loạt biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, càng là rời đi hải tập thế giới. Phát giác được tình huống này, chúng lĩnh vực cấp phát ra một hồi reo hò, điên cuồng hướng màu vàng đệ vực phở ỉ tiến lên. Thủ hộ anh linh nhỏn cũng bị biến cố này làm cho có chút không biết làm sao, nhưng mà ngắn ngủi mấy giây sau đó, bọn hắn nhận được mệnh lệnh mới, lần nữa trở thành 63 quả trái cây màu vàng óng thủ hộ giả, đem bất luận cái gì đối với trái cây màu vàng óng đưa tay nhân phát động công kích. Thủ hộ Anh Linh nhóm chiến lực cực kỳ cường đại, liền cổ Nam đa bọn hắn đều đụng phải một cái mũi cho, những thứ này lĩnh vực cấp tự nhiên không chiếm được xong đi. Vừa mới tiếp xúc, phản phất cắt cỏ đồng dạng liền có mấy vạn lĩnh vực cấp bị Anh Linh nhóm đánh giết, hồn phi phế tán. Một màn này, phản phất một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, khiến cho đám người nóng bỏng đầu bắt đầu hạ nhiệt độ. A, kỳ quái, vì cái gì ta sẽ ngu đến mức muốn cùng những cái kia bán thần giật đồ a? Không đúng, ta mặc dù xúc động, nhưng cũng không đến mức xúc động đến cùng thiên cấp bán thần giật đồ tình cảnh a. Đáng chết, bọn này Anh Linh quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Liên bán thần cũng không là đối thủ. ta xong rồi đi muốn đi qua tham gia náo nhiệt đâu. Vẫn là thành thành thật thật cướp mấy quả thông thường pháp tắc tinh a. Chạy mau, thừa dịp bọn gia hỏa này đều bị trái cây màu vàng nóng hấp dẫn lấy thời điểm, ta thừa này cơ hội thật tốt nhích mấy quả trái cây. Từng cái bình thường ý niệm ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên, thay thế cái kia không hề có đạo lý tham lam. Thế là, mấy chục vạn lĩnh vực cấp lập tức giải tán, Mặc Nhân lựa chọn lưu tại nơi này không đến năm vạn, những thứ khác đều theo chi nhánh hướng bốn phương tám hướng lao nhanh phi nhanh, hy vọng có thể cướp được một hai quả thông thường đệ vị dược dược ít. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Kết nối hải tặc vị diện cùng vũ trụ hư không thông đạo cửa vào, cái kia phiến đại lục một dạng cửa chính. Trong hư không đột nhiên hóa ra một mảnh tia sáng, 28 tên tiên cấp lần lượt hiện ra thân hình, vậy mà tại không đến 10 phút trong công phu thoát ly hải tặc thế giới, xuất hiện ở nơi đây. Giới đi cái kia chán ghét trốn sau đó, quả nhiên cảm giác toàn thân đều thư thái. Nghiệt cốt khăn tiện tay nhấc kích, đem mấy trăm vạn km ra một quả tiểu hành tinh đánh thành nát bấy, cái kia xung doanh lực lượng cảm giác, nhường hắn vì đó say mê. "Tốt, không nên lãng phí thời gian, nhanh." Có người không kiên nhẫn nói, "Vạn nhất cái kia đáng chết thiên đạo lại làm ra vài việc gì đó?" đem ta trở trái cây màu vàng óng ngần nút, đến lúc đó liền tính không gian. Nghe được câu này, trong lòng mọi người rùng lên. Liên phía trước Thiên đạo hiển hiện đi ra ngoài niệm tính, có khả năng rất lớn làm chuyện loại này. Xem ra, thật muốn nắm chặt. Cổ Nam đa mặt lộ vẻ cười lạnh, dùng tốc độ nhanh nhất công phá vị diện hàng rào, để nó không có thời gian đụ nghịch thủ đoạn. Nói xong, hắn bước ra một bước, vượt qua mấy vạn cây số không gian, xuất hiện ở hải tặc vị diện đối ngoại hiện ra ác ma mâu tụ hình thái trong cây khô hương. Khí tức bảng bạc từ thể nội lóe lên một cái rồi biến mất, một cái toát ra nhàn nhạt sinh, cơ thế giới tại hắn sau lưng triển lộ một góc, cái kia hình hình lại là lĩnh vực của hắn. Đó là một cái sơn thế giới. Vô số đầu tất cả lớn nhỏ sơn mạch vốn lượn khúc chiết, giăng khắp nơi, tựa như từng chương mạng nện trùng điệp đến cùng một chỗ, biến thành một cái đem toàn bộ thế giới đều bao bọc ở bên trong phật tơ lưới. Sơn mạch cùng nhau sai chỗ, khắp nơi sơn cốc, sửa nuôi thành hình, ở giữa càng có từng đạo trưởng hà gian khổ kéo dài, đắp nặn từng cái lòng chảo sông minh nguyên, tạo thành khó gặp bằng phẳng. Rất nhiều trong dãy núi, trùng trùng điệp điệp, hoành linh bên cạnh phòng, liên miên chập trùng. Ngạn Phong đứng ngạo nghễ, đơn giản đem trên đời đã biết thế núi địa hình toàn bộ bao quát ở bên trong, sâm la và tượng, để cho người ta hoa mắt tâm trí. Cổ Nam Đa bản nguyên pháp tắc chính là núi, đó là hắn hết thảy lực lượng đầu nguồn, căn bản nhất chi vận. Lĩnh vực của hắn, tự nhiên cũng cùng núi thoát không được quan hệ. Hơn nữa, tấn thăng thiên cấp sau đó, lĩnh vực của hắn có sinh khí thế, cái kia từng cái sân mạch, từng tòa sơn phong cũng dần dần sinh ra linh tính, cứ thế mãi, thậm chí có thể diễn sinh trở thành một chủng tộc mới. Cảm nhận được chính mình núi thế rơi khí tức, Cổ Nam Đa trong mắt tinh mang lập lòe, thiên cấp bán thần tự tin và uy nghi lần nữa hiện ra. Nhưng mà Ánh mắt rơi vào to lớn mâu thu hư ảnh bên trên, cổ Nam Đa trong đầu lập tức hiện lên ở phía đế giày, thần sắc lúc này trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo, giữ giằn sắt ý ở trong lòng sôi trào. Sâu đậm cảm giác rác sĩ nhục hòa với sát ý tại hắn trong lồng ngực gào thét, hóa thành một thân gầm nhẹ từ trong miệng hắn đi ra, đi chết đi. Tay phải khế đạo, một tòa mini sơn phong xuất hiện ở cổ Nam Đa lòng bàn tay, bị hắn dùng lực ném một cái, ném ra. Mini sơn phong thấy rõ liền dài, mấy hơi thở, lợi dụng bành trướng đến một quả tiểu hành tinh lớn nhỏ, ôm theo gào thét gió mạnh, hung hăng vọt tới hải tặc thế giới ác ma mâu thu thần cây bộ vị. Sơn Phong Sao Băng một dạng thế bị một đạo hư thực biến hóa màn ánh sáng ngăn trở, Đinh Hai nhức góc quanh minh chuyển ra, tiêu tan tại lạnh như băng trong hư không vũ trụ. Cái kia màn ánh sáng, hình hình lại là hải tật thế giới vị diện hàng dạng. Mang ánh sáng phía trên, thải quang lưu chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ có thể thấy được từng cái cổ lão đơn giản và huyền diệu đại khí phù văn. Đó là bản nguyên thần văn, bản nguyên vũ trụ mở lúc nương theo đại đạo cùng nhau tự nhiên diễn sinh ra tới văn tự. Mỗi một chữ, cũng là rất nhiều phép tắc tụ tập thể, nắm giữ uy năng lớn lao, cho dù là trong vũ trụ thần chi, cũng không có mấy cái có thể nắm giữ. Tốt, khó trách có thể đè ta chờ bán thần hạn chế đến loại trình độ kia, thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ Nam đa hận đến ngứa ngáy hàm răng, hung ác cảm xúc ở trong lòng dũ lên, muốn đem cái này thế giới triệt để hủy diệt, tính cả trong đó sinh linh cùng nhau hủy diệt. Cương đại như vậy thế giới, nhất định có thể để cho ta chơi đến càng thêm thống khoái a. Cười gằn, Cổ Nam đa mười ngón vân động, một tòa tiếp một tòa mini sơn phòng vô căn cứ ngưng hiện, bị hắn tiện tay ném ra, mục tiêu của nó cũng là hải tập thế giới. Dầm dầm dầm ba. Dầm dầm dầm ba. Trong hư không vũ trụ, tiếng nổ kịch liệt phản phất bị khơi mào pháo đồng dạng bên thai không, giúp Dù cho rất nhanh liền bị hư không vô tận hấp thu, cường đại kia xung kích dư ba vẫn như cũ truyền ra rất xa, đem phủ cận rất nhiều tinh thể sông lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn vỡ vụn nổ tung. Những thứ này mini tiểu sơn cũng là cổ Nam Đa lĩnh vực lực lượng ngưng kết, phép tắc cụ hiện, dù là ngưng kết mấy chục văn tọa, đối với hắn tổn thương cũng đủ để xem nhẹ, đầy đủ nhường hắn chơi đến tận hứng. Nếu có thời gian, hắn nhất định sẽ lựa chọn phương pháp này, nhưng mà, trước mắt hình thức nhường hắn không thể không đôn tha. Mặc dù nổ tung lộ ra tương đối kịch liệt, nhưng mà trên thực tế cổ Nam Đa sơn phong đối với hải tặc thế giới vị diện bức tường ngăn cản cơ hồ không có ảnh hưởng bao lớn. Tầng kia tầng gợn sóng cũng chỉ là phản ứng bình thường mà thôi. Đánh tiếp như vậy, đánh tới sông cạn đá mòn cũng sẽ không có biến hóa. Phát hiện điểm này phía sau, Cổ Nam đã lập tức đình chỉ không có ý nghĩa vênh tạc, một bên im lặng tụng niệm lấy ngữ điệu cổ quái từ ngữ, một bên mười ngón tung bay, trong hư không phát họa ra vô số phức tạp huyền diệu ký hiệu đồ án. Ước chừng 2 phút, động tác của hắn mới im bặt mà dừng. Một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang cầu là trong suốt, có thể thấy rõ tình hình bên trong. Bầu trời, đám mây, thải dương, đại lục, hải dương, sơn hà sáu. Thậm chí, sinh linh Cái này rõ ràng là một cái tiểu thế giới ảnh thu nhỏ, một cái nắm giữ tương đối hoàn thiện pháp tắc không thế giới hình chiếu. Cấu tạo ra tiểu thế giới này, Cổ Nam Đa thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt quét qua vẻ mê lệ chi sắc, rõ ràng loại phương thức này với hắn mà nói cũng có nhất định gánh vác. Nhưng mà, ánh mắt nhìn về phía hải tặc thế giới, trong mắt của hắn mệt mỏi lập tức bị ngang ngược cùng thống khoái chi sắc thay thế, trong lòng đều là đại thú được bao tuyết tẩy sỉ nhục hưng phấn. Đi thôi, Master bạn. Đem kích động trong lòng hóa thành gào to một tiếng, Cổ Nam Đa hai tay làm ra ném bộ dáng, trước mặt cái quang cầu kia tiểu thế giới lập tức ra tốc. Tuấn Vệ Thần Tây Bộ vị bắn nhanh mà đi. Tại cổ Nam Đa trong ánh mắt mong chờ, tiểu thế giới cùng hải tặc thế giới vị diện hàng giao tiếp, xúc, tiếp đó ầm ầm năm. Tiểu thế giới ầm vang nổ tung, kinh khủng dư ba tạo thành từng tầng từng tầng tầng thức chất gợn sóng điện cuồn quất tán, mấy chục quả ngôi sao loại nhỏ chạm đến những thứ này gợn sóng sau đó lập tức phá toé vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Lại nhìn vị diện hàng giao, tại hung hăng run rẩy mấy lần sau đó, từng cái giống mạng nện vết rạn xuất hiện ở nổ tung bộ vị, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Từ trong hư không vũ trụ nhìn sang, thật giống như viên kia to lớn ác ma mâu thụ thần cây đột nhiên nứt ra. một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để lướt ra, ầm vang sụp đổ bộ dáng. Cổ Nam đa nhức kích, Thình Linh đã đem vị diện hàng rào trọng thương, vượt ra khỏi nó phòng ngự cực hạn, thương tổn tới căn bản. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lại nổi lên, nhưng là mặc khác 27 tên thiên cấp bán thần bộ đá xung giếng, nhân cơ hội này liên tiếp phát động công kích, khiến cho màng ánh sáng lên vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vết rạn tích lũy đến rồi cực hạn, chạm đến hỏng mất giới hạn. Két. Thanh Thủy Dế nghe một tiếng nứt vang rõ ràng xuất hiện ở 28 tên thiên cấp trong đầu, để bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cổ Nam Đa càng là thoáng như tại trời rất nóng uống xong một ly đá thủy, thấm người ý lạnh từ đầu đến chân, nhường hắn phải mãi không được. Đồng thời, Cổ Nam Đa cảm giác mình phía trước bởi vì bị đánh mặt mà phá hư tâm cảnh, cũng tại chậm rãi khôi phục. Kịch Tặc 3. Tiếng vỡ vụn càng ngày càng đông đúc, vị diện hàng giảo phảng phất trở thành một phiến đồ sứ, chính nhất điểm điểm hướng đi huy diệt. Hải tặc trong thế giới. Vị diện hàng giảo bể tan cảnh một khắc này, toàn bộ sinh linh đều cảm giác trong lòng đau xót, phảng phất thứ trọng yếu nhất vĩnh viễn rời đi chính mình, loại đau này, tê tâm liệt phế, để bọn hắn nhịn không được cùng một chỗ nước mắt chảy ròng. Bạch Vân Đại Lục ở bên trên Ác ma mẫu tụ đột nhiên kịch liệt rung động, mỗi một cây chi nhánh đều đang run rẩy, giống như đang khóc. Lý vì chờ hơn 200 thủ hộ anh linh, cũng bỗng dưng chảy ra huyết lệ. Trong ngáy mắt, thiên địa chu chéo, vạn linh cấp thảm. Nhưng mà, thế giới buồn bã khóc, đối với mấy chục vạn linh vực cấp tới nói, nhưng là một chuyện đại hỉ sự. Bởi vì, ác ma mẫu tụ rên rỉ run rẩy thời điểm, cái kia treo ở đầu cảnh mấy trăm vạn quả đệ buffer ít vậy mà đồng loạt rơi xuống. Đám người đại hỉ, đối mặt cửa hàng một chỗ pháp tắc kinh, đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, sống tới, điên cuồng lục tìm. Một bên là thiên địa vạn linh cấp thảm, một bên là vui mừng quá đổi reo hò. Khi nải hai loại không hợp nhau tràn cảnh quỷ dị nhét vào một cái hệ thống bên trong lúc, càng là di hiện ra tiểu khắc kinh khủng. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 583. Chương 32, cấp huyết giao dịch. Thời gian đổi mới, 20130125 chương 32, cấp huyết giao dịch. Lấy được thời gian trái cây, La Thiên đem chính mình nhận ngấp đi đồng thời bắt đầu đánh ác ma mâu thụ chú ý hắn đem chính mình thu nhỏ thành so cho bụi còn muốn nhỏ bé gấp trăm lần nghìn lần bộ dáng, theo sát miết cốt khan ba người, liền trốn ở dưới chân bọn hắn, mâu thụ một cái chạc cây phía trên. Cái sau vội vã đi làm những chuyện khác. Căn bản không có chú ý tới như thế một điểm nhỏ. Lớn như vậy một cái cây, như thế nào mới có thể đưa nó lấy đi đâu? La Thiên một hồi phiền muộn, đau đầu không thôi. Thoạt đầu hắn cho rằng, một cái cây đi, lại lớn có thể rất lớn đi nơi nào? Kết quả xấu. Cân nhắc không chu toàn a. La Thiên lại một lần nữa than thở đứng lên. Buồn bực ánh mắt tại bóng loáng chặt chẽ thân cây cùng đồng dạng thanh quang lưu chuyển trên nhánh cây ban quan, đột nhiên, cặp mắt hắn sáng lên, linh quang chợt hiện. La Thiên ánh mắt dừng lại tại trụ cột cùng chi nhánh chỗ kết hợp, nơi đó, có thể trông thấy từng đạo tầm từng hẻ, có thể miễn cưỡng trở thành vết rạn chỗ. Tất nhiên bên ngoài không chê vào đâu được. cũng chỉ có thể từ nội bộ cung phá. La Thiên nheo cặp mắt lại, quả nhiên tại bất luận cái gì thế giới, sâu mọt cũng là cường đại nghề nghiệp a. Cho bụi nhẹ nhàng phiêu dãng, trong chớp mắt rơi vào một đầu vết rạn phía trên. Gật bỏ. La Thiên mi tâm lần nữa hiện ra không chọn vẹn phù văn, bắn ra hư vô chi quang, trực tiếp bắn về phía vết rạn trung lương. Phản phất dùng kim tiêm đâm thiết một đầu rạn, một cái chỉ có 2 cm tả hữu độ sâu vết long xuất hiện ở La Thiên trong tầm mắt. Trở thành một đầu hợp cách sâu mọt cũng không phải một chuyện dễ dàng đâu. Cảm thán một tiếng, La Thiên cắm đầu bắt đầu mình sâu một đại nghiệp, một đạo tiếp một đạo hư vô tia sáng dọc theo trước đây vết tích vào trong đột phá. 24. Cuối cùng, ước chừng 10 phút sau, La Thiên thành công đục ra một cái sâu đạt nửa thức thông đạo, miễn cưỡng đột phá ác ma mẫu tụ vào cây, xuất hiện ở một cái không cùng một dạng trong thế giới. Phía trước, vô số đầu màu xanh biết sợi chặt chẽ mà kết hợp với nhau, không có bất kỳ cái gì khe hở. Sợi bên trên, sâu cạn không đồng nhất lục sắc quang mang từ đôi đến đầu lưu chuyển lập loé, tản mát ra đậm đà sinh mệnh khí tức. La Thiên chỉ là ngửi một ngụm, đã cảm thấy toàn thân thư sướng, thân thể thương thế toàn bộ tiêu tán. thậm chí ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Đến đúng, nếu như có thể đem trọn cái cây cắn nuốt lời nói xấu. Vừa nghĩ tới tình huống như vậy, La Thiên không khỏi hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được bổ nhào vào một đầu sợi phía trên, cắn một cái. Bành! La Thiên bị lực lượng cường đại đụng bay, nặng nề mà té ngã tại thông đạo bên trong, một hồi nghe răng trợn mắt. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản trầm trầm lưu động lục sắc quang mang dỗng nhiên ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa làm một thể, hiện ra lưu ly một dạng tính chất màu sắc, hóa thành tường đồng vết sắt, cường đại kia đẹp nhượng La Thiên nho nhỏ ăn đau khổ. Tự động phản ngữ, vẫn là nắm giữ bản thân ý thức Thấy vậy, La Thiên không khỏi chau mày. "Uy, Dư lão, đây là con mẹ nó chuyện." La Thiên gõ gõ giới chỉ, đem Trống Không từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trống Không tức giận từ trong giới chỉ hiện ra thân hình, nghe xong La Thiên trần thuật sau đó, mắt trợn trắng lên, "Chỉ là đơn giản bản thân ý thức mà thôi, quản nó nhiều như thế làm gì? Tiếp tục trước ngươi phương pháp là được rồi." "Tốt, ở nơi này kịch bản kết thúc phía trước không cần bảo ta, vây chết." Thế nhưng là nội dung cốt truyện này dã mã bên trên liền muốn kết thúc à? La Thiên một mặt quĩnh hình dáng, Trống Không khệ miệng giật một cái, "Ngày 6." Đến lúc đó lại nói, "Chuẩn" Kết thúc cùng lâu không đang chẳng trống không nói nhảm, La Thiên liên tục gảy mười ngón tay, từng sợi hư vô chi quang từ đầu ngón tay bắn ra, hướng ngưng kết thành nguyên một khối lục sắc lưu ly phát động công kích. Phốc phốc phốc. Nửa bước quy tắc gạt bỏ chi lực cùng toàn bộ thế giới pháp tắc hình chiếu cụ hiện thể va chạm, không ngừng truyền ra trầm thấp trầm đục, lưu ly tường sắc bên trên xuất hiện từng cái màu mực điểm lấm tấm, dần dần hướng bốn phía khuế tán, hướng bên trong thẩm đấu. Mặc dù hữu hiệu, thế nhưng là hiệu suất này, thật sự là xấu. La Thiên một bên không kiệt công kích, một bên âm thầm cô, sâu một công tác đơn điệu mà buồn tẻ, đột nhiên, dị biến phát sinh. bị nhộng đen một mảng lớn lưu ly tường sắt đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, lập tức cầm vang sổ đổ, kia sáng cho loạn. La Thiên còn chưa kịp cao hứng, ác ma mâu thụ bắt đầu kịch liệt lay động, đồng thời mỗi một đầu sợi, mỗi một cái bằng gỗ trong tế bảo đều truyền ra bi thương chu chéo, quen quần quen quần, liền La Thiên đều bị làm cho trong lòng tuôn ra một hồi bi ý, vô cùng khổ sở. Linh hồn tức hại bên trong dâng lên từng sợi kiếp ý, đem không giải thích được bi thương chi ý toàn bộ chiếm tới. La Thiên tỉnh táo lại, con ngươi co rút lại, cảnh giác mắt nhìn bốn phía, trong miệng khẽ quát, là ai, đi ra cho ta. Không người trả lời. Ngược lại tràn ngập tại trong cây khô bi thương càng ngày càng đậm, thậm chí ngưng kết thành thực chất vậy màu xanh đen sương mù, phi đạo quy tán, phóng xuất ra làm cho người bi thương rơi lệ cực kỳ bi ai, tuyệt vọng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? La Thiên cẩn thận tránh đi màu xanh đen sương mù, một tia ý niệm lý thể, dọc theo độc gia thông đạo rời đi ác ma mưu thủ, đem Bạch Vân đại lục hình ảnh thu vào não hải, La Thiên lập tức chấn kinh. Trên mặt đất, đều đột đột hiện lên một tầng, mấy chục vạn lĩnh vực cấp đang điên cuồng mà tranh đoạt lục tìm, mỗi một khắc đều có tiên huyết tóe lên, một đầu sinh mệnh rời đi tiêu tan. Mẫu thụ phía trên, ngoại trừ cái kia 63 quả trái cây màu vàng óng bên ngoài lại không một quả trái cây, cả viên cây đều ở đây kịch liệt lay động run rẩy, người nghe thương tâm người gặp rơi lệ bi ý tử trong khuyết tán ra, đem toàn bộ thế giới đều trấn đậy. Lý Phi chờ hơn 200 thủ hộ anh linh từng cái đứng ngơ ngác tại trái cây màu vàng óng phía trước, huyết lệ từ trong mắt chảy xuống, đập vào mắt kia người. Liếc nhìn một vòng, lại không có trông thấy 28 tên thiên cấp bán thần thân ảnh. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, La Thiên cái kia sợi ý thức hướng xuống bắn nhanh, lần nữa xuyên thấu tầng mồ kia, xuất hiện ở hải tặc thế giới bên trong. Bốn. không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả bình thường, đau buồn tri ý đem toàn bộ thế giới đều lấp đầy, truy cứu đồng nguồn, rõ ràng là từ từng tỏa trên hòn đảo sinh linh bên trong truyền ra. Đây là vạn linh bí thương. Lại ngẩng đầu nhìn lên, La Thiên sắc mặt lập tức chìm xuống, một mảnh xanh xám. Phẫn nộ. La Thiên cũng trải qua thế giới bể tan cảnh tráng cảnh, tự nhiên biết tầng kia màn ánh sáng phá toái ý vị như thế nào. Xuyên thấu qua trải rộng vết rạn màn ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy từng chương hồ hưng khuôn mặt, chính là cổ nam đa chờ thiên cấp bản thân. Lẽ nào lại như vậy? Một đám xúc sinh. Thu hồi cái kia sợ ý niệm, La Thiên nắm đấm bóp cũng phải nắt đi. hung hăng nện vào thông đạn một bên, lòng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận ở trong lòng lăn lộn gào thét. Phía trước hải tặc thế giới thổ dân cùng kẻ ngoại lai phát sinh xung đột, mấy trăm vạn thổ dân bị tàn sát không còn một nõng, La Thiên cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao đây là không cũng có thể điều hòa mâu thuẫn, là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Nhưng mà, cổ nam đã bọn hắn vậy mà vì nhận được trái cây màu vàng óng mà muốn đem toàn bộ vị diện hủy đi, này liền không thể tha thứ. Dù cho hải quân cùng hải tặc đều bị giết chết, chỉ cần thế giới còn tại, liền có thể tiếp tục sinh sôi sinh tồn tiếp, nhưng mà, vị diện hàng rào phá toái, toàn bộ thế giới căn cơ đều bị hủy đi. Trên cái thế giới này hết thảy sinh mệnh đều sẽ trở thành lục bình không dễ, cuối cùng cũng hơn nửa là một cái tiêu vong chôn vùi hà chẳng. La Thiên. Đột nhiên, lên cơn giận dữ La Thiên bên tai truyền đến một tiếng kêu gọi, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng làn phi. Vị hai mắt chảy ra huyết lệ, đứng tại La Thiên trước mặt, dùng tỉnh táo phải không tưởng nổi thanh âm nói, làm một cái giao dịch, như thế nào? Không cần nói, ta đáp ứng ngươi, 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Wen. Cuối cùng, tại cổ Nam Đa đám người giữ dàn công kích đến, toàn bộ vị diện hàng rào triệt để phá toái. Ha ha ha, cuối cùng phá, đi. Đản cười lớn một tiếng, hướng mắt đi che chở hải tặc thế giới tiến lên. Soạt soạt soạt ba, kia sáng chớp loãng, đản chờ 28 tên tiên cấp xuất hiện trước mặt từng bóng người, chính là Luffy bọn người. Luffy, Đỏ Huyền, Râu Đen, Hải Quân, Thất Vũ Hải, Hải Tặc 6, tổng cộng 236 người, đúng lúc là anh linh số lượng. Đản mặt lộ vẻ khinh thường, mỉm cười đạo, đã mất đi vị diện che chở sâu kiến, lại còn dám xuất hiện tại chúng ta trước mặt, thực sự là không biết sống chết. Các ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng đây là các ngươi thế giới? Lư cười, cùng những khôi lỗi này có cái gì tốt nói nhảm, trực tiếp diện chính là Solo vén nỉ ân liệt cổ đảo qua trước mặt một mặt phẫn nộ cùng sát ý thất vũ hải, lộ ra lạnh như băng cười, con ngón đũm ra, mấy đạo lưỡi dao bắn ra, đem hai mắt đỏ bừng mắt hướng bọn người chém thành mảnh vụn. Đã mất đi anh linh trạng thái vị diện giá trị, đừng nói là thất vũ hải, liền xem như vị của mọi người thiên cấp trước mặt cũng chỉ là một cái thoáng cường tráng chuốt sâu kiến mà thôi, một cái đầu ngón tay liền không có thể bắt chết, chỉ thế thôi. Nhàm chán, một mặt mắt gầy gò trung niên nhân lẩm bẩm một tiếng, tiện tay vung lên, đuổi rồi đồng dạng ngăn đỡ tại trước mặt tương đương chướng mắt mấy chục con sâu kiến đánh tan thành mây khói. chỉ là một cái chạm mặt, khi chờ hơn 200 người liền bị cổ nam đa bọn người miểu sát. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Đã mất đi vị diện hàn đảo, hải tặc thế giới lập tức giống như lỗ sắt trứng gà, lấy vô cùng yếu ớt tư thái đối mặt đến từ bản nguyên vũ trụ đầu đá, đồng hóa. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh cuộn tiềm, gió lốc gào thét, đại địa chấn động, hải dương sôi trào, sóng lớn trập trùng. Thiên địa bạo động càng kịch liệt. Đại biển nứt ra từng cái kinh khủng khe rẽn, gây nên thao thiên cự lãng núi lửa lần lượt phun trào, đem bầu trời chiếu đỏ rực, khói đặc cho bụi ngưng kết thành một đóa lại một đóa mây hình nắm hòn đảo lay động. Một chút băng liệt, phòng ngũ số độ, sơn mạch phá toái, vô số sinh linh đang gào khóc kêu rên. Chính là một bộ tận thế tinh cảnh. Hạo kiếp. Bao phủ toàn bộ thế giới Hạo kiếp. Thiên đạo tại diện dị, gầm thét, gào thét. Phốc phốc phu ba. Mấy trăm vạn quạ đệ vư phở ịt cùng một chỗ phá toái, trong đó pháp tắc kết tinh cùng một chỗ tăng dã, dung nhập thế giới này, tu độ tại bản nguyên vũ trụ đấu đá, đồng hóa phía dưới gần như họng mất pháp tắc khung. Còn sót lại hơn 50 vạn linh vực cấp toàn bộ động. Điên rồi. Điên. A ha ha ha ha ha năm. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thét lại, phun ra huyết tới. Lúc này liền có mấy vạn nhân sinh sinh khí chết. Ha ha ha ha ha sáu. Gặp tình hình này, tiến vào một chút hỏng mất hải tặc thế giới chúng tiên cấp phát ra trâm chọc tiếng cười to, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn ngập thương hại, chao vúng, khinh thường. Rất lâu không có vui vẻ như vậy, thật là có ý tứ đồ chơi. Một ngân đồng tiểu niên mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, đáng tiếc đều bị chơi hỏng nữa nha. A, các ngươi nhìn, gốc cây kia đang tại tiêu thất đầu. Biệt ly bọn da hỏa này, chỉ trái cây màu vàng nóng quan trọng. Có người chú ý tới Không lộ Phản Phật Phất Ổ tìm được sợ gì magma mâu thu thế mà từ gốc bắt đầu cấp tốc tiêu thất, thời gian mấy hơi thở toàn bộ trụ cột đều không thấy, hướng chi nhánh lan tràn quấy tán. Mọi người sắc mặt biến đổi, hướng cái kia y nguyên kim quăng bắn ra 4 phía 63 quả ẩn chứa thần chi pháp tắc mảnh vụn trái cây bắn nhanh mà đi. Vành, Phản Phật đụng đầu vào trên tường, đám người cùng nhau bay ngược ra ngoài, trên mặt hiện ra kinh ngạc, vẻ phẫn nộ. Là ai, cho bản tọa lăn ra đến? Không cáo mà lấy, là vì trộm. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái gọi là bản thần, càng là một đám tiểu tặc, thực sự là ngoài ý muốn. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 584. Chương 33, ta sẽ còn trở về thời gian đổi mới, 20130126 chương 33, ta sẽ còn trở về lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngiet Quốc khăn híp hai mắt nhìn chằm chằm xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt La Thiên, thu mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, một chút xíu ánh sáng nguy hiểm tại đáy mắt lấp loé. Ngươi muốn độc chiếm 63 khóa pháp tác kết tình. La Thiên hai tay mở ra, ta cảm thấy ta đã nói rất rõ, nhưng mà, đã các ngươi vẫn là không cách nào lý giải, ta thì lặp lại lần nữa. Thế giới này đã trở thành bản đại gia vật sở hữu. Đây là bản đại gia địa bàn, hết thảy tất cả đều là đại gia ta. Các ngươi, nghe rõ ràng. La Thiên làm chủ nhân hình dáng, hướng bọn họ phất phất tay, không có ý kiến đi thật lạ tiếng đưa. Cổ Nam đa lạnh lùng nhìn La Thiên một mắt, khinh thường nói, ngươi làm ra một cái như vậy hình chiếu tới, là muốn kéo dài thời gian sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra pháp tắc cái tình, thế đó, Lan. Cùng loại này không biết điều ra hỏa có gì có thể nói, lãng phí thời gian. Một cái gai nhím đầu phi chủ lưu thiếu niên không kiên nhẫn nói một câu, sau đó đấm ra một quyền, đem La Thiên hình ảnh đánh thành nát bấy. Giáng chặt đường, toàn bộ giết. Trúng thiên cấp lần lượt phát động công kích, trực chỉ ác ma mâu thụ. Công kích như mưa to rơi xuống, mâu thụ hiện lên ra màu sáng thanh quang, đem đánh tới công kích ngăn lại, tiêu trừ cho vô hình. Tầng này thanh quang là ngưng kết cùng ác ma mâu thụ bên trên toàn bộ vị diện pháp tắc hình chiếu ngưng kết, nhưng mà tại đem cổ nam đa đám người công kích hóa giải đồng thời, bản thân cũng tại một chút tiêu tan, cát giảm. Ngàn vạn phải sống a. La Thiên một bên âm thầm nói thầm, một bên liều mạng tồn vệ, đem mâu thụ dung nhập tự thân trong lĩnh vực. Mỗi một đoạn nhánh cây cùng lĩnh vực dung hợp, liền có một đoạn pháp tắc chi tuyến tăng thêm vào lĩnh vực pháp vòng bên trong, đồng thời hình chiếu ra một phần tiến vào La Thiên thể nội. khiến cho cường độ thân thể của hắn lấy tốc độ khoa trương đề thăng, đề thăng, lại đề thăng. Còn thiếu một chút, cho ta 3 phút, cuối cùng 3 phút. Làm khủng lỗ mâu thụ chỉ còn lại gần phân nửa tán cây thời điểm, La Thiên cảm thấy nhục thân của mình đã có thể tiếp nhận đủ để trọng thương thiên cấp bán thần gạt bỏ lực. Cứ theo đà này, làm cả viên mâu thụ đều bị thôn phệ dung hợp lúc, đối mặt La Thiên một kích toàn lực, thần chi cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Bành! Thanh quang hoàn toàn tán loạn, lực lượng khủng lỗ rơi xuống mâu thụ bên trên, đem La Thiên bức đi ra, sinh sinh cắt đứt hắn dung hợp tiến trình. Đáng chết! bị ngươi từ kỳ diệu vui thích quá trình bên trong đánh gãy, La Thiên tức giận vô cùng, diện mục căm trầm đằng bọn người, mắt lộ sát khí. Bây giờ, giáo huấn các ngươi lý do lại nhiều một đầu. Lấy trứng chọi đá, không biết sống chết. Con nhím đầu thiếu niên đối với La Thiên bộc lộ ra ngoài ánh mắt tương đương khó chịu, lật ra một mực cầm ở trong tay thanh đồng sắt lớn, một thanh thô ráp búa đá từ trong bay ra, hướng La Thiên phủ đầu chém xuống. Cái kia búa đá nhìn chính là mươi thạch khí thời kỳ người vượn chế tạo ra công cụ, vô cùng thô ráp, nhưng mà rơi xuống một khắc này, đột nhiên hiện lộ ra khai thiên lức địa đại uy thế. Đối mặt cái này đem thiên địa đều có thể chém thành hai khúc búa đá, La Thiên chỉ là lấy tay nhẹ nhàng một ngón tay, một tia hư vô chi quang từ đầu ngón tay phun ra, nên tiếp đùa đá, lập tức, tại con nhím đầu tiểu niên cùng với chúng tiên cấp kinh ngạc thậm chí trong ánh mắt kinh hãi, chạm đến này sợi không đáng kể tia sáng đùa đá lúc này tiêu thất, tan thành mây khói. Một tiếng nứt vang, từ con nhím đầu tiểu niên trong tay thanh đồng sách lớn bên trong truyền đến, hắn tối đầu xem xét, biểu lộ lập tức cứng đờ. Trong tầm mắt hắn, một mảnh cơ hồ bị xé thành hai nửa màu xanh đen trang sách từ trong rơi xuống, người nào chết hồ điệp một dạng trên không trung đánh mấy cái xoáy, tiếp đó nặng nề mà ngã tại trên mặt đất, vỡ vụn thành đầy trời mảnh vụn. Biểu tình của tất cả mọi người đều nghiêm túc lên. Con nhím đầu tiểu niên rước mạnh bọn hắn cũng có hiểu biết, quyển kia thanh đồng sách lớn thế nhưng là cái trước lực lượng bản nguyên, nhưng mà, cư nhiên bị La Thiên tiện tay nhất kích cho triệt để phá hư hủy rồi đi. Ý vị này La Thiên cũng tương tự có thể đối với mình tạo thành căn bản tính tổn thương, tổn hại cùng bản nguyên, không cách nào chữa trị tổn thương. Trước ngươi như thế nào không nói hắn có mạnh như vậy. Cổ Nam đa khoệ miệng co giật, có chút khí cấp bại phôi hỏi thăm nghiệt cốt khan cũng đản giật. D... Đồng thời, Sở Lộ Vạn Ni ẩn liệt cổ cũng nhận được sứ đồ thủ lãnh bất mãn chất vấn. Một mảnh trang sách hủy diệt, con nhím đầu tiểu niên nhận lấy cực lớn tổn thương. Sắc mặt trầm nhận, khó khăn mới đưa vọt tới cổ họng một ngụm máu tươi nuốt trở về, ngay ngáy hương vị thầm thấu khuyết tán, thông qua vị giác truyền khắp toàn thân, nhường hắn toàn thân run rẩy. Bảy phần phẫn nộ, ba phần e ngại. "Ly khai nơi này, các ngươi công kích cái thế giới này sự tình đến đây thì thôi." La Thiên Thần sắc trịnh trọng nói. Phía trước Phi Thỉnh Câu hắn cũng không phải là đánh giết cổ nam đa bọn người, mà là làm hết sức cứu vớt hải tặc thế giới sinh linh. "Đây không có khả năng." La Thiên đề nghị bị tuyệt đối cự tuyệt. "Chúng ta vì trái cây màu vàng óng, bỏ ra nhiều như vậy, há có thể bởi vì ngươi một câu nói đơn giản liền từ bỏ?" La Thiên "Con ngươi bỗng rưng rức lại, Lửa giận từ trong lồng ngực điên cuồng phát ra, hóa thành gầm nhẹ một tiếng, chả giá. Nói đùa cái gì? Các ngươi cái gọi là chả giá, chính là đánh nát vị diện hàng rào, nhường thế giới này gần như sụp đổ, vạn linh tịch diệt sao? Thật là khiến người ta sinh khí a vô la, ta còn muốn lấy bỏ qua cho bọn ngươi, dùng giáo huấn các ngươi thời gian đi nhiều đến thử một chút cứu người phương pháp sáu. Nhưng mà, các ngươi nói chuyện hành động thực sự để cho người ta khó chịu đâu. Như vậy thì tới, một trận này giáo huấn thật vẫn không thể thiếu a. Yên tâm, chỉ là giáo huấn mà thôi, sẽ không giết đi các ngươi sáu. Giáo huấn một chút ngươi cho rằng mình là ai vậy? Đi chết đi cho ta huấn đạn." Ngân Đồng Tiểu Niên phát ra tức giận gầm nhẹ, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở La Thiên trước mặt, cầm trong tay một cái cổ xưa truy thủ, đâm về La Thiên trong lòng. "Làm." Tiếng kim loại vang lên, Ngân Đồng Tiểu Niên phát hiện mình truy thủ càng không có cách nào chuyển động, ngẩng đầu nhìn lên, thuần ngân chế tạo vậy trong hai con ngươi lập tức tràn đầy hoảng sợ. Mình ra sức nhất kích, cư nhiên bị La Thiên lấy một cái tay không tiếp nhận. Đã biết thanh truy thủ, thế nhưng là liền pháp tắc đều có thể không nhìn, liền không gian bức tường ngăn cản đều có thể đâm thủng qua thì a? Cơ thể người này, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, hắn thật là huyết nhục sinh mệnh sao? Đem Vân Đồng Thiểu Niên hoàng sợ thu vào đáy mắt, La Thiên dùng giọng bình thản nói, "Ta không phải là ai, muốn giao hắn ngươi thuần túy bởi vì xem các ngươi rất khó chịu, ý niệm không thông đạt mà thôi, cho nên là bỏ." Lời còn chưa dứt, La Thiên toàn bộ bàn tay đều nổi lên hư vô hào quang, cùng một chỗ tuấn hướng truy thủ thí, liền không gian đều có thể đâm thủng qua siêu cấp truy thủ, cứ thế biến mất. Thứ nhất cát tổn tại vết tích đều bị xóa đi. Vân Đồng Thiểu Niên là thiên cấp bán thần, cho nên hắn vẫn như cũ có lưu đối với thí ký ức. Nhưng mà, đây đối với hắn tới nói, nhưng là một kiện càng tản cấp hơn, làm cho người sợ sự tỉnh. Về nhà thật tốt tỉnh lại a. Lã Thiên một phán trưởng, chế trụ ngân đồng tiểu niên cổ tay, chôn vùi hắn một chút bản nguyên sau đó dùng sức hất lên, đem hắn vung đến vài tỉ kilomet bên ngoài. Những thứ này tổn thương, đủ để cho hắn vạn năm khó mà tiến lên trước một bước. Hai người giao phong chỉ ở trong chốc lát, hai cái hô hấp cấp vù, ngân đồng tiểu niên liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người đều kinh, hai mặt nhìn nhau, không còn dám ra tay. Các ngươi cùng lên đi. Lã Thiên hướng mọi người ngoắc ngoắc ngón tay, rễu rêu nói, yên tâm, ta nói chuyện giữ lời, nói chỉ là giáo huấn các ngươi một trận, liền tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ, chỉ muốn để các ngươi nhớ lâu một chút tôi. Xin lỗi. bị người như thế ở trước mặt khiêu khích xem thường, còn dư lại 27 tiên cấp bản thần đều do chung mà cảm thấy sâu đậm sỉ nhục, một đám lửa ở trong lòng thiêu đốt, thiêu đến bọn hắn như muốn phát cuồng. Đáng giận. Răng cắn cốt kết vang rộ, nắm cầm trong tay đầu hổ thiết trượng hướng La Thiên đập xuống giữa đầu. Cùng thời khắc đó, Solo vén nị ân liệt cổ kiếm trận, nghiết cốt khăn màu cam thần quang cùng với mặt khác hơn 10 đạo khác hẳn khác nhau công kích từ tất cả tiên cấp trong tay phóng xuất ra, cùng một chỗ hướng La Thiên phát động tập kích. Công kích một chớp mắt kia, tất cả mọi người cảm thấy trên mặt nóng lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Thân là tiên cấp, cao cao tại thượng bản thần cường giả, lại muốn liên thủ đối phó một cái nho nhỏ lĩnh vực cấp, thực sự là sáu. Mắt mặt ném về tận nhà. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ xấu hổ giận dữ toàn bộ bị sâu đậm sợ hai thay thế. La Thiên tốc độ đột phá bọn hắn thị lực bắt giữ cực hạn, trong nháy mắt, hắn phản phất hoa sinh ra mười mấy chính mình, mỗi một cái đối ứng một đạo công kích, đem đặn bọn hắn xẻ mà xuống cùng một chỗ phát động công kích toàn bộ đó lấy, một cái không sót. Giật bỏ. Đám người bên thay truyền đến nỉ non một dạng than nhẹ, lập tức, đạn đầu hổ thiết trượng, nghiết cốt khăn mổ cam thần quang, sở lộ vẹn mi ẩn liệt cổ kiếm trận 6. Toàn bộ trừ khử không thấy, giống như ngân đồng tiểu niên chủ thủ Nhớ kỹ cái này giao hơn sáu, không muốn đột phá đạo kia danh giới cuối cùng. Sát khí bắn ra bốn phía lời nói tại mười mấy người trong đầu quanh quẩn, bọn hắn chưa phản ứng lại, chợt cảm thấy tim đau xót, ngay sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, đã thân ở ngoài ước vạn giặm vũ trụ hư không, tự thân bản nguyên cũng nhận tổn thương, cấp bách cần tĩnh dưỡng. Không chỉ có không có mò được gì, ngược lại bổ lên mấy vạn năm thời gian, đành bọn người trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng cũng thực sự không nhấc lên được dục khí đi tìm La Thiên phiên phước. Một bên khác, ngay sau đó đang dám người công kích, cổ nam đa đợi còn lại mấy người cũng phát động công kích. Cổ Nam đa lấy chỉ viết hay, trong hư không vẽ ra vô số phù văn đồ án, lần nữa chế tạo ra một cái quang cầu. Bất quá, so với phía trước cái kia hoàn thiện thế giới, cái này quang cầu bên trong chỉ có một mảnh lục địa, một mảnh tràn đầy sơn mạch lục địa. Hắn dùng lực ném ra quang cầu, kèm theo những người khác công kích, hướng La Thiên công tới. Lần công kích này nhượng La Thiên cảm thấy áp lực, so phía trước một nhóm cường đại hơn nhiều, nhưng mà, vẫn không có vượt qua đầu kia giới hạn. La Thiên cứ như vậy đứng tại chỗ, không lúc ních, thẳng đến gần 10 đạo cường đại công kích rơi xuống trên thân, mới phát ra quát khẽ một tiếng, gạt bỏ Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đầu cùng phần cổ, La Thiên thân thể mỗi một chỗ đều phóng xuất ra làm cho tâm thần người đau nhói hư vô tia sáng. Phụp phụp phụp, phản phất từng cái khí cầu bị đâm thủng, cái kia đũ để hủy diệt một cái thế giới công kích lập tức tiêu tan không thấy. Đến viên các người, La Thiên nhìn qua, thần sắc bình tĩnh. Tại trên người mỗi người vô một trưởng, tiếp đó đem bọn hắn ném ra. Loại chuyện này, La Thiên đã làm được vô cùng thuần thục. Phần ân tình này, ta tuyệt đối sẽ không quên. Ta còn sẽ trở lại. Chờ xem, chuyện này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy, 12. Không giống với đám bọn người, La Thiên ném người thời điểm nhận được một phần phần tình chân ý thiết chúc phúc. Ta nhận ra ngươi, ngươi chạy không thoát. Cổ Nam đa ánh mắt là bình tĩnh nhất, đồng tử trố sâu lập lỏẻ một ít nhượng La Thiên co trụi chết hắn xúc động qua mang. 36. DS, ta lại truyền ổn, cho nên mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày canh một, thứ lỗi, ha ha cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 585. Chương 34, lấy đạo của người trả lại cho người thời gian đổi mới, 20130127 chương 34, lấy đạo của người trả lại cho người đối mặt sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh hải tặc vị diện, La Thiên ung dung thở dài, tâm niệm vừa động Vận như cũng treo ở trên nhánh cây 63 quả trái cây màu vàng long thoát ly mâu thuẫn, giống như làm bằng vàng ròng sắc ngoài ẩm vàng tiêu mất, lộ ra từng viên lập lòe làm lòng người say thuần mê tia sáng pháp tắc cái tinh. Những thứ này ẩn chứa thần chi cảm ngộ pháp tắc pháp tắc cái tinh, cho dù là đơn giản nhất pháp tắc, cũng tản mát ra vô cùng nặng nề, làm cho lòng người lộn phi tức. Nhất là Phượng Phất một đoàn mờ mờ mỗi một khắc đều ở đây phi tốc biến ảo vận dục khí thể cái tinh, càng là toát ra cực kỳ cổ lão tang thương hư vị, so với cái này thế giới còn muốn càng thêm lâu đợi, hình hình lại là hỗn độn hư không pháp tắc cái tinh. Cho ta dung nhập thế giới bên trong. La Thiên vung tay lên, làm ra một cái để cho người ta chố mắt nghẹn họng quyết định. Không gian tạo nên vỗ sóng, vì xuất hiện ở La Thiên trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm La Thiên một mắt, ngươi xác định, cái này ư là sinh ra bản thân ý thức vị diện tiên đạo, hắn biết rõ những thứ này pháp tắc kết tinh trân quý, lúc này mới càng thêm kinh ngạc. Không khách khí chút nào nói, chính là những thứ này pháp tắc kết tinh, đưa đến hải tặc thế giới bây giờ gần như họng mất của diện. Đây là ta đáp ứng hắn sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ mong những vật này có thể sinh ra một chút tác dụng. La Thiên ánh mắt từ 63 quả pháp tắc kết tinh bên trên đảo qua, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Thiên đạo im lặng cười cười, một chương pháp vong ngưng hiện ra. Đây là một chương đem toàn bộ hải tắc thế giới đều bao bọc ở bên trong cự lưới, mỗi một đầu sợi tơ cũng là một loại pháp tắc, cũng là cấu thành cái thế giới này trọng yếu tạo thành bộ phận, không thể thiếu. Mà bây giờ, chương này pháp vong đã không lành lặn gần tới một bốn, lại hiện ra từng cái thiếu sót, tàn phá không chịu nổi. Pháp tắc kết tinh lần lượt vỡ vụn, từng sợi sương mù tử trong tiêu tán đi ra, rót vào pháp võng. Ong long long ba. Trong đáy mắt, toàn bộ thế giới đều rung động kịch liệt đứng lên, vũ vũ âm thanh bên tai không dứt. Tại La Thiên trong ánh mắt mong chờ, Sương mù giọt vào sau một khắc, từng cái pháp tắc chi tuyến vô căn cứ sinh ra, xuất hiện ở pháp vòng bên trên, nghiêm nhiên một cái khéo tay nữ tử, chính nhất điểm điểm đối với cái này không chọn vẹn thế giới tiến hành tu bổ. Tân sinh pháp tắc chi tuyến không hổ là ẩn chứa thần linh tầng ngộ, so với vốn có to hơn tầm vài vòng, rõ ràng là cốt thép cùng dây kém khác biệt, mặc dù số lượng ít, lại nghiêm nhiên trở thành trụ cột định hải thần châm vậy tồn tại, quả thực là chặn lại đến từ bản nguyên vũ trụ đồng hóa đố đá. Tân thế một dạng tiên băng địa liệt lúc này ngừng. Thậm chí, tại La Thiên kinh hỉ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nguyên bản vốn đã hoàn toàn hỏng mất vị diện hàng rào cũng đông dương hiện ra, mặc dù vẻn vẹn một tầng ánh sáng nhạt, cảm giác đâm một cái liền phá, vô cùng điếu đất, nhưng cũng khiến cho hại tạc thế giới ước vạn sinh linh trong lòng cùng một chỗ hiện ra tên là hy vọng đồ vận, thể xác tinh thần vô lòng. Hồ Ba La Tiên xoa xoa trán không tồn tại mồ hôi, lộ ra mỉm cười. Ánh mắt dừng lại vũ thượng trăm đầu tần sinh pháp tất chi tuyến bên trong nhất là thô to bền chắc một đạo, La Tiên hung hăng gầm một cái nhắm cây, trong lòng có chút thế ẩm mà thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là tiếp cận nhất bản nguyên vũ trụ hỗn độn hư không pháp tắc, quả nhiên rất mạnh sáu. Lại nói, những thứ này vốn là đều phải là của ta tới sáu. Như thế nào Hối hận. Thiên đạo phảng phất khám phá hắn suy nghĩ, ngoạn vị cười lên. Cắt. La Thiên lạnh rên một tiếng, nhất cử đem bốn cái nhánh cây nhét vào trong miệng, răng rắc răng rắc mà ăn liên tục đặc biệt này. Vênh ba. Bên này, đang lúc La Thiên cùng Thiên đạo Phi đều thở dài một hơi, cảm thấy hải tặc vị diện không có vấn đề, có thể từ vũ trụ đồng hóa bên trong thoát ly thời điểm, một tiếng kịch liệt vang dội truyền đến, chấn động đến mức La Thiên đầu váng mắt hoa. Chuyện gì xảy ra? La Thiên con ngươi bỗng nhiên rút lại, lần theo nổ tung đầu nguồn nhìn sang, rõ ràng là dần vào giai cảnh vị diện hạ giáng. Một khắc trước, hàng rào mới thể hiện ra từ phát sáng dương mù thái hướng kết tinh trạng thái cố định quân hướng, nhìn một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà, chỉ là một thời gian trong nháy mắt, không chỉ tân sinh hàng rào triệt để sụp đổ, liền đánh miếng va thế giới pháp vong cũng xuất hiện một mặt tích chừng ạ lạ bạ tạ lớn như vậy thiếu sót. Công kích. Đến từ bên ngoài công kích. Ánh mắt đảo qua, La Thiên lập tức làm ra phán đoán. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại vết thương này nguyên do, tuyệt đối là có người từ bên ngoài đối với hải tặc thế giới phát động khá cường đại công kích. Là ai? Thiên đạo lực vì phẫn nộ tới cực điểm. Không gian xung quanh khẽ động, La Thiên xuất hiện ở hai tác vị diện cùng bản nguyên vũ trụ tiếp xúc phân giới trên mặt, thiên đạo thì tại phân giới trên mặt hiện ra phi hình tượng, hai mắt phú lửa. Nhanh như vậy liền quên ta. Một cái âm chắc chắc gồm thành vang lên. Là các ngươi. La Thiên nắm đấm nắm chặt, phát ra tức giận gầm nhẹ. Cổ Nam Đa, đật dự, dị... nghiết cốt khan. Cùng với, một cái trên mặt vẽ trụ ảo tượng đồ án thiên nhiên. Ánh mắt đảo qua, La Thiên phát hiện ba người khí tức không có một tia bị bại, rõ ràng là trạng thái đỉnh cao nhất, xem ra phía trước chính mình lưu lại thương thế đã hoàn toàn tiêu thất. Sớm biết như vậy, phía trước liền nên trực tiếp giết chết ba người các ngươi. La Thiên trong mắt lợi mang lập loé, ta nói qua, ta sẽ trở về. Cổ Nam Đa nhìn về phía La Thiên ánh mắt lộ ra khá phức tạp, 5 phần kiên kỵ, 2 điểm oán hận, 3 phần 6. Bội phục. La Thiên 6. Các hạ, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới sẽ ở đây loại tình huống hạ tương gặp. Bất quá bại dưới tay ngươi, ta ngược lại thật ra không có bao nhiêu không cam lòng, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. La Thiên nhướng mày. Hắn nhớ kỹ chính mình không có cùng Cổ Nam Đa bọn người báo qua tên của mình. Như vậy, tất cả vấn đề đều cùng cái kia trên mặt vẽ chịu tượng đồ án thanh niên có liên quan rồi. La Thiên trông đi qua phát hiện người sau cũng tại nhìn mình. Cái loại ánh mắt này, hiếu kỳ, nghiền ngẫm, kích động sáu. Tương đối quen thuộc ánh mắt, nghiễm nhiên là nhìn thấy món đồ chơi mới tiểu hài tử ánh mắt. Ánh mắt như vậy, La Thiên Tại không một lúc phía trước gặp rất nhiều. Thần chi, cái này thị giác hệ thanh niên rõ ràng là một tôn thần tiên. Đem cuối cùng một cái nhánh cây nhét vào trong miệng, La Thiên nhìn về phía thanh niên thần linh ánh mắt không phải quá thân mật. Vị này thần tôn, không biết có gì muốn làm. Hải Tặc Thế giới thật vất vả nhìn thấy chống đỡ tiếp hy vọng, phần này hy vọng lại bị tàn nhẫn đánh nát, nguyên nhân cuối cùng Toàn bộ rơi vào thần này chi trên thân, tăng thêm loại kia làm người ta sinh chán ghét ánh mắt, La Thiên tự nhiên thần mật không nổi. Rõ ràng, cái này thị giác hệ thần chi chính là sẽ rách mặt nạ sau lưng chỗ dựa. À, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là đối có thể một chiêu đem tiểu nam tử đánh bại người cảm thấy yếu kỳ, tới xem một chút thôi. Không nghĩ tới lại là La Thiên a, thật là lớn danh nhân đâu. A ha ha ha sáu. Thanh niên khoác khoáy tay, lẩm bẩm, tương đương tùy ý một tia phiền muộn từ La Thiên lấy mắt lướt qua. Không cần phải để ý đến sao 6. Như vậy, rất tốt. Cổ Nam Đa, mới vừa rồi là ngươi làm a? Sẽ rách mặt nạ đại thủ linh tên, La Thiên tự nhiên là như sớm bên hai. Cổ Nam Đa gật gật đầu. Ta đánh không lại ngươi, trong lòng khó chịu, ra điểm khí mà thôi. A, vậy ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút không? Ngăn cản tức giận đến cũng được, muốn xông ra hải tặc vị diện phỉ thiên đạo, La Thiên thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Cổ Nam Đa cảm giác được cái gì, khoe miệng treo lên trâm chọc mỉm cười, lông mày nhíu lại, "Ừm, tốt hơn nhiều." "Rất tốt." "Đã như vậy, ngươi nên chết cũng không tiếc." La Thiên bỗng dưng phát ra một tiếng quát chói tai, thân hình lóe lên, hướng Cổ Nam Đa tiến lên. "Thật can đảm." Cổ Nam Đa vừa sợ vừa giận, Sơn lĩnh năng dọc lĩnh vực thế giới tại hắn sau lưng hiện ra, thiên cấp chi uy hoàn toàn hiện ra. Bản thần lĩnh vực phi top quyết chương, an ổn không gian vũ trụ pháp tắc, triệt để ngưng nhẹ ra, đem Cổ Nam Đa bao khởi đi vào, tại chỗ lưu lại một tọa cự phong hình chiếu, nhìn kỹ, Cổ Nam Đa trở nên chỉ có trường hạt đạo, đang đứng sững ở đỉnh núi, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ. La Thiên giống như chưa tỉnh, một đầu xông tới, hướng Cổ Nam Đa bổ nhào mà đi, lại dám tiến vào thế giới của ta sao? Cổ Nam Đa lộ ra tương đương biểu tình tức giận, đừng tưởng rằng dùng không giải thích được thủ đoạn đã đánh bại ta một lần, liền có thể không nhìn thiên cấp cùng lĩnh vực cấp trên lệnh. chỉ là lĩnh vực cấp, vậy mà độc thân xâm nhập một cái bán thần lĩnh vực 6. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Cổ Nam đa yến niệm cùng một chỗ, La Thiên trung quanh trọng lực biến thành ngàn vạn lần, có hơn mấy chục căn điệu thứ từ dưới chân hắn phá đất mà lên, đem hắn một mực cố định trụ, không cách nào chuyển động một chút. Khắc khắc sáu. Hắn phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cười, ta muốn tại thần chi trước mặt đánh bạn ngươi, làm cho cả vũ trụ người đều biết, ngươi La Thiên danh tiếng bất quá là nhất thời may mắn thôi. Ngươi lai, like, hắn sợ rĩ đi mà quay lại, còn không tiếc đại giới mời ra một tôn phân chi, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn đối với La Thiên danh tiếng không giải thích được ghen ghét mà thôi sáu. Người nghĩ sai rồi một sự kiện, La Thiên thanh âm sẽ nghiêm trị ti hợp phùng địa thứ sau đó truyền ra. "Ta đi vào, không phải là vì giáo huấn ngươi, mà là, giữ ngươi." Oen, cầm cố lại La Thiên điệu thứ toàn bộ nội tung, nổ thành đầy trời đá vụn, hất bụi nhất thời. Ngũ Chỉ Sơn, Cổ Nam Đa tâm thần run lên, đột nhiên dâng lên nguy cơ sinh tử làm cho hắn phát ra tiếng kêu chói tai, một tòa trong truyền thuyết cự sơn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện xuống, đất ai dưới chân đều bị sinh sinh nện đến lõm xuống một khoảng sâu. Hô phảng vất một hồi luồng gió mát thổi qua, Cổ Nam Đa trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, Ngũ Chỉ Sơn thế mà hư không tiêu thất không thấy. Một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Cái này không khoa học. Cổ Nam Đa đều nhanh điên mất rồi, tuyệt kỹ của mình thế mà cứ như vậy tại chính mình lĩnh vực trong thế giới biến mất không thấy gì nữa, mà chính mình liền một điểm vết tích đều không thể bắt được sao? Cái này, đây hoàn toàn không hợp lý đi. Lăng Mạnh, khôi phục nô. Cổ Nam Đa đang muốn sử dụng thủ đoạn khác, cổ họng lại đột nhiên bị một cái tay gắt gao bóp chặt, phản phất kim sắt đồng dạng, khiến cho hắn chưa xong mà nói nghẹn đình đình nuốt trở vào, mãnh liệt cảm giác hít thở không thông nhường hắn khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, phát ra dồn dập thở dốc, liều mạng dãy rủa lại không cách nào tránh ra cái tay kia gò bó. La Thiên dùng một cái tay bóp chặt cổ Nam Da cổ họng, ánh mắt băng lãnh. Vốn là ta dự định trực tiếp giết chết ngươi, nhưng mà, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. La Thiên đang muốn nắm chặt năm ngón tay, đột nhiên linh quang lóe lên, lộ ra ác ma một dạng mỉm cười, thoáng lòng ngón tay ra đầu. Khô khô sáu. Khô khô sáu. Cổ Nam Da ho khan kịch liệt. Hắn cảm thấy La Thiên tản mắt ra sát ý lạnh như băng, vội la lên, tại thần tôn trước mặt, ta khiến ngươi vẫn là không muốn làm loại chuyện này cho thỏa đáng xấu. Cùng lắm thì, cùng lắm thì, ta nhận sai. Ta nhận sai còn không được sao? Nhận sai? Đương nhiên không được. La Thiên vô tình đánh nát hy vọng cuối cùng của hắn, than nhẹ một tiếng, gật bỏ. Lập tức, tại cổ Nam Đa trong ánh mắt tuyệt vọng, thế giới của hắn, hắn khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm bán thần lĩnh vực, một chút, ở trước mắt hắn, sụp đổ, tan rã, phá toái. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 586. Chương 35, cố nhân đến thời gian đổi mới, 20130128 chương 35, cố nhân đến cổ Nam Đa chơ mắt nhìn chính mình kinh doanh cả đời lĩnh vực bị La Thiên một chút hủy đi, trong lòng bị tuyệt vọng tràn ngập, bờ môi phảng phất khô cạn vết bánh xe bên trong cá một dạng kép mở. lại không phát ra được một điểm âm thanh, khóe mắt đều sinh sinh băng liệt nổ tung, đỏ tươi chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống, tạo thành hai đầu nhìn thấy mạ giật mình vết tích. Đúng, cách bản thần tôn. Hắn cặp mắt đục ngầu bên trong đột nhiên bộc phát ra tia quang, giống như người chết chìm nhìn thấy một con rơm, dùng hết tất cả khí lực đem hắn bắt lấy, gắt gao bắt lấy. Trần Tôn nhất định sẽ không ngồi nhìn loại sự tình này, hắn nhất định sẽ giúp ta, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Trần Tôn, cứu ta a. Cứu ta a, cách bản thần tôn, cứu ta a. Cổ nam đa liễu mạng quay sang, hướng thanh niên thần chi cách bản nhìn sang. Cơ hồ mù mắt trong tròng mắt lóe lên để cho người ta lấm lét tia sáng, trong đó ký thác tất cả hy vọng của hắn. Nhưng mà ánh mắt chạm nhau, cổ nam đa lập tức tựa như chúng hóa đá tia sáng một hư dạng, cả người hóa thành ngọn thạch, không thể động đậy, liền tâm tạng đều ngừng đập lên, chiếc đệ trở nên đi nắng, mất đi hết thảy sinh cơ, cùng với hy vọng. Cách bản trong mắt của chỉ có hiếu kỳ cùng nghin ngẫm, giống như phía trước, không có một chút thương hại, bất mãn, chớ nói chi là phẫn nộ. Trong đáy mắt, cổ nam đa chỉ cảm thấy chính mình cả đời kiên trì, tín ngưỡng, toàn bộ hết thảy đều hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Cái gì thiên cấp a? Cái gì bán tần a? Cái gì dưới một người trên vạn người a? Cũng là cậu thí. Ta mong ngợi, ta truy tầm cả đời đồ vật, chính là chỗ này loại đồ chơi sao? Thật sự là xấu. Nước cười, nước cười. Quá mẹ nhà hắn buồn cười. Không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm a ba. Lĩnh vực triệt để hỏng mất một khắc cuối cùng, tâm như cho Tản Cổ Nam đa đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế gạc ghét, không cách nào hình dung oán khí tại hắn đỉnh đầu dồn nén kết, hóa thành một mảnh như thực chất mê đen, ô nặng nề, tản mát ra làm người sợ hãi tính mịch khí tức. Không cam tâm sao? Như vậy, thử xem cái này a. Ý thức lâm vào tịch diệt trước đây một cái chớp mắt, Cổ Nam đang nghe được một cái vừa thanh âm xa lạ lại quen thuộc, theo sát, một loại hắn khi còn sống căm thù đến tận xương tủy sức mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Giải quyết Cổ Nam Đa, La Thiên đưa ánh mắt về phía sắc mặt kịch biến đang cùng Niết Cốt Khan hai người. Hai người sau gặp La Thiên hướng chính mình từng xem đến thời điểm, toàn thân lắc một cái, lập tức không nói hai lời, hóa thành tái đi một cam hai đạo quang mang bắn ra. Cả hai càng là xoay người bỏ chạy chạy. La Thiên đang muốn khởi hành truy kích, đột nhiên cảm giác được cái gì, đè xuống ý niệm, hướng cách bản trông đi qua. làm có hơi quá đâu. Cách bàn một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm, để cho người ta không phân rõ hắn đến tụt cùng là đang cảnh cáo vẫn là tại nói giỡn, dù sao tiểu nam tử cũng là tu luyện hết mấy vạn năm mới thành công, tuyệt không dễ dàng. Mấy vạn năm khổ cực thành quả cứ như vậy bị ngươi một buổi sáng hủy đi, thật sự rất là thẳng đầu. La Thiên nhíu mày, cái kia thần tôn cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Hẳn là xấu. Ngại, ít nhất phải để lại cho hắn một chút hy vọng đi hẳn là xấu. Cách bàn làm ra dự hình dáng, suy tư một hồi lâu, lập tức ló đầu ra đau bộ dáng, đi, tính toán, ngược lại đều như vậy, cũng không cần để ý. Về sau chú ý một chút là được rồi. Cách bản cái này chỗ rửa không đáng tin cậy trình độ có thể thấy được lổn độn, trong lòng hắn, căn bản cũng không có đem cổ nam đa sinh tử thành bại coi là chuyện to tát, liền cùng đàm luận một người xa lạ mở dạng, không mang theo tình cảm gì. Ngược lại, hắn đối với La Thiên cái này gần nhất danh tiếng lan truyền lớn, danh khí tại thần chi vòng tròn bên trong lưu truyền rộng rãi sinh mạng thể cảm thấy hứng thú. "Uy, La Thiên, ngươi vừa mới hiện ra lực lượng là cái gì? Rất ý tứ bộ dạng a." Cách bản đem đề tài chuyển dời đến La Thiên trên thân, hai con mắt phóng ra ánh sáng tới, không che giấu chút nào tò mò trong lòng. Đối với nhàm chán hết sức thần chi tới nói, có thể đụng tới như vậy một kiện chuyện có ý tứ, thế nhưng là tương đương có được. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng tốt hảo thể nghiệm, hưởng thụ quá trình niềm vui thú, loại kia một chút tiết lộ bí mật, nhận được chân tướng quá trình. La Thiên khẽ miệng giật một cái, lập tức không khách khí chút nào tuyệt đối nói, "Xin lỗi, đây là tại hạ cá nhân bí mật, không tiện bẩm báo, mong rằng thần tôn thứ lỗi." Bị một con jun dế không khách khí cư tuyệt, cách bản không chỉ không có sinh khí, hiện ra thần linh uy nghiêm tới, ngược lại hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một chút linh nột, đột lên tới nói, "Không muốn nhỏ mọn như vậy đi, nói cho ta biết lại không có tổn thất gì?" Đúng hay không? Bằng không, ta dùng thần cách thế, tuyệt đối cần thủ bí mật, không đem chuyện này nói cho người thứ ba. Như thế nào? Nói đi nói đi sáu. La Thiên biểu lộ không thay đổi, trong lòng lại giống như là biển gầm kịch liệt sôi trào. Quả nhiên liền cùng chống không tên kia nói một dạng, những thứ này rảnh rỗi cực nhảm chán thần chi chính là một cái em ở, từ trong xương cốt tản mát ra bị tức hơi thở sáu. Tự mình kinh lịch nhượng La Thiên khắc sâu nhận thức được chống không một lần lúc tán gẫu nói qua lời nói độ chân thật. Bàn nguyên vũ trụ bên trong hơn một nửa thần chi cũng là loại này rảnh rỗi đau chứng ra hỏa, phàm nhân lý niệm phải không đi đường thường. mà chút giá hỏa nhưng là lại đi đường đường, ưa thích đem chính mình đặt kẻ yếu vị trí đi làm việc, để cho người ta xoắn xuýt. Rất rõ ràng, cái này tên là cách bản thần chi chính là một thành viên trong đó. Không được, đây chính là ta dựa vào thủ đoạn xin tồn, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Biết được trong đó quan khiếu là tiền, lập tức biểu hiện ra kiên quyết hơn thái độ, đem một cái cường khí công xứng đáng chi thái bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thay đổi rất nhanh tinh thần chịu đến cực lớn đã kích chúng linh vực cấp đã toàn bộ từ phi tốc hỏng mất hải tặc thế giới rời đi, bởi vì cách bản đột nhiên xuất hiện, bây giờ đều tụ tập ở trung tâm, không hề rời đi. đem cách bản thần tôn cái kia mang theo định hốt biểu hiện thu vào đáy mắt, chúng lĩnh vực cấp lập tức ngộp điệu. Vốn là tinh thần đều có chút không ổn định, bọn hắn phản phất bị một cái đại búa hung hăng tới một chút, từng cái lúc này đều trở nên tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy tam quan của mình đều triệt để sụp đổ rơi mất. Dư Phỉ Thiên đạo cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá chung quy là một cái thế giới tiên đạo ý chí, tình huống gì chưa từng gặp qua, lập tức liền lấy lại tinh thần, toàn lực thu thập hải tắc thế giới ức vạn linh hồn của sinh linh rầu dị cũng phải có một cái linh hồn ấn ký. Chuyện cho tới bây giờ, hải tắc thế giới sụp đổ đã là không cách nào nghịch chuyển xu thế, La Thiên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể khai thác trước đây biện pháp, nắt lấy linh hồn ấn ký trước tiên tu hẹp, mà đối đãi tương lai cơ hội thành thục lúc để bọn hắn chuyển thế chủ sinh, mới tư thái xuất hiện. Cách bản chơi nhập vai trò chơi, chơi lên nghiện, thậm chí không tiếp sử dụng đòn sát thủ, lấy ra một chút chân tảng xem như La Thiên đem gạn bỏ chi lực nói cho hắn biết tù lao, hơn nữa còn đấu giá đồng dạng một chút đi lên thêm. Một tôn thần linh vật sưu tập, dù chỉ là một chút không quan trọng gì đồ chơi, đối với La Thiên tới nói cũng là vô cùng trân quý vật phẩm. Không thể không nói, cách bản lấy ra trong đồ có gần tới một ba nhượng La Thiên thèm nhỏ dại không thôi, cơ hội nhịn không được đáp ứng sáu. Nếu không phải La Thiên chính xác không có rất thiếu thốn, tương đối gấp cần đồ vật, nói không chừng liền tung khẩu. Ân. Tâm Linh Lâm vào dậy vỏ chi cảnh La Thiên bỗng dưng quay đầu, xong đồng ngừng lại, nhìn về phía một chỗ, biểu lộ nghiêm túc mà trị trọng. Cuối tầm mắt, tiêu điểm hội tụ chỗ, rõ ràng là cổ Nam Đa. Bị phế sạch lĩnh vực, sinh sinh đánh rất cảnh giới, chỉ là tương đương với lĩnh vực đỉnh phong lại trung thân không cách nào lại thêm một bước vĩnh viễn dừng bước tại này cổ Nam Đa. La Thiên phế đi lĩnh vực của hắn sau đó, cũng không có còn hắn, mặc cho hắn giống bộ thi thể một dạng trong hư không trôi nổi, mà cái sau cũng bởi vì bị đả kích lớn mà tinh thần hỗn hội, người thực vật một dạng không lúc ních. Tuần tại cảm xuống làm linh, không người để ý mà giờ khắc này, hắn lại một lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, lấy một loại không cách nào rành rạng khác loại tư thái. Tóc dài như tuyết, con mắt đồng tử giống như quỷ. Mi tâm của hắn, hiện ra một cái không người biết đen như mực phù văn. Phù văn phảng phất một gốc thực vật, sợi rễ lan tràn, khuyết tán hắn non nửa khuôn mặt, từng đạo màu đen đường cong bao trùm ở trên mặt, vị trận ngang cắt đứt giống như đột nhiên tiêu thất, vết cắt vương vực, tường đường quỷ dị. Thân thể của hắn, phảng phất trở thành một cái hắc động, có thể hấp thu hết thảy tia sáng, đồng thời cũng sắp ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, trở thành rất nhiều tầm mắt tiêu điểm. Nếu là nhìn chăm chú nhìn kỹ đi, thân thể của hắn mặt ngoài phảng phất có một tầng ngự sóng, lại hình như nước lưu động tầng, đem hắn cùng toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ ngăn cách ra, thời gian, không gian, các loại pháp tắc đều ở chỗ này tạo thành một cái rức gãy, sinh sinh ngăn cách. Từ trong cơ thể hắn tản mát ra để cho người ta trong lòng không thoải mái khí tức, mọi người thấy hắn nhìn lần thứ hai liền không nhịn được sinh ra địch ý, La Thiên cũng nhíu chặt lông mày, nhìn về phía cổ Nam Đa trong mắt của hiện ra tàn cốc. Nhưng mà, đồng thời cũng có nghi ngờ màu sắc. Không biết sao, hắn luôn cảm thấy từ nơi này cổ Nam Đa trên thân toát ra một loại cổ quái cảm giác quen thuộc số 6. Tách bản lấy làm kinh hãi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá nháy mắt thoáng qua, phảng phất chỉ là một ảo giác, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Thật coi ý tứ, chuyến này không có buồn phi tới, hi hi. Ánh mắt của hắn híp thành một đường, âm thầm đắc ý ngươi là ai? La Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở cổ nam đa vạn mét bên ngoài, trầm giọng vấn đạo. Chẳng phát cổ nam đa phát ra cười lạnh, như thế nào, mới đưa ta đánh thành một tên phế nhân sẽ không nhớ ký ta, thật là khiến người ta khó chịu chí nhớ a. Bất quá, loại sự tình này như thế nào đều tốt, ngươi chỉ cần biết, ta là tới đòi mạng ngươi là được rồi. Chịu chết đi, La Thiên Trang pháp cổ Nam đa giận dữ hét, "Ngươi thức tỉnh, vốn là sai lầm. Cái này sai, liền để ta tới ôn năm đó. Trở lại trong bóng đêm vĩnh hằng đi thôi." Theo một câu ý nghĩa không rõ gầm thét, cổ Nam đa nhanh chân một bước, vượt qua không gian xuất hiện ở La Thiên trước mặt, phủ đầu một cái tát vỗ xuống, năm ngón tay mở ra, phản phất trong thần thoại ngũ chỉ sơn, muốn đem La Thiên trấn áp xuống dưới. Trang pháp cổ Nam đa bàn tay hiện ra mờ nhạt ô quang, chỗ đi qua, thời gian, không gian, hết thảy đều phản phất bị thôn phệ đi vào, không, có dẫn phát một tia ba động, thật giống như đi xuyên qua một cái khác thứ nguyên không gian đồng dạng, cực kỳ kỳ dị. Một trường này Không thể đón đỡ. La Thiên đang muốn thôi động pháp tắc gia chỉ, đồng dạng một trường nên đón thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, nhường hắn lòng sinh cảnh giác, từ bỏ ý nghĩ này. Gạt bỏ. Đối trưởng vị chỉ, La Thiên biến chỉ thành kiếm, điểm hướng bàn tay kia lòng bàn tay, một tia hư vô chi quang từ đầu ngón tay bắn ra, đánhút về phía lòng bàn tay. Phớp 3. Trong hư không vũ trụ truyền ra một đạo quái dị tiếng vang, cả hai đồng thời tách ra, đều tối lui mấy bước. La Thiên lui lại hai bước, Tráng Phát Cổ Nam đa lại liên tiếp lui vài chục bước, lập tức phân cao thấp. Nhưng mà, La Thiên lại nhíu chặt lông mày. Thì ra là ngươi Mặc dù biết một ngày này tất nhiên sẽ tới, không nghĩ tới đến sớm như vậy. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 587. Chương 36, Quỷ Dạ Xoa 6. Thần. Thời gian đổi mới, 20130129 chương 36, Quỷ Dạ Xoa 6. Thần. Trăng phát cổ nam đang nghẹo đầu, lộ ra bất ngờ biểu lộ, "A nha, thế mà thật sự nhận ra ta, thực sự là không đơn giản đầu 6. Thật đáng tiếc, vốn đang chờ mong gặp lại ngươi kinh ngạc biểu lộ tới 6." La Thiên Long mày nhíu lại, như ước nguyện của hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai tay mở ra hiện tại không cần cảm thấy đáng tiếc. Bất quá da ngược lại chính xác tương đương kinh ngạc, ngươi thế mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Như thế nào? Ngồi không yên. Nói, La Thiên lộ ra biểu tình hài hước, cười nói, không sai, hoàn toàn chính xác ngồi không yên. Trăng Phát cổ nam đa biểu lộ chỉnh trọng mà nghiêm túc, nhưng mà sau một khắc trở nên vô cùng bắt đầu vặn ve ho, sát ý điên cuồng cùng phẫn nộ gào thét mà ra, thiên băng địa liệt đồng dạng, phi tốc quét tán, đem toàn bộ hải tặc vị diện đều bao khỏa trong đó, chỉ một thoáng, bao quát mấy chục vạn lĩnh vực cấp ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất rơi vào vô tận vực sâu, bị vô biên sát khí vây quanh, thể xác tinh thần cư chiến, không dám có chút dị động. Thậm chí một bên xem náo nhiệt cách bạn, đều âm thầm nhíu mày, suy tư muốn hay không nhúng tay. Đều là ngươi vô năng, mới khiến cho nàng thụ nhiều như vậy đắng. Điểm này, ngươi sẽ không phủ nhận a?" Tráng phát cổ nam đa mục quang lãnh lễ mà nhìn chằm chằm vào La Thiên, nắm đấm nắm chặt, hồn thân cốt cách đều vang lên kèn kẹt, kẹt, từng cái gân xanh phảng phất đại mãng một dạng tại làn da phía dưới sôi trào dữ động, lộ ra dữ tợn đáng sợ. La Thiên thần sắc cảm đạm, gật đầu nói không sai, ta không phủ nhận, đều là của ta sai." Tráng phát cổ nam đa cười lạnh một tiếng, "Rất tốt, tất nhiên rằng này, đưa ngươi hết thảy đều giao ra a." Về sau, nàng để ta tới bảo hộ Tại ta thủ hộ phía dưới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Liên Sếp như đầy trời thần ma, ai dám đối với nàng đưa mông mướt, ta cũng muốn hắn hồn phi phách tán. Vậy không có thể. La Thiên nhìn thẳng cặp mắt của hắn, biểu lộ nghiêm túc, ta tuyệt sẽ không để cho nàng giao cho bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi. Hơn nữa, có vẻ như ngươi nói phản a hẳn là đem hết thảy đều trả lại trở về, là ngươi mới đúng. Rời đi đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm trở về. Quỷ Dạ Xoa. Không sai, trước mắt cái này treo lên cổ nam đa thân thể gia hỏa chính là La Thiên trước kia tách ra đi ma tính quỷ Dạ Xoa. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lấy bản thể xuất hiện. Mà là thông qua phương pháp đặc thù dẫn dụ cổ nam đa vứt bỏ đang năng lượng, lựa chọn mà chi lực, tiếp đó thừa cơ phong ấn trấn áp người sau linh hồn, tiếp quản hắn cơ thể. Thứ. Quỷ Dạ Xoa phát ra khinh thường tiếng cười lạnh, Thương Hải nhìn La Thiên một mắt, nói, quay về. Đừng nói giỡn. Ngươi biết ta bây giờ đạt đến trình độ gì sao? Ngươi biết giữa ngươi ta chênh lệch sao? A. Chắc chắn không biết a. Nói cho ngươi, tại ngươi bị Yến Thanh thần hệ đám kia giáp rưới tình toán, tại trong luân hồi dãy rủa thời điểm, ta đã trở thành chân chính ma. Quỷ Dạ Xoa trong mắt tinh mang bắn mạnh, trên mặt đều là biểu tình tiêu ngạo. Hắn không có lý do không tiêu ngạo. Mà, xem như có thể cùng thần chi cùng tồn tại ở nơi này vô tận trong vũ trụ tồn tại, tự nhiên là cùng một cấp bậc. Cho nên, quỷ dạ xoa nói tới chính mình trở thành chân chính ma, từ cái nào đó góc độ tới nói, hắn đã là sừng sững ở thế giới đỉnh điểm thần chi. So với hắn bản thể là tiên, cái sau trước mắt mới chỉ là một cái lĩnh vực cấp cái khác căn bá, giữa hai người khoảng cách so trời và đất còn xa hơn, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Cách bàn lập tức trợn tròn mắt. Hắn cũng cảm thấy phía trước trang phát cổ nam đa đối kháng la thiên sức mạnh chứa ma tính chí lực, nhưng mà, đánh chết hắn đều nghĩ không ra, cái tên này gọi quỷ dạ xoa ra hóa lại là chân chính ma. Đến rồi bọn hắn cấp độ này, một tia ý thức và tập thể khác biệt so phạm nhân thì nhỏ hơn nhiều. Hỗn hồn bản thân hắn cũng chỉ là một bộ phân tâm, nếu như quỷ dạ xoa thật muốn có cái gì không tốt ý nghĩ, hắn mặc dù không sợ, nhưng mà cũng không muốn bị lộng phải đầy bụi đất. Nhưng mà, chân chính ngưỡng hắn đột nhiên biến sắc, nhưng là hắn cảm thấy quỷ dạ xoa cùng La Tiên linh hồn ba động thế mà giống nhau như lúc. Điều này đại biểu cái gì? Dù là một cái vừa mới bước vào con đường tu luyện thái điều đều biết, cái này cho thấy cả hai rõ ràng chính là cùng một người. Tăng thêm đối thoại giữa hai người. Cách bàn biết được một cái để cho mình thế giới quan hỏng mất sự thật, đó cùng chính mình cùng cấp bậc quỷ dạ xoa lại là La Thiên tách ra đi ý tứ thể. Chúa thể tại thượng, ta nhất định là nghe lầm xấu. Cách bàn biểu lộ trở nên tương đương đặc sắc, thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy? A, kia thật là chúc mừng đâu. Nhưng mà, nhường cách bàn biểu lộ lại biến chính là La Thiên thế mà không phản ứng chút nào, giống như người nói chuyện là bên cạnh vương đại gia han cháu gái biểu cữu bà còn xa một dạng. Dù sao cũng cho chút phản ứng a thân. Ngươi đều phải bị phân thân vơ sa, tùy thời đều có thể bị đạo khách thành chủ, cưỡng ép dung hợp, như thế nào không chút phản ứng nào có a? Cách bản cảm thấy mình giống như tại Thâm Sơn ẩn cư mấy trăm năm, vừa ra tới toàn bộ thế giới cũng thay đổi dạng, ban đầu khái niệm bị thực tế đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn khóc không ra nước mắt. Ủy Dạ Xoa cũng bị La Thiên bình tĩnh làm cho có chút trợ tay không kịp, ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng? Phải biết, bằng vào chúng ta ở giữa trước mắt chênh lệch thật lớn, ta tùy thời đều có thể đưa ngươi ý thức mà sát, dung hợp thành bằng vào ta làm chủ hoàn toàn mới cá thể. La Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khóe miệng khẽ cong, mỉm cười đạo: "Ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn cho ta sợ?" "Cầu xin tha thứ." Ủy Dạ Xoa ra mặt một quất: "Ngươi đây là đang vỏ đã mẹ không sợ rồi sao?" Ngươi ở đây sợ hãi? La Thiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buột lên một câu. Cách bàn lập tức sửng sốt, lập tức liền nghĩ phình bụng cười to, bất quá xem ở Quỷ Dạ xoa mặt mũi bên trên cường tự đè nén xuống. Một tên đang thương, tại dạng này áp lực cực lớn phía dưới, đã có chút không bình thường xấu. Quỷ Dạ xoa không nói gì, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, trong mắt đều là âm trầm. La Thiên nhìn sang Cách bàn, từ tốn nói, người không biết không sợ, biết đến càng nhiều, mới càng sẽ biết được tính sợ. Từ một số phương diện tôi nói, ngươi chính là ta, tự nhiên thần sâu minh bạch, dù là tiếp qua ức và năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cách bàn biểu lộ cứng đờ. Bị La Thiên châm chọc làm cho lòng sinh uất giận, nhưng mà Quỷ Dạ Xoa biểu tình quỷ dị cùng phản ứng nhường trong lòng của hắn cũng cảm thấy bớt nỡ, nói thầm một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhịn xuống đi. Thời gian, ngay tại Quỷ Dạ Xoa sắc mặt âm trầm bên trong một chút trôi qua 6, ước chừng qua 10 mấy phút, Quỷ Dạ Xoa trọng trọng thở ra một hơi, trầm giọng nói, người ta vốn là một thể, ta không cần đến nói ngoan thoại, ngươi cũng không cần cố lộng huyền hư. Chuyện hôm nay, chỉ là tới cho ngươi đề tỉnh một câu, gặp lại ngày, chính là ngươi ta phân ra thắng bại thời điểm. Ngươi thắng, kế thừa La Thiên chi danh cùng với hết thệ kẻ bại, tan thành mây khói. La Thiên mỉm cười, tự nhiên như thế. Bất quá, cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta cũng không muốn đến lúc đó đầy vũ trụ mà đi tìm ngươi." Quỷ Dạ xoa trên mặt sắc mặt giận dữ chớp loáng, trọng trọng lạnh rên một tiếng, "Yên tâm, không cần đến ngươi tìm đến ta, ta tự sẽ tới tìm của ngươi." Khoắc lạc ít nhất, chứ hết để cho ta cân nhắc ngươi một chút cái lượng." Quỷ Dạ xoa trong mắt tinh mang lóe lên, đánh ra âm thanh hét lớn một tiếng, xa xa một trường vô phía dưới. Đông đảo bị chấn nhiếp không dám nhúc nhích linh vực cấp nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng mà cách bản lại tình tưởng trông thấy Quỷ Dạ Xoa huy trợng trong nháy mắt, một cái to lớn có thể đem hàng tinh dữ trong bàn tay tối tăm đại thủ đống nhiên hình thành, hướng La Thiên rơi đập xuống. Như vậy to lớn thể tích chấn lệnh, xa xa không phải pháo cao xạ đánh con muỗi, càng giống là cả thiên địa đều băng liệt, mà La Thiên nhưng là cái tia sụp đổ thế giới bên trong một cái nho nhỏ sinh linh, một thân một mình đối mặt thiên địa sụp đổ rơi vào. Hơn nữa, tự trưởng đông lại cùng một thời khắc, phạm vi bên trong khu vực hết thảy pháp tắc đều trong nháy mắt trở nên điên nắng. Thật giống như cường lực thôi miên hương một dạng, cự trưởng vừa ra, hết thảy pháp tắc đều rơi vào trạng thái ngủ say, bên lòng nút dạ. Cách bàn màu sắc lại biến Giờ khắc này, cho dù là hắn, điều động trung quanh pháp tắc cũng cảm thấy vô cùng phí sức, chớ đừng nói chi là chỉ là lĩnh vực cấp La Tiên. Trên thực tế, cái sau chính xác phảng phất đưa thân vào pháp tắc chân không, trừ của mình nhục thân cùng năng lượng trong cơ thể, động lại pháp tắc hình chiếu bên ngoài, hết thảy đều không cách nào vận dụng, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều không được. Đối với cái này, La Thiên phản ứng minh hàn. Hắn đồng dạng giơ tay lên, huy trưởng lên đón. Cách bàn rõ ràng trông thấy, lòng bàn tay của hắn lập lòe lên một đoàn hư vô chi quang, ngưng kết thành một cái tinh xảo bản tay, đón quỹ dạ xoa tối tâm cự trưởng mà đi. Cách bàn phi thường thản định, Hư vô kia bàn tay không có một tia pháp tắc ba đạo. Đây là hắn phía trước đối phó tiểu nam giờ tí sử ra sức mạnh, nhưng mà, đây chính là hắn dự dự. Cách bàn trong lòng nghi ngờ dày đặc. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, thể tích so sánh không hài hòa đến làm cho không người nào có thể chối bậy. Đông nhiên, La Tinh Cầu cùng con kiến chiến lệnh. Tới gần 6, tới gần 6. Tại từng đôi ánh mắt của quái bên trong, hai bàn tay dựa trùng một chỗ. Nhìn, giống như là hai người gặp mặt, nhiệt tình đưa tay giữ tại cùng một chỗ. Sau một khắc chúng linh vực cấp chỉ cảm thấy trước mắt tảm đạm, đầu đông nhiên hôn mê một chút, một cái hoảng hốt, tiếp đó Một cái to lớn trống rỗng xuất hiện ở trong tầm mắt, vô cùng kỳ dị trống rỗng. Nó cũng không có chân chính hiện ra một cái động hình thể, giống như phàm nhân trong khái niệm hắc động, chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, mắt thường không cách nào trông thấy. Cái này một cái trống rỗng, mắt thường của mọi người cũng không nhìn thấy, nhưng mà tinh thần trong cảm ứng cũng vô cùng tình tưởng có thể trông thấy. Pháp tắc trống rỗng, pháp tắc chân không. Ở nơi này trống rỗng bên trong, hết thảy pháp tắc đều biến mất không thấy, tạo thành một cái to lớn pháp tắc chân không khu vực. Cũng không phải là trước đây pháp tắc yên lặng, khó mà điều động, mà là chân chính biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục vạn lĩnh vực cấp lập tất cả người nổi da gà lên, chỉ cảm thấy thể nội một cỗ khí lạnh không ngừng chợt tới chợt lui, để bọn hắn tay chân lạnh buốt. Đối với lĩnh vực cấp cái khác tồn tại tới nói, pháp tắc chính là hết thảy. Cho dù là nhục thân đoán luyện tới lợi hại hơn nữa, bọn họ căn bản cũng tại tại pháp tắc. Thân ở dạng này pháp tắc chân không, nếu như toàn bộ của bọn họ thực lực là 100 mà nói, ít nhất cũng sẽ bị suy yếu đến chỉ có 2, 30 thậm chí thấp hơn trình độ. Như thế, bọn hắn làm sao có thể không hoảng hốt? Ngược lại là cách bàn không có quá để ý ma bạn chất chính là hủy diệt, chết triệt để để hủy diệt, tình hình như vậy hắn đã thấy rất nhiều, không cảm thấy như thế nào? Hắn để ý, là La Thiên tình huống. Dạng này pháp tắc biến hóa, hắn chắc chắn 6. "Ồ, no, là ta chưa nói 6." Cách bàn đang nghĩ ngờ, lập tức biểu lộ rối rắm. Pháp tắc chân không trong khu vực, hiện ra hai cái có hình người. "La Thiên, không có tổn thương chút nào. Quỷ Dạ Xoa, không có một tia khí tức tồn tại." 18. "Đợi đã, ta lại chạy trở về tới, cho nên 6. Ngày mai hai chương." Nói đến, rất lâu không có cầu vé mời nói. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 588. Chương 37, tiêu đề cùng nội dung không quan hệ thời gian đổi mới, 20130130 chương 37, tiêu đề cùng nội dung không quan hệ khoảng cách hải tặc thế giới sự tình, đã qua 10 năm tháng. 15 năm, đối với bất kỳ một cái nào lĩnh vực cấp tồn tại tới nói cũng là thời gian một cái nháy mắt, đối với toàn bộ bản nguyên vũ trụ tới nói càng là giọt nước trong biển cả. Nhưng mà, chính là chỗ này ngắn ngủn 15 năm ở giữa, xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện quan trọng, không chỉ đối tại La Tiên cá nhân tới nói hay là đối với toàn bộ bản nguyên vũ trụ tới nói. Đối với La Tiên mà nói, 15 năm cố gắng tu luyện Nhượng hắn đem từ Hải Tặc Thế Giới lấy được chỗ tốt tiêu hóa củng cố, thời khắc này cảnh giới mặc dù vẫn là lĩnh vực cấp, nhưng mà thực lực chân chính sớm đã vượt qua ở ngoài quy cách. Nhưng mà, quan trọng nhất là, Tiểu Yêu linh hồn ấn ký, tại năm thứ 2 thời điểm liền bộ tu hoàn tất. Ý vị này, chỉ cần cung cấp một bộ thân thể, Tiểu Yêu liền có thể xuất hiện lần nữa tại La Thiên trước mặt. Một khắc này, nhìn chăm chú Tiểu Yêu tựa như ngủ say khuôn mặt, La Thiên lã chá rơi lệ, thiên môn vạn ngữ khó mà miêu tả hắn khi đó kích động trong lòng. Hắn lúc này liền muốn đem Tiểu Yêu tỉnh lại, nhưng mà, giãy giụa một hồi, hắn vẫn từ bỏ cái kia có chút xung động dự định. Mình còn có một đống lớn sự tình không có giải quyết, tỉnh lại tiểu yêu cũng bất quá nhường cái sao đi theo chính mình lang bạt kỳ hồ mà thôi. Đối với toàn bộ bản nguyên vũ trụ tới nói, một lần này ma triều cuối cùng nên đón sau cùng đỉnh phong thời khắc, vượt qua một ba thiên khu bị ma lực lây nhiễm, lâm vào điên cuồng hỗn loạn. Hơn nữa, lần này ma triều tựa hồ sẽ ra một ít để cho người ta lo lắng dị biến, chậm chạp chưa từng kết thúc, một đợt nối một đợt, trước mắt vẫn có tiếp tục khuyết tán lan tràn xu thế. Cái này khiến chúng thần đau đầu không thôi. Mặc dù chư thần đều đã kiến tạo thần quốc, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi bản nguyên vũ trụ mà sinh tồn. Nói đến Mà cùng thần kỳ thực chỉ là lựa chọn con đường khác biệt, cả hai tại sử thế thái độ, cách sống đều rất giống nhau, tự nhiên cũng phần lớn là lười nhác nhàn nhã ra hỏa. Thần ma ở giữa sở dĩ thỉnh thoảng lại phát sinh tranh đấu thậm chí dẫn phát cực lớn kích thước vẫn lạc tử đấu, nói cho cùng, vẫn là giữa hai bên đông đảo đã không còn mà vẫn thấy Vương vấn Vân đoán cũ hận cùng với cả hai sức mạnh thuộc tính trời sinh đối lập. Trước kia lịch sử kinh nghiệm nói cho chư thần, coi như giữa hai bên muốn phát sinh xung đột chiến đấu, cũng sẽ là tại ma triều lúc kết thúc mới vậy mà. Nhưng mà, lần này lại rõ ràng khác biệt. 15 năm bên trong, thần ma ở giữa xảy ra 7 lần quy mô nhỏ chiến đấu. Kết quả, không thể lạc quan. Tham chiến thần chi tổng cộng 29 tấn, trong đó không có một cái nào toàn thân trở ra. Nghiêm trọng nhất, 3 tấn thần chi thần quốc bị hao tổn, thủ trọng thương. Thần quốc là một danh thần chi căn bản, hết thể bản nguyên. Lần này thần quốc tổn thương, 3 tấn thần chi như muốn triệt để chữa trị, khôi phục lại thủ thương bộ dáng trước đây, ít nhất cũng phải mấy phần năm. Đối với ma một phương biểu hiện ra hung hãn dị thường, chư thần đang kinh ngạc đồng thời càng là cực kỳ phẫn nộ. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không mượn loại này quan niệm chỉ thích hợp phàm nhân, đối với thần chi mà nói, tất nhiên có chịu, vậy thì quất hắn chó nha. Thế là, từng cái thần hệ ở giữa bắt đầu liên lạc với nhau. chuẩn bị đi tìm đối phương rối quậy. Tại nghiên cứu phía trước mấy trận chiến tình huống tại điểm, rất nhiều thần chi chú ý tới một sự kiện. Cái này bảy cuộc chiến đấu đều có một cái đeo quỹ giả xoa mặt nạ ma tham gia, hơn nữa tại tương đương sống động đồng thời cũng là chiến lược không tầm thường, ba tôn thần quốc bị thương thần chi thì có hai tôn cùng hắn hoặc nàng thoát không khỏi liên quan. Đối với cái này cái đột nhiên nô ra cương địch, chư thần tự nhiên thi triển thủ đoạn điều tra cùng ta có liên quan tin tức, kết quả không thu hoạch được gì. Không, cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất, phục hi thánh nhân đang suy tính chín ngày chín đêm sau đó, suy tính ra hai cái tên, quỹ giả xoa. La Thiên Cái này cũng là La Thiên đang chạy tới Cang Bước Thiên Khu cùng Đỉnh Linh Thiên Khu chỗ giao giới nhân. Cang Bước Thiên Khu đã bị ma triều lên nhiễm, Đỉnh Linh Thiên Khu cùng Cang Bước giáp giới, bây giờ đã trở thành chiến đấu tuyến đầu. Đương nhiên, cái này tuyến đầu chỉ là thần, mà chi giữa giao phong. Đến cuối cùng, ma triều và tập nguyên vũ trụ tuyệt đại đa số linh vực cấp, thiên cấp cường giả không có nửa xu quan hệ. Ngược lại chỉ cần đừng lan tràn đến ta nơi này là được rồi sáu. Đây là mấy hồ toàn bộ sinh linh chân thực tiếng lòng. Đỉnh Linh Thiên Khu đằng sau, hình linh lại là Cổ Hoang Thiên Khu, toàn bộ vũ trụ nổi tiếng Hồng Hoang đại thế giới trung thiên thế giới trở thành trong đó. Đây chính là ngoại trừ một cái chúa tệ bên ngoài, còn có đại lượng thần linh siêu cấp thế giới mạnh mẽ A La Thiên tiếp vào phục hi truyền ôn, liền hướng bên này đi tới, bây giờ đã tiến vào đỉnh linh phẩm y. Đương nhiên, La Thiên đồng học cũng có mình tiểu tâm tư, tỉ như nói, bây giờ. Địa điểm: Đỉnh linh tiên khu nào đó khỏa vô danh tinh thần phía trên. Nhân vật: La Thiên cùng với Chat Locke, Đế Thích Thiên, tập dệ ở, liệt thị. Đây là ngươi đồ vật mong muốn. Chat Locke biểu lộ vô cùng phức tạp đem một bức tranh một dạng đồ vật phóng tới La Thiên trong tay, ánh mắt lấp loé, lần này, tình của ngươi ta toàn bộ trả. Người ta liền như vậy thanh toán xong, lại không liên quan. La Thiên đem bức tranh kéo ra liếc mắt nhìn, thỏa mãn cười nói, tự nhiên như thế, ấn đoán thanh toán xong. Trật lọt kệ xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, đi vài bước hắn đột nhiên xoay người, thật dài thở dài, nói, nói thực ra, ta cũng là hy vọng ngươi có thể đủ thành công, nhưng mà sáu. Ai, tính toán sáu. Chúc ngươi mã đáo thành công a. Lại là thở dài một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất ở đám người trong tầm mắt. Đáng tiếc, một cái chiến lược mạnh mẽ như vậy. Liệt Tịch chép miệng một cái, phàn nàn nói, ngươi vì cái gì không thử nghiệm lưu hắn lại đâu? Nhìn dáng vẻ của hắn, Rõ ràng chỉ là ngượng ngịu mặt mũi, thật tốt nói vài lời, vẫn có khả năng rất lớn lưu lại. Đế thích thiên cùng tập dễ ở cũng đã nhìn ra chật lọc kệ dãy rủa, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía La Thiên, lộ ra nghi hoặc. La Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua chật lọc kệ rời đi cái hướng kia, nói, hắn tâm, dạ, mệt mỏi, cũng e sợ. Loại này vô pháp vô thiên sự tình, đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận được phạm vi, lưu hắn lại, chỉ có thể tăng thêm biến số. Mặt khác, ta lần nữa hướng các ngươi thành mình, chuyến này nguy hiểm trọng trọng, không cẩn thận chính là thân tử hồn diệt hạ trạng, các ngươi vẫn là chỉnh trọng cân nhắc một phen. Tính cách của ta các ngươi ít nhiều biết điểm. chuyện sẽ không lật lọng, không cần phải lo lắng ta sẽ tại các ngươi lựa chọn tối lui ra thời điểm làm ra đối với các ngươi chuyện bất lợi. Ngay sau đó, La Thiên không sợ người khác làm phiền mà lại một lần nữa trịnh trọng nói: "Tập dạ ở biểu lộ đương nhiên, lão gia hỏa với ta có ân, không biết còn chưa tỉnh, nếu biết, tự nhiên không có bỏ đi không thèm để ý tuyết pháp. Chuyến này, ta nhất định sẽ đi, không có quan hệ gì với ngươi." Đế thích tiên nhưng là một hồi phóng túng cười to, "Ha ha ha, như thế thị thực, bản đế ha có thể không chỉnh diện. Còn nữa, muốn thiết lập tuyệt thế đế quốc, hiền năng thần tử tự nhiên càng nhiều càng tốt." Ngươi lời nói chỗ, anh hiền đông nào? Bản đế lại có thể nào từ bỏ lần này tuyệt hảo cơ hội? Không cần nhiều lời, quản hắn đầm rồng háu hổ, bản đế cũng muốn xông vào một lần. Tấn cấp thiên cấp bản thần, đế thích tiên đế hoàng tử khí phạng phất giáng phun đầm dạng, thực lực cấp số nhân bạo tăng, bây giờ vô luận là tâm tính vẫn là sức mạnh đều hoàn toàn khác nhau. Huynh đệ có việc, ta đương nhiên muốn đi qua hỗ trợ." Liệt Tịch trọng trọng vỗ vỗ lồng ngực, phóng khoáng cười nói. La Thiên trong mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, cũng sẽ không nói ngึ, chỉ là hướng ba người gật gật đầu, lập tức quay người rời đi, tiếp tục hướng chỗ cần đến chạy tới. Ba người theo sát hắn đi tới. Một nhóm bốn người, bốn bóng người, mơ hồ trong đó, hiện lộ một chút bí trắng, tiểu khắc rỗng rạc. Gần sóng đẩy ra, một chỗ không gian một hồi vận mẹo, chật lọt kẻ thân hình từ trong hiện lộ. Trên mặt hắn biểu lộ kịch liệt biến ảo, thật lâu, trở dài một tiếng, có lẽ, chính như La Thiên nói tới, tâm ta, đã dạ, mệt mỏi, cùng e sợ sáu. "Tôi tôi tôi" ba chật lọt kẻ tự giễu nở nụ cười, động dung thu hồi cảm xúc, thần sắc nghiêm túc hướng La Thiên bốn người rời đi phương hướng không người một cái thật sâu. "Chúc Vân, Vũ vận Sương Long, 36" Tập dệ ở cùng Đế Thích Thiên là tiên cấp bản thần, La Tiên không cần phải nói, liệt tịch cũng am hiểu sâu không gian pháp tắc, một nhóm bốn người cũng là ở ngoài quy cách nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa phần này cường đại đang đuổi trên đường cũng đồng dạng áp dụng. Nhưng mà ngay cả như vậy, làm bốn người xuất hiện ở chỗ cần đến thời điểm, cũng đã là hơn 4 tháng chuyện sau đó. Đỉnh Linh Thiên khu cùng càng bước thiên khu ở nơi này phương hướng đường ranh giới, là một vùng biển sao tinh thần dương. Không phải giống vành đai thiên thạch từ vô số ngôi sao tạo thành trên ý nghĩa hải dương, mà là chân chính hải dương, một mảnh vô biên vô tận cùng phổ thông vị diện thế giới hải dương tương tự một loại kỳ dị vũ trụ khu vực. Đây là một chỗ tuyệt địa, mà lại là toàn bộ vũ trụ nổi tiếng tuyệt địa. Tinh thần dương nước biển là một loại kỳ dị có thể phát ra ánh sáng nhạt bụi trần mảnh vụn một dạng vật chất, hiện lên màu xám bạc. Loại vật chất này, trải rộng vũ trụ, vô cùng phổ biến, nhưng mà đặc tính quá dị. Dưới tình huống bình thường, nó ngoại trừ phát ra màu xám bạc tia sáng cái này, một cái đặc điểm bên ngoài không có bất kỳ cái gì là tụ, là một loại thuần túy bụi bặm vũ trụ, nhưng mà, khi nó hội tụ đến nơi này sau đó, thế mà biểu hiện ra thật tốt dung hợp tính chất, lấy một loại vô cùng quỷ dị phương thức tại bảo trì tự thân tính chất lúc dung hợp lẫn nhau, hòa làm một thể. Cuối cùng biến thành dạng này, một mảnh không bờ bến hơn nữa mỗi một khắc đều ở đây mở rộng tinh thần dương. Cho nên, mặc dù đây là một mảnh hải dương, kỳ thực nó là một cái chỉnh thể, hơn nữa vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không cách nào đem nó tách ra. Đánh cái so sánh, nó giống như một khối to lớn vô cùng thạch bánh tiêu điển, hơn nữa còn là tính bền dẻo siêu cường loại kia, như thế nào cắn đều cắn không phá, động đao cũng hoại không ra, một mực bảo trì một cái chỉnh thể hình thái. Nhưng mà, vẻn vẹn như thế, tự nhiên làm không được tuyệt địa xung hô. Tinh thần dương lại xương pháp tác kiến rất mà. Tất cả tinh thần dương trạm đến khu vực, trong đó cơ sở pháp tắc như Kim Mộ thủy hỏa thổ quang ám lôi băng đều sẽ lâm vào cổ quái ngủ say trạng thái, mặc dù có thể rõ ràng cảm ứng được, lại không cách nào điều động mạnh mẽ. Đồng thời, các như gió, trọng lực, sinh mệnh các loại diễn sinh pháp tắc cũng sẽ xem hắn cùng cơ sở phép tắc liên quan mạnh yếu chịu đến trình độ bất đồng suy yếu. Phải biết, 99.9999% lĩnh vực cấp cũng là tu luyện cơ sở pháp tắc cùng hắn diễn sinh pháp tắc. Nhưng nếu chỉ này một hạng, tinh thần dương nhiều lắm thì cái cấm địa. Mặt khác, tinh thần dương còn có giống như thủy một dạng tính chất, dù cho ném một cây lông lông đi lên, cũng sẽ phụ phụ một tiếng nhanh chóng chìm tới đáy, dù là phi hành cũng giống như vậy. Hết lần này tới lần khác, có lẽ là dinh dưỡng phong phú, nguyên nhân tinh thần dương bên trong mọc đầy ngoại giới khó gặp chân quý thiên tài địa bảo, hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây, cuồn cuộn không ngức. Thế là, người chết nhiều, thanh danh của nó cũng liền truyền ra quĩnh, thuận lợi mà trở thành một chỗ vũ trụ tự địa. Phía sau, tại vô số tiền bối quên sống chết tìm tòi phía dưới, đại gia cuối cùng tìm được một loại có thể tại tinh thần dương mặt ngoài bảo trì trạng thái trôi nổi đồ vật tiết tháo thạch. Dùng tiết tháo thạch điều mài thuyền hạng, có thể an toàn tại tinh thần dương phía trên đi thuyền. chỉ bất quá, trong vũ trụ tồn tại tiết tháo thạch phần lớn phá thành mảnh nhỏ, rất khó tìm khối lớn hoàn chỉnh, cho nên một chiếc tiết tháo chi chu cũng là vạn kim khó cầu. Cũng may, làm một đại đế hoàng, đế thích thiên cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đủ loại kỳ kỳ quái quái vật sưu tập. Hắn vật sưu tập bên trong, vừa vặn có như thế một chiếc tiết tháo chi chu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 589. Chương 38, muốn uống trà sao thời gian đổi mới, 20130130 chương 38. bốn uống trà sao tuyệt địa hai chữ cuối cùng chỉ là đối với lĩnh vực cấp cùng với tuyệt đại bộ phận thiên cấp mà nói, thần ma thì không ở trong đám này. La Thiên bốn người chỗ cần đến chính là tinh thần dương trong một chỗ. Nơi đó, phục hy cùng với mặt khác hơn 30 tôn thần chi tạo nên một tòa phủ không đạo một dạng độ vật, dùng để xem như tiếp xuống cùng ma va chạm một cái tiểu cứ điểm. Tinh thần dương phong phú sản vật lực hấp dẫn có thể thấy được luồn lổm, ngay tại một nhóm bốn người đi tới mục đích quá trình bên trong, liền gặp được chừng mấy nhóm đến đây thám hiểm người. Tinh thần dương bên trong cũng tự nhiên dựng dục một chút hung mãnh tinh thú, cá biệt cường đại thậm chí có thể nhìn trời giai sinh ra uy hiếp chí mạng. Cũng may là thiên trong tay có phục hỷ tiếp dẫn, tản mát ra khí tức khiến cho bọn hắn miễn đi rất nhiều phiền phức, một đường gió êm sóng lặng mà đi tới chỗ cần đến. Chợt nhìn, bốn người đều ăn rồi cả kinh. Bởi vì, vậy làm sao nhìn cũng chỉ là một tòa hoang vu cằn cỗi đảo nhỏ, nhưng mà, sau khi đi lên, hết thảy xung quanh chợt thay đổi, phản phật trong nháy mắt từ địa ngục đi tới thiên đường. Đây là một cái mờ ảo có ra. Bốn người đạp ở một đám mây phía trên, đỉnh đầu là tinh quang tươi sáng thương khung. Xung quanh, mây đùn mịn mờ, từng tòa lở lửng ở giữa không trung đại lục thấp thoáng tại dáng mây bên trong, từng đạo cầu vồng tử trong trẻo ra. dựng lên từng tòa lẫn nhau tương thông cầu nối. Xuyên thấu qua mịt mù đám mây hà quang, ngọn núi cao vút, um tùm cây cối, huyền không dòng sông lấp loè, trong đó càng có chân cầm dị thú hốt vang vui hồ âm ỉ, một bộ tự nhiên không màng danh lợi cảnh tượng. Sơn thủy bên trong, thỉnh thoảng hiện lộ ra một chút công trình kiến trúc cảnh góc hình ảnh, hoặc hào hùng khí thế, hoặc cổ kính, hoặc tiểu xảo tinh xảo, mỗi một chỗ đều tản mát ra làm cho lòng người bình khí cùng khí tức. Bốn người cũng là gặp qua việc bỉ nhân, nói thật ra, nhìn thấy loại tráng diện này ngược lại có chút thất vọng. Dù sao, bọn hắn cũng đều vô số lần ở trong lòng huyễn tưởng đến tuật cùng thần linh châu ở là thế nào một cái bộ dáng sáu. Nhưng mà, sự thật lúc nào cũng tàn khốc. Bất quá, có lẽ là lây dính thần khí tức, những thứ này bình thường cảnh quan bên trong bộp lộ ra ngoài không bị giằng buộc, siêu nhiên chi ý là bất luận cái gì thế gian cảnh sắc cũng không sánh bằng, cuối cùng cho La Thiên bọn người một cái nho nhỏ an ủi. Một đạo cầu vồng vô căn cứ ngưng hiện, dựng lên một tòa thông hướng trong đó diện tích lớn nhất phù đảo cầu đối, một chỗ khác rơi vào bốn người dưới chân. Bốn người lập nhau, lần lượt bước ra một bước, hạ xuống cầu vồng phía trên. Cầu vồng bình ổn mà nhanh chóng hướng lúc đến phương hướng thu hồi, bốn phía phong cảnh nhanh chóng lùi lại, mắt mễ gió ở La Thiên trên mặt lao. ẩn chứa trong đó an hòa khí tức nhường hắn nguyên bản còn có chút phụ động nỗi lòng trong nháy mắt tiến tính xuống. Câu vồng biến mất, La Thiên liếc mắt nhìn qua, đầu tiên đập vào mí mắt chính là một cây đại thụ. Một gốc nhìn cùng ác ma mẫu thụ có chút tương tự đại thụ. Bóng loáng thanh sắc trên thân cây, từng cây chi nhánh tại trong gió mát chợt tròn. Trên nhánh cây mỗi một phiến lá cây cũng là xanh nhạt sắc, phản phất vừa mới mọc ra, lộ ra non nớt mải yếu đuối. Nhưng mà, những La Thiên xoán suất không rất lạ, mỗi một cây chi nhánh đầu cảnh cuối cùng, đều treo một chút kỳ quái đồ vật. Hạt dưa, nho, quả táo, máy chơi game, bánh ngọt sáu. Sóng phong túm. Cơ hồ mỗi một dạng đều có 6. Hơn nữa, nhìn chút tự nhiên trôi, những vật này rõ ràng là sinh trưởng trên cây sấu. Lại nhìn dưới cây, là một cái hồ nước. Ao nước thanh tĩnh, có thể trông thấy đáy ao đá gọi cùng truyền các loại sinh vật nhỏ. Gợn sóng hơi dạng trên mặt nước, từng mảnh từng mảnh lá sen theo gợn nước trập trùng. Trên lá sen, thả ở từng tòa đài sen hình dáng ly chén nhỏ, bên trong nhộn nhạo nhìn liền phi thường tốt uống rượu ngon rượu ngon. Hồ nước hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, dọc theo từng cái thủy đạo, cuốn lượn khúc chiết. Vây quanh hồ nước cùng tiệm tạm hoa cây, từng tòa giả sơn một dạng đồ vật nối liền với nhau, vừa vận thủy đạo từ trong vòng qua. Nhìn Phượng Phất Sơn mạch cùng con sông bản mini bản. Chỉ tiếc, những thứ này trên ngọn núi cũng là trò trủi đá lượm chầm quái thạch, hơn nữa phía trên cũng ngồi từng tôn đại thần. Mạch này hồ nước không phải rất lớn, chỗ rộng nhất cũng bất quá 700m, xung quanh giả sơn bên trên tổng cộng 32 tôn thần trì, xen vào nhau tinh tế, chỉ là hơi có chút thưa thớt. Rất rõ ràng, đây không phải cái gì nghiêm túc nghị sự, càng giống là một lần đại gia vây quanh chất đầy đồ ăn vặt cái bản nói chuyện trời đất cỡ nhỏ tụ hội cái gì, trong không khí tản mát ra tự do thanh nhàn khí tức. La Thiên Liếc mắt liền thấy được Phục Hy, cái sau đang bưng một tôn đại sen hình ly rượu, cùng một cái tướng mạo uy nghiêm nam tử cùng với một mặt mắt thanh tú càng lộ ra mấy phần giàu hoạt thiếu niên nói gì đó. Nhìn thấy La Thiên đến, Phục Hy giơ lên ly rượu hướng La Thiên chào hỏi. Tu hội hiện trường đột nhiên xâm nhập mấy cái khách không mời mà đến, chúng thần ánh mắt giao nhau nhìn qua. Hai tên tiên cấp bán thần, hai cái lĩnh vực cấp, trong đó một cái nắm giữ không gian pháp tắc, một cái khác càng là thân cũng có khó gặp thời gian pháp tắc 6. Cũng là thanh niên anh tuấn a Phục Hy ra hỏa này làm cái quỷ gì, thế mà vào lúc này, nhờ mấy cái lông đều chưa mọc đủ tiểu gia hỏa tới. Mặt khác ba tên trụ thần cũng cổ, La Tô Cảo nhìn về phía Phục Hy trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cái sau nhưng chỉ là hướng bọn hắn cười thân bí, không có dự định giải thích. Cái này khiến bọn hắn càng thêm buồn bực. Đối mặt từng đạo ánh mắt dò mò, La Thiên chỉ là bình tĩnh hướng chúng thần gật đầu thâm hỏi, lập tức liền hướng Phục Hy đi qua. Đế thích thiên tam nhân trợn tròn mắt, La Thiên vô lễ để bọn hắn một hồi chân tay luống cuống. "Học La Thiên, quá không ra gì." Nghiêm túc hành lễ thâm hỏi, kia liền càng không tưởng nổi, không chỉ có lộ ra La Thiên hết sức vô lễ, mình cũng sẽ bị cho rằng là người trước tùy tùng cái gì. Suốt suốt 10 giây, ba người cùng La Thiên một dạng ngạo mạn mà chào hỏi. mà không thay đổi theo sát lấy La Thiên Hướng phục hi cái hướng kia đi đến. Nhưng mà, nhường ba người kinh ngạc kinh ngạc là, chư thần đối với mình ngạo mạn vô lễ, thế mà không có nửa điểm phản ứng. Đúng rồi, đối bọn hắn tới nói, lễ tiết kính ngưỡng cái gì cho tới bây giờ cũng không thiếu, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, ba người trong đầu hiện ra dạng này hiểu ra. Chính xác, đối với thần chi tới nói, thế giới người phàm lễ nghi quy củ cũng là không có ý nghĩa. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không cần người khác biểu hiện ra cố ý tôn trọng hơn nữa tự trong được cái gì vinh quang cảm giác thỏa mãn. Tốc độ rất nhanh đi, phục hi một mặt hiện lên cười. Giới thiệu cho ngươi một chút, tên tiểu quỷ này linh mẫn hạt châu Nacha, cái này lúc nào cũng sụ mặt giá hỏa là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hai cái tên quen thuộc nhường La Thiên biểu tình trên mặt lập tức ôn hòa đứng lên, trong mắt xẹt qua vẻ kích động, thực sự là cửu ngưỡng đại danh a, hai vị thần tôn. Từng có lúc, Phục Hy đưa cho chính mình khối kia Hỗn Độn Thật Vũ thần sắc thời điểm, La Thiên còn âm thầm lễ Nhị Lang chân quân làm mục tiêu, vùng trộm thậm chí ảo tưởng lúc nào có thể vượt qua hắn tới 6. La Thiên quen thuộc phản ứng nhường Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ đồng thời cũng khiến cho phụ cận không khí trở nên thân cận một chút. Đối với từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tuổi trẻ có triển vọng hơn bố. các tiền bồi cuối cùng sẽ tương đối yên tâm. Uy, tối đại thúc, còn dám bảo ta tiểu quỷ ta với ngươi các bách. Na cha lập tức sù lông, dương nhanh muốn bước, phản phất một cái bị cấp đi cám mèo nhà. Dạng này không có hình tượng biểu hiện mặc dù nhường đế thích thiên bọn người trong tưởng tượng thần uy nghiêm lần nữa phá toé rơi xuống một chỗ, nhưng cũng khiến cho La Thiên bốn người cùng Phục Hi ba thần chi ở dưới trở nên càng thêm tự ý tự nhiên. 36. Tán gấu một rồi, nhàn tản tụ hội thần đi, La Thiên bốn người theo Phục Hi đi tới cái sau ngày bình thường ở trên phù đảo. Đế thích thiên tam nhân bị không ở không được Na cha kéo lấy đi tinh thần dương bên trên thám hiểm tầm bảo. La Thiên Thể cùng Phục Hy đến rồi một gian tiểu đình bên trong. "Nếm thử ta tự mình tài bồi loại sạn phẩm mới." Phục Hy vì La Thiên rót một ly trà, nước trà thanh tĩnh như nước, thỉnh thoảng dần hiện ra như mộng ảo phiêu miểu bất định màu sắc, nhưng nếu là tập trung nhìn vào, nhưng cái gì cũng không có. La Thiên nhìn sang, rót vào trong miệng, chép miệng một cái, nói: "Không tệ, thanh lương, còn có chút ngọt, rất giải khát." Lại đến điểm, Phục Hy lập tức hóa đá. Đây chính là chính mình bồi dưỡng mười mấy vạn năm mới tuyên cáo thành công, mỗi 100 năm chỉ có thể hái một lạng cực phẩm vận mệnh a. Bình thường ngay cả mình cũng không dám uống. Xem ở hôm nay La Thiên tới trước phân thượng chịu đựng đau lòng lấy ra 1 phần 10, kết quả, kết quả 6. Đan gậy Thái Châu, đại khái chính là ý này A6. Phục Hy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm còn tại lãng phí chính mình tác phẩm đất ý, cầm trà làm nước uống người nào đó, đột nhiên có loại cắn xuống một cái xúc động. A, ngươi thế nào? Đem một ít ấm trà toàn bộ giết chết La Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy Phục Hy nâng cao một trương mặt cương thi, giật nảy cả mình, làm lo nghĩ hình dáng, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta gọi nhị lang chân quân tới xem một chút. Động tác cứng đờ khoát khoát tay, Phục Hy gượng cười nói, ta không sao, không cần lo lắng. Mơ hồ trong đó La Thiên tựội hồ nghe thấy rất băng một tiếng, thật giống như cái gì đổ vật bệ nát. 18. Ngươi nên biết, ta để cho ngươi tới nguyên nhân a. Nói lên chính sự, Phục Hi biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. La Thiên cũng thu hồi cười đùa tí từng dáng vẻ, gật đầu đáp, biết. Ngươi không phải đã nói rồi sao, bởi vì Ma Chi bên trong cái kia mới nô gia mang theo quỷ dạ xoa mặt nạ ra hỏa. Ngươi bối toán cùng hắn có quan hệ tin tức lúc hiện ra tên của ta. Phục Hi con ngươi hơi hơi ngưng lại, nghe lời ngươi ngữ khí, giống như nhận biết cái kia mang quỷ dạ xoa mặt nạ ma. Đó là đương nhiên. La Thiên một bộ đương nhiên bộ dáng, hắn là của ta phân thân a. bất quá mất đi khống chế mà thôi." Vành, Phục Hy chén trà trong tay ném tới trên mặt đất, ngã nát bấy. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Phục Hy khè miệng co giật, thực sự không thể tin vào tai của mình, sắp định nói, "Ta nói hắn là ta mất đi khống chế phân thân a." La Tiên nghiêm túc mà chứng nhận mà trọng thân một lần. Phục Hy ngây ngẩn cả người, biểu lộ kịch liệt biến ảo, thật lâu không nói gì. "Có thể đem sự tình chân tướng nói một lần sao?" Thật lâu, Phục Hy than nhẹ một tiếng, nhìn về phía La Tiên ánh mắt lộ ra vô cùng phức tạp, nhiều một chút nhìn thẳng. "Mơ hồ, bắt đầu đem hắn trở thành cùng mình ngồi ngang hàng ngang nhau tồn tại." La Thiên sảng khoái đáp ứng. Âm thầm, La Thiên tự giải một hơi, trong lòng đại sư thoáng dợi đi một điểm. Phúc hy thái độ chuyển biến đối bọn hắn bốn người tiếp xuống hành động có không thể coi thường ảnh hưởng. Chuyện lạ như thế này sao? La Thiên đem chính mình cùng Quỷ Dạ xoa chuyện giữa từ đầu tới đuôi tinh tường nói một lần. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 590. Chương 39, tiến vào tuyên còn lại thế giới thời gian đổi mới, 20130131 chương 39, tiến vào tuyên dư thế giới đi tới tinh thần dương phía sau thứ 35 năm. Ma Triệu, Thừa Cang Bước bắt đầu lượn tỏa linh quế tán. La Thiên đem lực lượng pháp tắc ra chỉ đến trên hai mắt, phát hiện đem trọn tòa Linh Tiên khu cùng Cang Bất Tiên khu pháp võng đụng vào nhau, chỗ hiện ra nhàn nhạt màu xanh đen, bất phân thắng bại. Phục Hy chờ thần trụ sở tạm thời che chắn tiêu tan, 35 tôn thần chi tăng thêm La Thiên bọn bốn người tổng cộng 39 đạo thân ảnh đứng tại một đám mây màu phía trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, La Thiên xoay mình cảm giác không gian trùng quanh đột nhiên xảy ra ba động kỳ dị, một tòa đại lục lập tức chống rống xuất hiện ở dưới chân mọi người không đến ngàn mét chỗ, phiêu phủ ở tinh thần dương phía trên. Cối đại lục này xuất hiện phương thức cực kỳ quỷ dị. La Thiên không cách nào chính xác hình dung, nói cứng mà nói, giống như là phía trước không gian đột nhiên xảy ra cái đôi, đem tồn tại ở kính vũ trụ một chỗ không gian lật lộn tới, thay thế buồn nguyên vũ trụ nguyên bản một chỗ hư không sáu, mà tọa đại lục rõ ràng là chỗ kia trong không gian đồ vật. Đại lục vùng đất bằng phẳng, không vật phòng chút nào, giống như là chuyên môn vì chiến đấu mà chế tạo lôi đài một dạng. Lôi đài đích chính trung ương, tổng cộng 63 cái ma đứng ở nơi đó, biểu lộ khác nhau. Trong đó, La Thiên liếc mắt liền nhìn thấy quỷ giả xoa. Hắn một thân màu đen huyền chương bào, mấy cây kim sắt sợi tơ từ cổ áo bắt đầu hướng xuống kéo dài, mại cho đến vào áo. trên mặt hắn đeo cái quỷ dạng xoa mặt nạ, đứng tại chúng ma trung hầu vương, cho người ta một loại hơi có vẻ cô tịch cảm giác. Hai chân đạp vào đại lục, thiên địa biến đổi, La Thiên tự nhiên sinh ra một loại cảm giác đè nén. Khóe mắt liếc qua đảo qua đế thích thiên tâm nhân, phát hiện bọn hắn cũng hoặc sâu hoặc cạn lộ ra khó chịu biểu lộ. Loại cảm giác này, phản phất thân ở thế giới trở thành địch nhân, toát ra muốn đem chính mình tiêu diệt ý tứ, mà loại ý tứ tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, để cho người ta chợt cảm thấy kiểm chế khó có thể bình an. Thoáng cảm ứng một phen cái thế giới này phác tắc, cùng buồn nguyên vũ trụ không có khác gì. Nhưng mà Mỗi một đạo pháp tắc phía trên cũng biết tích mà toát ra hủy diệt, phá hư khí tức. Dạng này pháp tắc, cho dù là đại biểu sinh cơ, chưa khỏi pháp tắc, rơi xuống trên thân người, cũng sẽ biến thành có cực lớn tính sát thương sức mạnh. Tư Quờ, trước đây không có giết chết ta, bây giờ hối hận đi. Phía trước một cái đội sầm loạn phát thanh niên gắt gao chừng là Thiên bên này một cái chủ thần Tư Quờ, trong mắt mãn dật cừu hận cùng lạnh thấu xương sát ý để cho người ta như đưa thân vào trời đông giá rét. 7211 vạn 509 tháng 10 năm nay. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói ra một cái khủng lô con số, đây đâu loạn pháp đều từng chiếc dựng ngược, đầm đà sát khí ngưng kết thành từng đạo đỏ thấm hóa diễm tại hắn bên ngoài thân cháy hùng hực, cuối cùng, ta có có thể báo xạ cửu hận lực lượng. Lần này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn chỉ là một cái chúng vị thần, cùng nắm giữ chủ thần vị tư cở trên lệch rõ ràng là thiên địa khác biệt. Nhưng mà, tư cở cựu địch tựa hồ không thiếu, phía trước chí ít có 3 người đối với hắn lộ ra tràn ngập sát ý ánh mắt. Theo thanh niên một tiếng quát chói tai, hắn hóa thành một đoàn màu đỏ thắm quang hướng về bầu trời bắn nhanh mà đi. Mặt khác cũng có 3 người theo sát tại hắn sau lưng bay lên bầu trời. Hai hồng một lam một thanh, bốn cái ánh sáng ngông lung đoàn lẫn nhau tương liên, đem tư cỡ màu nâu quang đoàn vây vào giữa. Mỗi một cái quang đoàn, cũng là thần ma thần quốc thần ma mặc dù lực lượng thuộc tính khác biệt, tu hành phương thức nhưng là tương tự, ma đồng dạng hữu thần quốc, bất quá cách gọi khác biệt, nơi đây xem nhẹ tại trong vũ trụ hình chiếu hiện ra. Thần ma ở giữa chiến đấu cũng là sử dụng chiếc thần quốc tiến hành công kích lẫn nhau, thẳng đến một phương nào duy trì không được, mới có thể triệt hồi thần quốc tự thân lên trận, tiến vào chỗ thần quốc khu vực ngoại vi. Thần quốc là thần linh bản nguyên, căn bản, một khi bị hao tổn kết quả cực kỳ nghiêm trọng. So sánh dưới, thân thể coi như trọng thương. chỉ cần không bị xử lý, cũng chính là mấy vạn năm tu dưỡng mà thôi. Đồng thời, thần quốc trong giao chiến thất bại một phương tiến vào đối phương thần quốc khu vực sau đó, thực lực sẽ bị áp chế, áp chế trình độ xem thần quốc phép tắc cấp độ mà định ra. Nếu như là hạ vị thần tiến vào đỉnh phong chủ thần thần quốc, kia tuyệt đối chính là chắc chắn phải chết. Hẹn đến cùng một chỗ một pháo mượn ân cửu chư thần, mà, tự nhiên là giữa hai bên đều tồn tại ân oán bất hữu, lẫn nhau thấy ngứa mắt, thậm chí hận không thể xử lý đối phương. Thế là, theo sát tư cửa sau đó, hai phe lần lượt bay lên không chiến đấu. Nhược La Thiên tương đối kinh ngạc chính là Hắn luôn tượng bên trong phục hy lão hảo nhân này thế mà cũng gây thù hằn không thiếu, cùng hắn chiến đấu ma lại có 6 tên. Khi này cái chương trình lúc kết thúc, La Thiên bên này tự nhiên chỉ còn lại La Thiên bốn người, còn bên kia vẫn còn có hơn 20 cái. Quỷ Dạ Xoa một phương cũng không phải toàn bộ đều là thần chi cấp bậc ma, trong đó cũng có thiên cấp nửa ma. Những thứ này nửa ma, tuyệt đại bộ phận cũng là cổ nam nhiều loại kia bởi vì một ít nguyên nhân mà lựa chọn sức mạnh ma quái gia hỏa, chỉ bất quá cổ nam đô bị so sánh bi kịch, bị quỷ Dạ Xoa âm dẫn dụ đồng thời thuận tiện đem hắn ý thức cho trấn áp, sau đó càng là tiêu trừ cho La Thiên cùng quỷ Dạ Xoa trong độ trạng. Phiên tối là Quỷ dạ xoa một phương ngoại trừ 16 nửa ma chi bên ngoài, còn có bao quát quỷ dạ xoa ở bên trong 5 tên ma. Đế thích thiên tam nhân lập tức biến sắc, đối diện nửa ma nhóm nhìn về phía ánh mắt của bốn người cũng lộ ra trêu tức cùng bất tri tới. Lập Trường khác biệt, mặc dù không có ân oán, nhưng mà ở dưới loại tình huống này cũng không thể buông tha. Nhưng mà, xem như người trong cuộc Ngụy La Thiên lại không phản ứng chút nào, thậm chí có chút dị nhiên tự đắc bộ dáng. Đột nhiên, một mực trang người qua đường giáp quỷ dạ xoa động. Hắn khẽ quát một tiếng bắt đầu, lập tức lấy ra một khối bất quy tắc phảng phất gỗ mục đồ vật, ném đến trên không. lập tức, mà khắc bốn cái ma cũng lần lượt riêng phần mình ném ra một khối màu nâu chi vật, năm khối màu nâu gỗ mục tất cả bắn ra một tia sáng xanh, liên tiếp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái màu xanh đậm quang đoàn, cực kỳ lóa mắt. Năm khối màu nâu khối gỗ lần theo riêng mình thanh sắc kia sáng đầu nhập quang đoàn bên trong, lập tức thành quang đại tác, bộc phát ra để cho người ta không thể không hai mắt nhắm lại mảnh liệt tia sáng. Tia sáng ám đạo, một cái hình dạng kỳ dị phảng phất bịn đện phải biến hình màu nâu bằng gỗ tam dắt truy xuất hiện. Tây tục đoa toa, liền. Uỷ Dạ xoa cối chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, một chương cùng La Thiên giống như lúc mặt của hiện lộ ra. Cẩm Mạt hấn định mang bắn mạnh, nhìn chằm chằm cây tụ tập đoàn toa, gào to một tiếng, đánh vào một chuỗi phức tạp thủ quyết. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, nhìn như ở trên không kỳ thực tại vô hạn xa trong hư không tiến hành quyết tử chiến đấu chúng thần ma thần quốc hình chiếu diện hóa chùm sáng bên trong thuộc về ma nhất vương quang đoàn nhao nhao lóe lên màu nâu xanh tia sáng, từng cái dây thường tử trong bắn ra, trong chớp mắt liền rơi xuống tới đối chiến thần linh thần quốc quang đoàn bên trên, một mực khóa lại. Cạch cạch cạch. Tại từng tiếng rõ ràng có thể nghe khóa lại âm thanh bên trong, La Thiên một phương 35 tôn thần chi toàn bộ bị một mực trói chặt. Cùng lúc đó, chúng quang đoàn phía dưới lại một cái cây tục đoạn toa hiện hiện ra. Liên lạc với toa hình dạng, đám người bình tĩnh, hai cái này căn bản chính là hoàn chỉnh cây tục đoạn toa chiết tách. Như thế xem ra, quỷ dạ xoa cùng với mặt khác bốn ma căn vốn là sớm đã dự mưu, trước đó đã tính toán kỹ. Tất cả nửa ma nhìn về phía quỷ dạ xoa ngũ ma, ánh mắt lập tức thay đổi, không hẹn mà cùng lùi ra phía sau một bước, trên mặt là không che giấu chút nào cảnh giác. Quỷ dạ xoa bốn ma bên trong một cái mái tóc dài màu xanh lam nữ tính ánh mắt phức tạp nhìn xem quỷ dạ xoa nói, "Có thể giúp chúng ta điều rút tiếp xuống, liền dựa vào chính ngươi." Quỷ dạ xoa cảm kích gật, gật đầu, "Khổ cực các ngươi." Còn lại tới sự tình, tự ta có thể giải quyết. Bốn ma nhào nhào hướng Quỷ Dạ Xoa ném đi cổ vũ chúc phúc ánh mắt, lập tức cũng hóa thành tia sáng bay lên không mà đi, đối với những cái kia thân ở yếu thế đồng bạn tiến hành trợ giúp. Không để ý tới một đám biểu lộ phức tạp nửa ma xì dấu đảng, lập tức, Quỷ Dạ Xoa tiến lên mấy bước, tại Đế Thích Tiên Tam nhân hỗn tạp quái dị cùng phòng bị trong ánh mắt, xuất hiện ở La Thiên trước mặt, dùng bình tĩnh lanh đạm ngữ điệu nói: "Đến phiên ngươi, không hổ là ta." La Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lấy ra tử trật lật tẻ nơi đó lấy được bức tranh, làm ra mời động tác. Quỷ Dạ Xoa hít sâu một hơi, nắm chặt một cây hỏa trụ, chậm rãi kéo ra Một đạo quang mang tử trong bức họa bắn ra, treo ở giữa không trung, ngưng hiện ra một mảnh quang ảnh. Rõ ràng là một tòa đại lục địa đồ. Sau một khắc, trên hai khúc cây tục đoạn toa đồng thời phóng xuất ra hào quang màu xanh đậm, giao hội cùng một chỗ, biến thành một đống to lớn ngọn lửa màu xanh, đặt quang ảnh rưới bản đồ, thiêu đốt liệt diễm đem địa đồ bao quải trong đó, thiêu đốt tiêu đốt. Đối với quỷ dạ xoa cùng La Thiên động tác, Đế Thích Thiên Tam nhân mặc dù hết sức kinh ngạc, càng nhiều hơn là vui sướng. Nhưng mà, một màn này rơi vào 16 tên nửa ma trong mắt, lại trở thành triệt đầu triệt đuôi thông đồng với địch lãm phản hành vi. Bọn hắn kinh hãi muốn chết, nhưng mà, đối mặt quỷ dạ xoa dâm uy, co như trong lòng tính toán muốn làm gì, bây giờ cũng không dám có bất kỳ dị động, chỉ sợ gây nên quỹ dạ xoa chú ý của, tiện tay đem chính mình xử lý. Đối với cái này, quỹ dạ xoa tự nhiên nhiên tại tâm, lại không nhìn thẳng. Thời gian, ngay tại ngọn lửa màu xanh thiêu đốt bên trong dần dần trôi qua. Bất giác ở giữa, 17 ngày đi qua. Một ngày này buổi chiều, tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới trở nên càng ngưng thực địa đồ cuối cùng bành một tiếng ầm vang phát toái, mạnh vụn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, dạ tinh sơ tỉnh, đem trung quanh không gian quấy đến phá thành mảnh nhỏ, liền dưới chân đại lục đều trở nên chấn động kịch liệt, từng cái rạn nứt văn xuất hiện, diễn biến thành doanh số hoám. Vòng xoáy màu xanh kéo dài nửa giờ sau, đột nhiên tiêu tan, thay vào đó là một cái đen tối lù lù lộm. Đây là thông hướng một thế giới khác môn hộ. Hồ Bốn nhìn thấy cổng tọa vô hình thành một khắc này, La Tiên, Quỷ Dạ Xoa cùng với Đế Thích Thiên Tam nhân nháo nháo thở dài một hơi. Đến một bước này, mọi người kế hoạch có thể nói là thành công. Đến nơi có thể lấy được bao nhiêu thành quả, chỉ có thể nhìn kế tiếp riêng mình phát huy, đó là không cách nào tính toán, xem nhân phẩm. Tiên dư đại thế giới. Đây là thông hướng trung thiên thế giới, thần chi chế tạo dùng để giảm dữ, trấn áp chư thiên thần ma thần công việc thế giới tiên dư thông đạo. Tại buổi nguyên vũ trụ không cách nào tính toán trong lịch sử, đại lượng thần ma bị trấn áp trong đó, cho tới bây giờ, cho dù là chư vị tổ thể, cũng đã không làm rõ ràng được tiên dư thế giới bên trong kết quả còn có bao nhiêu thần ma tồn tại. Dù sao, ở một cái cơ hồ không có tự do thiên địa nguyên tố cấp thấp khoa khí thế giới, tăng thêm pháp vong tính nắm vào, không chiếm được bổ sung thần ma nhóm tại thời gian dài tới trình độ nhất định lúc, cũng sẽ dần dần trở nên suy yếu, về bại, thậm chí tử vong. "Đi thôi." La Thiên tụội hồ đối với Đế Thích Thiên Tam nhân lại phảng phất tự nhủ một tiếng, lập tức tung người nhảy vào cái lối đi kia bên trong. Thần chi chế tạo lão tổ Tự nhiên tràn đầy phong hiểm cùng không xác định, mà đối với tiến vào lối đi năm người tới nói, từ nhảy vào đi một khắc kia trở đi, đã không có đường lui. 18. ĐS, hôm nay trong nhà có nhiều việc, chỉ có một chương. Khắc, sắp kết cục, lượng đổi mới không xác định, thứ lỗi. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 591. Chương 40, buổi hòa nhạc 6. Thời gian đổi mới, 20130201 chương 40, buổi hòa nhạc 6. Trình tề khô khan nhà cao tầng, rực rỡ nghê hồng biển quảng cáo, dòng xe cộ dòng người như dệt, tiếng kèn, tiếng đàm luận, tiếng mắng chửi, tiếng cười. tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, vô tận ồn ào náo động đem cái này thế giới bao trùm bao phủ sáu. Rất quen thuộc hình ảnh. La Thiên đứng ở trong đám người, khép mắt nhìn xem hết thảy xung quanh, bất giác ở giữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một chút trí nhớ xa xôi từ trong góc trui ra ngoài, ở trong đầu hắn chìm nổi, nhường hắn cảm khái không thôi. Ở đây, chính là Tuyên dư thế giới. La Thiên nhà, là một tòa tên là Thành Bắc đô thị. Ngắn ngủi cảm khái sau đó, La Thiên chân phải duỗi ra, liền muốn hướng phía trước bước ra một bước. Nô sáu. Thân thể giống như đã mất đi khống chế, mềm nhũn không có một tia khí lực. Cảm giác suy yếu. Tiến vào thành bức thành phố sau đó, một loại quỷ dị cảm giác suy yếu lập tức sinh ra, trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều tựa như trong nháy mắt đã mất đi chất dinh dưỡng, lại không một tia sức mạnh. Lập tức, vô cùng vô tận cảm giác suy yếu cảm giác từ thân thể mỗi một chỗ sinh ra, Nhượng La Thiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Không chỉ là tiên điệu tự do nguyên tố cùng phép tắc kiến lặng ngưng kết, thế giới này phảng phất tràn ngập một loại không cách nào hình dung khí tức, chính là loại khí tức kia, Nhượng La Thiên trong phút chốc giống như hồn phách cùng dục thân phân liệt thoát ly. Hoàn toàn không cách nào cảm ứng được chính mình, cốt kia đã có thể cùng tinh thần đụng nhau thân thể cường hãn, chớ đừng nói chi là thể nội bàng bạc mãnh liệt linh lực cùng với pháp tắc hình chiếu. Theo lý thuyết, giờ khắc này, La Thiên sức chiến đấu từ tăng mạnh trị số xoát xoát xoát thẳng tắp hạ xuống, đến rồi chỉ có 9 trình độ. Đáng chết. Thầm chửi một câu, không nhìn chung quanh tụ tập 2, 30 cái quần chúng vây xem đặc sắc biểu lộ cùng xì xào bàn tán chỉ trỏ, La Thiên khó khăn đứng lên, loạn trà loạn choạng mà hướng cách đó không xa một cái tạm nghỉ rảnh rỗi quảng trường chuyển đi. Hô cuối cùng đem chính mình rời đến một đầu lạnh như băng trên băng ghế đá, thể nghiệm khó được nhượng La Thiên thở ra một hơi thật dài. "Điều hòa tử, ngươi không sao chứ?" Vào lúc đêm tối, một cái hảo tâm ở đây đi lang thang lão đại gia đột lên tới, quan tâm dò hỏi. La Thiên biểu lộ một quĩnh, khoát tay nói, "Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Mặc dù La Thiên biểu hiện trước đó nhìn như thế nào cũng không giống là không có chuyện bộ dáng, bất quá chủ nhân đều nói như vậy, lão đại gia người qua đường giáp cũng không tốt lại nói cái gì, dùng mang theo ánh mắt thương hại nhìn La Thiên vài lần, một bên lẩm bẩm rời đi. La Thiên lỗ tai còn rất nhạy bén, nghe thấy được như là cố chấp, đáng thương các loại từ ngữ, mồ hôi không được. Chung quanh chú ý ánh mắt dần dần giảm bớt trừ khử. Lã Thiên Liễn hai mắt nhắm lại làm bộ mị ngủ hình dáng, ý niệm tập trung ở trên tay phải. 1 phút, 2 phút, 5 phút 6. Ước chừng qua 10 mấy phút, một tia mắt thường khó khăn điều tra ánh sáng nhạt từ hắn lòng bàn tay xuyên suốt hiện lên, càng tụ càng nhiều, cuối cùng tản mắt ra có thể được thường nhân nhìn thấy mông lung ánh quang, nhìn giống như là trong tay hắn nắm một cái gì sáng lên thứ gì đó, cũng là hấp dẫn phụ cận mấy người chú ý, chỉ bất quá trong nháy mắt đem ánh mắt rời, không có coi ra gì. Nhưng kết hảo quan quá trình bên trong, Lã Thiên cảm giác được một cách rõ ràng toàn bộ thế giới đối với mình bại xích, chèn ép, đầu đá, thậm chí công kích một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đồ vật hướng chính mình tụ lại tới, phảng phất một đoàn kiến ăn thịt người, đang đằng đằng sát khí phóng tới La Thiên tay phải, điên cuồng công kích cái kia không quan trọng tia sáng, như muốn tiêu diệt tại này sinh thời kỳ. Nhưng mà, cho dù là cường đại cũng quái dị tuyên dư thế giới, đối mặt vượt qua phép tắc nửa bước quy tắc chí lực, cũng chỉ có thể đụng tới một cái mui cho, không công mà lui. Nưng kết tại La Thiên lòng bàn tay phải, chính là gạt bỏ chi lực Ở nơi này thế giới của quái bên trong, nó biểu hiện là một loại so thanh thủy còn muốn trong suốt trong suốt mấy phần hà quang, không chú ý nhìn căn bạn không nhìn thấy, nhưng mà tại cùng thế giới này sức mạnh giao phong quá trình bên trong, va chạm khu vực sẽ hiện ra giống phía trước dạng như mông lung ánh sáng nhạt. Cảm thấy một loại nào đó độ vật không công mà lui, La Thiên lập tức thở giải một hơi. Quá tốt rồi. Nếu như sức mạnh bị phong bế, coi như chết giả ở trong thế giới này cũng đừng hòng tìm được bọn hắn, may mắn sáu. Lập tức, La Thiên bắt đầu ra tăng tu pháp, mỗi một tất làn ra mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng ra ngoài phun ra ra trong suốt hà quang. Trong nháy mắt, người chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trắng lên, bản năng hơi chớp hai mắt, nhưng là không, có phát sinh gì cả, hết thảy như trước. Mà liên tại cái này thời gian một cái nháy mắt, La Thiên trong cơ thể cảm giác bất lực tất cả đều tiêu tan, bị tước đoạt sức mạnh lần nữa trở lại thể loại, nhưng hắn nhịn không được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ, rũi lưng một cái, xương cốt đong đốp vang lên. Đoạt lại sức mạnh, La Thiên bắt đầu đắc chí vừa lòng mà khắp thế giới tìm tòi. Thế giới này cũng không lớn, thực tình cũng lớn. Nó chỉ có một khối đại lục, diện tích bất quá hơn 100 cái châu Á lớn như vậy, đối với La Thiên tới nói đơn giản nhỏ đến tương cảm, đều không cần đi một bước lộ. chỉ là dùng ý niệm xem như dạ đà liền có thể tại trong vòng mấy giây đem toàn bộ thế giới tỉ mỉ lùng tìm một lần. Thế là, La Thiên tâm niệm vừa động, tinh thần lực ngưng kết thành một đạo sóng biển, dùng 2 phút thời gian đem trọn khối đại lục đều cọ rửa một lần, không lọt qua bất kỳ một cái nào sót sỉnh, thậm chí đào đất chăm thước, liền dưới mặt đất cũng không có bỏ sót. Sóng biển hướng lựa toàn thế giới, La Thiên liền thế giới này có bao nhiêu con con rắn đều biết phải nhất thành nghi sợ. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mặt đất cùng cạn tầng dưới mặt đất không được, như vậy, liền đổi thành không trung cùng tầng sâu đại địa. La Thiên nhướng mày, lại là hai đạo tinh thần lực bắn ra, Đem 50mở đến 10km trên không khu vực cùng trăm mét dưới địa tầm nhận nhận chân chân tìm tỏi một lần. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. La Thiên sắc mặt có chút thay đổi, hắn cắn răng một cái, tinh thần lực phân biệt hướng vạn mét trên không trùng cùng với sâu hơn lòng đất tìm kiếm. Trong thế giới này, 300.000m phía trên chính là tinh không, tràn đầy băng lảnh tịch diệt hơi thở tinh không. Rất rõ ràng, loại này trong tinh không sẽ không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ là một loại tô điểm, một cái bối cảnh huấn mẫu. Vùng đất độ dày cũng không có vượt qua 12 vạn mét, xuống chút nữa, đồng dạng là xem như bối cảnh hư vô. Chính là chỗ này sao một cái đơn giản, đơn sơ thế giới. Đem các loại tình huống thu vào trong đầu, La Thiên lập tức biến sắc. Không có đạo lý A. Tuyên Dư không phải trung tiên thế giới sao. Nó khu vực không phải vượt qua phần lớn trung tiên thế giới sao. Cái này, cái này, cái này 6. Con mẹ nó không hợp lý A. La Thiên sắc mặt kịch liệt biến ảo, nắm đâm bót không ngừng bảo hưởng, bờ môi đều cắn chảy ra máu. Chưa từ bỏ ý định, ông có lẽ là ta nhìn lầm loại này lòng chờ may mắn thái. La Thiên một lần lại một lần mà quét hình dò xét, tới tới lui lui đem cái này đơn sơ thế giới quét nhìn mấy ngàn hơn vạn lần, thậm chí đều có thể chế tạo ra một so một toàn chân mô hình. Nhưng mà, kết quả, không cần nghĩ cũng biết xấu. Không thích hợp, khẳng định có là lạ ở chỗ nào. La Thiên cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, đem chọn chuyện từ đầu tới đuôi mà từng điểm từng điểm mổ xẻ chưa tách, từ từ, từ từ suy xét, lại suy xét, nhiều lần suy xét. Tiên dự thế giới là đặc thủ trung thiên thế giới điểm này chắc chắn sẽ không có sai. Vô luận là từ người khác nơi đó lấy được tin tức hay là ta chính mình tận mắt nhìn thấy yên lặng chi tiết phát vọng, lực lượng kỳ dị đều biểu hiện ra nó xem như trung thiên thế giới chỗ cường đại. Xem như trung thiên thế giới, nó tuyệt đối không có khả năng chỉ có như thế điểm không gian. Nhưng mà, ta tất cả phương pháp đều dùng hết, liền gạt bỏ chi lực đều thử ra tới qua, lại như cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể tồn tại không gian vết tích. Lấy gạt bỏ lực cấp độ đến xem, trừ phi là chúa tể một cấp tồn tại tự mình ra tay, hơn nữa liền tồn tại ở tiên dư trong thế giới, bằng không tuyệt không có khả năng tồn tại dò xét không ra han dấu vết không gian sáu. Mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Lại là này dạng tự mâu thuẫn kết luận. 12. Mỗi một lần tôi diễn lấy được cũng là dạng này tự mâu thuẫn đồ vật. Lý luận cùng lý luận, thực tế cùng thực tế va chạm kịch liệt, lực La Tiên đầu góc phình to, phảng phất muốn nổ tung một dạng, cương lực cảm giác hôn mê truyền khắp toàn thân, nhường hắn bỗng dưng lay động, cơ hồ cứ như vậy quỵ người xuống đất. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Không phải vậy thật sự sẽ điên mất. Thân thể khác thường nhường La Tiên cảnh giác lên. Nếu là ở bổn nguyên vũ trụ, loại tình huống này nhiều lắm là để cho mình tâm phiền ý loạn, nhưng mà thân ở mỗi một tốc không gian đều lộ ra cổ quái tuyên dư thế giới, lại có không cách nào đoán trước cực lớn nguy hiểm. Tiểu hòa tử, không muốn ỷ vào trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh liền gỗ trống. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ai xấu? Hay là về nhà ngủ một giấc thật ngon a?" Lão đại gia người qua đường giáp kỳ thực một mực tại chú ý La Thiên cái biểu hiện này dị thường tiểu hòa tử, làm cái sao lần nữa lung lay sắp độ thời điểm, hắn vội vàng đi tới, một cái đỡ lấy La Thiên, nụ điệu luôn ngự thần thái thành cần nói. Đem người qua đường giáp đại gia biểu lộ thu vào đáy mắt, La Thiên trong lòng tuân ra một dòng nước ấm, gượng cười nói, "Đa tạ đại gia quan tâm, ta vừa rồi đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng, có thể dìu ta tới giữa cái mà sao?" Mặc dù liền La Thiên tố chất thân thể mà nói, hoàn toàn có thể tự mình đi đi qua, nhưng là lại hà tất nhiều lần cự tuyệt một lão nhân quan tâm đâu? Tố Ba cảm giác tốt hơn nhiều, dùng nước lạnh đắp thoa khuôn mặt, La Thiên để phục sinh hình dáng, hướng cái sau lộ ra cảm kích nụ cười, đại gia, cảm ơn a. Đúng, còn chưa biết tên ngài họ gì đâu. Lão đại gia ha ha cười, nếp nhăn trên mặt đem con mắt đều chen thành một đường, ta họ Lộ, người qua đường giáp lộ thật đúng là dám họ Lộ á ôn đàn no. A, Lộ đại gia a. La Thiên khẽ miệng giật một cái, cùng nhiệt tâm Lộ đại gia nói chuyện tào lao một cái trận, mặc dù cũng là chút chuyện nhà nói chuyện tiếm, nhưng cũng cảm giác xoắn xuýt tâm tình tốt không thiếu. 20 mấy phút sau, hai người vẫy tay từ biệt. Nhưng mà Lộ Đại Gia mới đi ra khỏi vài chục bước đột nhiên lần nữa xoay người, đi nhanh đến La Tiên trước mặt, trong túi tìm tòi mấy lần, tay lấy ra một xanh nhạt tấm thẻ. La Tiên liếc mắt qua, liếc tới buổi hòa nhạc ba cái màu sắc rực rỡ chói mắt chữ lớn. Quả nhiên, đây là một chương diễn sướng hội vé vào cửa. Dựa theo Lộ Đại Gia ý kiến, đây là hắn tôn nữ mua, bất quá mấy ngày gần đây nhất đột nhiên không thích vị kia Minh Đình, thế là tiện tay đem chương này phiếu kín đáo đưa cho hắn, hắn đang buồn rầu lấy cho người đó, cái này không, đúng phải La Tiên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hơn phân nửa là công tác quá mệt mỏi. Vừa vặn, nhìn một hồi buổi hòa nhạc giải sầu cũng không tệ. Lộ đại gia không dung La Tiên phản đối, tướng môn phiếu nhét vào hắn trong túi áo, một bên phất phất tay một bên quay người rời đi. Nhớ kỹ muốn đi nhìn A Khổ Nhàn kết hợp mới là dưỡng sinh chi đạo. Rất xa, La Tiên còn có thể nghe thấy Lộ đại gia dặn dò. Đã biết, nhất định trở về. La Tiên thực sự không cách nào cự tuyệt dạng này một vị lão nhân hảo ý, suy nghĩ ngược lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra đáp án, dứt khoát đi vòng vòng á bội hòa nhạc, thật là sa sôi đổ và sáu. Lẩm bẩm, La Tiên từ trong túi móc ra tấm kia màu xanh nhạt vé vào cửa, ánh mắt thở ơ quét qua. Cái này xem xét, La Tiên lập tức con người thích chặt, toàn thân cứng đờ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 592. Chương 41, Tâm tụ. Thời gian đổi mới, 20130201 chương 41, Tâm tụ. Diễn sướng hội vé vào cửa bên trên, một chương không gọi được quen thuộc nhưng là tuyệt không xa lạ khuôn mặt Ngưởng La Thiên tâm thần đều chấn. Linh quang đột nhiên tránh. Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cười lạnh, La Thiên liếc mắt nhìn vé vào cửa bên trên y nuấn thời gian và địa điểm. Hội trường khoảng cách nơi đây không phải quá xa, thời gian, tại ngày thứ 2 7 giờ 30 phút tối, ngày thứ 26. La Thiên nhíu mày, Mặc dù chỉ là một ngày chi cách, nhưng mà quỷ dị như vậy thế giới thực sự để cho người ta không có cái gì cảm giác cá toán, La Thiên thực sự không có cái này kiên nhận chờ thêm thời gian một ngày. Như vậy, cũng chỉ có thể làm một lần phần tử ngoài vòng luật pháp 6. Thông qua vạn năng internet sử dụng không độ lùng tìm, biết được cái kia minh tinh hiện nay trên mặt đất sau đó, La Thiên đi nhanh tới. Ở trung quanh người bình thường xem ra, hắn chỉ là bình thường bước đi, nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, người liền biến mất không thấy. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, La Thiên không có trực tiếp tuấn di đi qua, có trời mới biết coi là mình sử dụng tuấn di sau đó. Xuất hiện có phải hay không là cái nào đó chỉ tồn tại ở khái niệm trong địa phương của quái. Không độ lục soát đáp án dĩ nhiên là cái kia minh tinh đang tại cái nào đó trong tiểu điểm. Mấy phút sau, La Thiên xuất hiện ở quán rượu kia phía dưới. Đó là một tòa 166 tầng cao ốc, nhìn như kiêm tốn trang hoàng bên trong lộ ra cao nhã, lối vào đứng yên hai cái cửa vệ giống như hai tòa tháp sắt, tản mát ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác, nhường đạo trích tâm e sợ không dám tới gần. Thậm chí, La Thiên liếc mắt qua, lầu một trong đại sảnh ít nhất cài đặt 20 camera, không, có một chỗ góc chết, phòng vệ đẳng cấp cao đến để cho người ta không dám tin. Đây vẫn là khách sạn La Thiên không còn gì để nói. Mặc dù từ trên mạng biết cái đồ chơi này đã từng mấy lần tiếp đãi qua quốc gia thủ trưởng, bình thường cũng là tất cả cao tầng đệ nhất lựa chọn, nhưng mà, thế này thì quá mức rồi. Vốn là La Thiên còn dự định thông qua trình tự bình thường vào ở, nhìn thấy tình huống này lập tức từ bỏ. Đi, xem ra lại muốn làm một lần nhân vật phản diện. Thần. Để cho an toàn, La Thiên đem đủ loại ẩn ngấp thủ đoạn đồng loạt sử dụng, lập tức nên ngang theo số đông mắt người ra phía dưới đi tới, tuyệt không chuyên nghiệp mà cha xét khách hàng vào ở ghi chép, xuyên qua ngoài lòng trông chật phòng vệ xâm nghiêm đại sảnh, hành lang, cầu thang. Đi tới thứ 86 tầng 8613 số phòng ở rỡ cửa ra vào. "Ta đi, có cần thiết ở đây sao Cao Sao?" Từ lâu một leo đến 86 lầu La Thiên oán nghiệm bắn ra bốn phía. Xuyên cửa mà qua, La Thiên cảm ứng được trong phòng chỉ có một sinh mệnh phản ứng, 10 phần chính là cái kia lại Minh Tinh. Vừa vào gian phòng, La Thiên chỉ nghe thấy một hồi nhanh nhẹn hừ tiếng ca, lần theo âm thanh đi qua, La Thiên lập tức quĩnh. Lại là phòng 8, chính là nhân nhân đại chúng hỉ văn nhạc kiến tất kịch bản. La Thiên im lặng lùi về sau, trong đầu nghi hoặc xoay quanh. Cái kia Minh Tinh không phải hẳn là một cái nữ nhân sao? Vì sao thoạt nhìn là cái namôn? Hơi nước bốc hơi cũng ngăn không được La Thiên một đôi ánh mắt sắc bén, hắn mặc dù chỉ là liếc một cái, nhưng mà cái kia đường cong rõ ràng là cái người đàn ông chân chính. Chẳng lẽ đi nhầm địa phương? La Thiên có chút dao động. Đúng, so sánh một chút khuôn mặt không được sao? Thật là khờ a. Nói làm liền làm, La Thiên ánh mắt sắc bén xuyên tường mà đi, tiếp đó phi thường khẳng định chính mình không có đi sai chỗ. Đáng thương em bé 6. La Thiên phát ra một đạo ưu buồn thở dài. Tuy Bần Nũ là tư nguyên khan hiếm không sai, nhưng mà, đó cũng là nhìn tuổi ta ca. La Lệ Bần Nũ là một cái manh điểm, nhưng mà làm một lớn tuổi nữ thanh niên. Đó chính là tất tất đa. 12. Nào đó Minh Tinh cuối cùng tắm rửa xong đi ra, tiếp đó bị người nào đó quả quyết đánh ngất xỉu. Để cho ngươi hủy ta tam quan ba hừ hừ vài tiếng, La Thiên hiện ra thân hình, lập tức đem tội ác ma thủ vươn hướng cái nào đó chỉ là bao hết một khối khăn tắm kế ở trên ghế salon tuần sáu. Khục khụ, nữ tính. La Thiên ngón trỏ biến thành thuần kim sắc, điểm hướng phía sau người Mi Tâm. Bảnh. Ngón trỏ khoảng cách Mi Tâm còn có 5 cm tà hữu lúc, cũng lại đi tới không được, phản phất động đầu tâm sắt, phát ra tiếng vang nặng nề. Quả là thế. La Thiên hưng phấn lên, dùng sức nắm lấy quyền Suy đoán của ta là chính xác. Tuyên quan lại không hề nghi ngờ là một cái trung thiên thế giới. Hắn không gian cũng là khá là khổng lồ. Chỉ bất quá, nó không gian cũng không thể hiện tại thường quy không gian pháp tắc lên không gian, mà là nhân tâm. Có lẽ, nói như vậy cũng không chính xác. Chỉ có thể nói, trên khối đại lục này, mỗi cái sinh linh thể nội đều tồn tại một cái không gian, mà cái kia không gian, hình hình lại là rừng rữ, trấn khóa thần ma tr chỗ. Thật sự là có ý tứ sâu. La Thiên mỉm cười. Tất nhiên tìm được đột phá khẩu, đón lấy bên trong sự tình thì đơn giản nhiều. Thế là La Thiên bắt đầu đem chính mình trong trí nhớ tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra, đem cái này một tên đáng thương xem như chuột bạch, lần lượt mà ở trên người hắn làm thí nghiệm. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Buồn nguyên vũ trụ bên trong, nào đó thần quốc, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện tiền phòng. Một nam một nữ hai người đang nhàn nhã mà trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm mà thân nhàn. Ân. Nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ tê, làm ra bên mặt dáng vẻ lặng nghe, đại mi to lại, tựa hồ có chút phiền não. Kỳ lộ, thế nào? Tuấn Mạo anh tuấn nam tử mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc, ấm giọng vấn đạo. Đồ Sưng hi lộ nữ nhân một đầu mái tóc dài màu xanh lam nhạt như là thác nước trút xuống to lớn chân vị, màu xanh đen song đồng, nhu hòa bên trong mang theo cương nghị đường cùng càng đem nàng nhíu mày động tác tôn lên để cho người ta không nhịn được muốn ra tay đem hắn vút lên. Hi lộ không có trả lời, chỉ là lấy tay nâng cằm lên nhíu mày suy tư, hai con ngươi màu xanh bên trong ánh mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng xẹt qua một chút xíu phức tạp khó hiểu qua mang. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, làm ra quyết định. "Xin lỗi, Tây Ni, ta phải đi." Nàng mặt lộ vẻ xin lỗi, đứng dậy, tóc dài dáng dấp yêu điệu. Nam thử Tây Ni sững sờ. đang muốn đứng dậy đưa tiễn, đột nhiên nhớ tới cái gì toàn thân cứng đờ, biểu lộ kỳ biến, nhìn về phía Hi Lộ trong ánh mắt toát ra nồng nặng hỏi thăm chi ý, trong đó càng có nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Hi Lộ nhẹ nhàng gật đầu, Tây Ni sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, cao ngất thân thể run lên bẩy, răng đều bị hắn sinh sinh cắn nát, tươi đẹp huyết dịch từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhỏ xuống tại hắn trắng như tuyết cổ áo, càng lộ ra đặc biệt loá mắt. Hi Lộ thấy vậy, chỉ là hướng hắn ném ôm lấy xin lỗi ánh mắt, liền muốn quay người rời đi, đi ra cửa. Không được. Tây Ni đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, giống như hổ sư nổi điên, trán mắt chừng chừng, giận dâu tóc dựng lên. Ta quyết không cho phép. Ta sĩ hệ là mối sắt lấy hi áp chế thần hệ chủ thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, không được đi. Hi Lộ thân thể mềm mại chấn động, tức bộ trì trệ, tiểu nhan hơi hơi nghiêng một cái, làm ra muốn quay đầu động tác, nhưng mà trong nháy mắt ngạnh sinh sinh ngừng, kiên định quyết tuyệt đi ra cửa, lại hiện lộ ra một tia bi tráng khẳng khái chi ý, sĩ hệ là mộ sắt Penny chỉ là thân cận người Dương Hồ một cú đạp nặng nề bước ra, xuất hiện ở Hi Lộ trước mặt, hai tay mở ra, thống khổ, cầu khẩn vậy ngữ từ lồng lực hắn bên trong quần quật, đừng đi, van cầu ngươi, đừng đi xấu. Hi Lộ vai run run, chiều khắp nói, Penny, nhở cậu, không nên cả ta. Ngươi biết Một ngày này cuối cùng trở về, không ai ngăn cản được sáu. Ta cuối cùng chỉ là một thật đáng buồn hình chiếu thôi sáu. Quay về sáu. Đây là ta số mệnh, ai cũng không sửa đổi được vận mệnh sáu. Thầy nhi, để cho ta đi thôi sáu. Chi si Hễ là mỗi sắc khỏe mắt muôn nước, thần sắc kịch liệt biến ảo, mà anh Tuấn đều trở nên vô cùng dữ tợn. Cuối cùng, trong mắt của hắn nhanh sắc lóe lên, làm ra quyết định, bỗng nhiên một tay lấy thương tâm khóc dòng Hy Lộ dùng sức ôm lấy, gầm nhẹ nói, chuyện này, giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Đừng đi, ngay ở chỗ này, chờ lấy ta. Lập tức, hắn không đợi Hy Lộ trả lời Thanh Lam hít sâu một cái, cái sau nhường hắn mê muội say mê mùi thơm cơ thể, tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, đột nhiên quay người, bước nhanh chân, kiên định quyết tuyệt. Trong sảnh, chỉ có đè nén tiếng nức nở, thẳng đến Cị Hễ là một sát khí tức tử thần cốt tiêu thất. Khóc đến rất thương tâm Hi Lộ đột nhiên ngẩng mặt lên, lờ mờ thấy được nước mắt kiểu nhàn phía trên, không có chút nào một tia thương tâm cảm xúc. Khóc dòng âm thanh im bặt mà dừng, Hi Lộ biểu lộ lạnh nhạt, đem trên mặt để cho nàng ác tâm nước mắt lau đi, xinh đẹp màu xanh đen trong hai con ngươi dần hiện ra kỳ dị lẫm quang. Nàng Lam nước nhìn hình dáng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua thần quốc rơi xuống vô hạn nơi xa. Đừng để ta thất vọng a. Để cho ta nhìn một chút, lão gia lựa chọn 6. Đấu Dương, trong mắt nàng xẹt qua một tia nhu hỏa. 12, chốn 9, hồ 9, hào 9, tân 9, đáng 12. Thay bước, nào đó khách sạn, 8613 số phòng ở giữa. Trong phòng chỉ có vẫn ở vào trạng thái hôn mê nằm trên ghế salon nào đó nữ Minh Tinh, La Tiên đã không thấy dấu vết. Hắn đang ở đâu vậy? Ta đi, đây là tình huống gì? La Tiên nhìn xem đem toàn bộ thế giới đều tràn đầy vận dục sứ ngủ, lơ ngơ. để chúng ta đem thời gian lui về phía sau đảo ngược vài phút, khổ cực hơn 2 giờ, La Thiên cuối cùng thành công phá trừ loại kia vô hình bức tường ngăn cản, tiếp đó, tung người nhảy vào. Một cái chớp mắt hoàng hốt sau đó, trong tầm mắt chính là lớp đầy bốn giả màu vàng nhạt vẫn đủ sương mù, ngoại trừ dưới chân có một tòa phang phất cầu độc mục một một dạng con đường bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì độ vận. Mẹ nó, đây là cầu lại hà sao ta dựa vào. Nhanh chóng đi tới 10 mấy phút, trong tầm mắt hình ảnh vẫn không có thay đổi chút nào. Gật bỏ, không thể nhịn được nữa La Thiên một cú đạp nặng nề đạp xuống, gật bỏ chi lực hóa thành lưới lao, chẳng tại dưới chân cầu độc mục bên trên. Từ đó, La Thiên liền sinh ra một loại rơi xuống cảm giác. Hạ xuống gần tới 1 phút, từ dưới chân truyền đến chăn lông một dạng mềm mại xúc cảm. Đồng thời, thiên địa một rõ ràng. Trong suốt bầu trời màu lam, trắng tinh đám mây, quất vào mặt thanh phong, xanh đậm bãi cỏ, vô danh màu tím nhạt hoa dại. Rõ ràng là một mảnh thảng nguyên. Đưa mắt nhìn lại, một tòa hiện ra sắt thép màu sắc cự phong pháng phất như lợi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thẳng tương cùng, đứng sững ở xa xôi đường chân trời. Sắt thép kiếm phong giống như một khối nam trầm, một mực đem La Thiên chú ý của lực hấp dẫn lấy. Chính là ngươi. La Thiên vẻ mặt tươi cười, chân phải duỗi ra, liền muốn hướng kiếm phong đi tới. Sau một khắc, biểu tình trên mặt hắn lập tức cứng đờ, dừng lại ngưng kết. Ầm ầm ầm, cao vút trong mây sắc thép kiếm phong ầm vang sụp đổ. Đại địa cũng vì đó rung động, tiếng anh minh thông qua gợn sóng một loạt không khí, điên cuồng lan tràn khu tán, truyền đến La Thiên Trung Hai. La Thiên lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 593. Chương 42, nhất quyết sinh tử. Thời gian đổi mới, 20130202 chương 42, nhất quyết sinh tử. Kiếm phong đột nhiên sụp đổ, La Thiên bước ra một nửa chân phải lập tức ngừng giữa không trung, trên mặt viết đầy kinh ngạc, đầy bụng nghi hoặc. Kiếm phong sụp đổ tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, chỉ có một chút chập trùng còn lưu lại trong tầm mắt. Mấy phút sau, La Thiên lung lay có chút choáng váng đầu, dưới chân thuần bộ phát động, liên tiếp hơn trăm lần thân hình lấp lóe, xuất hiện ở nguyên bản kiếm phong trấn núi. Một mắt nhìn sang, trong tầm mắt chỉ có hoặc lớn hoặc nhỏ màu đen huyền hò đá, hiện ra sắt thép màu sắc, nghiêm nhiên một cái phế tích bộ dáng. La Thiên tìm kiếm đi qua, trong phế tích hương tìm được một chút thứ không giống nhau. Phản phất một đầu mô đất, nhưng mà La Thiên lại cảm thấy nó càng giống là quan tài, một phương vô cùng to lớn qua tài. Hào hết khí lực mở ra nắp qua tài, bên trong rõ ràng là một phương khá nhỏ quan tài 6. Đại quan tài bộ quan tài nhỏ, làm La Thiên không nói sốc lên thứ 769 phương quan tài sau đó, cuối cùng, một phương quan tài thủy tinh xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong suốt nắp quan tài phía dưới, một cái cô gái xinh đẹp nằm ở bên trong. Đường Công Hoàn Mỹ, trắng loăn nhắn nhủi da thịt, màu lam nhạt đến gối tóc dài, lông mi thật dài, môi anh đào muối ngọc tinh xảo, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng là một cái để cho người ta kinh diễm ngủ mỹ nhân. Rõ ràng chưa từng gặp qua. vì cái gì có loại quen thuộc cảm rất đâu." La Thiên Nhiên lặng nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. "A, đã biết." La Thiên hai mắt sáng lên, lần nữa lấy ra tấm kia vé vào cửa, đem hai tấm khuôn mặt hợp đến cùng một chỗ. Trừ bỏ người nữ kia minh tinh một chút nam nhân vị khá đậm đặc tụ, đem ngủ mỹ nhân bộ mặt đường con tăng thêm một chút, tiếp đó kết quả đi ra, lại có 95% trở lên tương tự độ. La Thiên lập tức kinh dị, chẳng lẽ biểu thế giới bên trong mỗi người cũng là một tôn thần ma hình ảnh? Phải biết, biểu thế giới bên trong thế nhưng là có hơn 30 tỷ nhân loại a. Tuyệt không có khả năng này. La Thiên lập tức đẩy nã suy đoán này Trần Ma cũng không phải cả rốt gãy trắng đứng đây đường, dù là trong đó có hơn phân nửa chỉ là tiên cấp bán thần nửa ma trình độ, cũng không khả năng có nhiều như vậy. Hơn phân nửa chỉ là một cái trùng hợp, Ngàn Vạn muốn chỉ là một cái trùng hợp A6. La Thiên âm thầm cầu nguyện. Sắp loạn tất bắt tao ý niệm đè xuống, trong suốt kia sáng tử La Thiên tay phải bu lên, hóa thành lưỡi dao. Lập tức, La Thiên một cái cổ tay chặt hướng Quan Tài Thủy Tinh hung hăng chém xuống. Làm, thanh âm thanh thủy vang lên, La Thiên bị đẩy lui mấy bước, Quan Tài Thủy Tinh bên trên xuất hiện dấu vết mờ mờ. Lãnh nặng đường xa a đem cái này thành quả thu vào trong mắt, La Thiên thầm than một tiếng, Đinh Ninh đang đang bắt đầu đập quan tài 18. Thời gian, một chút trôi qua. Cuối cùng, bầu trời sáng tối giao thế tiến hành lần thứ tư lúc, bang một tiếng, quan tài thủy tinh bị La Thiên chẹt để mở ra. A, tại sao không có gió nổi mấy phun, thiên điểu biến sắc tràn diện. Chân địa sẵn sàng đón quân địch La Thiên phát hiện mình lo lắng vô ích. Vốn cho rằng mở mắt ra sẽ nhìn thấy một cái anh tuấn võ tử, ai, thực sự là thất vọng a. Lúc này, La Thiên bên tai truyền tới một âm thanh lơ lửng, chính là xuất từ ngủ mỹ nhân miệm. khẽ miệng nàng mang theo trêu tức, màu xanh đen đôi mắt đẹp bên trong lây dính một tia nói không rõ là thất lạc vẫn là kích động phức tạp hào quang. La Thiên mắt trợn trắng lên, "A, để cho ngươi thất vọng thực sự là xin lỗi. Nếu không thì, ngươi ngủ tiếp, ta xem như không có phát sinh gì cả." Chán ghét, rõ ràng đều làm, thế mà trở mặt không nhận lợ. Ngủ mỹ nhân làm lả tả trực khóc hình dáng, La Thiên trong nháy mắt hóa đá. "Tốt, đùa giỡn, không cần để ý." Ngủ mỹ nhân khẽ miệng khẽ cong, "La Thiên, ngươi thực sự là không thú vị ra hỏa. Vô vị dù sao cũng so sáu." "A, vì cái gì ngươi sẽ biết tên của ta?" La Thiên phản ứng lại Nhanh chóng thối lui vài chục bước, toàn thân sức mạnh trào lên, vô cùng cảnh giác nhìn xem mỗi tiếng nói cử động đều toát ra thiên nhiên quyến rũ ngủ mỹ nhân. Liền biết có thể như vậy sao? Thật sự là vô vị a. Ngủ mỹ nhân u đoán chợt nhìn La Thiên một mắt, tay ngọc vung lên, một cái cơ bắp đại hán hình ảnh xuất hiện ở La Thiên trong tầm mắt. Cái này nguyên nên nhận biết ta. Nàng chính là ta, ân, có thể lý giải thành phần thân. La Thiên con ngươi co rút lại, Xuân Vũ, không hề nghi ngờ, cái kia cơ bắp đại hán chính là trước đây nguyên cầu thủ lĩnh, cũng là kế thần giả, cả gan làm loạn sử dụng tín ngưỡng chí lực, nghe nói có đại thần chỗ dựa làm chỗ dựa Xuân Vũ lại ra. Một vài bước ngày xưa hình ảnh từ phức tạp trong trí nhớ thoát ra, đại lượng tin tức ụp lên, hội tụ thành từng cái xương xích, sẽ lấy phía trước không chọn vẹn khâu bộ túc. Lập tức, trước đó nghĩ như thế nào đều nghĩ không hiểu sự tình trong nháy mắt toàn bộ đều nhất thanh nghi sợ. Nàng. Nhưng mà, Xuân Vũ minh rõ ràng là người đàn ông chân chính tới, cái này khiến La Thiên xoắn xuýt không thôi, hướng ngủ mỹ nhân xác nhận. Ngủ mỹ nhân mặt mũi lộ vẻ cười, ngón tay búng một cái, cơ bắp đại hán hình tượng một chút mềm hóa, cuối cùng, đã biến thành vé vào cửa lên bộ dáng. "Thôi ta, ta phụ rồi." La Thiên móc méo miệng, không lời nào để nói. "Như vậy, đi thôi." Cảm giác ngủ mỹ nhân trên thân không có cái gì gông xiềng tương thế, La Thiên Dương một tay lên, nói: "Ngủ mỹ nhân lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, đi không được." Lập tức, nàng ngón tay ngọc hư điểm, đem trước mặt không gian điểm ra vài vòng ngợ sóng, ra hiệu La Thiên nhìn kỹ một chút. La Thiên thêm chút cảm ứng, sắc mặt lại biến, cũng không phải là có cái gì gông xiềng, mà là ngủ mỹ nhân cả người đều cùng cái không gian này có hòa làm một thể khuôn hướng, rất lớn một bộ phận đã hoàn toàn hóa thành một thể, không cách nào thoát ly. La Thiên lần này triệt để không cách nào. Mấy cái này bên trong không gian đắp nặn có chủ làm thịt tham dự. Đồng dạng có quy tắc vết tích, căn bản không phải là thiên nửa bước quy tắc chi lực có thể phá hư. Mặt khác, ngủ mỹ nhân đã có vượt qua một nửa dung nhập bên trong không gian, liền xem như muốn ngoan hạ quyết tâm, chém tới dung hợp bộ phận cũng không thể nào xấu. La Thiên vô cùng bề bại, ngủ mỹ nhân ngược lại là một mặt dáng vẻ không sao cả, ngược lại tới với dỗ dành La Thiên. Không cần để ý, kỳ thực có thể có người đi vào ta đã rất cao hứng. Phần thân ta ký ức ta cũng có thể tiếp nhận, cũng liền tương đương với ta bổn nhân ở khắp nơi đi dạo, căn bản không quan trọng giá hay không ra xấu. A, đúng, cái này. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng điểm một cái cái trán. Từ mặt đất ngắt lấy một khối màu đen nham thạch, tùy ý lôi kéo nhào nặn mấy lần, biến thành một pho tượng đá. Nàng đem tượng đá vứt cho La Thiên, mỉm cười nói, "Cái này có thể trợ giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian." La Thiên tiếp lấy tượng đá, thật lâu không nói gì. Xin lỗi thật lâu, La Thiên phát ra một tiếng trầm thấp thở dài, không đành lòng lại nhìn, quay người rời đi. Ngũ mỹ nhân đưa mắt nhìn La Thiên rời đi thế giới này, rất lâu, mỉm cười trên mặt tan đi, hiện lộ ra hiền lãnh từ ái biểu lộ, trong mắt đều là cảm khái. Lão gia hỏa, ngươi cặp mắt kia cuối cùng có một lần nhìn đúng sáu. Đứa bé này, không tệ. Tính cách không có vấn đề, như vậy Kế tiếp chính là thực lực 21. Tâm lực lao lực quá độ đường phân cách 21. Xuất hiện lần nữa tại trong phòng khách sạn, nữ minh tinh sớm đã không thấy tam hơi. La Thiên nhìn thời gian một chút, đã là trưa ngày thứ 3. Mặt không thay đổi từ khách sạn đi ra, đi tới trên đường cái, La Thiên lấy ra tượng đá, lần theo cảm ứng tiến lên. La Thiên đã sớm biết, bị trấn áp đến trong thế giới này, thần ma tuyệt đại bộ phận cũng là tội không đến chết, trong đó càng có khá nhiều là xuất phát từ đủ loại không ai nói rõ được vừa đụn dây dưa rồi dắng, Lý Mơ hồ đúng sai. Cái này cũng là hắn nguyện ý đem ngủ mỹ nhân mang ra ngoài nguyên nhân. Đến nỗi về vài nạn chí, càng nhiều hơn chính là bởi vì loại kia trải qua thiên tân vạn khổ đi tới Tây Thiên lại phát hiện Phật tổ hồn qua vừa ra cửa không biết lúc nào trở về phiền muộn, cùng với bất an. Nửa giờ sau, mục tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bất quá, đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt còn có hai cái khách không mời mà đến. Quỷ Dạ Xoa, cùng với một cái tuấn mỹ phải yêu dị thanh niên, mái tóc dài màu xám, màu đỏ nhạt con ngươi, phát họa lấy màu lam độ văn lẳng ra, người mặc trắng như tuyết trường bảo. Hắn lạc hậu hơn Quỷ Dạ Xoa nửa người, nhìn thấy La Tiên một sát na ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm xúc. Rất sói, Giảo Na Lâm. Không nhìn kinh ngạc chần chừ Giảo Na Lâm. La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa hai người ăn ý hướng đối phương đi qua. Là lúc này rồi. La Thiên một mặt bình tĩnh. Ừm, là lúc này rồi. Quỷ Dạ Xoa đồng dạng một mặt bình tĩnh, trong mắt lại chạy ra không ngừng lộ tâm tình phức tạp. Là thời điểm nhất quyết thắng bại. Hai cái diện mạo tương tự độ cao đạt 99% nhân đứng chung một chỗ, lập tức trở thành trung quanh người đi đường tiêu điểm. La Thiên thấy vậy, nhướng mày, tìm một nơi yên tĩnh chúng ta. Quỷ Dạ Xoa đề nghị, một cái quảng trường bên ngoài có một tương đối hữu tính công viên nhỏ, đến đó như thế nào? Chính hợp ý ta. Mấy phút sau, hai người xuất hiện ở một gian tiểu đình bên trong, mặt đối mặt đứng. Bởi vì thi triển thủ đoạn thấp xuống tổn tại cảm, đồng thời khiến cho người qua đường nhau nhau rời đi công viên, trong lúc nhất thời, toàn này rừng thị dân hưu nhàn công viên nhỏ trở thành hai người vật riêng tư. Sau ngày hôm nay, thế giới này liền chỉ có một La Tiên. Quỷ Dạ xoa nói, chậm rãi ngồi xuống. Dây dưa mấy ngàn năm nhân quả, hôm nay toàn bộ kết. La Tiên vào chỗ. Hai cỗ khí thế bằng bạc, phân biệt từ hai người đỉnh đầu dâng lên. Thế giới, phản phất tại trong chốc lát nứt kết, hết thảy đều chắc chắn cách ngừng, hai người trở thành trung tâm của thế giới. Băng phong thời gian, lần nữa di động đứng lên, hai người khí thế thu hồi thể nội. Nhưng mà Sinh tử quyết đấu trước đây trầm trọng bầu không khí lại làm cho thân là thần linh Giảo Na Lâm cũng không cảm thấy nín thở, chỉ sợ đã quấy rầy hai người. Gió nổi lên, lá rụng, ý lạnh cuồn cuộn. Quỷ Dạ Xoa nửa người trên hơi cong, giống như một con báo săn lạ thiên ngẩng đầu dữ ngực, tựa như tường sắt. Quỷ Dạ Xoa tay phải chậm rãi di động, từ áo khe hở thăm dò vào, nắm chặt một vật, từ từ, từ từ đặt ở giữa hai người trên bàn đá. Gió ngừng, diệm nặng. Muốn bắt đầu. Giảo Na Lâm bị không khí này lây nhiễm, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng run, run run, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Quỷ Dạ Xoa hai mắt nheo lại, ánh mắt như dao. Nhìn chằm chằm La Tiên, thân thể của hắn bất động, chỉ là bàn tay một chút hướng về bên cạnh di động, lộ ra vật kia chân chính bộ dáng. La Tiên không chớp mắt cùng quỹ dạ xoa đối mặt, nguyên bản kiên cường như đỉnh cái eo cũng thoáng hướng phía trước di động. Thấy rõ ràng vật kia ngoại hình, Giảo Na Lâm khẩn trương trong lòng gấp hơn nồng hậu dày đặc mấy phần. Bài tạ rụt sao 6. Loại vật này Giảo Na Lâm nghe nói qua. Đó là một cái gần với Hồng Hoang Đại Lục cổ Lẩm Bộ Thần Sơn chúng thần bên trong vô cùng nổi tiếng vật phẩm. Nếu là am hiểu sâu đạo này cường giả, không chỉ có thể trông thấy một chút vận mạng mạnh vụt, càng có thể thông qua bài tạ rụt đạt đến đủ loại mục đích. Công kích chỉ là trong đó một cái đơn giản nhất chi nhánh, chỉ là số lượng này giống như không đúng sáu. Giảo Na Lâm nhìn thấy cái kia một tròng bài tạ rốt rảy độ cùng trướng đến, lòng sinh nghi hoặc. Bất quá, có lẽ là một loại đặc thù nào đó quy tắc. Ca. Tại Giảo Na Lâm khẩn trương chăm chú, La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa phân biệt từ trong rút ra ba tấm bài. Sau một khắc, Quỷ Dạ Xoa cười. Tạ thằng chắc. Hắn mặt mũi tràn đầy tự tin cười. La Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, chưa hẳn. Hử, để cho ngươi hết hy vọng. Quỷ Dạ Xoa cười ngạo nghễ, một tay lấy ba tấm bài xốc lên. Phất bốn. Lão na Lâm lúc này phun ra một ngụm máu mấy chục mét. Ta dựa vào, lại là bài bổ cái ba. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 594. Chương 43, Si hệ là mâu sắc thời gian đổi mới, 20130202 chương 43, Si hệ là mộ sắc bí. Hồng nào? Thảo hoa. Ba cái a. Không hề nghi ngờ, đây là lớn nhất bài. Cái này cũng là quỷ dạ xoa tràn đầy tự tin mưu nhân. La Thiên Thương hại nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, làm người không thể quên tội nguồn a đồng học. Ngươi thậm chí ngay cả nhà quy tắc đều quên, thực sự là chậc chậc. thật đáng buồn a." Một bên giả tình giả ý nói lấy, La Thiên đem trong tay bài từng trương là ra. B2, B3, B5. Nhớ lại một vài thứ, Quỷ Dạ Xoa lập tức sắc mặt trắng bệch, cả người liền giống bị rút sạch xương cốt đồng dạng, vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế, trong mắt đủ loại cảm xúc giao thế xuất hiện, cắn chặt môi dưới, biểu lộ kịch liệt biến ảo, nhàn nhạt bi ý hiện lộ. 235, trộn cơ. Chỉ cần nên bài người nắm giữ không đầu tiên mà bảy, vô luận đối phương là dạng gì bài đều đứng ở thế bất bại. La Thiên lẳng lặng nhìn xem Quỷ Dạ Xoa, không lo lắng chút nào cái sau sẽ đổi ý, đột nhiên bạo khởi công kích các loại Ngươi thắng. Nửa ngày, Quỷ Dạ Xoa khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra mỉm cười, trong tươi cười giải thoát chi ý chợt lóe lên. "Nhớ kỹ, lời hứa của ngươi." Quỷ Dạ Xoa thản nhiên đứng lên, lúc nói những lời này biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. La Thiên Theo Sát đứng dậy, nắm đấm đặt tim, "Hứa hẹn, không phải nói đi ra ngoài." Quỷ Dạ Xoa ngạc nhiên, lập tức cất tiếng cười to vài tiếng, hóa thành một tia o quang, tiến vào La Thiên thể nội, quay về. Từ đây, thế gian lại không Quỷ Dạ Xoa người này có, chỉ có La Thiên. Giảo Na Lâm mặc dù bị hai người đối quyết phương thức lôi phải kinh ngạc, phun máu ba lần. Giờ khắc này cũng mặt lộ vẻ nghiêm nghị, trong mắt vẻ bi thương chi sắc sẽ qua. Thân tay đá vào cẩm chân, hoạt động một chút cơ thể, La Thiên đối với Giảo Na Lâm nói, "Ở chỗ này chờ ta." Nhìn xem trương này giống như lúc mặt của, cảm giác cái sau lạ lẫm và lộ ra khí tức quen thuộc, Giảo Na Lâm trầm mặc gật đầu, không nói. Lần nữa thể nghiệm một lần qua cầu lại hạ cảm giác sau đó, La Thiên cảm thấy Hạo Quân khí tức. Hạo Quân cũng tại Tuyên còn lại thế giới, đây vẫn là La Thiên tự phục hin nơi đó biết được. Dù sao, trong lòng hắn, Hạo Quân đã vất lạc, chỉ còn lại một chút bể tan cảnh thần hồn mà thôi. Đó hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Đối với La Thiên truy vấn, Phục Hí cấp ra dạng ngày đáp án. Hạo quân nhân duyên rất không tệ, không có cái gì tự địch, tiến vào tuyên còn lại chỉ có thể nói thế giới này còn có cái gì chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật. Ngũ Mỹ nhân cho ra đáp án cơ bản giống nhau. Tạp Dệ ở, tốc độ ngươi rất nhanh đi. Làm Tạp Dệ ở xuất hiện ở La Thiên trước mắt lúc, hắn hết sức kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Tạp Dệ ở dù sao nắm giữ mặt khác 2 3 thần hồn mạnh vụt, cũng liền phải mái. Tạp Dệ ở hướng La Thiên gật gật đầu, xem như chào hỏi. Hạo quân liền nằm ở trên đồng cỏ, hai mắt nhắm liền, tựa như ngủ say. Hạo quân trạng thái nhìn thật không tốt. Hắn phản phất chỉ là một hình ảnh. mà không phải là tư thể, Tạp Dệ Ở đã thủ đoạn ra hết, thậm chí đem truyền thừa từ Hạo Quân thần hồn mạnh vụn sinh sinh từ trong linh hồn lấy ra, đồng dạng chẳng ăn thua gì. La Thiên đem chính mình 13 thần hồn mạnh vụn lấy ra, cùng Tạp Dệ Ở 23 dung hợp một chỗ, diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh thời gian phù văn. Thời gian phù văn giáng tại Hạo Quân chỗ mi tâm, thả ra kỳ quang, đem hắn bao phủ ở bên trong, quả thành một cái kim sắc cái lớn. Ước chừng 1 giờ đi qua, kim quang nổ tiêu thất, Hạo Quân mở hai mắt ra, trên có vẻ hư nhược cơn thanh vang lên, "Các ngươi, tới à?" Từ cả hai lấy ra thần hồn trong mạnh vỡ, hắn đã biết hết thảy. Hắn dây dũ đứng dậy, Hai người thấy vậy, lập tức tiến lên mấy bước đem hắn đỡ dậy. Tập dệ ở mặc dù cao ngạo, nhưng mà đối với cái này cái có thể xưng là lão sư lão giả vẫn là tràn đầy kinh ý ta tới đến nơi đây là một hồi ngoài ý muốn, lúc đó ta đã tương đương suy yếu, bây giờ càng là triệt để cùng thế giới này dung hợp một thể, cho nên ta là không cách nào rời đi nơi này. Đối với hai người mang chính mình ý tựượng rời đi, Hạo Quân lắc đầu, giải thích nói. Hai người hai mặt nhìn nhau. Không cam lòng hai người thương lượng một hồi, đem tất cả phương pháp đều nhất nhất nếm thử, không hề có tác dụng. Mặc dù dung hợp quỷ giả xoa Nam dự thậm chí cấp bậc thôn vệ phá diệt chi lực từ Đạt Foster diễn biến sức mạnh ma quái, đồng thời thân có nửa bước quy tắc gạt bỏ chi lực, nhưng mà, một kích toàn lực lại ngay cả không gian đều không thể xé rách. Chỗ thể, trong vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại quy tắc, đồng dạng là căn bản nhất sức mạnh, trước mắt La Tiên chỉ có thể ngước nhìn. Đối mặt vô biên chán nạn hai người, đã sớm biết kết quả hạo quân một mặt ôn hòa an ủi, không có quan hệ. Chiếu ta tình trạng trước mắt, một khi ra ngoài, hơn phân nửa là cái hồn bay phách tản hạ trạng, ở lại đây ngược lại có thể kéo dài tiếp. Hú hồn, ở đây cũng không tệ, yên tĩnh, an toàn. La Thiên cùng tạp dệ ở lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, hai người vẫn là khuất phục, lưu lại một vài thứ, hai người buồn bực rời đi. Tu tập Giảo Na Lâm sau đó, ba người bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, tìm được đang khắp thế giới loạn chuyển liệt tịch cùng với Đế Thích Thiên, cái sau tìm được ba tên thần phục với chính mình đồng ý hạ thần thiên cấp cực giả. Chuyến này tuy còn lại hành trình, có được có mất, nhưng nói tóm lại, vẫn là đạt đến mục đích. Giảo Na Lâm là một thần hệ linh vị, mặc dù hắn thần hệ sớm đã tiêu tan, nhưng mà thân là chủ thần, là một cái cường đại chiến lực đồng thời bao nhiêu cũng có thể tìm được một chút tiểu lâu la, tỉ như nào đó đầu bị tịch địa ngục tử long Tăng thêm đứng tại La Thiên một bên chủ thần phụ hi, "Hồng Quân, sao La hầu hai cái có thể so với hạ vị thần thủ hộ thần, bất tri bất giác, La Thiên cũng hội tụ một nhóm sức mạnh." Thu thập một phen tâm tình, một nhóm tám người hướng lúc tới thông đạo đi đến. "Oan!" Uy áp cường đại ầm vang rơi xuống, đem tám người bao phủ ở bên trong, phạm vi ngàn dặm đại địa đều bị đè xuống vài mét. Ngẩng đầu nhìn lên, một người khoác kim giáp cầm trong tay song truy anh tuấn nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khi áp chế thần hệ linh vị, chủ thần xì hệ lạ mô sát. Tiến vào tuyên còn lại thế giới phía trước, hắn đã cảm thấy hy lộ tiêu thất quay về. tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, mà La Thiên bọn người không hề nghi ngờ trở thành phát tiết lửa giận đệ nhất lựa chọn. Rõ ràng, Hy Lộ bản thể tuyệt đối là bị La Thiên những người này đánh thức, hắn Hy Lộ tiêu thất cũng muốn quy tội những người này, cho nên đều cho nàng chôn cùng a. Xi Hệ lại mỗ sát sát khí ngút trời. Giao Na Lâm cùng mà khác ba tên tiên cấp đều không thể tại tuyên còn lại thi triển sức mạnh, đối mặt một cái chủ thần lửa giận, mọi người nhất thời biến sắc, trong lòng hiện ra tâm tình tuyệt vọng. Các ngươi lui ra phía sau, ở đây giao cho ta." La Thiên hướng bảy người phất phắt tay, trên thân hiện ra ma tính thôn phệ chí lực, chật tiêu đến tử xỉ hệ là một sát uy áp, thân hình lóe lên. xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt Tạ Sĩ Hễ là mối sát tràn ngập lửa giận cùng sát ý trên mặt đỏ qua, La Thiên nhíu mày, không biết vị thần chủ này có gì chỉ giáo, vì cái gì ngăn ta lại trở. Hôm nay La Thiên cũng có cùng thần chi đối lập tư cách. Sĩ Hễ lại mối sát sắc mặt tâm trầm, trong mắt lánh mang bắn mạnh, toa lập đoán mạn là ngươi đánh tất cả. Không cần Sĩ Hễ lại mối sát nhiều hơn giảng giải, La Thiên tự nhiên biết trong miệng hắn toa lập đoán mạn là ai. Rõ ràng, hắn nói là ngủ mỹ nhân. Không sai, có vấn đề gì không? Hẹ <cười> hẹ, nghe vậy, Sĩ Hễ lại mộ sắc phát ra để nén cười quá dị. Trong cơ thể sát khí ngưng kết thành thực chất tại hắn trung quanh thân thể xoay quanh, rất tốt, rất tốt, rất tốt a. Như vậy, đi chết đi cho ta. Hai cái bí đỏ truy lẹ xuống, La Thiên hai tay bị hãng hại mang bao trùm, giao nhau ngăn cản. Bành! Một tiếng vang dội, La Thiên bịn lệnh phải bẻ ngược, trọng trọng rơi xuống tại bị ép tới cứng rắn như sắt thép đại địa, đập ra một cái sâu đạt 10mm hồ sâu, từng cái vết rạn lan tràn, hết bụi tràn ngập. Si hễ là mỗi sát thừa thẳng truy kích, giống như kim giáp thiên thần từ trên trời giáng xuống, đồng thời ném ra ngoài trong tay trái bí đỏ truy, hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ khổng lồ quả bóng vàng, ầm vang đện xuống. với một tiếng rơi vào Lã Thiên Trế tạo hố sâu phía trên, phương viên 300m thủ địa lần nữa hạ xuống vồ tàn, nội đùng từng trận, tràn ngập bụi trần tạo thành đám hình dáng, đem kim sắc cự truy đều che lại. Liệt tịch bọn người thấy kinh hồn táng đảm, khó khăn mới kiềm chế lại xông ra xúc động. Làm. Một tiếng tiếng va chạm từ trong đội bẩm truyền ra, kim sắc cự truy hướng Sĩ Hệ Lã Mộ sắt bay nhanh đánh tới. Cự truy hậu phương, một bóng người theo sát xông ra, cánh tay phải hóa thành tự tạo, hướng Sĩ Hệ Lã Mộ sắt phủ đầu bổ xuống. cái sau bản tay lướt một cái, Tiểu Sơn vậy cự truy biến trở về độ lớn ban đầu, đồng thời song truy cùng một trô vung ra, đập về phía La Thiên Công tới cự trảo. Tiếng nổ truyền ra, không khí tạo nên một sóng, cả hai cùng một chỗ lui lại, La Thiên lùi lại vài chục bước, xi hễ là mộ sát chỉ là lùi lại hai, ba bước liền đứng vững. Trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, chân trái dùng sức đạp mạnh, một cái hồ pháp, hai cái kim truy hóa thành sừng nhọn, hướng La Thiên đột tới. Quả nhiên, hạ vị thần cấp bậc tôn vệ phá diện chi lực hoàn toàn không phải là đối thủ. La Thiên trong lòng thầm than một tiếng, cơ thể đứng vững, cự trảo tiêu thất, trong suốt kia sáng từ hai ngón trò đầu ngón tay bắn ra. Đem hai bàn tay toàn bộ cái bọc đứng lên. Tranh ba tựa như dây đàn kích thích, gạt bỏ chi lực ngưng kết như trong suốt thủy tinh, bị tạo hình thành một đôi sinh ra 10 cái móng nhọn thủ xảo, bị La Thiên mang theo trên tay. Rít. Khẽ quát một tiếng, La Thiên vung vậy xong chảo, trực tiếp lĩnh đón, cùng một đối với Kim Truy va chạm đến cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang. Trảo ảnh bay tán loạn, truyền ra chung gió vậy thanh thúy vang lên, La Thiên cuối cùng đem sỉ hệ lại một sát công kích ngăn trở, cũng không lui lại được bước. Trảo truy đụng vào nhau, màu vàng truy ảnh, thủy tinh sắc trảo kình, hội tụ thành một mảnh hải dương. đem thân hình của hai người đều triệt để chế độ, từng chuỗi tia lửa tung tóe phun ra, rơi trên mặt đất bảy người trong mắt thì trở thành một hồng quang thiêu đốt mặt trời màu vàng. Va chạm kịch liệt kéo dài gần tới 1 giờ, tại đế thích thiên đám người trong cảm ứng, quần quít lấy nhau hai đạo khí tức trở nên dần dần rõ ràng, trong đó một đạo bắt đầu một chút biến yếu, lộ ra xu hướng suy tàn. Không tốt, là La Thiên. Tập dệ ở ba người tâm chìm xuống, bốn người khác cũng nao nao biến sắc. Dù sao, La Thiên bọn người có thể tính là bọn hắn niềm hy vọng, nếu như bọn hắn bị giết chết, chính mình thì không khỏi không trở lại bị trấn áp vạn mệnh. Bành! Thái dương nổ tung, Hai thân ảnh tách ra. Dị thể là muôi sát kim truy bên trên xuất hiện vô số đầu vết cào, thậm chí hiển lộ ra từng vết nứt, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bể tan thành bộ dạng. La Thiên bộ dạng thảm hại hơn. Gật bỏ chi lực diễn hóa thủy tinh thủ sáo tự nhiên không có việc gì, bất quá La Thiên vai trái bị đánh trúng một truy, cánh tay trái mềm mềm buông xuống, mất đi sức tái chiến. Mặt khác, mặt của hắn cũng bị trà sát một chút, một miếng thịt biến mất không thấy gì nữa, nửa bên mặt sưng lên thật cao, tiên huyết đem lên nửa người đều nhuộm đỏ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ chống lại, cho ngươi một cái thông thái. Sĩ hệ là một sát tâm niệm vừa động, một đôi kim truy trở về hình dáng ban đầu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 595. Chương 44, thỏa hiệp thời gian đổi mới, 20130203 chương 44, thỏa hiệp sĩ hệ là một sát chỉ là ý niệm khế động, bị tổn thương một đôi kim truy liền trở về hình dáng ban đầu. Ánh mắt tại La Thiên mềm mềm rũ xuống cánh tay trái nhìn lướt qua, nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Từ bỏ những thứ này chống cự vô vị, ta còn có thể cho ngươi một cái thông thái. La Thiên bên ngoài thân hắc mang lưu truyện. Xương rất cao khuôn mặt khôi phục nguyên dạng, bị đánh trúng cánh tay trái cũng theo một hồi lộp bộp xương cốt nổ đùng hồi phục một chút khí lực. Đương nhiên, triệt để khôi phục là không thể nào. Nắm quyền một cái, La Thiên trực tiếp dùng hành động cho thấy chính mình quyết không thỏa hiệp, tâm ý Sỉ Hệ Lã Mộ sắc khinh thường lạnh rên một tiếng, song truy trong tay kim quang đại tác, lao lên, hai người lần nữa chiến làm một đoạn. Bất quá, đối mặt hung uy hiển hách chủ thần Sỉ Hệ Lã Mộ sắc, cánh tay trái bị thương La Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ là kéo dài mười mấy phút liền bị một truy đánh trúng, nện ở phần bụng, đem mặt đất đập ra một cái mười mấy thước hố sâu, tiên huyết của vốn. Khô khô, khô khô sáu. Loạng cha loạng choạng mà đứng lên, La Thiên thống khổ ho khan, mỗi một lần ho khan đều kèm theo một miệng lớn biến thành màu đen tiên huyết phun ra. Xi si hễ là mô sắc một chi này, đem La Thiên xương sườn đánh gãy hơn phân nữa, nội tạng khí quan càng là thành đô bị đánh nát bấy, biến thành một đống thịt băm. Cũng may cường độ thân thể của hắn cùng sức hồi phục đã đến tương đương cảnh giới, ngắn ngủi mười mấy giây, nội tạng xương cốt liền đã tái sinh, trong cơ thể năng lượng kỳ dị theo hết đục khối vụn bị phun ra bên ngoài cơ thể. La Thiên, La huynh đệ, La Thiên các hạ. Xem cuộc chiến mấy người nhao nhao phát ra kinh hoàng la lên, liệt tịch càng là năm đấm đều bóp vang lên cả cảnh. Hẳn không thể thay thế La Thiên đối chiến cái này trên nửa đường nô gia gia hỏa. Đem máu trên mặt ngấn lau đi, La Thiên dùng hơi có vẻ thanh liêm khản khản phản phất tự giễu lại hình như tự giận mình tự nhủ, quả nhiên, đối đầu chủ thần mà nói vẫn còn có chút không đáng chú ý a liền loại trình độ này, vẫn như cũ cái gì cũng làm không được. Ngay cả mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, còn nghĩ bảo hộ bị người, thực sự là, thật đáng buồn gia hỏa, quá phế vật. Si hễ là mỗi sát cả người bộ kim quang, thờ ơ lạnh nhạt, không có một kia tâm tình chợt chợt. Đột nhiên, La Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra như thủy tinh thanh tĩnh trong suốt tia sáng. Quỷ Dạ Xoa, nhìn cho thật kỹ. Ta có cam đoan đối ngươi cảm kết sức mạnh. Tịch tịch thứ ba. Một hồi băng kết tiếng vang lên, La Thiên toàn bộ cánh tay phải phóng ra chói mắt thủy tinh tia sáng, lại trong chớp mắt triệt để hòa rắn, biến thành một đầu góc cạnh rõ ràng kết tinh cánh tay. Đồng thời, La Thiên trên mặt cũng xuất hiện một cái thủy tinh mặt nạ, đem hơn nửa gương mặt che kín. Ánh mắt rơi vào La Thiên thủy tinh trên cánh tay phải, xì hẹ là một sát con người co rú lại, cảnh giác lên. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, đầu này người thủy tinh một dạng cánh tay phải cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác, gần với nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm ứng. Cánh tay phải thủy tinh hóa đối với La Thiên cũng là một cái gánh nặng cực lớn. khu mặt của hắn bởi vì mãnh liệt đau đớn mà trở nên vặn vẹo, cơ thể không bị khống chế nhẹ nhàng co có quắp. Rít, quạc khẽ một tiếng, La Thiên giống như mũi tên hướng kim quang lóng lánh xì hế lạ mộ sắt vọt tới. Cân nhắc đến La Thiên đầu kia cho mình cực lớn cảm giác nguy cơ thủy tinh cánh tay phải, xì hế lạ mộ sắt hướng về kim truy bên trong rót vào một nguồn năng lượng, cái sau thuần kim sắt hình tròn trên thân truy lập tức hiện ra năm đạo màu sắc khác nhau đường vân, uy lực đại tăng. "Khi lộ, những thứ này hại chết người của ngươi ta đều sẽ không bỏ qua." Lập tức liền đệ bọn hắn vị người chôn cùng. Hồi tưởng lại hi lộ một cái nhăn mày một nụ cười. Cỷ sì Hệ Lãm Mộ Sắt trong mắt sát khí bắn mạnh, song truy bài xuống, nên đón hung hang phải hướng La Thiên đập xuống giữa đầu. "Phanh! Phanh!" Hai tiếng vang dội truyền đến, Cỷ si Hệ Lãm Mộ Sắt chợt cảm thấy trong tay chợt nhẹ, ánh mắt đảo qua, song đồng lập tức nắm chặt, mình song truy thế mà bị La Thiên một quyền triệt để vỡ vụn. Không tốt. Hắn đang muốn nhanh chóng tối lui, ngẩng đầu một cái, tình chống nhau nhưng là La Thiên cái kia phảng phất vây quanh hai quả tinh thạch không chứa một tia tâm tình nhân loại băng lãnh song đồng, cùng với một cái cắt to bằng cái bát năm lẫm. Lệnh tấu xương quyền phong khiến cho Cỷ si Hệ Lãm Mộ Sắt con mắt đều có chút không mở ra được, bản năng ngáy mắt Ngay trong nháy mắt này, La Tiên lại biến quyền thành trảo, léo mặt của hắn đi qua, một mực chế trụ cánh tay trái của hắn. Kết thúc. La Tiên thanh âm trầm thấp tại Sỉ Hễ là mỗ sắt vang lên bên hai. Kết thúc. Nói đùa cái gì? Chỉ là một cái hạ vị thần ma, coi như chặt đứt cánh tay trái của ta lại có thể thế nào? Sỉ Hễ là mỗ sắt kinh ngạc sau đó, trong lòng không khỏi cười lạnh, tràn đầy khinh thường. La Tiên nhìn ra hắn khinh thường, chỉ là không chế hóa rắn cánh tay phải sinh ra từng cây hình thoi thủy tinh, trong chớp mắt toàn bộ cánh tay phải đều bị từng cây dài bằng bàn tay hình thoi thủy tinh cắm đầy, nhìn dữ tận lại cái gì? Giang giác. Giang giác. Sau một khắc, mấy chục cây thủy tinh tận gốc mà đoạn, hướng Cị Hệ là một sát bắn nhanh mà đi. Thiên môn, Huyết Thái Dương, Phần Cổ, hai vai, song sơn sáu. Tất cả bộ vị trọng yếu đều có một cây thủy tinh gián tại phía trên hóa thành một hạt cúc áo vậy bộ kiện, thật sâu khảm vào trong thịt, cùng hắn nối liền thành một thể. Tiếp đó a a a a a a 4. Cị Hệ là một sát phát ra thê lương bi thảm, rớt xuống đất mặt, đầu đường vô lại một dạng lăn trên mặt đất tới lăn đi, hai tay mười ngón liều mạng ở trên người cào, tựa hồ muốn huyết nhục của mình đều xé xuống tới. Trong chốc lát, hắn trở nên máu tươi chảy lầm địa, bạch cốt dần hiện, vô cùng thê thảm. Đây là bị nửa bức quy tắc gạt bỏ chi lực xâm nhập thể nội, cùng hắn bản nguyên đối nghịch đưa đến kết quả. Đến cuối cùng, Si hệ Lã Mô Sắt chỉ là cấp độ trung bình chủ thần, tiến vào cảnh giới này không đến bao lâu, còn không cách nào đụng chạm đến quy tắc một cái này có thâm niên chủ thần mới có thể có tư cách đụng vào lực lượng cường đại. Nếu như hắn lựa chọn những thứ khác phương thức chiến đấu, La Thiên chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác bị kiều hận làm đầu góc chôn váng, cùng La Thiên cỡ lọ sợ combat, còn bị nắm lấy cơ hội, liền thành một cái đại bi kịch. Vất quá Mặc dù sức mạnh cấp độ khác biệt, La Thiên cái kia đối với Sỉ Hệ Lã Mộ Sắt mà nói bất quá là một giọt nước dung lượng gạt bỏ chi lực, muốn giết chết hắn là tuyệt đối không khả năng, thậm chí trọng thương đều không làm được. Ta không giết được ngươi, cũng không muốn giết ngươi. La Thiên cố nén nguồn gốc tử nhục thân cùng linh hồn hai phương diện kịch liệt đau nhức, rơi xuống Sỉ Hệ Lã Mộ Sắt bên cạnh, vỗ tay cái đụ, cái sau trên người đáng sợ ngứa đau lập tức thấp xuống một cái cấp độ. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa tồn tại một loại nào đó hiểu lầm, ta hy vọng có thể giải quyết cái hiểu lầm này. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Quang lóe lên, Sỉ Hệ Lã Mộ Sắt một khắc trước còn máu thịt bẹp bẹp cơ thể trở về hình dáng ban đầu. Hắn hận hận nhìn chằm chằm La Thiên vài lần, biểu tình âm trầm mã suy xét phút chốc, cuối cùng, chậm rãi gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo, có thể tu luyện tới chủ thần vị, xi si hệ làm mộ sắc chắc chắn không phải là đồng đốc, nhiều lắm là xem như bị tình yêu làm mê muội đầu." Ngắn mũi mấy hơi thở, đây đủ hắn nghĩ rõ ràng hết thảy. La Thiên không làm gì được hắn, nhưng mà, bị xuống âm thủ chính hắn lúc này lại ở vào một cái lúng túng hoàn cảnh, vào không được, chỉ có thể lui. Tạm thời lui bước, đây là hắn quyết định. Đương nhiên, như thế vô cùng đột nhã, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tình nhân bị giết cừu hận tăng thêm mới vừa sỉ nhục, Cihai là mộ sắt có thể hạ cơn tức này mới là lạ. 100 năm. Đây là hai người đàm phán sau đó thời gian nước định. Trong 100 năm, Cihai là mộ sắt không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào cho La Thiên cùng với tại chỗ mặt khác 7 người tìm phiến phái. Đến nỗi 100 năm sau đó, hừ hừ hừ, Cihai là mộ sắt trong mắt bắn ra sát khí rất rõ ràng cho thấy mình thái độ. Chỉ bất quá, đến lúc đó, đến tột cùng ai giết hay, vậy thì không nói được. Dù sao, đối với hôm nay La Thiên tới nói, thiếu, chỉ là thời gian. Làm Sĩ Hễ là mỗ sát hướng về phía đại đạo lập xuống lời thế sau đó, La Thiên lập tức thở dài một hơi, tiếp đó bay một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sĩ Hễ là mỗ sắc quẹ miệng co giật, trong mắt nhanh sắc chớp loáng, cuối cùng vẫn là hận hận nhìn náo xuống đất La Thiên vài lần, không cam lòng rời đi. Đem Sĩ Hễ là mỗ sát ép lập xuống thế ước, La Thiên chả ra đại giới há lại sẽ tiểu. Vì bắt lấy cái trước, La Thiên đem cánh tay phải triệt để thủy tinh hóa, đó là gạt bỏ chi lực thực thể hóa trạng thái. Mai trạng thái, đối với La Thiên tới nói vừa xa khỏi thân thể của hắn cực hạn chịu đựng. Rầm rầm. Liệt tịch bọn người vội vàng đột lên tới. Thấy chính là La Thiên thủy tính cánh tay phải phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh vụn bay múa đầy trời chẳng diện. La Thiên đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, bảy người vội vàng sử dụng đủ loại phương pháp chữa thương cho hắn. Nửa giờ sau, La Thiên cơ thể về linh hồn tương thế tại bảy người chủ yếu là đế thích thiên ba người không so đo hao tổn liệu thương dược tể tưới nước phía dưới khỏi hẳn, mở hai mắt ra, khí tức hồi phục bình phong. Nhưng mà, cánh tay phải của hắn không tiếp tục sinh, trở thành cột một tay lại hiệp. Đây là gạt bỏ lực đặc tính đưa đến kết quả. Gạt bỏ chi lực có thể đem một loại nào đó tồn tại triệt để xóa đi, rõ ràng Siêu gánh vác sử dụng tạo thành phản vệ khiến cho La Thiên cánh tay phải tổn tại vết tích cũng bị xóa bỏ phải không còn một mảnh, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tái sinh. Trừ phi đồng dạng nắm giữ quy tắc chi lực chúa tể ra tay đây là không có thể. Bất quá, mặc dù đã mất đi cánh tay phải, La Thiên cũng không có quá ủy bại, ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, hắn dựa vào lực lượng của mình, ép một cái cấp bậc chủ thần cường giả thỏa hiệp. Từ một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã trở thành một cái sừng sững ở buồn nguyên vũ trụ tồn tại, một cái có đầy đủ bảo hộ người khác lực lượng cường đại tồn tại. Quỷ Dạ Xoa, nhìn thấy sao? Đây chính là ta thủ hộ cam kết sức mạnh." Trong lòng, La Thiên cuồng hùng nói. Lập tức, hắn cảm giác quỷ dạ xoa cuối cùng một tia chấp niệm tiêu thất. Đến nước này, lực lượng trong cơ thể mới thật sự thủy nhũ giao dung, vận dụng tổ nữ nhất tâm. 24. Thông cổ đường danh giới 30. Quyết chiến đại lục ở bên trên. Lệ thuộc ma nhất phương 16 tên lửa ma hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc là người. Bất quá, bất luận là ai, cuối cùng sẽ thỉnh thẳng lại hướng La Thiên bọn người rời đi chỗ lướt qua một mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bầu trời, thần ma ở giữa thần quốc chi chiến vừa mới bắt đầu, khoảng cách kết thúc còn rất sớm. Mặc dù chư thần tại một nửa cây tục đoạn toa bắn ra mầu nâu xanh dây thường đính tại riêng phần mình thần quốc phía trên lúc đều cảm rất được, nhưng mà ngược lại không có ảnh hưởng, cũng lơi quản. Cho nên, cho tới hôm nay, tất cả thần quốc đám mấy bên trên còn có một khối khối vệ chưa từng tiêu tan. Đã 1 năm, thực sự là 6. Một cái dơi ma đột nhiên cảm khái một tiếng, tự giễu nói, thật không hiểu rõ chúng ta theo tới làm gì, cả đám đều giống đồ đần một dạng sự ở đây, cái gì cũng làm không được. Loại cấp bậc đó chiến đấu, căn bản cũng không có chúng ta nhúng tay chỗ trống. Hắn hận hận một cước đá ra, kình phong như đao, tại mặt đất xé mở một đầu nửa mét sâu khe rẽ. lan tràn hơn trăm mét. Xoẹt. Khe rẽ cuối bầu trời, không gian đột nhiên nứt ra một đầu lỗ hổng. Cái này nửa ma lập tức ng ngậm, khắp nửa ma cũng mắt trợn tròn, ánh mắt xoát xoát xoát mà rơi vào trên người hắn, vô cùng kỳ dị. Ta, ta, ta lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Liên tại đây nửa ma gãi đầu cười ngây ngô thời điểm, mới xuất lâu cụt một tay đại hiệp La Thiên tử trong thản nhiên đi ra. 18. Đs, à, nếu như không kết hôn, liền sẽ không có để cho người ta muốn chết mẹ chồng nàng dâu vẫn để cùng với tương lai đủ loại phiền phức, đúng không? Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 596. Chương 45, trận chiến cuối cùng thời gian đổi mới, 2013-02-03 chương 45, trận chiến cuối cùng nhiều tộc giáo Na Lâm, cái trụ thần này chiến lực cùng với sức chiến đấu không cách nào tính toán ít nhất cũng là hạ vị thần La Thiên, Phục Hi sáu tên đối thủ lần lượt nhận rõ ràng thực tế, lựa chọn rút lui. Mà Phục Hi nhưng cũng không có truy kích ý tứ, chỉ là đưa mắt nhìn những thứ này sắc mặt tái xanh ra hỏa giở đi, liền gọi La Thiên tiếp viện khắc thần chi. Như thế, quả cầu tuyết đồng dạng, thần chi phương này thực lực càng ngày càng mạnh, mà quân ma gặp chuyện không thể làm. cũng không thể không bất đắc dĩ cùng mấy người trước mặt mở rộng, rút về thế giới của mình. Thế là, thần chi một phương hoàn toàn thắng lợi, ma triều dừng bước tại cang bước thiên khu, không còn tiếp tục huyết tán lan tràn. Đến nỗi sau này công tác, liền cùng chư thần không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần ban xuống mệnh lệnh, liền có thể nhường bốn nguyên vũ trụ bên trong vô số lĩnh vực cấp cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà phóng tới luân hàm thiên trong vùng hỗn loạn tương vừng mỗi cái thế giới, ổn định trật tự. Chiến thắng sau đó, hưng cao thái liệt chư thần cử hành một cái yến hội long trọng, mặc dù ít người, nhưng mà đối với thần linh tới nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Bọn hắn trong thần quốc con dân tuyệt đối vô cùng nguyện ý cùng thần minh cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Thu được tự do, giáo Na Lâm trở thành trên yến hội nhân vật tiêu điểm, bất quá La Thiên cũng đã nhận được rất cao chú ý, chư thần tự nhiên nhìn ra được trong cơ thể hắn hạ vị thần cấp bộc sức mạnh ma quái, chỉ là xem ở Phúc Hy, giáo Na Lâm hai vị chủ thần mặt mũi, cũng không có nói cái gì. Dù sao, có hai cái chủ thần tại, coi như ra nhiễu loạn cũng có người đứng ra. Tiễn Hầu, La Thiên, giáo Na Lâm, Phúc Hy ba người thương lượng rất lâu, đương nhiên chủ yếu là La Thiên đem chính mình làm cùng với muốn làm nói ra, nói cho Phúc Hy, tăng thêm giáo Na Lâm ở một bên phụ họa trợ trợ. cuối cùng được đến rồi phục hi ủng hộ. Kết thành mặt trận thống nhất sau đó, La Thiên cho thần binh thế giới hồng quân, sao La hầu phát đi tin tức, 2 tháng sau, hai người đến, cùng mọi người tụ họp. Đồng thời, trước đây từ La Thiên ở đây biết được linh hồn ấn ký chuyện hai người, cô y đoán tạo một cái dùng ôn dưỡng bổ tu linh hồn ấn ký, hơn nữa dung lượng lớn vô cùng huyền binh ẩn linh. Huyền binh ẩn linh nhìn giống như là một bộ màu xanh nhạt mài nước, từ hai khối đĩa tròn hình dáng thanh ngọc mài thạch cấu thành, ở giữa lấy ngân sắc cổ trục kết nối. Phía dưới một khối thanh ngọc mài thạch bốn phía mọc ra mười mấy phiến mao đen huyền la sen, trong đó gần lá là kim sắc phía trên một khối thanh ngọc mài đá gấp cạnh đều bị san bằng, ôn nhuận mềm nhẵn, đỉnh chóp chính giữa khảm một cái sứ trắng điểm nhỏ, chấm điểm dưới đáy ấn một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Hai khối thanh ngọc mài đá bốn vách tường đều khắc dấu huyền ảo xưa cũ ký tự, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn tương đương hoa mỹ đồng thời lại toát ra để cho người ta sinh ra tìm tòi nghiên cứu lòng khí tức thần bí. La Thiên mấy cái linh hồn quang cầu bên trong linh hồn ấn ký rất nhiều, nhiều đến nhất thiết phải lấy trăm mức xem như tính toán đơn vị. Mà Huyền Bình thường lý hiện mặc dù ôn dưỡng bổ tu hiệu quả rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mà một lần tối đa chỉ có thể để vào trăm vạn linh hồn ấn ký. Tiểu yêu linh hồn bị bổ tu sau đó, La Thiên bỏ vào Lã Lâm Ngọc Phong rất nhiều kế thần giả linh hồn ấn ký, bây giờ tiến độ mới vừa vặn vượt qua 50%, bên trong triệt để bổ tu còn rất sớm. Ma Hung Quân, sao La hầu hai người hợp lực chế tạo ấn linh một lần nhiều nhất có thể để vào một tức linh hồn ấn ký? Hơn nữa, hai người còn đưa La Thiên một phần tài liệu danh sách, nếu như cái sau có thể tìm được trong đó tài liệu chân quý, luyện hóa tiến độ linh bên trong, nó dung lượng còn có thể tiếp tục tăng thêm. Đối với La Thiên tới nói, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày rét rơi, cao hứng không thôi, Liên Thanh hướng hai người nói lời cảm tạ. Thời gian đối với bất kỳ một cái nào tiến giai lĩnh vực sinh linh tới nói, cũng là không đáng giá tiện. Bất giác ở giữa, lại qua 10 năm. Ma triều vẫn chưa kết thúc, nhưng mà, La Thiên mục tiêu hiến thành thần hệ đã kết thúc cùng mình đối thủ chiến đấu. Can tứ phục hi mấy danh thần chi nói tới, kết quả bất phân thắng bại, liền như vậy tạm cuộc. Lam Song Vương cũng không có tái chiến ý từ lúc, một hồi chiến tranh cục bộ cũng liền tuyên bố kết thúc. Ngược lại đối với thần ma vực này tồn tại mà nói, 10 năm, 100 năm, một cái chớp mắt liền đi qua. Nhưng mà, không đợi La Thiên đi tới Yến Thanh Thần hệ, ngày nào đó, cái sau một nhóm lục thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Yến Thanh mặt không biểu tình, kỳ nhã, gió tên, không đạt, triệu tử kiện trong mắt lộ ra kích động mong đợi tia sáng, so kệ sĩ nhưng là một mặt khó chịu bộ dáng. La Thiên vừa định mở miệng, so kệ sĩ bỗng nhiên cười như không cười nhìn xem tạp dệ ở, ngạo lớn mà huýt sáo, nói, nha, sói con, như thế nào nhìn thấy ta cũng không chào hỏi. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống tạp dệ ở trên thân. Cái sau lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem So Kệ Sĩ, si, trong mắt lộ ra cường tự nhẫn nại mịt mờ sắc ý, bị mọi người thấy cái rõ ràng, trong lòng lấy làm kỳ. La Thiên cùng Đế Thích Thiên đều đã biết, trước đây tạp dệ ở có thể nhanh chóng như vậy mà tăng lên thực lực, cùng Lang Thần So Kệ Sĩ si trợ giúp thoát không khỏi liên quan, nhưng mà, vì cái gì bây giờ tạp dệ ở, nhưng là một bộ khổ đại cửu thân bộ dáng. Tạp dệ ở hai mắt nhắm lại, khí thể thần sâu, bình phục tâm tình kích động sau đó, lần nữa mở mắt ra, ánh mắt như băng, tấn cấp bán thần sau đó, ta mới phát hiện, ẩn tàng ta trong huyết mạch một thứ gì đó. Cái kia, là ngươi động tay chân a. Hử? thực sự là thật đáng buồn. Thân là thần minh, thế mà đồ đũa bỡ loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn, hừ hừ xấu. Bị phục hi bọn người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem, Lang Thần So khệ xì mặt của lập tức đỏ bừng lên, kết quả thẹn quá hóa giận, một cái tát hướng tạp rễ ở đánh tới, "Máng, tiểu tử thối, ngươi hết thảy đều là ta đưa cho ngươi, ngươi có tư cách gì nói loại lời này?" La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đống dựng ra quyền lệnh đón. Quần trường đụng vào nhau, tiếng nổ đùng đoảng vang lên, La Thiên không nhúc nhích tí nào, So khệ xì lại ngay cả lùi ba bước. Triệu Tử Quyện trợn mắt khác năm danh thần chi kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía La Thiên trong ánh mắt đều là vẻ không dám tin. Mặc dù lần này Dao Phong có so kè sĩ không có phần bị môn nhân, nhưng mà, chư thần ánh mắt cỡ nào thay động, đều nhìn ra La Thiên một trường, kia mặc dù bình thản không có gì lạ, trong đó lại hiện lộ ra ma tính phi tức, hạ vị thần sức mạnh ma quái. Vài thập niên trước, La Thiên mới từ chủ liên thiên phân biệt ra thời điểm, liền cùng so kè sĩ lên xung đột, nhưng mà khi đó vẫn chỉ là sâu kiến một cái, không nghĩ tới không đến trăm năm thời gian, ban đầu sâu kiến thế mà phát triển đến loại trình độ này. Không khỏi, Triệu Tử Kiện bọn người trong lòng tuân ra một cố kiến kỵ, ban đầu một câu mỉm cười nói không giải thích được xuất hiện ở trong đầu, như thế nào đều lao không đi. So kè sĩ nổi giận, Trước đây bị nạo một lần mặt mũi, bây giờ lại làm một lần. Thu mới hà cũ, tăng thêm liền chính hắn cũng không có ý thức được không hiểu khủng hoảng, hắn đột nhiên biến sắc, nỗi giận gầm lên một tiếng, một trảo vồ xuống. Thời gian, không gian, hết thảy pháp tắc đều bị xé nát, thiên địa đều tựa như bị hắn một trảo này xé thành hai nửa, chúng vị thần cường đại hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trảo, La Thiên chỉ là cười lạnh, cánh tay trái vung lên, năm đấm nắm chặt, làn da mặt ngoài sinh ra một tầng mỏng không nhìn thấy cái tinh, tán mắt ra khí tức làm người ta run sợ. vinh cùng giơ ba tử trong động chạm tâm chuyên ra, đem chúng quanh thời không triệt để đánh nát, một cái hỗn độn hư vô hình tròn không gian bỗng nhiên thành hình, đem hai người bao khóa tiến vào, biến mất ở chư thần trong tầm mắt. Mấy giây sau đó, thời không khôi phục, hai cái thân ảnh hiện lộ, kết quả làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lang thần so kệ sỉ tay phải hoàn toàn nổ nát vụn, chỉ còn lại mấy cây trắng liễu xương cốt, máu thịt be bét, máu chảy ồ ạt. Trái lại, La Tiên nhìn bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay trái có chút hơi run, khác một chút vấn đề không có. Phúc Hít đều không có nhìn thấy La Tiên cùng Sỉ Hệ làm mâu sát chiến đấu thần chi kinh ngạc không thôi, Triệu Tử Kiện mấy thần càng là vừa sợ vừa giận, nhìn về phía La Tiên trong ánh mắt bắt đầu toát ra không còn che giấu sát ý, băng lãnh rét thấu xương. Gió tiến mấy thần trên thân thả ra sát ý nhường Phúc Hi, giáo na Lâm bọn người cảnh giác lên, lần lượt phóng xuất ra chủ thần uy áp, trong lúc nhất thời, chung quanh hư không đều không thể tiếp nhận, thời không sụp đổ, pháp tắc đứt gãy, phát ra trận trận dĩ gì. Các ngươi dừng tay cho ta. Một mực yên lặng lập không nói yến thanh phát ra gào to một tiếng, quát bảo ngừng lại thuần thuần dục động năm danh thần chi. Lập tức, hắn lại đối giáo Na Lâm hai tên chủ thần biểu thị xin lỗi, hai thần tu hồi đi áp, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Tiễn Thanh tiến lên một bước, nhìn xem La Tiên, nói, "Chúng ta đến đây không phải là vì gây phiền phức cho ngươi, ngươi nên biết chừng, mục đích của chúng ta." Nói, hắn khẽ mắt liếc qua đảo qua La Tiên còn sốt lại cánh tay trái, ở miếng kia chống không khí thân trên mặt nhẫn dừng lại mấy giây. "Không phải đến tìm phiền phải sao? Thế nhưng là, ta lại muốn tìm ngươi phiền phức?" Gã La Tiên nhìn hắn một cái, đem giới chỉ ở trên người cọ sát, "Hô, Dư lão, nhà ngươi giảm nhiệt tới tìm ngươi." "Đáng chết, ta nói qua không dùng lại cái tên đó bảo ta." Theo một cái thanh âm thờ hững hẹn, thân đèn trống không xuất hiện. Sau một khắc, nét mặt của hắn dừng lại, trong mắt phức tạp ánh sáng lóe lên. Nhìn qua 6 người, hắn than nhẹ một tiếng, "Các ngươi, tới." Sáu so kẻ sĩ si, năm người nhao nhao vây quanh, kích động không thôi. Đông Dương, Triệu Tử Kiện lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, kêu lên, "Trống Không đại ca, thân thể của ngươi sáu." Mấy người khác nghe vậy, thêm chút giọt sét, lập tức tâm thần đều chấn động, cao hứng không biết như thế nào mới tốt, duy nhất nữ tính Kỳ Nhã càng là nước mắt tràn ra, vui đến phát khóc. Đối với cái này, La Thiên chỉ là lặng lặng nhìn xem. Bởi vì, trống không biến hóa hắn đã sớm biết. Hết vậy, còn muốn tự tuyên còn lại thế giới nói lên. Tuyên còn lại tự sinh ra mới bắt đầu chính là địch thủ, có vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được bản tính, mà trong đó vừa vặn thì có một đầu đối với loại trạng thái kia chống không có cực lớn có ích. Thế là, thuận lý thành chương, tại có chút không giải thích được dưới tình huống, chống không liền hoàn thành trùng sinh quá trình, sở dĩ còn sống nhờ tại giới chỉ bên trong thuần túy là ưa thích cá nhân họ, họ xa cách từ lâu gặp lại, yến thanh thần hệ bảy danh thần chi nhiều năm sau đó mới tụ họp, trong lòng mỗi người đều tràn đầy đủ loại đủ kiểu cảm xúc, lời nói vừa khóc lại cười, nồng nặc vui sướng bầu không khí ở tại bọn hắn bao quanh. Nhìn xem cái này tràn ngập hân hoan một màn, La Thiên mấy người cũng là bùi ngùi mãi thôi, ai cũng không có lên tiếng quá dậy. Tước trừng qua 10 mấy tiếng, bên kia hỗn loạn cuối cùng có một kết thúc. Lần này, 6 người ánh mắt đều trở nên nhu hòa, so Kệ Xi thậm chí còn cúi đầu hướng bên này xin lỗi. Các loại, La Thiên dừng lại mấy người biểu thị ấy nãy hành vi. "Wen." Sát khí nồng nặc đột nhiên từ La Thiên thể nội tuôn ra, ngưng kết thành một cây kinh thiên trụ lớn, vừa gần 1 phần 10 thiên khu đều bao phủ ở bên trong sát ý trụ lớn. Lập tức, một màn này chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Thật là mạnh sát khí, thật là nặng oán khí. Trong lúc nhất thời, liên liệt tịch bọn người nhìn về phía La Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Đây không phải ta. Chấn động trong sát ý, La Thiên thân hình trở nên ngông lúng bắt đầu mơ hồ, đồng thời cũng lộ ra phá lệ dữ tợn. Đây là chủ liên tiên khu ức vạn vạn sinh linh phẫn nộ. Yến Thanh, Triệu Tử Kiện, Kỳ Nhã, So Kê Si, Giọ Tên, Không Đạt, Trống Không, các ngươi bảy cái, hôm nay vì chính mình phạm sai lầm chỗ tội a. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 597. chương 46, đại kết cục thời gian đổi mới, 20130204 chương 46 đại kết cục không chỉ Yến Thanh Thần Hệ, Liên Phục Hi bên này đều sợ ngây người. Bởi vì, La Tiên biểu hiện ra ý tứ, rõ ràng là phải lấy sức một mình đối chiến toàn bộ Yến Thanh Thần Hệ bảy danh thần chi. Đùa giỡn a6. Ba tên tiên cấp bán thần hai mặt nhìn nhau, thì thào nói nhỏ. Liệt tịch ba người liên tiếp nhau, phát hiện lẫn nhau trước đó cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này, đối với La Tiên quyết định chần tay luống cuống. Phục Hi cùng rảo cái kia Lâm Nhất khuôn mặt kinh ngạc, trong mắt đều là không dám tin thần sắc, có chút mắt trợn tròn. Khắc khắc vài tiếng cười quái dị. So Kệ Sy si biểu tình trên mặt lập tức đổi thành trêu tức cùng tán bảo. Hắn rộ ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái, trầm muộn gào thét từ trong lồng ngực chuyển tới, cùng với ong ong khẽ kêu, "Hảo, rất tốt. Muốn làm những cái kia vong hồn ra mặt, có thể. Bất quá, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Ân. Triệu Tử Kiện trợn bốn danh thần chi trên mặt kích động, hưng phấn cùng nhàn nhạt lòng cảm kích cũng tận số thú liễm, nhìn về phía La Thiên ánh mắt bắt đầu hiện lộ lạnh như băng tia sáng, một chút xíu sát ý lấp lóe ngân bếp. Trống không thân thể chấn động, muốn ngăn chặn, nhưng mà ánh mắt tại sát ý mãnh liệt La Thiên cùng với chiến ý hùng hực so Kệ Sy. Si. Mắt lộ ra lanh màng triệu tử kiện bốn người trên mặt sẹt qua sau đó, biểu lộ kịch liệt biến ảo một hồi, trong lòng rất là dễ dụ một hồi, cũng không lại từ bỏ. Hắn thật sâu minh bạch, La Thiên là tuyệt không có khả năng buông tha, mà ngày xưa đồng bạn cũng có ngạo khí của mình, cơ hồ không cách nào bị thuyết phục, Song Vương cũng sẽ không cúi đầu. Ai ánh mắt của hắn tại hai phe ở giữa vừa đi vừa về ban phá mấy vòng phía sau, phát ra buồn bã thở dài, thống khổ hai mắt nhắm lại, đi đến một bên, lựa chọn ai cũng không rút. Sở so Kệ Sy si nhìn chằm chằm La Thiên, tóc dài ra màu sắc biến thành màu xám bạc, hai mắt cũng thay đổi làm mắt sói, tàn nhẫn hung ác kia sáng từ trong bắn mạnh mà ra. 10 cái sâm niên lợi trảo từ đầu ngón tay hắn xích ra, phơi bày ở ngoài trên da lông tơ phi tóc lướt lên, biến thành màu xám bạc nồng đậm lông tóc. Thời gian trong nháy mắt, hắn nghiêm nhiên từ một nhân loại đã biến thành một đầu rươi lang nhân. Đây là hắn hình thái chiến đấu, toàn lực ứng phó, tử chiến không lùi hình thái. So kẹ xì rươi da đỏ tươi đầu lưới tại sáng lấp lóa trên móng vuốt liếm liếm, hướng La Tiên nhếch miệng nở nụ cười, "Lệ khí văn minh, yên tâm, xem ở trống không đại ca phấn thượng, ta sẽ lưu ngươi một đầu mạng nhỏ." La Tiên nhẫm lên một tầng đỏ nhạt xong đồng tại Yến Thanh thần hệ 6 danh thần chi trên thân chậm rãi đảo qua. mà không thay đổi yến thanh, ngang ngược giữ tận so kẻ si, mắt lộ khinh thường triệu tự kiện, lơ lên gió tên, mặt lộ vẻ lãnh ý không đạt, ánh mắt phức tạp kỳ nhã. Nói thực ra, cái này sáu danh thần chi cũng không hỏng. Nhưng mà, thì tính sao? Vì chính mình phạm sai lầm, chuột tội a. Ba động kỳ dị đột nhiên từ La Thiên thể nội bốc lên, hết thảy cảm xúc từ trong mắt của hắn, trên mặt trừ khử, phảng phất đại triệt đại ngộ phàm nhân, lại giống như mới vừa sinh ra hải nhi, vô cùng tinh khiết, không nhuốm bụi trần, siêu thoát hết thảy. Sau một khắc, không có một tia triệu chứng, hắn đột nhiên rơi xuống, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Cạch cạch tạch ba Tại đám người kinh ngạc, cảnh sắc trong ánh mắt, La Thiên ngã trên mặt đất cơ thể trong nháy mắt kết tinh hóa, tựa như một cái đại sư cấp điêu khắc ra tại một cái hoàn chỉnh thủy tinh bên trên điêu khắc ra một cái hình người, sinh động như thật. Ong ong nóng ba, thanh quang lập lòe, phương viên nức vạn giặm không gian đều trở nên chấn động kịch liệt. Phảng phất một cái trước mắt, lại phảng phất vĩnh hằng, tại chỗ chưa thần trực rắc một cái hoàn hốt, La Thiên hóa rắn trên sát thị khoảng không, thanh quang ngưng kết thành hình người rõ ràng là La Thiên bộ dáng. Cái này La Thiên, chỉ có khoảng 1m50 chiều cao, phảng phất tại trắng đoán trên bức họa dùng thanh thủy nhẹ nhàng phác họa mới bút, có vẻ hơi mơ hồ. Không, không phải mơ hồ. Hắn càng giống là một cái dụng trong suốt tài liệu chế tạo con rối, nhàn nhạt, nhạt thanh quang tại thân thể mặt ngoài lưu chuyển, khiến cho bề ngoài có vẻ hơi mông lung. Nhưng mà, cặp mắt kia cũng vô cùng rõ ràng, thật sâu, thật sâu, in vào tại chỗ trong lòng mỗi người, vĩnh thế khó quên. Nó không có cái gì cảm xúc, chợt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà, nếu là nhìn nhiều, một loại cảm giác sợ hãi lập tức sẽ theo trong linh hồn hiện ra. Đây là một loại phản ứng tự nhiên. Phản phất cái vũ trụ này khắc xuống tại tất cả sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất ấn ký. Cái này, đây là cái gì? Giờ khắc này, Liên phục hi chờ ba tên chủ thần cũng nhịn không được tại chỗ biến sắc, thất thẹn vấn đạo. Thanh quang La Thiên làm một cái nói chuyện động tác, một cái có chút quái dị âm thanh đồng thời tại mọi người trong đầu vang lên, "Quy tắc, Quy tắc 3, Quy tắc 3." Phảng phất sấm sét giữa trời quàng, đem mọi người bổ đến cơ thể cứng ngắc, ngây người im lặng. "Quy tắc, đây chính là chỉ có chủ thể mới có thể nắm giữ sức mạnh, cái vũ trụ này căn bản nhất độ vận, chí cao vô thượng đại danh từ 6." Làm sao lại, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái liên hạ vị thần đều tương đối miễn cưỡng ra hỏa trên thân? Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Giờ khắc này, Liên Phục Hy đều thất thố mà kêu thành tiếng, mặc dù linh hồn của ngươi chỗ sâu sắc thực cắt dấu bẩm sinh quy tắc chí lực, nhưng mà lấy ngươi tình huống trước mắt đến xem, căn bản là không thi triển ra được, nhiều nhất xem như nửa bước quy tắc. Phục Hy mà nói nhường đám người lại là cả kinh. La Thiên Thế mà thân có sức mạnh to lớn như thế sáu, tập dệ ở bọn người biểu lộ phức tạp, đủ loại ước ao ghen tị. Nguyên lai, đây chính là hắn vẫn lấy làm dựa vào đồ vật a sáu. Yến Thanh thần hệ liên tưởng đến La Thiên quá khứ, như có điều suy nghĩ. Thanh quang La Thiên lần nữa làm ra nói chuyện động tác, không sai, cho tới nay, giới hạn trong tự thân tình huống Ta căn bản là không có cách phát huy ra hoàn toàn sức mạnh, cho dù là lần trước đối chiến sĩ hệ Lãm Sát, cũng chỉ có thể gọi nửa bước quy tắc. Nhưng mà, chính là cái kia một hồi để cho ta đã mất đi cánh tay phải chiến đấu để tính ta. Tất nhiên loại lực lượng này từ vừa mới bắt đầu liền đi theo ta, thuộc về ta, dấu ở ta sâu trong linh hồn, như vậy, làm ta nhập thân, nước của ta lôi ám rất nhiều pháp tắc trở thành hạn chế, trở thành vướng víu, vì cái gì? Ta không trực tiếp thông qua linh hồn thao túng loại lực lượng này đâu. Thế là, ta liền thử. Giảo cái kia dừng thân thể chấn động, âm thanh trở nên bén nhọn, kêu lên, ngươi đây là đang đùa lựa a Hỗ Đản. Không sai, là ở đùa lừa. Thanh quang, không, linh hồn thể La Thiên làm ra chuyển động con người động tác, trong mắt một tia hồi hộp lặng yên sẽ qua, cho đến hôm nay, ta vẫn như cũ vì ngày hôm đó sự tình cảm thấy tim đập nhanh không thôi, nghĩ tới liền sẽ cả người bốc mồ hôi lạnh. Nhưng mà, ta thành công. La Thiên trong lời nói ẩn chứa nồng đậm tiêu ngạo chi tình rõ ràng truyền lại trong lòng mỗi người, tập dệ ấp bọn người càng thêm ước ao cái tỷ, yến thanh thần hệ mấy người nhưng là không tự chủ được thầm mắng hắn vận khí cước chó. Nói thực ra, cái này vẫn như cũ không thể xem như hoàn chỉnh quy tắc chi lực. La Tiên đột nhiên nôn ra một câu nói nhường yến thanh thần hệ có chút mất hết ý chí mấy người lần nữa dâng lên hy vọng. Nhưng mà, La Tiên âm thanh hài hước ngay sau đó vang lên, "Bất quá, đối phó các ngươi mấy cái, đầy đủ." Sáu người lần này liền 301 dạng yến thanh cũng không cách nào giữ được tính táo nữa nghe vậy, tất cả đều biến sắc, theo sau chính là giận tím mặt, so kệ sĩ càng là nổi trận lôi đình. "Phóng nghiệm pháo ai không biết ta? Đáng chết, có loại đánh với ta một hồi a?" "Tới a, tới a." So kệ sĩ một đôi màu xám đen mắt sói bịt kín một tầng huyết hồng, phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, song chào quần vũ, phóng tới La Tiên. Hắt hắt. Vừa vặn ta cũng bị sự miêu tả của mình nói có chút nóng máu sôi đẳng, đang nghĩ ngợi muốn làm sao kích một kích các ngươi, ngươi liền nhảy ra ngoài. Chẳng biết tại sao, gặp lại ngươi người sói này linh thái, ta liền La Thiên không một chút biểu tình trong hai mắt đột nhiên nộ bắn ra để cho người khiếp đảm sát khí, vô cùng vô cùng sinh khí a. Lời nói chưa dứt âm, La Thiên không nhìn so kệ xì đầy trời chảo ảnh, một cái đấm thẳng, trực kích bộ lực của hắn. Đông. Nội trống một dạng âm thanh truyền vào mỗi người trong thai, rõ ràng là La Thiên đánh trúng so kệ xì thanh âm. Mà cái sau cái kia đầy trời chảo ảnh, tại chạm đến La Thiên trong nháy mắt nhao nhao tiêu tan. căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thông qua linh hồn trực tiếp thao túng gạt bỏ chi lực, tương đương với dùng gạt bỏ chi lực kiến tạo một bộ chiến ngẫu, mà La Thiên linh hồn dấu ở khống chế đầu mối then chốt bên trong, dù ai cũng không cách nào chạm đến. Trái lại, như là so kệ sĩ hàng này, địch nhân một khi chạm đến khoảng cách quy tắc chỉ có cách nhau một đường gạt bỏ chi lực, liền sẽ không có lực phản kháng chút nào mà bị xóa bỏ hết. So kệ sĩ bay ngược mười mấy vạn dặm, tiên huyết của vún, gắn một đường. Mọi người đều kinh. Nhưng mà, làm sao kệ sĩ xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt bọn họ lúc, kinh ngạc của, của bọn hắn trong nháy mắt đã biến thành kinh dị. Một cái độc lớn, xuyên thấu tính chất huyết động, bỗng nhiên xuất hiện ở xo so kệ xỉ lồng ngực chính giữa. Đây là một cái không cách nào khép lại vết thương. Một bộ phận này tồn tại đã bị triệt để xóa đi. Từ giờ khắc này, xo so kệ xỉ liền phản phát sơ cấp đại hư gilyan một dạng, ngầm thừa nhận ngay từ đầu lực thì có một cái hố. Ánh mắt đảo qua Suần Suần dục động triệu tử kiện mấy thần, La Thiên nói, "Cùng lên đi." Tiên Thanh, triệu tử kiện năm danh thần chi đối mặt vài lần, hướng La Thiên gật gật đầu ra hiệu sau đó, liền cùng một chỗ vọt lên. Tiếp đó, liền không có sau đó. Ngoài trừ thân là chủ thần Yến Thanh có thể cho La Thiên Tạo thành một chút phiền toái bên ngoài, mà các bốn cây thần bạn đều không thể đối với La Thiên Tạo thành tổn thương. Bốn cái công kích cũng không phá vỡ cản bẫ, tăng thêm một cái ật chỉ có thể cưỡng chế giảm một điểm máu tùy mục, xem như trung cực bọn La Thiên biểu thị không có áp lực chút nào. Thế là, sau 10 mấy phút, tại phục hi bọn người trong ánh mắt phút tạm, La Thiên phong bế Yến Thanh thần hệ 6 danh thần chi thần quốc, dùng ẩn chứa gạt bọn lực xiển xích đem bọn hắn một mực trói chặt. Cứ như vậy sáu. Kết thúc. Tập tệ ở bọn người cảm thấy mình nhất định chính là một cái bài trí, chứng kiến kỳ tích phát sinh người qua đường giáp, một cái thật đáng buồn sỉ dấu đàng. nhất là chủ thân phục hi cùng rảo cái kia rừng, to lớn chênh lệch để bọn hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Trống không muốn nói lại tôi, bờ môi đều bị hắn cắn nát, tiên huyết nhiễm đỏ quần áo. Bóc ra thần hồn, đánh rất thế gian, luân hồi ngàn vạn thế, mỗi một thế đều phải nhận hết thế gian đau đớn. Tiếp đó phong ấn đến tên còn lại thế giới, ngang ước 5 sau đó, lại thả bọn họ đi ra. Liếc mắt nhìn trống không, La Thiên Thần sắc trịnh trọng tuyên bố đối với Yến Thanh Thần hệ 6 danh thần chi thẩm phán. Đối với thần linh thẩm phán. Trong chốc lát, đám người lần nữa tinh thần hoảng hốt. Cảnh tượng như vậy, tựa hồ sáu có chút quên thuộc ngoại trừ tạp dễ ở chờ 6 tên thiên cấp bán thần bên ngoài, khắp thần chi bao quát chịu đến xét xử yến thanh thần hệ cũng mê mang, lập tức, trí nhớ xa xôi từ số sảnh bên trong chui ra ngoài, ở tại bọn hắn trong đầu chìm nổi. Nghĩ tới, đó là của mọi người chúa tể trưởng khống vũ trụ thời đại, xem như chúng thần chí tôn cắt chúa tể thẩm phán phạm sai lầm thần linh chẳng diện. Một màn này, cỡ nào tương tự? Chẳng lẽ 6? Đồng dạng ý niệm đồng thời tại phục hi bọn người trong lòng tu ra, để bọn hắn tâm thần động dao động. Ha ha bốn lúc này, mang theo nhàn nhạt ý mừng tiếng cười vang lên, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Từng đạo bóng người hiện ra, mỗi một đạo bóng người ngưng hệ, Phục hề đám người miệng liền mở lớn một phần, làm 13 đạo bóng người toàn bộ hiện lộ sau đó, cảnh của bọn hắn đều nhanh rất xuống đất. Hưng Quân, Chủ Tư, Odin, Khang Tư Thản Đinh, dạng sáng 11H6. Bốn nguyên vũ trụ 13 vị chúa tể toàn bộ xuất hiện. Tiểu Hữu, có hứng thú hay không sáu? Từ Mi thiện mục hồng quân mở miệng, lại bị La Thiên vô lễ đánh gãy. Xin lỗi, không có hứng thú. Ta một chút hứng thú cũng không có. Không nhìn chung quanh sắc muốn điên mất trừ thần cùng với một mặt bất đắc dĩ 13 vị chúa tể, La Thiên lấy ra huyền bình tương lý hiện, tâm niệm vừa động, tiểu yêu hồn thể xuất hiện ở trước mặt. Đem thủy chi pháp tắc ngưng tụ thành một bộ thân thể, lập tức thi triển ra thiên cấp bản thần sinh chi ý cảnh, bộ thân thể này lập tức đã có được sinh mạng phi tức. Cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu yêu linh hồn để vào trong đó, La Thiên móc ra một chiếc gương hung hăng luốt vướt khuôn mặt, lộ ra tự nhận là ôn nhu nhất nụ cười, đứng tại nàng bên cạnh. Long mi thật dài run rẩy, tiểu yêu mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp còn mang theo lâu ngủ phía sau mông lung. Người đã đến. Đối mặt phúc chốc, tiểu yêu tiếu ỉ hiệp như hoa nở rộ, đưa tay đưa qua. La Thiên cầm thật chặt tay của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, nhẹ nhàng nói, "Đi, chúng ta về nhà." Hết chọn bộ cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 598. Bản hoàn tất cảm nghĩ thời gian đổi mới, 20130204 hết chọn bộ đánh ra ba chữ này sau đó, Phạm Phát Xương cốt bị quất đi một dạng toàn thân bất lực, vô cùng phiền muộn đứng lên. Trước đó, xem xong một quyển sách lúc, tuyệt đại bộ phận cũng là a, cuối cùng kết thúc loại cảm giác này, có rất ít ta, làm sao lại như thế kết thúc phần nạn. Chí mong, mời một sách cho các vị chính là loại sau cảm giác mặc dù không quá có thể nói. Từ 2011 năm 9 nguyệt 11 hào bắt đầu, đến ngày hôm nay 2013 năm 2 nguyệt 4 hào, cuối cùng hơn 1 năm Tổng số từ 196. Mặc dù ta đổi mới không có giấc sức, nhưng mà quyện canh loại này không tiết tháo sự tình hay là từ đến đây không có làm qua. Cứ như vậy phần cuối, nói ra, 11 cũng cảm thấy có chút vội vàng. Nhưng mà, cũng không thể nói quá kém, không tốt không xấu a mà sở dĩ có chút vội vàng, thuần túy là 11 nhà nguyên nhân 6. Ở vào tình thế như vậy, căn bản 6. Tốt, như vậy, tóm lại kết cục. Thật đáng mừng a thật đáng mừng. Cuối cùng, cảm tạ các vị thư hữu cho tới nay ủng hộ. Tại ngày Tết ông táo hôm nay, chúc các vị Tết xuân khoái hoạt, cơ thể khỏe mạnh, toàn gia hai phúc. 11 túi đầu dâng lên. 599 Tạ sách 13. Thời gian đổi mới: 20140119 vô hạn lực kim, sách hào 334166 từ thần tàn phá bừa bãi 2002, TV rút ley nhiễm cự nhân, Long chi vi rút hủy diệt đại kiếm vị diện, thần kỳ thực vật đại chiến giữ tận zombie, sắp phá nát zozơ rộ ở doanh địa, thực tế địa cầu bóng tối 6. Một hồi ly kỳ thai nạn sẽ cổ, đem nhân vật chính đưa vào thủ hộ giả không gian, qua lại các đại vị diện, cứu vớt lâm nguy nhân tộc. Căn cứ vào thép luyện luyện kim thuật, không ngừng diễn hóa tiền đến lai, thao túng thế gian vật vật, tung hoành thiên hà. 600 cuốn thứ 3 sách chính thức tuyên bố. Như để Sách mới tên Vị diện đại mạo hiểm cơ lực màu xanh nhạt tên tác giả, liền có thể thấy được cơ lực, cất giữ, bình luận, vé mời, một cái cũng không thể thiếu. Cảm ơn mọi người ủng hộ 11 bài tặng. Chưa xong con tiếp.